Chương 256, chống Linh. Trương Dương cho là hắn nhưng thật ra là một cái người rất hiền lành, đồng thời bao dung tính rất cao, chỉ thiếu một chút liền có thể xưng là Trương Thánh Ngẫu, hoặc là Trương Thánh Công. Cho nên hắn cũng không muốn làm khó dễ Hắc Nưu thôn bất luận kẻ nào, thậm chí còn đại công vô tư, bất kể thù lao thay bọn hắn diệt trừ một đầu ác quỷ. Dù là Hắc Nưu thôn người đã sớm đang lưu đồ muốn xử lý hắn cho ác quỷ. Ai, đều là chút người đáng thương, cho nên ta cũng liền nguyên nghĩ rằng các người, nói ra yêu cầu của các ngươi đi. Trương Dương một bộ trách trời thương dân biểu lộ. Tại hắn đứng đối diện chính là Ngưu Zác thôn trưởng cùng 7 vị thôn trang trưởng lão, một vị thái thượng trưởng lão, linh vị. Nghĩ hợp tác có thể, nhưng ngươi nhất định phải đem ngươi cái kia đạo cự trọng núi kiếm thế từ đầu chí cuối giảng dạy đi ra, mà không phải ngày hôm qua lừa gạt người mà hàng, mà khác, đêm qua ngươi dùng để kinh động tam âm cổ chính là pháp thuật gì, cũng cùng nhau giao ra, như vậy người trưởng thôn này chi vị ta đều nguyện ý cho ngươi. Ngưu Zác một mặt âm trầm đạo, đây chính là bọn họ trong đêm lấy ra thành ý. Cho nên, ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng không tin ta truyền thụ cho kiếm thế. Thậm chí cũng là bởi vì này muốn cạo chết ta. Trương Dương nhíu mày, thần sắc rất cổ quái. "Hử? Chúng ta mặc dù là hoang dã người, nhưng cũng biết hàng. Vậy liền không có biện pháp, ta hôm qua truyền thụ cho các người, hoàn toàn chính xác liền là cựu trọng núi kiếm thế, các ngươi thế mà không tin? Ha ha. Thú vị, cái này cũng không đủ thành ý." Trương Dương sắc mặt nghiêm túc lại, đám này tên ghê tởm thế mà không cho hắn làm trương thánh công cơ hội, thật sự là tâm hắn đáng chết, một thân có thể giết. Khu khụ. "Có lẽ, chúng ta còn có một loại khác hợp tác phương pháp." Một giọng dàn mùa đột nhiên vang lên lại là hắc Newton cái kia thái thượng trưởng lão linh vị trùng chuyển tới, giờ khác này Trương Dương mình không có cảm giác gì, cái kiêm nhu giác, cùng cái khác sau cái thôn xóm trưởng lão lại từng cái sắc mặt đại biến. Sau một khắc, nương theo lấy tiếng ho khan kịch liệt, một bóng người già mua dần dần hiện hiện, có chút quen thuộc, là hôm qua Trương Dương đi dạo xung quanh thời điểm, tại tòa kia từ đường nhìn đằng trước đến cái kia buồn ngủ lão đầu nhi. Bất hiếu tử tôn gặp qua thuốc công, bất hiếu tử tôn bái kiến ra gia. Phấn phật, không chỉ nhu giác bọn người, liền thôn dân chúng quanh đều quỳ xuống một hàng lớn. Nhưng cái kia không biết là người hay quỷ lão đầu nhi lại không để ý tới, chỉ là dùng cặp kia vẫn đục ra mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, trầm rãi nói: "Lão hủ đã chết đi 249 năm, trước khi chết hồn phách tự động rót vào Tam Âm cổ trở thành chống linh, chỉ vì bảo hộ hậu thế, bảo hộ thôn song, kéo dài phát triển. Thế đạo gian khổ a, chúng ta tiên tổ tại hoang man chung vượt mọi chông gai, che giá mang mọc, chỉ vì kéo dài huyết mạch hậu đại. Ở trong quá trình này, chúng ta tìm qua đời trời thần linh, cũng đã làm tà linh tín đồ, cung phụng qua ma đầu, hiến tế tại quý tộc, càng xả thân tìm pháp tại tiên nhân, cái biện pháp gì đều thử qua." Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, liền là có thể sống sót mà thôi. Nhưng chính là cái này đơn giản nhất yêu cầu đều là hy vọng xa vời, thần linh chưa hề đáp lại qua chúng ta, ta linh kém chút để cho chúng ta diệt tộc, ma đầu, quỷ tộc đều giáp tâm không tốt, người câu kia không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghị khác lời nói quá chính xác. Về phần cao cao tại thượng tiên nhân, lại xem chúng ta như sâu kiến. Rút kinh nghiệm xương máu, chúng ta quen biết đến một sự kiện, cái kia chính là, câu người không bằng cầu mình. Thế là chúng ta tiên tổ sáng chế Tam Âm Cổ, một là vì nạp tất cả chết đi tộc nhân hồn phách, Thứ hai phù hộ tử tôn tôn sốn, đến tận đây, chúng ta mới sống ra một cái ra dáng mình. Bây giờ, Tử tôn Bô Tri lại ngây thơ coi là Tam Âm Cổ liền có thể vĩnh viễn trấn nhiếp Hộ Thôn Quỷ, thậm chí bị nó che đậy quên lãng tổ huấn, lao hủ nhìn ở trong mắt lại không thể làm gì, bởi vì cái kia Hộ Thôn Quỷ thậm chí đã thần thông quảng đại đến uy hiếp Tam Âm Cổ bản thân. Cho nên đêm qua coi người bỗng nhiên nổi lên về sau, lão hủ lập tức lấy chống linh thân phận lôi vang Tam Âm Cổ, vạn hạnh, cái kia sắp mất khống chế Hộ Thôn Quỷ cuối cùng cũng bị giết, đây thật là bổn thôn đại hạnh. Mà lão hủ hôm nay hiện thân Cố nhân là vì chừng trị bất hiếu tử tôn, nhưng trọng yếu nhất hay là bái tạ ân công. Lao đầu nhìn nói đến đây, liền thật run rẩy muốn cho Trương Dương thi lễ. Trương Dương không nói chuyện, thu lễ này, nhưng chủ yếu nhất là, hắn còn không xác định muốn không nên tin, hoặc là liền xem như tin tưởng, hắn sau đó phải làm thế nào còn chưa nhất định. Bất hiếu tử tôn, cho lão hủ mất mặt đến nhà, các ngươi không có tư cách làm tiếp thôn trưởng tôn giả, đi làm chống linh đi. Trước đó còn tuổi già sức yếu Lao đầu nhi giờ khắc này lại là xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, Trương Dương chỉ nghe một tiếng tam âm cổ vang. Cái kiêm nhu giác bảy người liền biến thành túi ra, gió thổi qua liền hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Lại là cái kia tam âm cổ hút máu tươi của bọn hắn có đủ, duy chỉ có lưu lại linh hồn của bọn hắn. Thậm chí tại thời khắc này, như giác bảy người còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, linh hồn của bọn hắn liền mở mịt đứng tại chỗ. Hào nửa ngày sau mới la hoàng lên. Cái kia thái thượng trưởng lão cũng mặc kệ bọn hắn, liền đối Trương Dương nói, "Ân công chắc hẳn cũng biết đêm không ngủ lợi hại, đi qua những năm này, ta những con cháu bất hiếu này nương tựa theo cái kia hộ thôn quỷ đều có thể bình an vượt qua." Nhưng năm nay là vô luận như thế nào đều không thể vượt qua, hoặc là coi như kháng qua đêm không ngủ, cái kia hộ thôn quỷ cũng sẽ lập tức phản vệ, tàn sát hết toàn thôn già trẻ. Cho nên, xin ân công không muốn hoài nghi lão hủ thành ý, nếu như ân công muốn làm người trưởng thôn này, vị trí này lập tức cho ngươi, nếu như không muốn làm, chỉ cần ân công cũng có thể trợ giúp buồn thôn vượt qua lần này đêm không ngủ, như vậy nhưng có chỗ tìm, năng lực bên trong, bổn thôn đều sẽ thỏa mãn ân công cần thiết. Trương Dương nhìn xem lão đầu nhi, trong lòng tự nhủ đây mới là thành ý tràn đầy, hơn nữa còn quyết định được hắn không cách nào cự tuyệt. Dù sao kia cái gì đêm không ngủ Trương Dương cũng không muốn một mình đối mặt. "Tốt, thôn trưởng chi vị ta không cần, nhưng chúng ta lẫn nhau có thể hợp tác lần này, ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, không vì cái khác, chỉ vì bà mệnh. Thông khoái. Lao Đầu Nhi khen một tiếng, dạng này mới đúng chứ, việc quan hệ riêng phần mình vẫn mệnh, ai cũng sẽ không qua loa, mà lại sẽ không chơi cái gì tâm nhãn. Sau đó, Lao Đầu Nhi lấy tốc độ nhanh nhất làm xong kế nhiệm thôn trưởng, cùng mấy tên thôn giả, Trương Dương cũng là trong đó một vị, lần này hắn liền không cự tuyệt. Tân nhiệm thôn trưởng gọi châu đầu là một cái chỉ có hơn 30 tuổi cường tráng hắn tử, một con mắt vì bình thường màu đen, một cái khác ánh mắt lại là đỏ thâm như máu. Mà Châu Đậu nói tới câu nói đầu tiên liền để Trương Dương không dám coi thường. Người xứ khác, ta không biết ngươi tại sao lại muốn tới đất Đen Nguyên, nhưng ở trước ngươi, ta biết hết thể có 17 cái người xứ khác xuất hiện tại đất Đen Nguyên, trong đó chín cái tên ngu xuẩn trực tiếp liền chết, nhưng vẫn có từ lâu tảng cái người xứ khác đi ra đất Đen Nguyên. Ta không biết bọn hắn đều đi nơi nào, nhưng ta từng vì một người trong đó làm qua dẫn đường, cũng từ hành vi của hắn trong lời nói lục lọi ra một chút thứ không tầm thường. Tỷ Như, hắn vậy mà ý nghĩ hao huyền nghĩ thành lập một cái tu tiên môn phái. Lúc trước ta cho rằng đây là một chuyện cười, nhưng bây giờ, ta làm tổ trưởng, ta có trách nhâm vi thôn xóm tương lai vận mệnh tìm tới một cái tốt hơn đừng ra. Cho nên, người xứ khác, nếu như chúng ta Hắc Nưu thôn nguyện ý tụi ngươi che chở, ngươi sẽ lưu lại tại đất đen nguyên thành lập một cái tu tiên môn phái sao? Chương 257, lại là ngẫu nhiên. Lại để cho ta ngẫu nhiên buông xuống kiến to lệnh. Trương Dương một mặt ghét bỏ, không phải châm đối trước mắt cái mới nhìn qua này thường có quyết đoán khu nhà mới trưởng. Lâm Nguyên Huyên xây thôn nhiệm vụ thời điểm hắn là tiểu manh mới, cái gì cũng đều không hiểu, Ngẫu Nhiên ném kiến thôn lệnh còn có thể thông cảm được. Sau đó trò chơi kiến thôn lệnh cùng tận thế kiến thôn lệnh đều là khiến cho Ngẫu Nhiên, lúc ấy hắn liền thể, từ nay về sau cũng không tiếp tục Ngẫu Nhiên. Kết quả báo ứng này tới là nhanh như vậy. Hắn muốn định cẩn thận khảo sát, nghiêm túc chấm trước, tính toán tỉ mỉ, bày mưu nghĩ kế, chí ít cũng phải là nhỏ có năng lực sau lại chính thức mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Nhưng bây giờ điều kiện đơn giản không cách nào cự tuyệt ta. Chương dương thống khổ vuốt vuốt cái chán, tiên hiệp thế giới hoàn cảnh lớn là như thế liệt. Cạnh tranh càng là kịch liệt vô cùng, phải biết hắn muốn kiến thiết chính là tiên hiệp môn phái mà không phải phổ thông thôn. Việc này cho ta ngẫm lại, việc cấp bác là làm sao vượt qua đêm không ngủ. Trương Dương trần chờ một chút, cứ như vậy trả lời chắc chắn đạo, kết quả hắn liền thấy cái kia khu nhà mới trưởng châu đậu cười cười, ta 14 tuổi liền theo một chi thương đội rời đi đất đen nguyên, một mực đang lang thang bên ngoài điền bá 23 năm, thẳng đến 5 năm trước ta lần nữa trở về quê cũ. Nhiều năm như vậy du lịch lưu lãng để ta biết hắc Newton là bực nào nhỏ bé, mà đất đen nguyên lại là bực nào nhỏ bé. Cho nên ta không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, hôm qua ngươi truyền thụ cho không chọn vẹn kiếm thế ta cho rằng là thật, đồng thời thực lực của ngươi không phải chỉ ở đây, Buồn cười nhưu rắc những người kia lại cho rằng có thể đem ngươi cho án ác quỷ, lấy lắng lại ác quỷ lệ khí. Cho nên khi tam âm cổ vang lên thời điểm, ta liền cổ động một chút ta người, Phong bế dưới mặt đất cửa vào, thẳng đến ngươi đem cái kia hộ thôn quỷ đánh giết. Trở lên chính là ta sẽ bị lao tổ tông nhìn chúng giờ phút này trở thành thôn trưởng nguyên nhân thực sự. Nhưng ta sở dĩ nhắc tới a nhiều, không phải tại hướng ngươi tranh công, mà là muốn nói cho ngươi Tại đất Đen Nguyên bên ngoài, nếu như ngươi nghĩ thành lập một cái tu tiên môn phái, có một chút là không thể nghi ngờ, đó chính là ngươi liền một mảnh đất trống cũng mua không nổi. Thế nhưng là tại đất Đen Nguyên, ngươi lại có thể được hưởng lớn nhất tự do, dù là nơi này là văn danh thiên hạ chín hoang một trong. Trương Dương đến thừa nhận hắn bị trước mắt vị này khu nhà mới trưởng cho thuyết phục. Chín hoàng, đều là kia chín hoang. Thật có lỗi, thế giới này quá lớn, mà địa vị của ta quá thấp, ta lúc ấy nghe được liền là câu nói này, chính ta cảm thấy, hẳn là thay mặt chỉ chỉnh cái hoang vu rất địa phương nguy hiểm đi. Kỳ thật chỉ phải suy nghĩ một chút đất đen nguyên liền biết, địa phương khác nhưng không, có đêm không ngủ, càng không, có mục nát sưng, gió, không, có âm khí đoàn, không có có thành quần kết đội ma đầu cùng ác quỷ, càng sẽ không khắp nơi đều có quái gì. Quái gì, có thể nói một chút sao?" Trương Dương Kỳ quái hỏi. "Có cái gì tốt nói, yêu ma quỷ quái, yêu là yêu tộc, ma là ma đầu, quỷ là quỷ vần, quái là quái gì, loại nào đều khó đối phó, đều là muốn ăn thịt người. Muốn nói có cái gì bất đồng, liền là người cùng yêu nhiều ít còn có thể cùng tồn tại, một ít tình huống dưới không cần đánh nhau chết sống." Đồng lý Quỷ cùng ma cũng có thể cùng tồn tại, nhưng quái gì, lại là thông sát tan sạch. Về phần ngươi muốn hỏi ta quái gì là cái gì, vậy ngươi còn không bằng hỏi người là cái gì? Quái gì, liền là quái gì. Nghe xong Châu Đậu giải thích, Trương Dương suy tư một chút, đột nhiên liền hỏi, trong thôn làng Tam Âm cổ có phải hay không quái gì một loại? Cái này ta không biết, cũng không người nào biết, có lẽ suy đoán của ngươi là chính xác, nhưng không có tác dụng gì, tóm lại, đề nghị của ta liền là như thế. Châu Đậu ánh mắt sáng rực nhìn qua Trương Dương đạo, thái độ rất kiên định. Chứ cái đó ra đâu, lý do này với ta mà nói cũng không đầy đủ. Trương Dương Như cũ lắc đầu. Lợi ích, chỉ có lợi ích lớn nhất mới có thể để ngươi ta song phương chặt chẽ hợp tác, mà đây mới là vượt qua lần này đêm không ngủ lớn nhất cơ sở, bằng không mà nói, ngươi có thể hay không chết ta không biết, nhưng chúng ta Hắc thôn tuyệt đối rất bất quá lần này đêm không ngủ, cho nên, cùng để cho ta Hắc thôn biến thành ngươi tiến lên bàn đạp, cùng ích lợi của chúng ta thành ngươi trong mâm bữa ăn ngon, không bằng ta hiện tại càng độc thân một chút, cùng lắm thì nhất phách lướt tán. Ngươi nếu không cho ta hứa hẹn, ta sẽ lập tức giải tán Hắc đi tìm nơi nương tựa đất đen nguyên bên trên những thôn khác. Dù là để Hack Thôn từ đây không còn tồn tại, cũng sẽ không cùng ngươi có một tơ một hào hợp tác." Châu Đẩu nói rất quả quyết, đó là cái đối thủ khó dây dưa. Trương Dương chép miệng một cái, rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng mới nói, "Ta có thể thu được cái gì?" Thủ địa, phương viên 500 dặm đều là Hack Thôn thổ địa, mà tại đất đai này bên trên hấp thu thiên địa linh khí không có người sẽ làm liên quan ngươi, ngươi không nên cảm thấy ngươi bây giờ giết hộ thôn quỷ, Hack Thôn liền lấy ngươi không có cách, nếu thật sẽ mở mặt, chúng ta chí ít có thể đổi lấy ngươi ba người đầu." Hack Newton nội tình còn như vậy, đất đen nguyên bên trên các thôn xóm khác càng là như vậy, dù sao có thể tại như thế hiểm ác hoàn cảnh xuống có thể tồn tại sống. Ngàn năm thôn, không có một cái nào là dễ đối phó. Tiếp theo, nhân khẩu, ta chưa thấy qua tu tiên môn phái, ta cũng không biết là tình huống như thế nào, nhưng có một chút, nhân khẩu là không vòng qua được đi. Hắc thôn hiện tại có 1.287 nhân khẩu, cái này toàn bộ có thể trở thành ngươi tu tiên môn phái cơ sở. Về phần cái này thứ ba, liền là Hắc thôn đặc sản, hoặc là nói là đất đen nguyên bên trên đặc sản thổ đan, hàng năm đều sẽ có thương đội trước tới mua. Sau đó kiếm lấy chí ít 1000 lần lợi nhuận, nếu như ngươi xây môn phái, tiếp nhận chúng ta cung phụng, bảo hộ an nguy của chúng ta, cái này đặc sản thổ đan hội toàn bộ về ngươi tất cả." Châu Đậu nói rất ngay thẳng, đơn giản liền là uy bức lợi dụng. Trương Dương còn là lần đầu tiên bị người như thế đôi đến không có chút nào tính tình, mà lại ra hỏa này là như thế không khéo. "Tốt, ta lại ở chỗ này thành lập một cái tu tiên môn phái, khả thi ở giữa còn kịp sau. Khoảng cách năm nay đêm không ngủ còn có 32 ngày, chính ngươi quyết định, hắc Newton có thể không giảng buộc ra vật liệu, gia đất trống, gia nhân lực, gia vật tư. Muốn cái gì cho cái gì? Ha ha, ngươi ngược lại là đối ta rất tự tin, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy xây môn phái liền có thể kháng qua được đêm không ngủ? Trương Dương hỏi lần nữa. Bởi vì ngươi sẽ liều mạng, đây là cơ nghiệp của ngươi. Châu Đậu nói trúng trạc đàng hoàng. Trương Dương ngạc nhiên, thật đúng là chuyện như vậy, trọng yếu nhất chính là, hắn không có lựa chọn khác, một mình hắn, khẳng định không cách nào tại trọn vẹn một tháng đêm không ngủ giảm còn xấu sót. huống hồ trong tay hắn lại không có chính bản khắc kim ti hiệp kiến tối lệnh, chỉ là một cái thành lập môn phái tư cách mà thôi. Tốt a, ngươi thuyết phục ta. Sau đó Trương Dương liền cùng Châu Đậu cùng một chỗ, bắt đầu xem xét toàn bộ Hack Newton tài sản cố định, đây là nhất định, Trương Dương muốn đem cơ nghiệp của hắn để ở chỗ này, như vậy Hack Newton cũng nhất định phải triển lộ đồng dạng thành ý, chứng minh bọn hắn cũng sẽ liều mạng. Bất quá cái này không nhìn không biết, xem xét dần mình, Hack Thôn tài sản không phải bình thường phấp phú. Trước mắt có cổ thôn một tòa, hộ thôn cổ trận pháp một tòa, cảnh giới trận pháp một tòa, hư hư thực thực quái dị tam âm cổ một tòa, cái đồ chơi này tác dụng liền là có thể xua tan ma khí, quỷ vụ, nhưng mỗi gõ vang một lần, liền cần thôn phệ một đầu hoặc mấy đầu trống linh rất tân nhẫn, nhưng ở cái này Hắc Newton, thậm chí toàn bộ đất đen nguyên, đây cũng là người chốt đều biết sự tình. Trừ cái đó ra, Hắc Newton lớn nhất một bút tại Phú liền là trọn vẹn hai vạn khối tiên thạch. Mà vì biểu thanh ý, Châu đầu trực tiếp hứa hẹn, chỉ cần Trương Dương tu tiên môn phái tạo dựng lên, liền phân cho hắn 1/4. Sau đó từ đó hàng năm dâng lễ 10000 khối tiên thạch cùng tất cả thổ đan. Chương 258, ta thật không phải tên giảm mạo. Như là đã quyết định tại đất đen nguyên thành lập tu tiên môn phái, Trương Dương liền treo lên 12 phần tinh thần. Hắn lần này bắt đầu chẳng khác gì là rừng thiêng nước độc điêu dân cục, nhưng chỗ tốt cũng không phải là không có, tỷ như càng lớn không gian phát triển, sẽ không ở giai đoạn trước gặp được đối thủ cạnh tranh, cũng tức cái khác tu tiên môn phái chết ép. Cuối cùng, tại địa phương khác bắt đầu, tuyệt đối sẽ không có một cái thôn xóm lại bởi vì nguy cơ sinh tử, từ đó đem chọn cái thôn xóm vận mệnh cột vào tu tiên môn phái bên trên. Không xông ra một phen cho đến, đừng nói thành trấn, liền là nhỏ nhất thôn xóm cũng sẽ không chim hắn. Đầu tiên là môn phái sơn môn vị trí, bây giờ chỉ có thể lựa chọn tại Hắc Newton. Bởi vì lửa xém lông mày đêm không ngủ nguy cơ sẽ ở bà sau 2 ngày xuất hiện, đem sơn môn xây trở ở bên ngoài tại là muốn chết. Có thể Trương Dương lại lo lắng tương lai môn phái sẽ bị Hắc thôn cho Huyên Tân đoạt chủ, cho nên hắn quả thực vây quanh Hắc Newton 4 phía dạo qua một vòng lại một vòng, lại nghiên cứu Hắc Newton hộ thôn cổ trận, cảnh giới chất pháp, cùng tam âm cổ hữu hiệu hạn chế. Cái này hộ thôn cổ trận là lúc trước 27. Trương Dương đang nghiên cứu một phen sau lại hỏi, tòa cổ trận này pháp rất nhu bức, dựa theo nhu đấu thuyết pháp, trên cơ bản có thể chống đỡ đêm không ngủ nguy cơ giảm trí ít 2 3 công kích, không thể bỏ qua công lao. Điểm này thông qua Trương Dương vô hình tâm kiếm cũng có thể so sánh đi ra, hắn vô hình tâm kiếm là có nhất định bài trừ trận pháp cấm chế năng lực, nhưng ở tòa này hộ thôn cổ trận trước mặt liền vô hiệu. Tòa cổ trận này không phải ai bày, là ta Hắc Newton tổ tiên tại ngàn năm trước tích lũy đầy đủ tài phú, đầy đủ công văn, cùng các loại kỳ hoa dị thảo, thần cơ tài nguyên khoáng sản, sau đó từ Lăng Tiêu tông đổi đổi lấy cổ trận trận đồ, sau đó chọn lựa một chỗ trốn không người, mới thành lập Hắc Newton. Tòa cổ trận này trận đồ có thể tự hành vận chuyển, cách mỗi ngàn năm thay đổi một lần bảy trận thạch, thời gian khác chỉ cần khảm vào tiên thạch liền có thể tự hành vận chuyển, đây là đại đa số thôn song có thể sống yên phận gốc dễ. Hấp Newton cổ trận trận đồ còn cần bao lâu thay đổi bảy trận thạch? Trương Dương trực tiếp hỏi lên cái này vấn đề mấu chốt nhất. Còn lại 1.05 liền mãn 1000 năm, sau đó chúng ta liền cần lại đi Lăng Tiêu Tông mua sắm bảy trận thạch. Nưu Đậu trả lời rất bất đắc dĩ, Chương Dương nghe càng là dù mình, mẹ à, chết không được Hấp Thôn như thế phối hợp, tình cảm bọn hắn cũng là bệnh nguy kịch. Bay trận thạch lại cần bao nhiêu thạch mới có thể mua sắm? Phổ thông bảy thạch cần 5 vạn khối tiên thạch. Rõ chúng ta tọa cổ trận này cần chính là phạm cấp 7 trận thạch, đến 20 vạn khối, bất quá Trương trưởng môn không cần lo lắng cái gì, việc này ta Hắc Newton sẽ tận lực tự hành giải quyết. Nưu Đậu rốt cục chỗ dạ. Trương Dương thì hảo không còn gì để nói, 20 vạn quả tiên thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, xem ra Hắc Newton là tất nhiên muốn phá sản. Bất quá bọn hắn hộ thôn cổ trận thế mà dùng đến là phàm phẩm 7 trận thạch, xem ra Hắc Newton tổ tiên cũng rất xa hoa. Nưu Đậu thôn trưởng, việc này với ta mà nói rất bất lợi a, ta là muốn kiến muốn phái, nhưng không phải muốn làm các ngươi Hắc Newton bảo mẫu thêm bảo tiêu. Trương Dương đã có chút muốn đổi ý. Lúc này Nưu Đậu lại nói, kỳ thật Hắc Newton tiên tổ Ban Sơ cũng là phi thường lợi hại, bằng không thì cũng không có khả năng tới này đất đen nguyên xây thôn, nghe đồn đời thứ nhất tiên tổ thế nhưng là một cái kim đăng kỳ tu tiên giả, hắn tới đây chỉ là vì thu thập thổ đan, nhưng về sau vị này tiên tổ bởi vì đột nhiên vẫn lạc, thủ hạ của hắn cùng hậu đại không cách nào rời đi, cuối cùng mới phát triển thành một cái thôn xóm, bây giờ vì Hắc Thôn tương lai, ta cũng chỉ có thể làm một cái. Bất hiếu tử tôn, ta cái kia tiên tổ còn để lại một chút di vật. Ta sẽ năm chặt thời gian xác định núi chỗ cửa. Nhận được nhu đậu như vậy lợi dụ, Chương Dương lập tức sửa đổi ý nghĩ. Vậy thì thật là ta Hắc Thôn phúc khí, Sơn Môn xây thành ngày, ta Hắc Thôn tất có đại lễ đem tặng. Nhu đậu cũng cam kết. Song phương liên nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy hợp tác khoái hoạt. Sơn Môn liền xây ở chỗ này, Nhu đậu thông trưởng, còn làm phiền ngươi phân phối nhân viên. Tại Hắc Thôn phía sau núi, cũng chính là hộ thôn cổ trận phòng hộ biên giới bên ngoài, Chương Dương chỉ vào một mảnh trụi lủi sơn lĩnh, làm ra quyết định. Cái này, quá vắng vẻ đi, không có hộ thôn cổ trận phòng hộ. Có phải hay không quá nguy hiểm? Nưu Đậu rất chần chờ, cũng rất nghi hoặc, không rõ Trương Dương vì cái gì không chọn lựa phương pháp đơn giản nhất. Không sao, nơi đây lưng tựa hộ thôn cổ trận, chí ít không cần lo lắng hai mặt thủ địch, mà lại ta ở chỗ này thiết hạ sơn môn, cũng có lợi cho chia sẻ hắc Newton phòng ngự áp lực. Trương Dương tự có ý nghĩ của hắn, Hắc Newton là Hắc Newton, môn phái là môn phái, cái này ngay từ đầu liền phải tại một ít địa phương chưa cắt rõ ràng. Vậy cũng tốt, ta cái này đi triệu tập nhân viên. Nghiu đậu nhanh chóng nhanh đi, mà Trương Dương thì nhìn xem trên mí mắt chiếu rọi cái kia cái tin tức Rất bất đắc dĩ. Dĩ vãng vô luận là huyền huyễn kiến tối lệnh, trò chơi kiến thu lệ, tận thế kiến thu lệ, chỉ cần rơi xuống đất, liền sẽ có các loại thần dị chỗ, các loại kiến trúc trong nháy mắt một thể thành hình, thuận tiện mau lẹ, tựa như chơi game nhẹ nhõm liền hoàn thành ban đầu xây thôn quá trình. Nhưng bây giờ, tất cả phúc lợi cũng bị mất. Người đã mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, cũng xác định sơn môn vị trí, xin động thủ kiến thiết ngươi sơn môn, sơn môn xây thành về sau, sẽ xem tình hình vì sơn môn cấp, phổ thông, không tổn tại cảm, yếu đuối, rất yếu đuối, cực độ yếu đuối, không, có càng yếu đuối. Hiếu nghĩ nhắc nhở một Môn phái Sơn Môn đạt tới phẩm phẩm giờ chuẩn, mới tính hợp cách. Hữu Nghị nhắc nhở hai, một tòa hợp cách môn phái Sơn Môn bao quát như sau công năng: A, hộ phái trấn pháp, chí ít vì phổ thông; B, sơn môn chấn thủ, tốt quá dị; C, một tòa tụ linh đài, chí ít vì phổ thông. Nhìn xem cái này mấy cái tin tức, Trương Dương như mày, hắn đã cảm nhận được tràn đầy ác ý, quả nhiên, không phải tùy tiện A Miêu A Cẩu Liên có thể sáng tạo tu tiên môn phái, cái này chỉ là một ngọn sơn môn liền nhiều như vậy môn đạo. Hộ phái trấn pháp ta tạm thời bất lực. Bởi vì cái này cần đi cái khác tu tiên đại phái giảm dùng nhiều tiền mua sắm trận đồ, bây giờ coi như ta nghĩ làm như vậy cũng không có thời gian, cho nên có thể tạm hoãn. Mà Sơn môn trấn thủ lại là cần quái dị. Mẹ nó, cái này tu tiên thế giới bên trong tu tiên môn phái quả nhiên đều là thâm bất khả trắc, ta là cần bắt một cái quái dị sao? Còn chia tốt các tính, đoán chừng Hắc Newton tam âm cổ liền là tốt quái dị đi, nhưng cái này tam âm cổ lại là ngàn năm trước cái kia Kim Đăng Kỳ tu tiên giả lưu lại, ta mẹ nó bây giờ giống như không có năng lực đi làm. Vệ phân tụ linh hải, ta đồng dạng chưa từng nghe qua. Hiện tại liền nhìn xem Nưu Đầu kẻ này có biết hay không. Rất nhanh, không đến nửa canh giờ, Nưu đậu liền mang theo trọn vẹn 200 tên quân nhân, đẩy đại lượng vật tư chạy đến phía sau núi, động tĩnh này không nhỏ, cũng đủ thấy thành ý. Trương Trường Môn, hết thể sẵn sàng, động thủ đi. Tốt, vậy liền động thủ đi. Trương Dương cũng gật gật đầu, kết quả hai người liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bỗng nhiên minh bạch lẫn nhau giống như xảy ra hiểu lầm gì đó. Ách, Trương Trường Môn, kiến thiết môn, đầu tiên cần chuẩn độ, sau đó mới có thể theo hình kiến thiết. Nưu Đầu tiểu tâm dược dược nói. Chờ một chút. Cần trận đồ sao? Thế nhưng là ta không có, ta hẳn là có sao?" Trương Dương phát ra linh hồn khảo vấn. "Ngươi không có, ngươi không phải người sứ khác sao?" Nưu Đậu kém chút gấp nhảy dựng lên. "Người sứ khác, ta, thế nhưng là người sứ khác liền nhất định sẽ có trận đồ." Trương Dương không nói, hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Bình thường người sứ khác, đó là nhất định sẽ có tiên hiệp kiến thôn lệnh chủ thể, cái này chủ thể liền là khắc kim, chỉ cần ném xuống đất, tất nhiên liền sẽ có trận đồ, cho dù là bình thường nhất trận đồ, sau đó liền có thể kiến thiết sân môn. Nưu Đầu đoán chừng cũng là nắm giữ tin tức này, sau đó mới cam mạo kỳ hiểm, không thiếp đại giới muốn duy trì Trương Dương. Kết quả hắn người thông minh này tính tới hết vậy, lại không nghĩ rằng Trương Dương là cái tên giảm bạo, phi, hắn không phải tên giảm bạo, hắn chỉ là đi không giống bình thường con đường, cho nên không có kiến thôn lệnh chủ thể, không có khắc kim tuyển hạng. Nhưng cái này nên giải thích thế nào? Nhìn xem hai mắt hung quang đại mạo Nưu Đầu, Trương Dương quay đầu liền chạy. Không có cách nào giải thích. Chương 259, Đầu Châu. Một trận gió chạy ra mấy trăm mét bên ngoài, Trương Dương quay đầu. Nưu thôn trưởng Chuyện gì cũng từ từ, ta mặc dù không có trận đồ, có thể cũng không phải có chủ tâm muốn lửa gạt ngươi, xem ở chúng ta trước đó chân thành hợp tác, trò chuyện với nhau thật vui phân thượng, ta cho là chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực. Tế lại ra ngươi, không có trận đồ, ngươi xây cái giám tu tiên môn phái, lão tử du lịch tứ phương mấy chục năm, lại không nghĩ bị ngươi cái này cái lửa gạt lửa gạt, được rồi, ngươi đi đi, ta không hứng thú cùng ngươi dây dưa, hắc như thôn hiện tại liền di chuyển, giải tán, nhập vào những thôn khác, mà lại ta sẽ đem chuyện này chuyển đi, đêm không ngủ tiến đến trước đó Ngươi đừng muốn gia nhập đất đen nguyên bên trên bất kỳ một cái nào thôn ta nhìn ngươi làm sao đi chết như đậu giận tí mặt nhưng cuối cùng vẫn khắc chế xúc động không có tới truy sát Trương Dương sau đó hắn liền dẫn người trở về Trương Dương hình đơn bóng cô đứng ở nơi đó cảm giác bên trên hay là rất đá náy dù sao hắn có thể cảm nhận được hắc như thôn thành ý hắn cũng có thể hiểu được đượcưu đậu cách làm dù sao việc quan hệ toàn bộ thôn hơn ngàn nhân khẩu sinh tử cái này dùng không được sơ xuất chỗ lấy cuối cùng hắn chỉ có thể cười khổưu hôn trưởng nhưng có ngày khác ta trương giác đủ khả năng thời điểm nhất định sẽ giúp các ngươi một tay "Vì, người trước có bản lĩnh sống sót lại nói." Cùng ngày, Hack Thôn liền triệt để di chuyển, động tác nhanh đến kinh người, mà lại cái này di chuyển là bao gồm tất cả kiến trúc phòng ốc ở bên trong phàm quan sát, không còn một nõng, bởi vì Hack Newton giống như có chứa vật bảo vật. Đó là một cái cự đại đám mây, chỉ cần đem phàm quan sát để lên, rất nhanh liền mất tung ảnh, cũng chính vì vậy, Hack Newton di chuyển đội ngũ cũng không lộ ra cùng kề. Đến lúc cuối cùng Tam Âm Cổ bị nhấc lúc đi ra, Trương Dương cách rất xa lại lần nữa nhìn thấy cái kia thái thượng trưởng lão, lão đầu nhìn này nhìn qua ánh mắt có chút đặc biệt, đại khái hắn cũng rất khó tiếp nhận. Hắn như thế một cái người già đời thế mà lại nhìn nhầm. làm trò cười cho thiên hạ a. Thôn Triệt để giống, cái gì đều không có còn lại. Trương Dương ngồi tại trên đỉnh núi, nắm lấy tóc, nhìn lên trên trời dần dần ảm đạm thái dương, có chút phiền muộn, cho nên hắn tiếp xuống nên làm cái gì? Đi tìm nơi nương tựa cái khác thôn xóm là không được, như đầu câu nói kia cũng không phải đang uy hiếp. Được rồi, nơi này về ta đi. Đem thanh ảnh kiếm cắm trên mặt đất, Trương Dương liền phóng ra vô hình tâm kiếm, bất kể như thế nào, trước hấp thu thiên địa linh khí tu luyện mới là chính đề. Bất quá lúc này mới vừa đạt tọa cảm ngộ thiên địa linh khí. Hắn liền lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện kể bên này nguyên bản rất nồng nặc thiên địa linh khí đúng là có dị động vết tích, tựa như là nơi xa có một cái dị động lỗ đen tại thôn phệ linh khí. Cho nên nói, Hắc Nưu thôn nhưng thật ra là có tụ linh đại cùng sơn môn trấn thủ, lại thêm tòa kia hộ thôn cổ trận, ta đụng, đây không phải đã thỏa mãn thành lập một ngọn sơn môn yêu cầu cơ bản nhất sao? Giờ khắc này Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng lửa nóng, còn kém trở về Hông Nưu Đậu Nưu gia gia chúng ta trở về tiếp tục tu tiên đại nghiệp đi. Bất quá chuyện này chỉ có thể là si tâm vọng tưởng, hay là trước tu luyện đi? Nếu như chờ đến Hắc thôn tụ linh đài rời đi khoảng cách nhất định, xung quanh đây thiên địa linh khí liền sẽ dần dần trở thành nhạt, thậm chí thưa thất tuyệt tích, đây mới là kinh khủng một khác. Sau đó Trương Dương điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, nhưng đại khái đến nửa đêm, Hắc Newton điệu điểm cũ chỗ thiên địa linh khí liền mỏng manh đến giống như địa cầu. Cái kia tụ linh đài, thật sự là kinh khủng như vậy. Đến tận đây, Trương Dương chỉ có thể thở dài một tiếng, trong tay bài xuất 10 khối tiên thạch, loại này tu tiên giới pháp định tiền tệ, đồng dạng có bổ sung pháp lực, cũng tức thiên địa linh khí tác dụng, thế nhưng là 10 khối tiên thạch hấp thu hiệu quả cũng thì tương đương với tại linh khí rồi rảo chi địa tu hành một ngày cần thiết. Nhưng tu hành là một ngày một ngày liền có thể giải quyết sao? Hiển nhiên không phải, cho nên tiên thạch thứ này chỉ có thể lấy ra khẩn cấp, giao dịch hoặc là dùng để khu động trận đồ sử dụng, chân chính tu hành còn phải dựa vào linh khí phúc địa. Bất quá giờ phút này, Trương Dương đã là không có lựa chọn nào khác. Mấy ngày kế tiếp vài đêm, hắn trọn vẹn tiêu hao 100 khối tiên thạch, mới bổ túc thể nội 100 ngụm bản mệnh linh khí, mặc dù trên lý luận, một ngụm bản mệnh linh khí liền là một đơn vị pháp lực lượng, nhưng trong quá trình này cần luyện hóa Thật giống như đồ ăn chi tại nhân thể, luôn luôn có to lớn hao tổn, ở điểm này, tiên thạch càng thêm không có cách nào cùng linh khí phúc địa so sánh. Có 100 nguồn bản mệnh linh khí, Trương Dương mới phát giác được lá gan tráng rất nhiều. Bởi vì cái này những này bản mệnh linh khí có thể chống đỡ hắn phóng thích vô hình hồn kiếm 500 lần, vô hình tâm kiếm 500 lần, cự trọng sơn kiếm thế 50 lần. Vậy đại khái liền đại biểu hắn hiện tại thân là kiếm tu cấp độ thực lực. Bất quá Trương Dương còn có ma ngữ, theo thứ tự là ma ngữ cự lực, ma ngữ đi nhanh, ma ngữ trọng giác, ma ngữ vững buồn, ma chim bay, ma ngữ bóng ma. Ma ngữ hoặc tâm, những này ma ngữ nếu là thi triển đi ra, cái kia chính là uy lực không tầm thường pháp thuật, bất quá cũng phải cần bản mệnh linh khí hoặc là tiêu hao tiên thạch đến thi triển. Nhưng cái trước hiệu quả càng tốt hơn, cũng càng tiết kiệm, cái sau hiệu quả độ chiến lệch, cũng càng thêm lãng phí tiên thạch. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là đem tiên thạch chuyển hóa thành bản mệnh linh khí, sau đó lại thi triển ma ngữ. Ngoại trừ ma ngữ loại thủ đoạn này bên ngoài, ta còn cần đem Sơn Hà kiếm quyết 3 loại kiếm thế toàn bộ nắm giữ, trọng sơn kiếm thế lợi cho chính diện đột kích, cương mãnh có thừa, linh động không đủ. Cho nên Thiên Tầng Vân kiếm thế có thể để bù đáp, về phần Đông Lưu Thủy kiếm thế thì là trùng trùng điệp điệp, lấy hạn chế đả kích làm chủ. Trương Dương lặng lặng đứng thẳng ở trong năm sớm, lấy Sơn Hà kiếm ý phỏng đoán Sơn Hà kiếm quyết ba đạo kiếm thế, tầm nửa ngày sau, hắn đột nhiên thôi động kiếm quyết, cái kia thanh thanh ảnh kiếm khí thì tự hành thôi động, cùng bay ở trời. Cửu trọng sơn. Theo Trương Dương bắt khẽ, thanh ảnh kiếm khí bỗng nhiên thay đổi nặng nghề như núi, trong khoảnh khắc như tầng tầng sơn hướng phía ngay phía trước đột tới. Kiếm thế này chưa tiêu, Trương Dương đã lại uống. Vân. Trong nháy mắt thanh ảnh kiếm khí liền thay đổi linh động và phần kiếm ảnh như mặt trời mới mọc điểm điểm, ở giữa không trung vạch ra từng đạo linh động quan mang, tùy tâm kiếm chuyển, như cánh tay sai sử. Đông Lưu Thủy. Trương Dương lại uống, thanh ảnh kiếm khí trong nháy mắt tạo nên trăm ngàn trọng kiếm bóng, như quần quận sông lớn, chạy xếp phun trào ở giữa, thẳng xu thế biển cả, này phương thiên địa biến sắc. Một lát, ba đạo kiếm thế tiêu tán, Trương Dương cũng sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, đến tận đây hắn mới biết được lĩnh ngộ về lĩnh ngộ, thi triển về thi triển. Nếu chỉ hình đẹp mắt hiên vừa rồi hắn cái này ba đạo kiếm thế tuyệt đối mắt điểm. Nhưng nếu là đối địch, thì sơ hở chân đầy Tỷ như cái này ba đạo kiếm thế dính liền liền rất có vấn đề, đúng là cần một giây đồng hồ chuyển hướng, cái này đầy đủ địch nhân nắm lấy cơ hội giết chết hắn trăm ngàn lần. Lại có liền là sơn hà kiếm ý quá yếu, ý mạch kiếm hoàn đẳng cấp quá thấp, đây mới là phản phẩm kiếm quyết, một lần liên tục thi triển, liền không sai biệt là muốn móc rống hắn đồng dạng, nếu là huyền phẩm kiếm quyết, hắn liền thôi động cũng đừng nghĩ thôi động. Bây giờ ý của ta mạch kiếm hoàn mới đệ nhất trọng, muốn muốn tiếp tục tăng lên, liền phải không ngừng chiến đấu tích lũy kiếm ý. hoàn thiện kiếm ý, thuần thục kiếm quyết, đoán chừng lúc nào ta cái này ba đạo kiếm quyết có thể tại một giây bên trong hoàn mỹ phóng thích. Ta mới có thể tiếp tục thăng cấp, dù sao đối với kiếm tu tới nói, thiên mạch kiếm hoàn mới là hạch tâm nhất. Còn có, ta phải nghĩ biện pháp kích hoạt linh mạch kiếm hoàn, đây là chuyên môn dự trữ bản mệnh linh khí, chỉ cần có đệ nhất trọng, liền có thể dự trữ chữa trị ít 300 đạo bản mệnh linh khí, dù sao tại cái này tu tiên giới, không có thanh mana, hoặc là thanh mana nạp không đủ, đó là tuyệt đối không được. Trương Dương suy tư, liền đi Hắc Nưu thôn địa điểm cũ giảm tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, dù sao hắn đi qua mấy ngày lĩnh hội tu luyện cũng thực vất vả, may nơi này nguyên bản là Hắc thôn địa điểm cũ, tạm thời không có nguy hiểm gì mà lại hắn còn thời khắc thả ra vô hình tâm kiếm, tại phương viên 5 cây số bên trong để mà cảnh giác. Lại tầm nửa ngày sau, Trương Dương đột nhiên từ trong ngủ mê bừng tỉnh, trong nháy mắt thu hồi vô hình tâm kiếm, đồng thời niệm tụng ma ngữ bóng ma, ẩn núp tại trong góc. Trẻ huynh, liên gặp được nơi xa cuốn lên một đạo cuốn phong, cuốn phong qua đi, tựa như có đồ vật gì đang âm thầm rình mò, cũng xỉ sào bàn tán. Trương Dương liền ngưng thần đi nghe, cái kia tiếng bàn luận xôn sao không ngừng tới gần, bồi hồi, giống như tại tra xét cái gì. Rốt cục, cái tiếng nói nhỏ âm thanh đi tới Trương Dương đỉnh đầu cách đó không xa. Hắn liền nghe đến một cái rất kỳ lạ, lại thanh âm nước quãng, tựa như là tiếng vang, lại như là rất nhiều người tại cái lộn. Sợ không? Rời khỏi. Hai họa. Mẹ thạch. Thật nhiều. Thật nhiều. Ăn hết. Ăn. Trương Dương nghe được như rơi trong động chỉ có thể mơ hồ suy đoán là cùng rời đi hắc nghiêu thôn nhân có quan hệ, lúc này một cái rõ ràng hơn âm thanh âm vang lên. Hát thạch. Ăn ngon. Ăn ngon. Hát thạch. Nói nhỏ âm thanh dần dần đi xa, bốn phía giống như cũng khôi phục bình thường. Mà lúc này đây Trương Dương mới từ trong góc thử nghiệm đi tới, đương nhiên hắn cảm thấy không thích hợp, manh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy một viên máu me đầu trâu liền treo tại trên đầu của hắn, trừng mắt to lớn mắt đen chính nhìn thấy hắn. Giờ khác này thời gian đều giống như đọc lại, Trương Dương không rõ ràng đây là cái gì tình huống, ngược lại là cái kia đầu trâu đột nhiên hiên ngang ngang kêu lên, trực tiếp thoát ra xa mấy chục mét, giống như bị kinh sợ dọa. Người, nơi này có người, cứu mạng a. Nơi này có người. Đầu trâu điên cuồng hô hào, dài hai thước đầu lưỡi cạch cạch cạch mà vang lên, sau đó to lớn nhưu nhãn lật một cái thế mà bị dọa đến miệng sùi bọt mép, ngất đi. Trương Dương rất im lặng. Mã Đức, bị dọa ngất đi không phải là lao tử sao? Cho nên, đây là một cái thứ gì? Chương 260, huyền phẩm quái dị. Trương Dương hướng bốn phía nhìn quanh, phát hiện chẳng biết lúc nào Hắc như thôn địa điểm cũ bên trên đã nổi lên một tầng màu xanh sương mù, có chút lạnh lại cũng không phải âm khí đám mây cái chủng loại kia lạnh. Mà tại màu xanh trong sương mù, tựa hồ có bóng người lặng lặng đứng thẳng. Nghĩ nghĩ, Trương Dương lại lần nữa nhìn về phía bị dọa ngất đi quỷ dị đầu trâu. Nên xử lý như thế nào? Thị kho tẩu hay là hấp? Trương Dương nhìn xem cái này hoàn toàn bị dọa ngất đi quỷ dị đầu trâu, cảm thấy có chút thú vị. Bất quá cũng ngay lúc này, cái kia một khắc trước còn hôn mê đầu trâu đột nhiên há miệng, phun ra một miệng lớn chất lỏng màu xanh. Chất lỏng này thấy gió liền trực tiếp vụ hóa thành khói xanh, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Trương Dương bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, hắn bóng ma hiệu quả liền hoàn toàn biến mất, đồng thời linh hải trùng cũng sinh ra một loại kỳ dị cháy bỏng, cơ hội khiến hắn lập tức lâm vào một loại nào đó nóng nảy trạng thái. Theo bản năng, Trương Dương liền muốn cho mình đến một phát linh hồn chấn động hoặc là một đạo vô hình tâm kiếm. Nhưng hắn nhất cuối cùng vẫn là được Mặc cho loại kia nóng nảy cảm giác dưới đáy lòng lằn trằn, cơ hội là trong chốc lát hắn thiếu chút nữa linh hồn thất thủ. Một chuỗi có chút quen thai âm tiết vang lên, đồng thời một cái cường đại ý chí không thể kháng cự ngay tại Trương Dương trong đầu bị quán triệt xuống tới, trực tiếp đem hắn 99% linh hồn quyền khống chế cấp đoạt đi qua. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, 99% cùng lẻ khống chế không có gì khác biệt. Lại là sửa chữa bản ma ngữ hoặc tâm. Trương Dương yên tâm, đồng thời cấp tốc biểu hiện ra si ngốc ngơ ngác bộ dáng, hoặc tâm ma ngữ đương nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, hắn thuần là nhất thời yếu kỳ. Muốn nhìn một chút cái này, đầu châu đến cùng là lai lịch gì? Đuổi theo, một cái tin tức tại Trương Dương Linh Hồn hiện Hình, sau đó cái kia đầu châu liền một lần nữa bay lên, đồng thời cũng dao động màu xanh sương mù, để cái kia trong sương mù bóng người lộ ra một chút hình dáng. Hắc nhiều thôn người, Trương Dương sửng sở, cái này khói xanh bên trong Hắc nhiều thôn nhân chí ít có hơn 500 cái, ngoài ra còn có các thôn xóm khác người, giờ phút này đều giống như mất hồn phách, cái sắc không hồn đi tới. Nhưng trừ cái đó ra, khói xanh chung còn có càng nhiều đầu châu đang bay múa. Trương Dương rất nhanh cũng si nóc ngơ ngác tụ hợp vào trong đó. Sau đó hắn liền hối hận, bởi vì theo khói xanh mức độ đậm đặc đề cao, đối với hắn mê hoặc khống chế hiệu quả cũng liền rõ ràng hơn. Hắn không được không cho mình phóng thích một đạo linh hồn chấn động đến bảo trì thanh tỉnh. Cũng chính là ở thời điểm này, càng Hoàng Bết biến hóa phát sinh, một đầu huyết mãng xương ngủ chui vào, đem tất cả hắc như thôn người đều cho buộc chặt cuốn lên. Trương Dương trong nháy mắt do dự về sau, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục mạo hiểm, bởi vì hắn có loại dự cảm, dưới mắt chuyện này tựa hồ cùng đất đen nguyên bí mật có quan hệ, hắn tương lai nếu muốn ở đất đen nguyên thành lập tu tiên môn phái, vậy liền không thiếu được muốn làm đến biết người biết ta. Đương nhiên vì lấy phòng ngừa vững nhất, hắn hay là cấp tốc xuất ra 2 viên trung cấp hy vọng sao trời trong tay, như tình huống không đúng, hắn chỉ có thể thông qua loại phương thức này thoát đi tìm đường sống. Phía sau lưng mát lạnh, một loại bén nhọn gai đâm rách Trương Dương thân thể, theo loại sau lạnh buốt chất lỏng bị rót vào tiến đến. Trương Dương ban sơ còn tưởng rằng đây là một loại nào đó độc độc hoặc là cản quỷ dị đồ vật, nhưng lập tức hắn liền sử suốt, cái này rót vào thân thể của hắn chất lỏng lại là có thể nhanh chóng tại trong thân thể của hắn tạo ra phi thường tinh thuần linh khí. Chứ cái đó ra, chất lỏng này tựa hồ có một loại nào đó cải thiện thân thể bản chất hiệu quả. Dù là không có tin tức nhắc nhở, Trương Dương đều có thể rõ ràng cảm giác tuổi thọ của hắn đang gia tăng, chỉ ít 10 năm. Đây thật là trên trời rơi xuống tới tốt lắm sự tình. Liên La quá quỷ dị. Khói xanh tràn ngập, khôi lỗi tiến lên, cũng không biết đi ra bao xa, lại có một nhóm cái sắc không hồn nhân loại tụ hợp vào tiến đến, mà khói xanh phía trên bay múa đầu châu thì đã gia tăng đến hơn 50 cái, bọn chúng giống như mục nưu, theo túng khói xanh, theo túng khôi lỗi nhân loại. Tước Trừng đang lúc hoàn hồn, khói xanh đã kinh biến đến mức phi thường khủng lồ, bên trong khôi lỗi nhân loại số lượng cũng phá thiên, lúc này Khói xanh rốt cục cũng ngừng lại cũng dần dần tiêu tán, không đúng, là bị những cái kia đầu trâu cho hút trở về. Cảnh tượng chung quanh xuất hiện, rất hoang bại, nhưng hấp dẫn nhất Trương Dương chú ý là ngay phía trước một tòa núi nhỏ, trên núi có một đầu bậc thang đá xanh, cuối bậc thang có một tòa màu đen đỉnh. Cái này rất đơn giản hoàn cảnh lại là cho Trương Dương một loại lớn lao cảm giác nguy cơ. Hắn thậm chí đều không cần suy nghĩ nhiều, trong đầu liền nổi lên một cái tên, quái dị. Ngọn núi nhỏ này, bậc thang này, cái này đỉnh, liền là quái dị, nhưng không biết là tốt hay là tính. Lúc này, mười mấy đoàn bóng ma đột nhiên hiện, hiện trong bóng dâm đi ra 10 cái ngoại hình khổ quái nam nữ, có trên đầu mọc sừng, có lỗ thai ba đúng, có mọc lên cái đuôi, tóm lại, cái này là một đám yêu tộc, mà lại thực lực đều phi thường cường đại yêu tộc. Khì hi, hi, lần này những này đầu trâu quỷ nô rất ra sức a, vậy mà cấp hơn ngàn ăn thịt, xem ra lần này hàng phục này quái dị nắm chắc lại tăng nhiều rất nhiều. Vì Khôn Vương tử làm việc, là vinh hạnh của chúng ta. Có một cái giữ lại tròm dâu dê yêu tộc thụ sủng lực kinh địa đạo. Đừng lãng phí thời gian, những này ăn thịt có thể từng rót đạo truyền nước. Hôi bẩm Khôn Vương tử, đều đã rót đạo truyền đều sạch sẽ những này ăn thịt thể nội ô huế, ẩn thận để thịt của bọn nó chết, huyết dịch, có thủy, linh hồn đều ở vào tốt nhất cảm giác. Rất tốt, này quái dị thế nhưng là khó được hiện phẩm, lại là càng hiếm thấy hơn tốt, ta như thu lấy, lại dùng tới làm trấn thủ sơn môn chi dụng, vậy ta đại kế liền có thể kỳ. Cái kia Khôn Vương tử lúc này vung tay lên, cái khác yêu tộc liền nhanh chóng lấy ra các loại kỳ dị hương đến, cống phẩm, từng cái bay ở cái kia lên núi trên đường nhỏ, đồng thời còn có năm sáu yêu tộc cầm trong tay các loại pháp bảo, trận kỳ, dọc theo ngọn núi nhỏ kia liền bố trí. Cuối cùng Mới từ cái kia Khôn Vương tử tiến lên, cầm trong tay bảo kiếm, đối bàn tay vạch một cái, nửa bàn tay liền bị cắt mất, bất quá trợn cái kia Khôn Vương tử bàn tay lại lần nữa mọc ra. Lúc này, một màn kỳ dị phát sinh, tất cả mọi người, tất cả yêu tộc, đều trong nháy mắt tiến nhập một cái kỳ lạ lĩnh vực, không có âm thanh, mọi chuyện đều tốt giống hắc bạch hình tượng. Phúc! Một tên yêu tộc đầu đông nhiên bệ nát, giống như là bị bóp nát giữa hấu. Đối tình hình này, cái kia Khôn Vương tử một nhóm yêu tộc lại không thèm để ý, chỉ là tăng thêm tốc độ bố trí các loại trận pháp, về phần cái kia Khôn Vương tử mình, thì là trong miệng nói lẩm bẩm Giống như là tại cùng thứ gì câu thông, sau đó cách mỗi ba giây đồng hồ liền phun ra một búng máu. Thậm chí là cái kia hiến tế khôi lỗi nhân trong tộc, cũng không ngừng có người không hiểu tấu liền bị bóp nát đầu, toàn thân khí huyết giống như là bị thứ gì cho một ngụm nuốt mất, cuối cùng còn lại liền là một miếng ra. Một màn này cùng Tam Âm Cổ thôn phệ nhu rác chờ 6 người ra sao nó tương tự. Trương Dương Yên lặng quan sát đến, nhân tộc khôi lỗi trọn vẹn hơn ngàn cái, nhất thời nửa khắc cũng không tới phiên hắn, bất quá hắn ngược lại là có thể xác định một điểm. Liên xếp như tốt quá gì, đó cũng là không tốt câu thông. Tỷ như cái kia Khôn Vương tử thời khắc này sắc mặt sẽ rất khó nhìn, tựa hồ đang nhận thụ lấy cái gì vô cùng độc nhã. Rốt cục, hán bạo phát, đừng cho thể diện mà không cần, chỉ là huyền phẩm quái dị, thật sự cho rằng buồn vương tử Phong Lấn không được ngươi. Động thủ. Một tiếng động thủ, cái kia Khôn Vương tử trong tay liền xuất hiện một cái bóng, màu trắng đen bóng, trận banh này nhanh chóng xoay tròn lấy, mang theo không hiểu uy áp, đang bay ra đi trong mắt, toàn bộ lĩnh vực không gian đều là vì một trong chấn, Chu Dương thậm chí lập tức cảm ứng được phía ngoài hiện thực. Có thể một giây sau, cái này cảm ứng liền mất lại là cái kia quái dị lực lượng lại lần nữa áp chế đi lên. Tạch, tạch, tạch. Cái kia hắc bạch bóng mặt ngoài xuất hiện từng tầng từng tầng cực kỳ nhỏ bé Tây văn, rõ ràng hơi kém một chút. Nhưng ngay một khắc này, đầy đủ Khôn Vương tử thủ hạ đem trận pháp khởi động, vô số đạo quang hoa đằng không mà lên, rửa sạch lên cái này lĩnh vực trong không gian thần bí quái dị lực lượng. Có thể cái kia quái dị phản kích đồng dạng lăng lệ, mới vài giây đồng hồ, liền có ba cái yếu tộc thổ huyết trọng thương, một cái điên mất, một cái chết mất. Thậm chí Trương Dương bọn hắn này 1000 nhiều cái khôi lỗi nhân tộc đều không có bị rơi xuống. Đột đột đột, mười mấy cái khôi lỗi nhân tộc đầu liền biến thành dưa hấu. Sau đó cũng ngay một khắc này, một loại cảm giác giận cả tóc gáy tạo ra, Trương Dương nghe được một cái tiểu nữ hài thanh âm vui sướng mà hỏi, hỏi ngươi ba cái vấn đề. Thứ nhất, ta là ai? Thứ hai, ngươi là ai? Thứ ba, hắn là ai? chương 261, ngao quá gì? Trương Dương có chút mộng, tình huống như thế nào, đầu góc đột nhiên thay đổi a Vấn đề hắn cũng không am hiểu a Hắn ngược lại là rất muốn nói ta là cha ngươi, ngươi là nhi tử ta tới. Bất quá một giây do dự sau hắn hay là lập tức vận dụng một viên sơ cấp hy vọng sao trời. Thầy ta trả lời. Lại một giây, sơ cấp hy vọng sao trời tại chương dương trong tay chôn bùi, sau đó không có động tính, ba quát loại kia làm người sợ hãi cảm giác, xem ra hắn là quá quan. Nhưng ngay tại lúc đó, khôi lỗi nhân tộc bên trong, không sai biệt lắm hơn trăm người trực tiếp biến thành khô quát túi da, thậm chí liền Khôn Vương tử một tên thủ hạ yêu tộc cũng không có trốn qua cái này một đợt. Thế nhưng là Khôn Vương tử một phương phản kích lập tức liền mãnh liệt mấy lần, trấn pháp, pháp bảo, cấm chế thật là làm cho người không kịp nhìn. Bất quá lúc này Trương Dương lại suy nghĩ ra một loại quy luật. Từ khôn vương tử một phương lần thứ nhất nổi lên, đến huyền phẩm quái dị lần thứ nhất phát huy, nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật đều cùng loại đi là hiệp chế. Mà không hề nghi ngờ, quái dị mặc dù quái dị, nhưng hẳn là có một loại đặc biệt tấn công cơ chế, tỉ như vừa rồi đầu góc đột nhiên thay đổi, đáp không lên liền đi chết. Sau đó cái này một hiệp kết thúc, khôn vương tử một mới có thể lập tức tốc độ cao nhất buộc phát công kích, bởi vì khả năng này là quái dị một cái nhược điểm với phân cái kia Khôn Vương tử dùng quỷ nô cấp đoạt người tới vật ăn thịt, lại là vì gia tăng quái dị ngẫu nhiên khóa chặt mục tiêu cơ số đi. Thế là Trương Dương lập tức nghĩ đến lúc trước hắn tại khói xanh trung bị rót vào cái chủng loại kia đạo tuyến nước, không thể nghi ngờ, chỉ cần thỏa mãn mỗi loại điều kiện, liền sẽ có càng nhiều tỷ lệ bị quái dị tra hỏi. Trái lại, nếu như nắm giữ cái quy luật này, Khôn Vương tử bọn hắn chỉ cần phục dụng tác dụng tương phản dược vật hoặc là sử dụng trang bị tương tự phát bảo, liền có cực lớn tỷ lệ sẽ không phát động quái dị tra hỏi hình thức. T. Như là như thế này, Có phải hay không mang ý nghĩa quái dị bản thân cũng không thuộc về sinh mệnh có trí tuệ chủng tộc, chỉ là một loại dựa theo một ít đặc biệt quy luật vận hành tồn tại. Khó trách cái đồ chơi này có thể dùng tới làm chấn áp tu tiên môn phái sân môn. Cái này thật sự là so đại đa số thủ vệ yêu thú cơ quan, bấy dập thật tốt hơn nhiều. Trương Dương trong nháy mắt ý thức được điểm ấy, sau đó ý nghĩ của hắn liền không thể ức chế, bởi vì dưới tình huống bình thường hắn căn bản làm không đến bất luận cái gì quái dị, trừ phi là lấy mạng người đi trông giống giải khối rù bị từng bước một đi giải. Nhưng bây giờ hắn như là đã là tại này quái dị lĩnh nội chung Như vậy hắn liền có cơ hội sống đến cuối cùng, sau đó thu hoạch này quá dị quyền không chế. Nghĩ như vậy, Trương dương chuyện thứ nhất làm liền là thăng cấp kiếm tu chính đại thiên mạch kim mạch kiếm hoàn, cái này là trừ hồn mạch kiếm hoàn, tâm mạch kiếm hoàn bên ngoài duy nhất có thể thăng cấp nhanh chóng một loại kiếm hoàn, nhưng đại giới liền là ép nước cơ kinh khủng. Lúc trước Trương dương không cẩn thận thăng cấp một lần, trực tiếp liền cho rơi đài hắn 50 năm thọ nguyên, cả người kém chút trực tiếp biến thành khô. Nhưng tình hình như thế chẳng phải là chính phủ hợp cục diện dưới mắt. Không nói hai lời, chương dương lập tức lựa chọn thăng cấp kim mạch kiếm hoàn, cảm giác này liền quá kinh khủng. Đầu tiên là trong cơ thể hắn 100 đạo bản mệnh linh khí trực tiếp liền bị thôn tính, không, có chút nào thừa, tiếp lấy dù là Trương Dương lập tức lấy ra tiên thạch đều đổi không kịp cái này kinh khủng tiêu hao. Ngắn ngủi mấy giây hắn liền ném đi 100 năm phàm nguyên, cả người biến thành một bộ chân chính tây khô, chỉ còn một hơi. Có thể cái này cũng lập tức đạt đến Trương Dương mục đích, bởi vì quấy dị lại một vòng tra hỏi bắt đầu. Lần này Khôn Vương tử một phương không có có tổn thất, nhưng nhân tộc Khôi lỗi lại là trực tiếp bị xử lý hơn 400. Lúc này chỉ còn lại không tới 300 người, đoán chừng nhiều lắm là lại khá một đợt Khôn Vương tử một phương thật không có chú ý tới Trương Dương tiểu động tác, bọn hắn từng cái đều tại nổi điên công kích, ý đồ mau chóng giải quyết chiến đấu. Quái dị thần bí lĩnh ngộ cứ như vậy bị một chút xíu mai mở, thắng lợi tựa hồ đang nhìn, nhất là Khôn Vương tử lấy ra một món pháp bảo, công kích kia hiệu quả quá lợi hại. Mới mới bỏ công sức, liền cho quái dị lĩnh ngộ văng ra một cái lỗ thủng. Nhưng cũng ngay lúc này, một đạo hồng quang đột nhiên sáng lên, căn bản không kịp phản ứng, Khôn Vương tử thủ hạ chí ít 7 tầng yêu tộc trực tiếp biến thành hỏa cầu, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Không tốt, ngay quái dị đã ra đời loại thứ 2 quy tắc. Vương tử mau bỏ đi. Còn nhiều thời gian? Có yêu tộc hô to, bởi vì mới quy tắc đại biểu là biến hóa mới, một khi bị chạm đến, chỉ cần đang quái dị linh ngộ bên trong, đây chính là tương đương chạm vào tức tử a. Trừ phi là kim đan kỳ trở lên thực lực, không ai có thể còn sống sót. Rút lui. Cái kia Khôn Vương tử cũng là quả quyết, hận hận mắng một tiếng, lập tức liền vận dụng cái kia kiện pháp bảo mạnh mẽ đối một cái phương hướng đánh tung, nổ ra một cái đại lỗ thủng sau liền mang theo chỉ còn lại thủ hạ trốn không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Mà lúc này, quái dị linh mộ bên trong nhưng vẫn là có mấy chục danh nhân tộc khối lỗi. Bọn hắn là bởi vì quái dị thay đổi loại thứ hai quy tắc mới may mắn sống tiếp được. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn có thể một mực sống sót. Trên thực tế, vẹn vẹn mấy giây về sau, mới một đợt quy tắc tra hỏi cũng đã bắt đầu, làm cho người kinh hãi lực lượng một lần nữa bao phủ Chu Dương. Một nữ nhân khóc tiếng vang lên, trên mí mắt còn xuất hiện ảo giác, là một nữ nhân tại quỳ xuống đất thút thít, mơ hồ trong tiếng khóc, có thể nghe được một câu: "Người phụ tình, người chết không yên lành." Mẹ nó, Trương Dương tự hỏi là nghi không ra câu trả lời chính xác, thế là hắn lập tức hiến tế một viên trung cấp hy vọng sao trời. Thầy ta trả lời. Một giây sau hy vọng tinh thần biến thành bột mịn, cái kia cố kinh khủng phán định tức tử lực lượng rời đi. Một vòng này, chỉ còn Trương Dương mình. Cái này chống rồng quỷ dị trong lĩnh vực tựa như có mấy ngàn ánh mắt đang ngó chừng hắn, một loại không thể ức chế kinh dị cảm giác tự linh hồn chỗ sâu nhất dâng lên. Trương Dương cảm thấy hắn muốn hít thở không thông, đây là không lấy ý hắn chỉ vì chuyển di lực lượng. Cũng là quái dị lĩnh vực đối với hắn rất ý, bởi vì hắn hiện tại là tại khiêu chiến quái dị quyền chế, dù là này quái dị cũng không có ý thức tự chủ. Linh hồn chấn động. Vô hình tâm kiếm. kiếm thủ hộ. Trương Dương liên phát ba cái đại chiêu để chính hắn tiếp tục bảo trì thanh tỉnh, bởi vì hắn hiện tại tiếp nhận áp lực cũng không phải là quá dị quy tắc, nếu như hắn đã hôn mê, như vậy thật xin lỗi, hắn lại bởi vì phát động quy tắc trong nháy mắt tứ tử. Trương Dương đau khổ đau khổ vài giây đồng hồ, rốt cục nghe được một trận tiếng Trung, rất phổ thông, tựa như là tiếng Trung tan học như thế, sau đó tiếng Trung im bặt mà dừng. "Thầy ta giải quyết." Trương Dương cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp ném ra hai viên trung cấp hy vọng sao trời, bởi vì hắn rất xác định cái này tiếng chuông có đại công bố, một viên trung cấp hy vọng sao trời không có khả năng ép kềm chế được. Quả nhiên, theo hai viên trung cấp hy vọng sao trời chốt mũi, loại kia lực lượng kinh khủng lần nữa rất không cam lòng rời đi. Lần này Trương Dương là thật rõ ràng cảm nhận được loại lực lượng kia không cam lòng. Chẳng lẽ nói, quái dị không có ý thức tự chủ, nhưng quái dị nội bộ quy tắc, không, là quái dị nội bộ Đông Tây có ý thức tự chủ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Trương Dương một hơi lấy ra toàn bộ hy vọng sao trời, kế một viên trung cấp, sáu viên sơ cấp, thấy thế nào đều có chút treo. Bốn phía bỗng nhiên thay đổi rất yên tĩnh, sau đó từ chỗ thật xa truyền đến một tiếng nói dàn hòa. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi bây giờ quay đầu" Liền có thể bình yên rời đi, hoặc là Ngươi còn muốn làm cuối cùng đánh cực sao Trương Dương không trả lời, bởi vì hắn không biết Vấn đề này có tính không quy tắc bên trong Haha, ha. ta đã hiểu, một lần cuối cùng Lựa chọn tùy ý một cái ngươi còn còn Tại nhân thế thân thuộc, để hắn đến thay ngươi đi chết đi Sau đó ngươi liền sẽ có được cái này quá gì Ồ, vậy thì tốt Ta tuyển ta biểu đệ mộ thiểu an chương 262, trưởng môn nhân 1 Không, gió xuân một đêm thổi thôn quê mộng Lại chụp gió xuân đến lạc thành Cái này một giấc Trương Dương ngủ được rất Thẳng đến hắn sau khi tỉnh lại mới đột nhiên giật mình, "Ta đụng, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì?" Đi xem bốn phía, hắn là ngủ ở một cái màu đen núi trong đỉnh, xung quanh rất tiến tĩnh, cũng không có cái gì người, liền làm màu trắng xương ngủ tại chân núi bốc lên lấy, không nhìn thấy chỗ xa hơn. Một đầu bậc thang đá xanh liên tiếp đỉnh núi đến chân núi. Thế là Trương Dương trong nháy mắt nghĩ tới, "Cái này là quái dị. Hắn không chết, hắn đạt được quái dị quyền khống chế." Liền là hắn có chút hiếu kỳ, "Quái dị cuối cùng một đợt quy tắc quả thực là đưa chia đề a, xem ra ta quả nhiên là nhân vật chính." Mới đứng lên Trương Dương liền phát hiện trên tay hắn nhiều một đoàn xương mù màu đen tâm niệm vi động ở giữa liền tiến vào hắn thủ đoạn bên trong tâm niệm lại cử động liền xuất hiện lần nữa cái này cứ lại chính là cái kia quái gì theo thói quen muốn mở ra kiến thôn lệnh xem xét kết quả không có cái gì Trương Dương lúc này mới nhớ kỹ hắn đi vào tiên hiệp thế giới có thể còn không có khóa lại kiến thôn lệnh đâu Ừ nếu như ta một mực không khóa lại kiến thôn lệnh sẽ như thế nào hắn đột nhiên não đại động mở kỳ thật hắn hiện tại cũng là có thể khóa lại không trọn vẹn Ti Hiệp kiến thhôn lệnh chỉ cần hắn kiếm đủ quá gì trận đồ Tù Linh đài ba cái này thậm chí là ba cái này một trong, như vậy hắn liền có thể khóa lại chí ít 5 khối không chọn vẹn kiến thu lệnh, sau đó thay thế hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thu lệnh, cuối cùng giao quà quy đạo tới. Cái này đột nhiên dâng lên suy nghĩ đối Trương Dương tràn đầy dụ hoặc, có thể cuối cùng hắn vẫn là sợ. Bởi vì hắn lần này lấy được cái này huyền phẩm quái gì thật là khắc kim tới, ba viên trung cấp hy vọng sao trời, một viên sơ cấp hy vọng sao trời, còn có một cái đáng thương nhỏ biểu đệ. Không thể tùy hứng, còn là dựa theo cố định sách lược tới đi. Ta lựa chọn quá lại. Trương Dương rất nghiêm túc nói. Một giây sau, Hắn trên mí mắt liền bắn ra một đầu luẩn mã, giống như bị cái gì lực lượng chò quấy nhiễu. Chợt vẹn nửa phút về sau, cái này loạn mã xuất hiện vừa trong tổ, gây dựng lại lại bị xáo trộn, cuối cùng mới hiện ra mấy đầu cổ quái tin tức tới. Bởi vì ngươi có huyền phẩm quái dị, 6 khối không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh bị ngươi nghịch hướng hóa lại, tức trợ phu cùng tiểu thiếp quan hệ, cái trước đối cái sau có được tuyệt đối quyền chi phối. Nghịch hướng khóa lại không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh về sau, kiến thôn lệnh làm mất đi tuyên bố nhiệm vụ năng lực, bao quát tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ chính đến, tức dù là 300 năm sau ngươi không cách nào xong thành một cái nào đó chỉ tiêu. Kiến thôn lệnh cũng vô pháp đưa người gạt bỏ. Ngươi có thể thu hoạch được tiên hiệp kiến thôn lệnh đại bộ phận công năng, đồng thời ngươi cũng có tư cách ưu tiên giải trừ kiến thôn lệnh khóa lại mà không cần gánh chịu bất kỳ giá nào. Có hay không tiếp tục nghịch hướng khóa lại? A, quả nhiên có gì đó quái lạ. Trương Dương cẩn thận suy nghĩ lấy, hắn cái này là lần đầu tiên gặp được kiến thôn lệnh cái này hệ thống cũng có bất lực thời điểm, vừa rồi cái kia từng trỗi loại mã biến hóa hắn cũng không cho rằng là tại ảo thuật, vậy chỉ có thể là một loại khả năng. Tại thỏa hiệp. Bởi vì bên này chỉ có 6 khối trọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh Mà Trương Dương trong tay lại là có một cái huyền phẩm pháp dị, cho nên hai cái cần khóa lại chủ thể ở giữa liền sẽ hình thành không đối xứng, như là trượng phu cùng tiểu thiếp. Chỉ bất quá lần này Trương Dương là xoay người, trực tiếp biến trợng phu, kiến thôn lệnh thu nhỏ thiếp. Chuyện này như tinh tế suy nghĩ xuống dưới, rất khủng bố a. Vậy liền tiếp tục nghịch hướng khóa lại. Trương Dương mừng rỡ như thế, không có tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ càng tốt hơn, làm sao? Không có nhiệm vụ chỉ dẫn hắn liền sống không nội nữa. Trong nháy mắt, khối không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh liền biến thành đạo đom đóm hào nhỏ yếu, cẩn thận từng ly từng tí tụ nghiệp rót vào trương dương cổ tay hắc quan giảm. Đây thật là có một loại không hiểu khái ý. Lúc này hắn lần nữa gọi ra cái này khóa lại tiên hiệp kiến tối lệnh, cũng không có như vậy lại khí, thậm chí đều không thể tại võng mạc chiếu liên hiện, chỉ là ủy ủy quất quất nơi cổ tay dùng từng đầu màu đen sợi tơ biểu hiện. Đã thỏa mãn thành lập một cái tu tiên môn phái tư cách, đề nghị chọn lựa một chỗ thích hợp địa hình thành lập sơn môn. Ấm áp nhắc nhở, kiến thôn lệnh bổ trận đẳng cấp thấp, khả năng tại kiến lập sơn môn sau dễ dàng bị địch nhân công phá. Ấm áp nhắc nhở, kiến thôn bổ sung tụ linh đài đẳng cấp quá thấp, khả năng đang hấp thu tụ lại thiên địa linh khí quá trình bên trong bị môn phái khác hoặc thành trấn thôn xóm tụ linh đài cho toàn diện áp chế. Hắc hắc, hiếu nghĩ nhắc nhở biến thành ấm áp nhắc nhở, ta đang mong đợi tương lai sẽ có ngọt ngào nhắc nhở a. Trương Dương trước mơ màng một phen, sau đó cũng mặc kệ cái kiếp kiến thôn lệnh cho ra tin tức, cứ như vậy đi ra màu đen núi đỉnh, kết quả hắn liền phát hiện, hắn xuất hiện tại một chỗ hoang gia trung, phía sau nơi nào có tiểu sơn, nơi nào có núi đỉnh, nơi nào có bậc thang đá xoanh, hết thảy không có. Rất tốt. Trương Dương rất hài lòng, thế là không nói hai lời Hắn liền hướng Hắc Newton địa điểm cũ phương hướng quần vút đi, so sánh cái khác xa lạ khu vực, hắn càng vừa ý nơi đó, tốt xấu là một khối thuộc địa, Hắc Newton có thể đem kiến trúc đều dọn đi, nhưng lại chuyển không đi nơi đó đã khai khẩn đi ra đồng ruộng, còn có các loại cứng đờ lộ diện. Nửa ngày sau, hắn trở lại Hắc Như Newton địa điểm cũ, nơi này lại là liền một cái quỷ ảnh tử đều không có, ngẫm lại hay là không thắng tổn thức, Hắc Newton đại khái suất là không có, nhiều lắm là chỉ còn một chút người sống sót, ai, đây thật là không có biện pháp a. Vẫn mệnh cổ lư. Farm là Hắc không phải đến hết đạn cạn lương tình huống. Bọn hắn hẳn là cũng nguyện ý cùng hợp tác với mình. Chiếm các ngươi thôn xóm cựu địa, ta tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngày sau gặp cũng sẽ chiếu ứng nhiều hơn. Chương Dương đối dông tuyết thôn xóm nói như vậy, sau đó hắn liền bắt đầu thành lập sân môn, đây là nhất định, cũng là đường ra duy nhất, không phải một tháng sau đêm không ngủ hắn có thể gánh không được. Không có tin tức xuất hiện, một đạo hắc quang bay thẳng ra, một giây sau, huyền phẩm quái dị liền rơi xuống hắc Ngưu thôn địa điểm cũ bên trên, vẫn như cũ là một toàn núi nhỏ, một đầu bậc thang đá xanh, một tòa màu đen núi lỉnh, giống nhau như đúc trở tới. Mà tại cái này huyền phẩm quái dị sau khi rơi xuống đất, bị nghịch hướng khóa lại kiến thôn lệnh mới cho ra mấy đầu tội nghiệp số liệu. Sơn môn ngay tại bắt đầu kiến thiết, trước mắt đã có huyền phẩm trấn môn quái dị một tòa, thuộc tính không biết. Trận đấu ngay tại tự động kiến thiết chung, dự tính cần 10 ngày, có thể đầu nhập năm không khối tiên thạch tăng thêm tốc độ đến một ngày. Tụ linh đài ngay tại tự động kiến thiết chung, dự tính cần 10 ngày, có thể đầu nhập năm không khối tiên thạch tăng thêm tốc độ đến một ngày. Thuộc tính không biết. Chương Dương cười nhạo, loại này hướng khóa lại cảm giác liền là sảng A, về phần huyền phẩm quái dị thuộc tính, tốt đa. Quan thuộc liền cứ gọi Thụ Tính, hắn trong lòng mình kỳ thật nhất thanh nhị sở. Cái này huyền phẩm quái dị chủ thể là màu đen núi lĩnh, có được hai cái phó chủ thể, tức Tiểu Sơn cùng bậc thang đá xanh. Cho nên trên thực tế cái này huyền phẩm quái dị là có ba loại quy tắc. Loại thứ nhất quy tắc là bậc thang đá xanh diễn hóa, là vấn đề hình thức, bên trong có ba không quái dị âm quỷ, mỗi cái âm quỷ mỗi lần sẽ đưa ra một vấn đề, trả lời chính xác liền có thể quá quan. Không sai, những này quái dị âm quỷ là có ý thức tự chủ, bọn chúng đều là bị quái dị nuốt trường lấy, sau đó diễn hóa thành lĩnh vực một bộ phận. Vĩnh Viễn không cách nào rời đi quá dị. Cái kia Khôn Vương tử liền là chuẩn xác phát hiện điều quy tắc này, cho nên mới làm hơn 1.0000 người loại khối lỗi, chính là vì giảm bất âm quỷ đặt câu hỏi tỷ lệ. Loại thứ hai quy tắc là núi nhỏ diễn hóa, là hình tượng hình thức, bên trong có năm không quái dị âm ty, chỉ cần có người xâm nhập giai đoạn này, như vậy mỗi cái quái dị âm ti đều sẽ ngẫu nhiên tạo ra một cái độ khó cao truyền ma, sau đó cái này chuyện ma sẽ áp xúc tại 3 đến 5 chương động thái trong tấm hình, đồng dạng phá giải đáp án cũng giấu ở những này động thái trong tấm hình, cần kẻ xông vào tại trong vòng 3 giây cho ra câu trả lời chính xác không phải đang quái dị lĩnh vực bên trong, chỉ cần cá thể thực lực không cao hơn hoặc đạt tới cùng quái dị lĩnh vực đồng cấp, liền sẽ phát động hẳn phải chết kết cục. Về phần loại thứ ba quy tắc thì là Diêm Vương hình thức, tức Trương Dương cuối cùng trả lời vấn đề kia, dùng thân nhân mình dành tự đến đổi mình thông quan, quy tắc này nhìn rất đơn giản, Trương Dương ban sơ cũng cho rằng như thế. Thẳng đến hắn hoàn toàn giải về sau, cũng là bị kinh ra chín thân mồ hôi lạnh. Bởi vì cái này quy tắc là như vậy, Diêm Vương bảo ngươi ba cánh chết, không được lưu người đến cánh năm. Dùng kẻ xông vào thân nhân tính mệnh đến đổi mệnh của ngươi, công bằng trao đổi. Già trẻ không ngăn, nhưng làm kẻ xâm vào, lúc này mệnh đã là 10000 đầu, đây là quy tắc như thế. Nói cách khác, nếu như muốn đổi kẻ xâm vào mệnh, liền phải dùng hắn 10000 cái thân thuộc mệnh đến thay thế, thật là già trẻ không ngăn. Đương nhiên nếu có thân thuộc mệnh rất cứng, hoặc là phúc vận rất nhiều, cũng có thể một cái cản 10 cái, thậm chí trăm cái, bất quá cuối cùng vẫn muốn chết. Về phần trương Dương vì cái gì có thể qua quan, lại là bởi vì hắn vị kia nhỏ biểu đệ mệnh quá cứng. Một người liền cản 10000 cái mạng, mà lại hắn thế mà còn chưa có chết. Bất quá đoán chừng cũng cách cái chết không xa. Ai ta thật lo lắng cho ngày sau hắn lại biến thành ác quỷ khắp thế giới đến truy sát ta nha, làm sao bây giờ, ta muốn hay không đặt trước một bộ diệt quỷ đồ bộ. Rất gấp, online các loại. Đang tiêu hao 100 khối tiên thạch ra tốc về sau, Trương Dương Sơn môn hỏa tốc kiến thiết hoàn thành, sau đó cũng không có gì thần kỳ. Trận đồ là Bất Nhập Lưu trận Đồ, Tu linh đài là Bất Nhập Lưu tụ linh đài, Trấn Sơn môn thú là huyền phẩm quái dị. Nhưng ít ra cái này coi là một cái Bất Nhập Lưu tu tiên môn phái. Trương trưởng môn thiếu niên anh hùng, kính đã lâu kính đã lâu. Trương trưởng môn trời ban anh tài. bội phục bội phục. Sơn môn mở ra nghiệp đại các, nhưng từ trên xuống dưới chỉ có Trương Dương một người, thế là hắn chỉ tốt chính mình cho mình chúc mừng một cái, sau đó, hắn liền thành công biến thành một cái trong truyền thuyết nghề nghiệp, trưởng môn nhân trương, trương Dương. Cho nên ta ngược lại thật ra minh bạch vì cái gì trưởng môn nhân muốn gọi làm trưởng môn người, bởi vì sơn môn quá trọng yếu, ai nắm giữ sơn môn quyền khống chế, người đó là Lao đại, người đó là trưởng môn nhân. Sau đó Trương Dương lại đi xem trận đồ, chỉ cần 10 khỏa tiên thạch liền có thể khởi động, có thể thủ hộ phương viên ba cây số khu vực, dùng 81 đạo vô hình tâm kiếm một lần liền có thể văn mở. Ha ha. Vệ Phần tụ linh đài cũng là thuộc về cực độ yếu đối cấp, một ngày 24 giờ có thể tụ lại tới linh khí tiêu chuẩn là một đơn vị. Haha. Ha. Cho nên, tu hành đi, trước từ cái này thây khô trạng thái khôi phục lại, lại tôi luyện sơn hà kiếm quyết ba đạo kiếm thế, nếu như có thể, liền đi ra ngoài trước hóa duyên 12. Hiện tại hắn sơn môn một nghèo 2 trắng, cho nên căn bản không lo lắng có người đến trộm đồ, coi như trộm, có thể trộm đi một cái đã có chủ luyện phẩm quái gì sao? Vệ Phần nói trắng trận quyết đoạn, tốt a, thật có năng lực mạnh Trương Dương lưu không lưu tại nơi này có thể có làm được cái gì? Chương 263, Thảo yêu. Cao mấy trăm thức không trùng, một cái xấu xí, ngoại hình cùng loại quạ đen quái điều chính chậm rãi bay qua, mà tại cái này quái điều phân bụng, một quả lớn trứng cái trứng gà con mắt chính lấy một loại siêu rộng góc quan sát đại địa, đem hết thể chi tiết thu hết vào mắt. Đây chính là Trương Dương dùng phi hành mà ngự chế tạo ra một loại trinh sát công cụ, dùng tới tiếp thu hắc nhưu thôn tài sản. Kỳ thật hắn nguyên bản là dự định tùy tiện nhìn xem, khé quét mà qua liền kết thúc, nhưng giờ phút này đây đã là hắn đưa lên trời con thứ năm ma đổi qué điều, mỗi cái ma đổi qué điều có thể chống đỡ nửa giờ. Như vậy cái này cũng mang ý nghĩa trương dương dòng dã quan sát 2 giờ rưỡi. Ta còn thực sự không nghĩ tới Hắc Hack Thôn lưu lại ẩn tính tài sản nhiều như vậy, thật đáng tiếc con cháu bán đất ông cha không đau lòng. Bây giờ ngược lại là tiện nghi ta. Hắc Hack Thôn ruộng đồng cũng không nhiều, tổng số cũng bất quá 2000 mẫu, nhưng đây cũng không phải là phổ thông ruộng đồng. Lấy đá xanh làm cơ sở, phía trên theo thứ tự phủ lên đất đỏ, đất vàng, đất đen, tím thổ, thanh thổ hết thể 5 loại cao 3 mét, tựa như là bánh gà tổ, mà khác những này ruộng đồng đều là bị lập thể bắt đầu cắt chém, bốn phía cũng dùng đá xanh bịt lại. Mỗi 10 mâu đất một cái hào phóng ô Đông, 10 phần hợp quy tắc. Hắc Như Newton người tại rời đi trước chỉ là đem phía trên thu hoạch thu hoạch đi, những này ruộng đồng lại là không nhúc đích, có lẽ là bởi vì bọn hắn chữa vật khí cụ không cách nào dùng nạp đi. Mặt khác, vẫn có một ít lẻ tẻ thu hoạch không có thu hoạch, đây là một loại cùng loại rêu đồ vật, lá cây gắt gao dán tại đất trống bên trên, mỗi gốc phiến lá đều có thể trải rộng ra 4-5 m. Trương Dương tự nhiên không nhận ra cái đồ chơi này, bất quá đối với trước mắt Nhu cầu cấp bách mở rộng mình môn phái tài sản hắn tới nói, liền là a, -A cầu hắn đều muốn xem như đồ tốt. Thế là hắn chuyên môn điều chỉnh sơn môn trận đồ, để trận đồ đem tất cả ruộng đồng đều bao phủ lại, mặc kệ trận đồ này có bao nhiêu rắc rưỡi, có thể che đậy điểm là một điểm. Mặt khác, hắn cũng điều chỉnh tụ linh đài vị trí, hy vọng điểm ấy yếu ớt linh khí có thể cho những này kỳ quái thực vật một điểm ấm áp quan tâm đi. "Ừm, kiến thôn lệnh, đây rốt cuộc là cái gì thực vật?" Trương Dương thuận miệng hỏi một câu, kết quả kiến thôn lệnh không có động tính, xem ra đây là không có bị đặt vào môn phái tài sản thực vật. Thế là hắn thuận tay liền muốn từ cái kia thực vật bên trên thu xuống một chiếc lá nghiên cứu một chút. "A, Trương Dương, cái này kéo một cái" thế mà không có đem lá cây thu xuống đến, tuy nói hắn vô dụng bao nhiêu lực ý, thế nhưng là cái này lá cây tính bền dẻo cũng quá thần kỳ a. Lòng Hiếu Kỳ đại thắng, hắn lập tức tăng lớn khí lực, kết quả cái kia lá cây cứng cỏi đến giống như dùng dây cáp biên chế áo chống đạn, thật sự là không lúc nhích tí nào, thậm chí tận gốc đều không nổ ra được. Ta đụ. Trương Dương còn không tin vào ma quỷ, sử xuất toàn lực, kết quả này quỷ dị thực vật vẫn không nổ ra được, lá cây cũng nắm chặt không xong. Ma ngư cự lực. Tức giận, Trương Dương liền cho mình thả ra một đả ma ngư, trong nháy mắt thân thể của hắn tăng vọt gấp 2 3 lần. Hai cánh tay tựa như là vạc nước thô, thế nhưng là hắn lại đi nổ, kết quả vẫn không có tác dụng gì, cái kia thực vật không nhúc nhích tí nào. Một lát, Trương Dương thân thể khôi phục bình thường, hắn cũng một mặt kinh hãi, bởi vì liền hắn vừa rồi lực lượng, liền làm một hàng 60 chiếc xe lửa đều có thể dắt lấy chạy ra vận tốc 50 cây số, kết quả thế mà không làm gì được cái này kỳ dị thực vật. Ra khỏi vỏ, Cựu Trọng Sơn kiếm thế, Trương Dương chân hỏa, một đạo kiếm thế chém đi tới, cái kia thực vật lông tóc không tổn hao gì. Lựa đến, Chu Dương trong nháy mắt cấu trúc thứ hai pháp lực cơ cấu đường tròn. Hắn đã thật lâu đều không có như thế thẹn quá thành giận. Hưng hực liệt hỏa bốc cháy lên, nhiệt độ rất nhanh tiêu thăng đến 3000 độ. Sau một phút, Trương Dương chán nản tán đi hỏa diễm. Cái này thực vật ngũ bức, thật hiếu kỳ Hắc Newton người là thế nào thu hoạch, hay là nói, bọn hắn cũng thu hoạch không được. Kỳ thật còn có một cái biện pháp. Trương Dương tự lầm bẩm, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên là một đạo vô hình tâm kiếm chém tới tất cả tạp niệm, sau đó linh trong biển lực lượng tinh thần hóa làm mấy vạn thước mỏng, bao phủ tại cái kia thực vật phía trên. Không sai, đây chính là trong truyền thuyết xoa mục mâu đại pháp. Không thể nào Cái này thực vật còn có thể miễn dịch tinh thần loại. Một lát sau, Trương Dương con mắt trừng so như còn lớn hơn, hắn liền chưa thấy qua khó chơi như vậy thực vật. Mà lại chẳng biết tại sao tại thời khắc này hắn tự hồ bắt được một tiêu đùa cợt, "Ân, ngươi mẹ nó một gốc cỏ dại cũng dám đùa của ta. Cho nên nói, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn đục, thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào à?" Trương Dương thật sự là nổi giận, lập tức thôi động kiếm tu chính đại thiên mạch chi kim mạch kiếm hoàn. Hắn đã đem cái này kim mạch kiếm hoàn tu đến đệ nhị trọng, sau đó ở trong cơ thể hắn kim kiếm còn là một thanh, nhưng không thể nghi ngờ là lợi hại hơn. Sau nay, hắn là sẽ không dễ dàng vận dụng, bởi vì thôi động kim kiếm giá quá lớn, là lấy thọ nguyên làm đơn vị. Thế nhưng là lần này không được, Trương Dương tuyệt đối không cho phép tại mình Sơn môn xung quanh tồn tại tại bất luận cái gì không minh bạch, không minh bạch đồng tây, cho dù là mấy cây cỏ dại, cũng tuyệt đối không thể ngoại lệ. Kim kiếm, phá. Kim kiếm thôi động rất đơn giản, khóa chặt mục tiêu thả ra là được, sau đó liền không cần phải để ý đến, cũng không còn được, bởi vì liền trong chớp nhoáng này thôi động, Trương Dương liền lập tức thiếu đi 20 năm tuổi thọ. Bất quá, cái này hiệu quả cũng tuyệt đối là hung tàn. Cái kia lúc trước hắn dùng tất cả thủ đoạn đều chẳng không ra thực vật, đúng là bị đạo này độn địa kim quang cho dễ như trở bàn tay chém dụng một đầu phiến lá. Bất quá còn không đợi Trương Dương đáp ý, hắn liền kinh hãi phát hiện, kề bên này mấy chục quả tương tự thực vật đều run rẩy lên, thật giống như chúng 10 vạn hồn. Giờ khắc này, Trương Dương không có tiếp tục thôi động kim kiếm, mà là bổ nhào qua, linh hồn lực trưởng trực tiếp phong bế cái kia chính nhanh chóng khép lại phiến lá miệng vết thương, sau đó 10 vạn đầu linh mỏng thuận miệng vết thương liền đánh vào đi vào. Mã Đức, dám xem nhẹ lão tử xoa một mồ đại pháp. Sau đó ngay trong nháy mắt này, Trương Dương lọt vào vô cùng kinh khủng tập kích, bởi vì bốn phía thần bí thực vật đúng là trực tiếp từ trong ruộng tránh ra, cuộn lại thành thảo bóng, bóng bên trên mọc lên gai ngược, giống như từng quở răng sói bóng, như bị điên hướng phía Trương Dương nện xuống tới. Ma ngữ Hỏa Tâm. Trương Dương thật sự là sợ tè ra quần, đây là cái gì thực vật, quả là nhanh thành yêu quái, không, yêu quái đều không, có nó biến thái. Thế nhưng là những này răng sói bóng thảo bóng hoàn toàn miễn dịch tinh thần công kích, thế là Trương Dương chỉ có thể bị động phòng ngự. Ma ngư trọng giáp. Ma ngư trọng giáp. Trong nháy mắt Trương Dương trên thân thể liền bao trùm hai tầng thật dày áo giáp. Cùng lúc đó hắn cũng ra tốc linh hồn lực trường xâm lấn, hắn cảm thấy đây đại khái là cái này cỏ dại yêu nhược điểm duy nhất. Cỏ dại mà thôi, coi như tu hành lại lâu, đó cũng là cỏ dại, thân thể có thể rất mạnh, nhưng linh hồn sẽ không quá mạnh. Phanh phanh phanh, vẹn vẹn trong náy mắt, Trương Dương liền bị nện đến miệng phun máu tươi, xương cốt đứt gãy, cái kia hai tầng nặng nghề áo giáp trực tiếp vỡ vụn. Giang Cầm, cứng hạn giam Cầm. Mắt nhìn thấy mình liền bị tươi sống đập chết, Trương Dương chỉ có thể thông qua linh hồn lực trưởng đối cái kia cỏ dại yếu nội bộ thả ra Giang Cầm pháp thuật. Sau đó, tất cả thảo bóng đều có trong nháy mắt chỉ trệ. Thấy một lần có môn, Trương Dương càng là đúng lý không tha người. Linh hồn chấn động. Linh hồn chấn động. Linh hồn chấn động. Một hơi, Trương Dương liền điên cuồng ném ra đi hơn 100 cái linh hồn chấn động, thẳng đến chính hắn linh hải đều nhanh cô kiệt. Phanh phanh phanh. Từng viên thảo bóng rơi trên mặt đất, bao quát còn trong đất kỳ dị cỏ dại. Ấm áp nhắc nhở, người thành công đánh giết không biết mục tiêu, có hay không lợi dụng kiến thôn lệnh tính đặc thù tiến hành cướp đoạt, nhặt thi thể, trong quá trình này sẽ tự động tiêu hao chiến lợi phẩm làm lần này cướp đoạt đại giới. Cướp đoạt. Không cần. Chương Dương chợt vật đứng lên, Không để ý hai mắt nổi đồng đóm, trực tiếp nắm lên trước mặt thảo bóng, mượn cái kia miệng vết thương, liền là dầm rầm một trận cục rót, đồ vật trong này hắn dùng cái mũi đều người thấy, kỳ hương vô cùng, thứ đồ tốt này căn bản không cần kiến thôn lệnh trộn lẫn một cước. Còn hai 20% phí tổn, đi nó mượi. Cỏ này bóng nội bộ là một loại loại như thủy tinh đông đồ vật, vào miệng tan đi, sau đó từng đạo nhiệt lưu toàn thân du tẩu, Trương Dương mới nuốt ba miệng, liền cảm giác thân thể của mình được chữa trị một tầng, chí ít tổng nguyên năm. Trơ hắn một hơi đem cổ này bóng bên trong đồ vật toàn bộ nuốt mất. Hắn vừa rồi vận dụng kim mạch kiếm hoàn tổn thất cái kia 20 năm thọ nguyên liền đã khôi phục, mà lại thân thể của hắn thật sự là trạng thái vô cùng tốt, tùy thời vũ hóa thành tiên cái chủng loại kia. Chậm chậm, cái này trạng thái, ta cảm thấy ta đều có thể kiêm tu luyện thể một đạo. Trương Dương vô cùng sợ hãi thán phục, bây giờ hắn toàn thân trên giới đều xung doanh lực lượng, trong kinh mạch xung doanh sinh cơ, từng đạo nhiệt lưu bôn đầu, đây đều là luyện thể trạng thái tốt nhất ta. Đáng tiếc, ta là một cái kiếm tu, cho nên ta chỉ có thể dùng để thăng cấp kim mạch kiếm hoàn. Trương Dương trực tiếp cầm lấy mặt khác một cọng bóng, dùng thanh ảnh kiếm khí hung hăng đột giờ mới làm ra một cái lỗ nhỏ, lập tức bên trong có kỳ hương bay ra. Không nói hai lời, uống trước rồi nói. Một hơi đem cỏ này bóng bên trong bảo vật uống sạch, Trương Dương cảm giác cả người hắn đều muốn nổ tung. Còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lựa chọn thăng cấp kim mạch kiếm hoàn đến đệ tăng trọng. Trong nháy mắt, kim mạch kiếm hoàn như cùng một cái vòng xoáy, trực tiếp đem tất cả năng lượng, sinh cơ, linh khí, bất kỳ cái gì có thể hấp thu thôn phệ lực lượng hết thể thôn phệ hết. Ngắn ngủi mấy giây, Trương Dương loại trí mạng đó bạo tác cảm giác biến mất, nhưng hắn hay là bởi vậy ném đi 100 năm thảo nguyên, dù sao đây là đệ tam trọng kim kiếm. Cũng may chỉ cần có cái này thần kỳ thảo bóng tại, hết thể đều không là vấn đề. Loại này cỏ dạ yêu đơn giản đại bổ a. Sau đó một hơi Trương Dương lại đục mở năm cái thảo bóng, lúc này mới đem tất cả mất đi thảo nguyên bù lại. Bất quá hắn là không còn dám thăng cấp kim mạch kiếm hoàn, hắn hiện tại chỉ có thể duy trì 400 năm thảo nguyên, hắn cũng không muốn tự sát. Giống như có chút không giống a. Từ trận này con ác thú thịnh yến điên cuồng trung tỉnh táo lại về sau, Trương Dương liền phát hiện không đúng. Đó chính là hắn thể trọng, ân, không phải thể trọng, là xương cốt, không đúng, cũng không phải xương cốt, không cách nào hình dung a. Trương Dương một cước đạp hướng một tảng đá xanh, "Bành!" Đá xanh vỡ nát. "Ai yêu, chân của ta, làm sao không thương?" Nguyên lai like đây chính là kim mạch kiếm hoàn tăng lên tới để tam trọng hiệu quả, này bằng với là để cho ta tự thân phòng ngự tăng lên tới cái gì trình độ? Trương Dương không quá chắc chắn, bởi vì không có kiến thôn lệnh cho ra số liệu làm đo chiếu, hắn liền thật không pháp giới định. "Ta trước trúc cơ phòng ngự là a, chúc cơ về sau, tínhết, đại khái tương đương với phóng thích một lần ma ngữ trọng giáp, nhưng ta hiện tại phòng ngự, không sai biệt lắm là phóng thích 5 lần ma ngữ trọng giáp." Hay là rất thoải mái. Bất quá còn giống như không mất. Trương Dương lúc này tâm niệm lại cử động, thanh ảnh kiếm khí liền ra khỏi vỏ bay đến trước mặt hắn, nhưng lần này, thanh ảnh bên ngoài thế mà bao trùm một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Cho nên đây là vô hình kim kiếm. Mặc dù ta hiện tại vận dụng bản thể kim kiếm như cũng cần phải bỏ ra to lớn đại giới, thế nhưng là cái này vô hình kim kiếm tiêu hao liền cực kỳ bé nhỏ, tương đương với cho vũ khí cường hóa bảy hiệu quả. Phá. Trong một ý niệm, thanh ảnh lóe lên, cái kia thảo bóng bên trên liền xuất hiện một đạo 1 cm sâu vết kiếm, cái này sắc bén độ so với trước kia mạnh hơn đến bằng 1 phần 10. Nhưng màn này còn là đòn công kích bình thường, nếu là lại phối hợp kiếm thế công kích, hiệu quả kia hẳn là lợi hại hơn, thậm chí hẳn là có thể đối kim đăng kỳ mục tiêu tạo thành chính diện tổn thương. Cho nên, ta đổi chủ ý, ta muốn làm ruộng. Chương 264, phóng xạ. Mặt trời mọc đông nam, một ngày mới bắt đầu. Trương Dương cũng bắt đầu thường ngày làm ruộng, a, ngày hôm đó thường luyện kiếm sinh hoạt. Cựu trọng sơn, Thiên Tầng Vân, Đông Lưu Thủy. Ba đạo kiếm thế bị hắn tùy ý phóng xuất ra, kiếm khí khuế động, uy thế vô song. Luyện kiếm nhưng thật ra là một cái tốn hao tương đương to lớn phú quý việc. Liền lấy Trương Dương đang luyện tập ba đạo kiếm thế tới nói, không phải nói ngươi cầm cây côn gỗ ở nơi nào khoa tay mấy loại chiêu thức, sau đó liền có thể rộng mở trong sáng, chấp mê ngộ hiểu. Kiếm thế này đầu tiên nó cũng không phải là một loại chiêu thức. Càn phi phàm tục thế giới bên trong nhận biết tùy ý một loại kiếm pháp. Đây là lấy bản mệnh linh khí làm động lực chuyển vận, đi qua kiếm hoàn kiếm ý gấp bội đi ra, cuối cùng bạo phát đi ra một loại tỷ lệ lợi dụng phi thường cao lực lượng gây dựng lại phương thức. Trương Dương không đáng tin cậy tính toán một chút, liền hắn thả ra ba đạo kiếm thế. Có thể tại trong vòng 5 giây chế tạo một cái không người không có gì chân không khu, so như lúc này, cái này phương viên 500m bên trong, tất cả thạch đầu đều hóa thành bột mịn, sau đó lại bị kiếm thế trấn áp, tạo thành một cái trời xanh cao ba thực cảnh tượng. Mặt khác, thu kiếm khí phóng xạ, hoặc là nói thủ kiếm khí đồ sát, phương viên 1000m bên trong tất cả 10m sâu thổ địa đều đã mất đi sinh cơ. Trong tương lai trong vòng mấy chục năm, không có thực vật sinh trưởng, thậm chí liền nhỏ côn trùng cũng sẽ không có, thổ nhưỡng chung còn sót lại kiếm khí liền là tốt nhất thuốc sát trùng. Nếu là có người ở lại lại có đại khái suất không dựng không dục hoặc là sinh ra bệnh hiểm nghèo. Tu tiên giả thật sự là quá kinh khủng, mà kẻ hèn này vừa vặn là một cái tu tiên giả. Ha ha ha. Lấy ba tiếng cười to kết thúc mơ màng, Trương Dương liền mau chóng rời đi nơi đây, nơi này không sai biệt lắm có 500 mâu thượng giai ruộng đồng bị hắn phá hủy. Còn tốt không người trông thấy. Cho nên Trương Dương quyết định tu kiến trong môn phái cái thứ nhất kiến trúc, tức kiếm cốc, hoặc kiếm nhân cốc, hoặc kiếm chủng. Đây là bởi vì Trương Dương phát hiện kiếm khí có phóng xạ. Đúng vậy, 100% Hắn mới liên tục phóng thích ba đạo kiếm thế liền đã như thế, như tích lũy tháng ngày, lâu dài tại một chỗ luyện kiếm lại sẽ như thế nào? Kiếm khí kia phóng xạ chỉ sợ là phi thường cao. Tại đương đạo chi người mà nói, kiếm khí này phóng xạ liền là độc dược, nhưng đối với kiếm tu tới nói, đây cũng là làm nhiều công ít tu luyện phúc địa. Tương lai trương dương còn muốn thu môn đồ khắp nơi, cái gì đại sư tỷ, tiểu sư muội, sư nương, tiểu sư thúc, khúc cụ, đây là thực sự vì môn hạ đệ tử mưu phúc lợi nha. Muốn lập kiếm nhân tốc, đầu tiên cần phải bảo đảm một điểm liền là như thế nào phong kiếm khí phóng xạ lan tràn. Nhưng cái này lại cùng trận pháp có quan hệ, ta hiểu trận pháp a. Phi, ta đường đường kiếm tu, khinh thường loại này tiểu đạo. Không có lý đồ tệ, còn có chương đại hiệp. Chỉ là việc nhỏ, đơn giản. Trương Dương hào khí vượng mây, thân là một cái kiếm tu, nếu là không hiểu như thế nào phong tuyệt kiếm khí, cái kia có thể đi động đầu hũ. Về phần cụ thể phương pháp, trước mắt hắn chỉ có một cái hình dáng, cho nên còn phải tìm tòi, bất quá vấn đề này không đội. Sau đó hắn tìm một chỗ vị trí thích hợp, chủ yếu là bốn phía có núi, có thể hình thành đất là được, không hình thành nên cũng không quan hệ. Mấy đạo sơn hà kiếm quyết xuống dưới liền tạo thành. Sau đó liền đơn giản, thương ngay luyện kiếm là đủ. Trương Dương gần nhất vừa phát một món tiền nhỏ, trong tay còn lại 10 quả thảo cầu, cho nên hết sức tự tin. Cửu trọng sơn, Đông lưu thủy, Thiên tầng vân. Lại ba đạo kiếm thế phóng thích hoàn tất, Trương Dương đứng tại chỗ, một bên điều thức, một bên yên lặng lĩnh hội, Sơn hà kiếm quyết tham chiếu Sơn hà kiếm ý, đây là một cái rất không tệ bắt đầu tam bản phủ. Đúng vậy, đã từng Trương Dương tại phương diện chiến đấu mặc dù nay chưa bao giờ chịu thiệt tòi, nhưng đó là xây dựng ở quần đầu trên cơ sở Mặc kệ Huyền Huyền Tây thôn hay là về sau trò chơi xây thôn, tận thế xây thôn, hắn đều là lấy quần đầu làm chủ, đánh lén làm phụ. Có thể không chính diện mở làm liền kiên quyết không được, nhưng hiện tại loại tình huống này không hiệu nghiệm, hắn nhất định phải làm tốt một thân một mình đi đối kháng chính diện cường địch chuẩn bị. Cho nên hắn liền phải đầy đủ lợi dụng ưu thế của hắn, chỉnh hợp lực chiến đấu của hắn, xuất ra một bộ sáo lô vo thoa tới. Một quặng cổ cầu bị kiếm khí thanh ảnh chém ra một cái khe, trương dương một trận mãnh liệt rót, thể nội bản mệnh linh khí liền khôi phục được 78 phần, chờ đến mấy phút đồng hồ sau, trạng thái toàn mãn. Sau đó thanh ảnh ra khỏi vỏ, kiếm thế làm lại. Ngay đầu tiên, Trương Dương lấy kiếm nhân cốc danh nghĩa, trọn vẹn thả ra 50 lần Sơn Hà kiếm quyết, đem một chỗ dốc núi cứ thế sinh sinh gõ thành một chỗ 5 60 m sâu hồ to, không ra hắn sở liệu, bên trong kiếm khí phóng xạ đơn giản sảng khoái. Với hắn mà nói liền là đại bổ. Bởi vì loại này kiếm khí phóng xạ phi thường có lợi cho hắn lĩnh hội Sơn Hà kiếm ý, dạng này liền tạo thành một cái đơn giản tuần hoàn. Dựa vào Sơn Hà kiếm ý phóng thích Sơn Hà kiếm quyết, hình thành cao độ kiếm khí phóng xạ, lại phản hồi Sơn Hà kiếm ý. Tuần hoàn coi như không thể mà khắc, hắn không ngừng phóng thích sơn hà kiếm quyết, cũng có thể gia tăng thả gia độ thuần túy. So hiện nay trời, ba đạo kiếm thế phóng thích thời gian liền bị rút ngắn đến 5 giây. Ngày thứ hai, Trương Dương thả ra 35 lần sơn hà kiếm quyết, phóng thích thời gian bị rút ngắn đến 4 giây, mà thông qua kiếm khí phóng xạ, hắn sơn hà kiếm ý tiến thêm một bước, sắp đột phá rồi. Hiện tại, hắn kiếm nhân gốc bên trong kiếm khí phóng xạ đã đến rất đậm trình độ, người bình thường nhìn một chút, tâm thần liền sẽ bị kiếm khí gây thương tích, người ngoại đạo nhìn cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Nhưng ở Trương Dương trong mắt mình, nơi này lại là dãy núi nội phóng. Vạn phong che trời chân chân Phúc địa a ngày thứ ba Trương Dương thả ra 42 lần Sơn Hà kiếm quyết hắn rốt cục có thể làm được 3 giây phong thích. Đây là một cái tiến bộ rất lớn cũng là quy lực tăng lên trên diện rộng tiêu chí 5 giây ba đạo kiếm thế cùng 3 giây ba đạo kiếm thế đó là hoàn toàn khác biệt nhưng như thế vẫn chưa đủ ngày thứ tư Trương Dương Sơn Hà kiếm ý tại kiếm khí phóng xạ trợ giúp xuống rốt cục đột phá loại này cao cấp hơn kiếm ý là vô hình nhưng hiệu quả lại là thật sự bởi vì hắn ý mạch kiếm hoàn cuối cùng từ đệ nhất trọng tu luyện đến đệ nhịọ sau đó Liên La chứng kiến lượng tích lũy đột phá chất biến thời khắc. Trương Dương chắp tay đứng ở sâu đạt trăm mét tuyệt tình trong hầm, tóc dài phất phới, áo trắng tháng quỷ, hai mắt như điện, quanh thân bao phủ khổng lồ không thể diễn tả khí chẳng, tức đệ nhị trọng ý mạch kiếm hoàn bạo phát đi ra kiếm ý. Thanh ảnh, ra khỏi vỏ. Quát khẽ một tiếng, giữa không trung ẩn có lôi minh trận chợt, thanh ảnh kiếm khí mang theo một vòng nhạt đạm kim quang lấy siêu việt ngày xưa gấp đôi kiếm tốc phá không mà ra. Kiếm tốc nhanh, uy lực liền càng nhanh, trong chiến đấu nắm giữ quyền chủ động thì càng nhiều. Đây chính là đệ nhị trọng ý mạch kiếm hoàn hiệu quả thần kỳ. Thiên trọng sơn Trương Dương tôi động kiếm thế trong nháy mắt toàn bộ phương viên hơn 800 m tuyệt tình trong hầm liền bị một luồng khí tức kinh khủng bao phủ. Cựu Trọng Sơn là thật Cửu Trọng Đại Sơn. Thanh ảnh kiếm khí đều phát ra một loại không chịu nổi gánh chịu chiến minh, sau đó một đạo đại sơn như ảo như thật cái bóng ầm vang áp xuống tới, theo sát lấy liền là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Mới đạo thứ 7 thời điểm, tuyệt tình hố liền sập, bởi vì lần này Cửu Trọng Sơn kiếm thế vi lực hạn chế khoảng chừng hơn ngàn mét. Oeng. Trương Dương trực tiếp bị chôn sống. Chương 265, A ý. Phi Trương Dương một mặt suối quẩy từ trong đất bùn chui ra ngoài, giống như một đầu cương thi. Hắn là không có dự liệu được, ý mạch kiếm hoàn tăng lên tới đệ nhị trọng sau cho kiếm quyết tăng phúc là khổng lồ như thế, bởi vậy một cái dùng sức quá mạnh, chấn áp hạn chế vượt qua ngàn mét, kết quả tuyệt tình hồ sở. Chậc chậc, ta hiện tại mới cảm giác mình xem như một cái hợp cách kiếm tu. Nôn đi suối quẩy, Trương Dương cũng không khỏi có chút đắc ý, hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng coi như lòng đồng, vào ngay hôm nay có mở mảy mở mặt vô liếng. Như vậy tới đó, đương nhiên là muốn tiếp tục làm ruộng luyện kiếm. Hắn cũng định liền dựa vào tự mình một người nghẹn kháng 30 ngày kinh khủng đêm không ngủ, dù sao cùng lắm thì liền tránh vào Sơn Môn giảm nơi đó thế nhưng là có huyền cấp cái gì? Cái gì? Rất mất mặt, ta đụng, cái này Sơn Môn có phải hay không họ Trương? Trương Dương rất lẽ thẳng khí hùng, hắn muốn tiếp tục mở rộng kiếm nhân cốc quy mô, bên trong lại làm mấy cái tuyệt tình hố, thân làm một cái nhất định vĩ đại kiếm tu môn phái, phần cứng ưu thế nhất định phải thể hiện ra. Về phần đám đệ tử người cái gì, không đổi. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tử nha. Chỉ chớp mắt liền làm mười mấy ngày đi qua. Đêm không ngủ nguy cơ ngày càng tiến đến, mà Trương Dương ngược lại là rất tâm bình khí hỏa. Hoàn toàn mới kiếm nhân cốc đã bị hắn một lần nữa đánh ra đến, bên trong có một cái chiều sâu tuyệt tình hố, kiếm khí phóng xạ trình độ càng là tích lũy đến một cái toàn bộ độ cao mới. Không sai biệt lắm một ngoài ngàn mét, người bình thường hoạt động thực vật hai tới gần hai chết, mà lại là chết không toàn thây loại kia. Nếu là 500 mét đến 1000 mét bên trong, đội trưởng cấp những người khác hoặc yêu ma quỷ tộc tiến vào liền sẽ chết, kết quả tốt nhất cũng phải là trọng thương. Nếu là 100 mét đến 500 mét, anh hùng cấp cũng chính là siêu cấp mục tiêu. Tiến vào liền sẽ chết hoặc trọng thương. Mà một trong vòng trăm thước, vậy thì thật là coi như siêu phàm phía trên, tới cũng đừng hỏng hoàn hảo rời đi. Bất quá kiếm khí này phóng xạ sẽ theo thời gian chậm rãi tản mát, cho nên Trương Dương ngược lại là suy nghĩ cái biện pháp trong tuyệt vọng. Hắn muốn xoa một thanh ngọc hóa mục mâu, không đúng, là ngọc hóa kiếm gỗ, rất nhiều đem. Hắn có thể đem những cái kia kiếm khí phóng xạ phong ấn đi vào. Có phương pháp liền đi áp dụng, duy nhất độ khó ngay tại ở, đặc biệt cái này đất đen nguyên bên trên không hoa không thảo không cây cối gỗ. Ai, nói xong học được gọn một mâu, liền có thể vô lý đi thiên hạ đâu. Trương Dương lương tâm nhận lấy một vạn điểm tổn thương. Đường này không thông, Trương Dương chỉ có thể đem thanh ảnh kiếm khí rút ra, hướng trung ương nhất tuyệt tình hố cắm xuống, đồng thời thôi động sơn hà kiếm ý cùng linh hồn lực trưởng, đem bốn phía kiếm khí phóng xạ đều hút tụ tới. Mấy giây lát về sau, kiếm khí thanh ảnh tự động phát sáng lên, lờ mờ có thể thấy được một đạo vàng mênh mông ánh sáng giống kén tầm bao vây lấy. Tuyệt. Trương Dương rất hài lòng, hắn coi là chuyện rất khó kết quả cũng không khó, kiếm khí này phóng xạ rất dễ dàng liền có thể bị thanh ảnh kiếm khí thu nạp, hắn hiện tại ngược lại muốn lo lắng thanh ảnh dung tích có đủ hay không. Sau đó liên tiếp năm ngày, Trương Dương liền không ngừng tiêu hao tiên thạch bổ sung bản mệnh linh khí, đồng thời chú ý thanh ảnh kiếm khí tình huống. Sau đó quả nhiên không ngoài sở liệu, mới mấy ngày ngắn ngủi, tuyệt tình trong hầm kiếm khí phóng xạ liền thiếu đi gần tám thành, trong đó một nửa là tản mát ra ngoài, còn lại một nửa thì là bị thanh ảnh kiếm khí thu nạp. Khi Trương Dương đem thanh ảnh kiếm khí rút ra, liền lập tức nhìn thấy một đầu dài hơn chín thước kiếm khí màu vàng như hoàng long còn quấn thân ảnh, dục dịch. Khá lắm, cái này tương đương với cho thanh này phàm phẩm kiếm khí ngoài định mức phụ ma 3 lần a. Trương Dương đại hỉ, kiếm khí màu vàng này cực kỳ không ổn định. Có thể thấy được tích chứa trong đó lấy lực lượng kinh khủng. Cái này nếu là tăng thêm đệ nhị trọng ý mạch kiếm hoàn, tăng thêm cường hóa sơn hà kiếm thế, lại thêm cái này chính thức kiếm mang, ta sợ là liền Kim Đăng Kỳ cũng dám khiêu chiến một hai. Trương Dương rất mừng rỡ, điều này nói rõ hắn ngay từ đầu lựa chọn phương hướng đúng, tu tiên muôn phái phần cứng công trình vô cùng trọng yếu đâu. A. Trương Dương chính thưởng thức của mình kiếm khí, thình lình trong lòng hơi động, lại là hắn thả ra vô hình tâm kiếm gặp được tình huống. Lưu ý mạch kiếm hoàn thăng cấp đệ nhị trọng về sau, hắn vô hình tâm kiếm xa nhất liền có thể bao trùm phương viên 15 cây số. Có thể trinh sát bài trừ hạn chế bên trong tất cả có thể phát hiện tuyệt đại đa số mục tiêu. Chỉ là những ngày này theo đêm không ngủ tiếp cận, hắn không còn có gặp đến bất kỳ một cái nào cho dù là quỷ yêu ma đồ vật, giống như hắn đều bị thế giới cho quên lãng. Thế nào lại là hắn? Trương Dương bất động thanh sắc thu hồi vô hình tâm kiếm, nhưng trong lòng thì lóe lên Hắc Newton thôn thôn trưởng Nưu Đậu thân ảnh, hắn tựa hồ so hơn 20 ngày trước tiểu tụy rất nhiều, giờ phút này liền chạm xe tại Hắc Newton địa điểm cũ bên ngoài, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Mà cùng Nưu Đậu cùng nhau trở về còn có 20 tên Hắc Newton thôn, thôn dân cùng 15 tên lạ lẫm lẫm lại bưu hán kiên ngạo, trên thân khí tức rất cổ quái quái nhân. Bất quá tôi dẫn đến Trương Dương cảnh giác chính là, những cái kia quái nhân mỗi người trên lưng đều lưng vác lấy một cái to lớn hoàng hồ lô, dùng chu sa lá bùa bịt lại, nhưng thỉnh thoảng sẽ có vài lá bùa phản phát bị gió thổi động, tùy thời muốn bị để lộ. Lại ác khí, kẻ đến không tiện a. Khẽ như mày, Trương Dương thân hình lóe lên, mấy lần nhảy vọt liền nhảy ra kiếm nhân tốc, xa xa khóa chặt nhu đạo đám người phương hướng, sơn hà kiếm ý thổi động, đồng thời trầm giọng quát, người đến dừng Nơi đây vị thiên kiếm môn sơn môn chỗ, người xông vào giết chết bất luận tội. Trương Dương vừa nghĩ lại ở giữa liền cho mình môn phái lên một cái coi như dễ nghe danh tự. Kỳ thật tên gọi cái gì cũng không đáng kể, mấu chốt là phía sau cái chữ kia. Môn, phái, tông, ba cái không thể lẫn lộn. Môn người, nói do quy mô còn có thể, lại cùng thế tục thế giới liên quan khá lớn, tài nguyên dự trữ tương đối yếu kém, bình thường tồn tại thế thời gian là 50 năm trở lên, có đời thứ hai tích lũy. Phái người, thì thuộc về danh trấn một phương, quy mô rất lớn, cũng có tương ứng tài nguyên dự trữ, vô luận mạnh thực lực hay là mềm thực lực, bình thường tồn tại thế thời gian tại 200 năm trở lên. Chỉ ít 10 đời trở lên tích lũy. Thông người thì là không làm người đợi biết tới, bởi vì đã có năng lực xóa đi tại phàm trần bên trong vết tích. Chỉ có tại tu tiên trong thế giới mới sẽ minh bạch dạng này thế lực đến cỡ nào hùng hậu cũng đáng sợ. Nguyên thực lực cùng ngạnh thực lực tích lũy đều là phi thường hùng hậu. Bình thường tồn tại thế thời gian đều là 500 năm các bước, 1000 năm đạt tiêu chuẩn, 3000 năm đó mới gọi đại tông. Trở lên đây đều là Trương Dương từ sợ ép kiến thôn lệnh nơi đó mò ra tới. Cho nên hắn cũng chỉ có thể rất cơ trí sử dụng cấp bậc này. Bất quá liền xem như một cái cửa, mà lại là chưa từng nghe qua. Bên ngoài những người kia như cũ cấp tốc đổi sắc mặt một cái quái nhân càng là dùng một loại nào đó ngôn ngữ đối nhưu đ đầu biểu đạt rất lớn tức giận Về phần nhưu đầu hắn cũng rất vào bức không có thể hiểu được vì cái gì mới nửa tháng hắc như thôn cựu địa liền biến thành cái này tình huống thế là hắn đành phải tiến lên một bước tiền bối bất giận không phải là chúng ta cố ý quái rầy mà là nơi này vốn là ta trong thôn địa điểm cũ mấy đời tiền tổ phần mộ còn tại còn xin tiền bối khai ân cho ta chờ tế bái hoặc làờ đi nhưu đậu một mặt khu bức nhưng ngoài miệng lại nói lấy một kiểu nói láo Trương dương kém chútt lên tin Chương 266, tụ linh Đài hạ lạc. Mồ hôi tự nhu đậu trên trán giọt lớn giọt lớn chảy xuống, con mắt Trưởng giống Trung Đồng, chẳng khác nào gặp ma. "Không, gặp quỷ cũng không đáng sợ, lúc trước hắn mỗi ngày gặp quỷ, cái này mẹ nó, làm sao có thể?" Nưu thôn trưởng, "Đã lâu không gặp a, gần đây được chứ?" Trương Dương vẻ mặt tươi cười, rất chân thành, lúc trước hắn hứa hẹn qua, nhưng có ngày sau gặp lại, có thể giúp một cái liền giúp một cái. "Trương, Trương trưởng môn cứu mạng a." Nưu Đầu khuôn mặt trong nháy mắt 78 lần biến hóa về sau, cuối cùng vẫn gào khóc quỳ rạp trên đất. Cái kia bi thương thanh âm có thể cảm động Nhất Nguyệt. Trương Dương mỉm cười nhìn xem, ánh mắt cũng lơ đáng lướt qua cái kia 10 cái quái nhân, hắn là không ngại cầm đầu của bọn hắn tế kiếm, nhất là những này quái nhân thực lực còn không thế nào cao cường, cho dù là bọn họ rất quỷ dị. Nhưng vượt quá Trương Dương ngoài ý liệu, mắt thấy nhu đầu như vậy, những cái kia quái nhân cũng không tính sợ, ngược lại ánh mắt lẫn nhau du tẩu, tựa hồ đang do dự cái gì. Sau đó, ngay tại Trương Dương càng ánh mắt kinh ngạc dậm, một cái tựa hồ là trách đầu người lĩnh gia hỏa liền lên trước hai bước hành lễ. Tôn quý trưởng môn các hạ, chúng ta vô ý mạo phạm. Cũng bệnh viện cũng sẽ không cùng Thiên kiếm môn khó xử. Dựa theo đất đen nguyên quý củ, ta hắc vụ thôn thỉnh cầu trở thành Thiên kiếm môn cung phụng thôn xóm, hàng năm sẽ không ít hơn 1000 khối thiên thạch cung phụng, nhưng chúng ta cũng hy vọng có thể thu hoạch được Thiên kiếm môn vũ lực bảo hộ. Chờ một chút. Ngưu đầu, chẳng lẽ ngươi không phải bị bọn hắn cho bắt cóc tới? Trương Dương vội vàng hỏi, hắn cũng không tin loại này đưa tới cửa chỗ tốt, nếu như tùy tiện ai cũng thành lập một sân môn, bốn phía thôn xóm nghe theo gió mà đến, tranh nhau trở thành phụng thôn xóm, như vậy thì quá đơn giản chút. Hôi bẩm Trương trưởng chúng ta dĩ nhiên không phải bị bắt cóc mà đến. Trên thực tế Hắc Newton hiện tại liền đã nhập vào Hắc Vụ thôn, chúng ta sở dĩ xuất hiện ở đây, là muốn thừa dịp đêm không ngủ đến trước khi đến, thu hoạch một vòng thạch thảo, thứ này hàng năm đều sẽ trong đoạn thời gian này sinh động cực kỳ, chỉ cần để nó ăn mấy người, liền có thể bài tiết một chút thạch thảo nước bọn, đây cũng là chúng ta đất đen nguyên nổi danh nhất đặc sản thổ đan chủ yếu vật liệu. Nhưng chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này thật đã thành trưởng môn sơn môn chỗ. Ai? Nói xong lời cuối cùng, Nưu Đậu thở dài một tiếng, hắn thật là hối hận, sớm biết như thế, bọn hắn Hắc Newton cũng không cần luân lạc tới kết cục này. Trương Dương liền gật gật đầu. Nguyên Lai like Đồ chơi kia gọi Thạch Thảo, ăn người nổ nước miếng, mà cái kia 10 cái khuôn mặt đau khổ hắc như thôn nhân, xem ra chính là cho Thạch Thảo đồ ăn. Đã như vậy, người hô cứu mạng làm cái gì? Trương Dương lông mày bước lên, hắn nói là muốn giúp đỡ, nhưng chắc chắn sẽ không đi làm Trương Thánh Công, bởi vì những người này phá hỏng con đường này. Hồi bẩm trưởng môn đại nhân, trước đây bởi vì ta một ý nghĩ sai lầm, làm hại thôn xóm hơn ngàn nhân khẩu không nhà để về, tử thương hơn phân nửa, tội lỗi tại ta, bây giờ chúng ta không cầu có thể trùng hoại trưởng môn tha thứ, chỉ cầu một đầu xin lỗi. Ta nguyện lấy Hắc Nưu thôn đời đời truyền thừa tụ linh đài đem tặng, chỉ câu trưởng môn đại nhân có thể tha cho ta chờ ở phụ cận trùng kiến tồn sống. Nưu Đầu Thê Lương hô, đồng thời cạch cạch cạch hướng trên mặt đất dập đầu, phía sau hắn những Hắc Nưu đó thôn nhân cũng là không ngừng dập đầu. Không thể không nói, cái này Nưu Đầu mượn gió bẻ mang bản lĩnh cũng thực không tồi. Tốt a, ta, ta ngày đó đã nói trước, bây giờ đương nhiên sẽ không nuốt lời, bất quá Hắc vụ thôn sẽ không cản trở các người a. Trương Dương thâm ý sâu sắc hỏi. Ngày đó cái kia Hắc thôn chuyển trước khi đi thế, nhưng là có ba kiện bà bối, phẩm phẩm cái ta mâm cổ, nhanh mắt đi hiệu lực huyền cấp cùng một khối tụ linh đài. Nhưng bây giờ Nưu Đậu Thế mà chỉ nguyện ý đưa lên một loại bảo bối, đây thật là tâm hắn đáng chết ta. Trương Dương ý tứ, cái tiếng Nưu Đậu Thế mà trong nháy mắt dây hiểu, sau đó càng thêm bi thương kêu khóc nói, hồi bẩm trưởng môn đại nhân, bổn thôn chí bảo Tam Âm cổ lại là tại rời làm cho song chuẩn bị một đầu yêu vương đó đi, mà trận đồ cũng tại cùng cái này yêu vương lúc chiến đấu hao hết, trận chiến này ta hấp thôn mấy trăm chủ lực đều bị cái kia yêu vương bắt đi, nếu không phải hấp phụ tôn tu lưu, chúng ta hôm nay đã sớm trải qua hóa thành cốt. Nưu Đậu tiểu nói này, Trương Dương liền hiểu Bọn hắn là tao ngộ yêu tộc Khôn Vương tử a, khó trách, thật xui xẻo. Tốt, đã như vậy, các ngươi có thể đợi đêm không ngủ về sau liền một lần nữa chuyển về tới đi, cái kia Hắc Vũ thôn như nguyện ý trở thành ta Thiên Kiếm môn cũng phụng tôn sắm, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Trương Dương vung tay lên, rất là đại khí, có thể không duyên cớ đạt được chỗ tốt, ai sẽ tự tuyệt đâu. Trường Môn đại nhân cứu mạng a, chúng ta đã đợi không kịp đêm không ngủ kết thúc, cái kia yêu vương ngày trước từng lớn tiếng, nhất định phải tại trong vòng 5 ngày muốn ta chờ giao ra tụ linh này, không phải chờ đêm không ngủ yêu phong cùng một chỗ. Nó người thứ nhất phải diệt liền là Hắc Vũ thôn. Ta đụ. Chương Dương nhịn không được mắng một câu, còn có thể rằng này. Các người Hắc vụ thôn là có ý gì? Hồi bẩm trưởng môn đại nhân, chúng ta Hắc vụ thôn có năng lực kháng qua đêm không ngủ, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy đắc tội một đầu yêu vương, bởi vì yêu phong đồng dạng là thúc đẩy đêm không ngủ lực lượng chủ yếu, cho nên, liền coi như chúng ta sẽ xem ở dị vãng giao tình thu lưu Hắc Newton người, nhưng tuyệt đối sẽ không nguyện ý vì bọn hắn trở mặt một đầu yêu vương. Cái kia Hắc vụ thôn thủ lĩnh rất cẩn thận hồi đáp, có thể trong ánh mắt của hắn lại cũng có được một chút thăm dò định ý tứ, hiển nhiên Nếu như Trương Dương cùng hắn cái gọi là Thiên Kiếm môn liền một đầu yêu vương đều e ngại, đen như vậy xương Mù thôn cũng không cần phải lãng phí 1000 khối tiên thạch đến mua bình an, bọn hắn hắc vụ thôn tại cái này đất đen nguyên có thể cũng không phải hiền lành gì. À, Trương Dương từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng tính toán rất nhanh về, đất đen nguyên mặc dù không có tu tiên môn phái, nhưng có tu tiên môn phái hình thức ban đầu cổ lao thôn xóm lại không ít, cho nên lần này không sai biệt lắm liền là Thiên Kiếm môn Dương danh lập vạn một trận chiến. Thắng, phụng thôn xóm liền sẽ tự động tìm tới cửa, thua, vạn sự đều yên. Rất tốt. Ngưu đầu người cái này trở về hắc vụ thôn đem tất cả thôn dân đều đón trở lại ta ngược lại muốn xem xem đầu kia yêu Vương là có thể làm thịt kho tẩu trả hết nợ trưng đa tạ trưởng môn đại nhân đất Đức nhưng là chúng ta chỉ sợ trở về dễ dàng lại tới nơi này lại là khó khăn bởi vì cái kia yêu vương đã phái 300 yêu binh, năm đầu yêu tướng bảo vệ lấy hắc vụ thôn bên ngoài chỉ cần chúng ta mang theo tụ linh đài xuất hiện liền trốn không thoát bọn chúng độc thủ nô no. Trương Dương có chút khó khăn bây giờ hắn cũng là có sơn môn đại nhân vật nếu như tùy tiệnời đi thực lực tổng hợp lập tức liền yếu đi rất nhiều chủ yếu nhất là không có chuyển tiến không gian. Thế nhưng là, tụ linh đài đồ chơi kia không dễ làm à, dưới mắt cơ hội thật không thể bỏ qua, còn nữa nói, cái này không phải cũng là vì mở rộng lực ảnh hưởng, tăng lên thiên kiếm môn chỉnh thể hình tượng a. Tốt, ta liền tùy các ngươi đi một lần." Trương Dương làm ra quyết định, chỉ cần đến Hắc vụ thôn, hắn lập tức sẽ đem tụ linh đài đem tới tay. Thế là tại Nưu Đậu Tiên Ân Vạn Tạ bên trong, Trương Dương thu thập một chút, kỳ thật cũng không có gì có thể thu thập. Sơn môn trấn áp quá ấy dị là nguyên cấp, coi như cái kia Khôn Vương tử tới cũng làm không đi. Cho nên hắn chỉ là thận trọng đem mãn bờ UfF thanh ảnh kiếm khí đóng gói mang đi là thật đóng gói thậm chí vì thế hắn còn lãng phí chỉ có hai khối phàm quan sát đây là hắc Newton di chuyển còn lại hắn ở phía trên một hơi khắc 36 đạo giam cầm phong ấn cuối cùng đóng lại nhìn qua tựa như là một ngụm thần bí quỷ dị thạch quan khi Trương Dương con cái này thạch quan lại xuất hiện về sau hắn liền phát hiện hắc vụ thôn cái kia người thủ lĩnh tựa hầu nhận lấy một loại nào đó kinh hãi dù là trong nháy mắt liền che giấu đi qua cũng vô dụ xem ra kẻ này có việc các dấu Trương Dương trong lòng cười cười nhưng cũng không có để ở trong lòng Chương 267, chớ chọc kiếm tu. Đội ngũ xuất phát, mang theo hy vọng cùng tiến nhiệm, còn có căn cứ vào nhân tính nhất đáng ngưỡng mộ điểm nhấp ngáy, lợi ích. Đúng vậy, Trương Dương tin tưởng hắn cùng hắn thiên kiếm môn chỗ hiện ra tiềm lực cùng thực lực đều là rất tốt, mặc kệ là đối hắc thôn hay là hắc vụ thôn. Cho nên chuyến này phiền toái lớn nhất là những cái kêu yêu binh yêu tướng. Nhưng chỉ cần lo trước khỏi họa, Trương Dương cũng không sợ cái gì. Ra khỏi sơn môn 10 dặm thời điểm, hắn nhìn thấy chân trời có đoàn màu xám đám mây, từ đầu đến cuối tung bay ở trên đỉnh núi cũng không lúc nhích. Bàn sơ Chương Dương không để ý lại nói ai nhàn rỗi không chuyện gì chú ý một đám mây màu đâu, hắn cũng không phải Trương Chí Ma. Thế nhưng là từ nhà mình sơn môn xuất phát, một hơi đi ra gần trăm dặm, cái này đám mây thế mà vẫn còn, cứ việc thoạt nhìn là thoáng di động một chút vị trí, nhưng cái này đủ để gây nên trương dương cảnh giác. Cái này đám mây nếu không phải thành tinh, vậy liền nhất định là tu tiên giả mây bay thuật, đáng tiếc khoảng cách quá xa, không phải Trương Dương một đạo vô hình tâm kiếm chém tới liền có thể lập tức để hết thảy lộ ra chân diện mục. Dừng lại, có phiền phức tới, có đồ vật gì đang giám thị chúng ta, cho nên chúng ta tốt nhất lập tức chi binh. Trương Dương ứng đối rất đơn giản, hắn chuẩn bị mang theo lưu đầu đơn độc đi, coi như hắn còn không có tu luyện ngự kiếm phi hành thuật, tốc độ kia cũng không kém. Nhưng là hắn vừa nói như vậy xong, cái kia một mực cùng sau lưng hắn cái kia 12 cái hắc vụ thôn thôn dân đột nhiên tản ra, lấy một loại kỳ dị tẩu vị đem Trương Dương nửa bao vây lại. Sau đó riêng phần mình vỗ phía sau gánh vác lấy hồ lô, lập tức đem phong ấn miệng hồ lô lá lửa bửa xong mở. 12 đạo khói đen cuồn cuộn mà lên, trong khoảnh khắc liền thôn vệ Trương Dương cùng bên cạnh hắn lưu đấu bọn người. Toàn bộ bầu trời trực tiếp đen xuống, một loại lạnh buốt u ám vực sâu lực lượng giáng lâm. Trong nháy mắt che dấu Trường Dương cảm giác. Ngay tại lúc đó, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đồng thời có nhấm nuốt xé rách thanh âm, tại thoáng qua sau liền biến mất không còn tâm tích. "Cứu!" Nhu Đậu chỉ hô lên một chữ này, miệng giảm giống như bị thứ gì lọt vào, vô cùng thống khổ dãy rựa, trong mắt đều tại cực trong thời gian ngắn băng liệt, đi theo liền là toàn bộ thân thể phân giải. Từ đầu đến cuối, Trương Dương mắt thấy, nhìn xem Nưu Đậu tuyệt vọng chết đi, "Ờ." Bởi vì cái này rõ ràng không phải một cái sự kiện ngẫu nhiên, nếu nói Nưu Đậu không biết rõ tình hình mới là lạ, chỉ bất quá hắn hiện tại không có giá trị lợi dụng thôi. Cho nên đây là thứ quỷ gì? Trương Dương lặng lặng đứng vững, từng đạo vô hình tâm kiếm giữ vương quanh thân, đem cái kia bước lên hắc vụ cắt đùi ngăn cách ra. Thứ này rất tà tính, tựa như vô số cái miệng, chỉ cần dính vào trên da liền sẽ lập tức chui vào, sau đó cho mục tiêu trong nháy mắt tạo thành cực lớn cảm giác sợ hãi, cuối cùng tại sụp đổ trong tuyệt vọng bị vô số cắt miệng cho đem thân thể nó no bạo. Như đậu cùng những hắc như đó thôn dân đều là chết như vậy. Bành! Một viên to bằng cái hỏa cầu trong nháy mắt bị Trương Dương cấu tạo đi ra, nhưng như thế mãnh liệt chi vật tại nhiễm phải loại kia cắt miệng về sau, chỉ dùng 1 giây liền giập tắt. Thú vị, khen một tiếng, Trương Dương liền trở tay đẩy ra trên quan tải đá 12 đạo giam cầm phong ấn, sau đó một đầu liền đụng ra ngoài. Chỉ là thủ đoạn, coi như lại tà dị, nhưng cùng chiếc quan tài đá này so sánh, đều là tiểu vu gặp đại vu. Hắc vụ khắp miệng trong nháy mắt giống như bị một đôi bàn tay vô hình tách ra, sau đó Trương Dương liền thấy cái kia 12 cái rất ngộp ép hắc vụ thôn thôn dân. Không biết sống chết. Trương Dương lạnh hừ một tiếng, thậm chí liền nhìn nhiều hứng thú đều không có, cái kia 12 cái hắc vụ thôn thôn dân tựa như là hóa ngàn năm cổ lão bức họa, chia năm xẻ bảy, sắp thái tan Đạo mắt không còn tồn tại. Cực hạn giam cầm. Trở tay một đạo pháp thuật, đem tất cả hắc vụ cắt mịn thu nạp pháp xúc, tới tay liền là một khối cứng rắn vật thể, không phải vàng không phải ngọc, không phải đá không phải sát. Tiện tay thu vào, Trương Dương liền nhìn về phía nơi xa đoàn kia chính nhanh chóng bay tới đám mây, đây thật là thú vị, đến cùng là ai liên hợp hắc vụ thôn, lại thuyết phục Nưu Đầu đưa cho hắn bảy ra vắn này. Chuyên môn đem hắn lửa gạt rời núi môn, ân, sẽ không vừa lúc là vị Tiệt Vương tử a. Chu Dương trong đầu hiện lên những ý niệm này thời điểm, hắn đã rãi đẩy ra chiếc quan tài đá kia bên trên tất cả giang cầm. Mà tại giam cầm lực lượng biến mất một khắc này, Thạch Quan liền đã tự động hóa vì bồ mịt. Không có cách, thời khắc này thanh ảnh kiếm khí thực sự quá mạnh mẽ, quá mức phong mang tất lộ. Chúc các ngươi thuận buồn xuôi gió. Trương Dương đều chẳng muốn đi chờ đợi cái kia đám mây chúng có đồ vật gì lao ra, bởi vì không cần thiết. Sơn Hà kiếm ý tiên cơ nổ tung, đi theo liền là một đạo đơn giản nhất, nhất hùng hậu cự trọng sơn kiếm thế. Liền có hay không khóa chặt mục tiêu đều không cần đi xem. Sau một khắc, nhất trọng hơn ngàn mét núi cao huyền ảnh hiện, hiện hiện, theo sát lấy liền là đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Một trọng so một trọng càng kỳ hiểm. Một trọng so một trọng càng chân thực đợi cho cửu Trọng Sơn điều hiện phương viên gần hơn 2.000m hạn chế bên trong thật giống như biến thành một cái thật tâm đòn cân sắt thế giới không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng không có bất kỳ biến hóa nào có liền là thiết xứng đàn lệ bánh thịt Rắn rắn chắc chắc đoàn kia đám mê lúc đầu tốc độ phi hành cực nhanh giờ phút này lại là trốn cũng trốn không thoát tránh cũng trốn không thoát trực tiếp liền biến thành quả cân hạ bánh thịt và anh cái kia đám mê trực tiếp bạo chết mấy ch bộ thi thể chia 5,7 bất quá vẫn có một cái bóng ngoan cườngông sót chào hỏi đều không đánh một cái quay đầu liền chạy Nhưng Trương Dương sớm liền chuẩn bị đây, ma ngữ hóa tâm, cái bóng kia một cái lão đảo, kết quả chạy nhanh hơn, đảo mắt liền thoát ra gần 5, 6 dặm. Trương Dương nhế răng cười một tiếng, dã hỏa này ma kháng rất cao à, nhưng muốn coi là dạng này liền có thể trốn đi được, đây chẳng phải là quá xem thường lão tử độn địa ki quang. Vẫn cảm thấy một tên chân chính kiếm tu dễ khi dễ. Thiên Tầng Vân. Trương Dương thấp giọng quát nhẹ, thân ảnh hơi lắc, hóa thành một chùm thanh quang không ngừng áp xúc, một loại đáng sợ áp lực đang không ngừng hội tụ, làm người ta kinh ngạc run dậy. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trương Dương lần nữa vận chuyển kim mạch kiếm hoàn, Lập tức một vệt kim quang liền bao phủ tại cái kia thanh trên ánh sáng, nhìn tựa như mặt trời mọc thời gian kim ảnh. Phá! Trương Dương âm thanh ầm vang lên trong náy mắt, đạo này thanh kim sắc kiếm quang hưu một cái liền bắn ra đi, mang theo đẩy trời kiếm dít. Nhưng tất cả những thứ này hùng vĩ cảnh tượng cũng chỉ là tàn ảnh cùng dư vị. Bởi vì tại đây hết thể trước đó, đạo kiếm quang kia liền đã chớp mắt ngang qua gần 5 cây số, dù là cái bóng kia tại một khắc cuối cùng đều muốn trước khi chết dãy dụa phóng thích một loại bí thuật, một hơi đem tốc độ lại để tăng mấy lần. Đáng tiếc vô dụng. Tại đầy trời kiếm bên trong, cái bóng kia nổ ra vô số huyết vụ Hai cốt không còn, cho nên nói, chớ chọc kiếm tu. Trương Dương cười đến phóng đãng lấy, rất thoải mái. Dù là khỏe miệng đều có máu tươi không ngừng chảy ra cũng không thèm để ý. Đây mới là hắn đòn sát thủ, tam trọng kim mạch kiếm hoàn to chấn, kim đan trở xuống, nghị giết hai thì giết. Không nhìn phòng ngự, không nhìn bí thuật. Đối phương muốn chơi địa hổ Lý Sơn, muốn đem hắn lửa gạt rời núi môn, sau đó chuyên tâm giải quyết hắn cái gì? Haha! ha. ha. Khôn vô tử, chúc ngươi may mắn. Kiến thôn lệnh, trao quyền ngươi cướp một cái chiến trường này. Trương Dương cười lạnh hai tiếng. Nhưng không có lập tức trở về sân môn mà là thẳng đến hắc vụ thôn phương hướng dù sao hắn là một cái giảng đạo lý người chương 268 hắc vụ Mặt lộ đất đen nguyên rất lớn thường thấy nhất địa hình địa vật liền là chửi lùi sa mạc cùng không có một ngọn cỏ hoa mạc. cho nên có thể ở cái địa phương này còn sống sót thôn đều không đơn giản thì như hắc vụ thôn theo Trương Dương đây chính là một cái kỳ tích toàn bộ thôn xóm càng giống là một tòa thế ngoại đảo nguyên bên trong thành nhỏ nhưng không phải lời bài thoải mái dễ chịu đáng yêu bỏ túiấm áp thành nhỏ Đây càng giống như là một tòa có cương nha răng sắt, cương cân thiết cốt, tràn đầy lực lượng cùng hung ác ma quỷ chi thành. Không có người sẽ ở lần đầu tiên nhìn thấy tòa thành nhỏ này lúc lại có cảm giác thoải mái, trừ phi bản thân hắn liền là một cái tà ác ác ma. Mà tại Hắc vụ thôn thường thành bên ngoài, là số lượng càng nhiều đồng ruộng. Trương Dương đi tới thời điểm, con mắt thứ nhất nhìn thấy được một mảnh đồng ruộng bên trong thạch thảo yêu. So Hắc Nưu thôn số lượng càng nhiều, thế là Trương Dương an tâm, chỉ ít không cần lo lắng không có vật đại bổ. Dừng lại. Nơi này là Hắc Vũ thôn, không được cho phép, cấm chỉ tới gần. Một chi kỵ binh đội tuần tra kiệt ngạo vô cùng cản lại Trương Dương. Những lính tuần tra này thực lực đều là siêu phàm, trên người trang bị đều là sắt thường phàm đồng chế tạo, dưới hung tọa kỵ càng là dũng mãnh phi thường linh khí. Những này đều đủ thấy hắc vụ thôn hùng hậu thực lực. Bất quá tại lúc này Trương Dương trong mắt, những này cùng xương khô sát thối cũng giống như nhau. Bước chân không ngừng, Trương Dương giống một trận thanh gió thổi qua, cái kia quân lính tuần tra biểu lộ động tác liền ngưng kết tại một khắc trước. Thẳng đến Trương Dương thân ảnh đều lướt đi mấy cây số bên ngoài, thân thể của bọn hắn mới như cho tàn tuân rơi bay xuống. Giết chết bọn hắn, không phải Trương Dương mà là thanh ảnh kiếm khí bên trên bổ sung kiếm khí phóng xạ. Coi như trước đó thanh ảnh kiếm khí đã công kích 2 lần, phía trên bổ sung kiếm khí phóng xạ vẫn đủ rất khủng bố. Người xa lạ làm sự tình đừng quá mức phần. Một đạo hung ác nham hiểm quỷ âm thanh tại chỗ rất xa chuyển đến, đây không phải tại giả thần giả quỷ, mà là nó không dám tới gần. Trương Dương cười lạnh không đáp, bước chân không ngừng. Hắn sớm liền phát hiện cái này Hắc vụ thôn hổ thôn quỷ, vừa rồi chi tiêu đội tuần tra liền là cái này hộ thôn quỷ xui khiến, nghĩ như vậy thăm dò ra Trương Dương nội tình. Nhưng Trương Dương lần này đến đây, cũng không phải đi ngang qua. Càng không phải là chỉ là một cái hộ thôn quỷ liền có thể ngăn cản đạo hữu làm gì như thế như thiếu khuyết vào mèo đều có thể nói ra hắc vụ thôn luôn luôn hiếu khách nói rõ nguyên nhân mọi người làm người bằng hữu không tốt sao hộ thôn quỷ nhộ bộ tốt 10 vạn cân sát thường 5 vạn cân phản đồng 1 vạn khối tiên thạch ta liền có thể bông tha các ngươi há vụ thôn Trương dương rốt cục đứng vững rất thành phần đạo dù sao hắn là một cái giảng đạo lý người hắn vi thường tán thành một cái đạo lý mỗi người mỗi cái thôn đều có sinh tồn được quyền lợi nhưng điều kiện tiên quyết là không muốn tìm chết đến làm hắn Như là đã làm lần đầu tiên, vậy cũng đừng trách Trương Dương gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả. Giờ phút này, Trương Dương mặt mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm, không giống như là một cái đòi nợ. Hộ Thôn Quỷ không có động tính, nó rất muốn trực tiếp giết chết cái này xuất khẩu cùng ngôn ra hỏa, nhưng coi như nó là thực lực có thể so với Kim Đan kỳ Hộ Thôn Quỷ, cũng thực không dám đi sờ cái này rủi ro. Mẹ nó, đây là một cái kiếm tu, mà lại là một cái vô cùng có khả năng có được kim mạch kiếm hoàn kiếm tu, dạng này kiếm tu bình thường đều rất đáng sợ. Cho nên nó lập tức đem vấn đề ném ra ngoài. Dù sao Các vụ thôn không giống với những thôn khác rơi. Phạm cấp cái dị, huyền cấp trận đồ, tụ linh đài, hộ thôn quỷ, nên có phối trí không ít. Lại thêm trong thôn sóng trộn vẹn 5 vị trúc cơ trưởng lão, mấy trăm tên siêu phàm võ sĩ, thực lực như thế liền gặp được kim đan kỳ cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Các hạ chớ có sai lầm, nơi này là Hắc vụ thôn, chúng ta cùng người nước giếng không phạm nước sông. Trọn vẹn cao 6m trên đầu thành, một tên thân hình cao lớn lao giả trầm giọng nói, xem như đối Trương Dương vừa rồi khẩu xuất quần yêu cầu 10 vạn cân sắt một vạn khối tiên thạch, một tòa tụ linh đài vô sở yêu cầu đáp lại. Hắn rất phẫn nộ, làm Hắc vụ thôn thủ tịch trưởng lão, trúc cơ kỳ cao thủ, hắn cũng không tin đệ không được một cái thực lực cũng không có quá cao kiếm tu. Thật ngông cuồng rồi. Kiếm tu cũng đã rất giỏi sao? Trương Dương liền duy trì mỉm cười, cũng không chính thức trả lời, chỉ đợi Hắc vụ thôn hộ thôn cổ trận kích hoạt cũng toàn diện vận chuyển về sau, mới tự đủ. Thật sao? Các ngươi không cho, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ tới bắt, cho nên đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội nha. Trương Dương giống là nói lấy cho cười, hoàn toàn không thấy ngay phía trước cái kia ngay tại vận chuyển hộ thôn cổ trận. Hoàn toàn không thấy Hắc Vũ thôn người. Dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không thể phá hủy cái này, mãn trạng thái thúc đẩy hoàn cấp trận đồ, nhưng vấn đề ngay tại ở, hắn đây không phải tình huống bình thường. Bởi vì hắn có tam trọng kim mạch kiếm hoàn, bởi vì hắn có nhị trọng ý mạch kiếm hoàn, bởi vì hắn kiếm khí thanh ảnh còn có thể lại đánh ra một lần trí ít siêu gấp 5 lần suất kiếm thế. Mà lại, Trương Dương kỳ thật đã không có đường lui. Cái kia Khôn Vương tử lai lịch không nhỏ, không phải không có khả năng sai xử được Hắc Vũ thôn, đây là lo xa. Hắn thanh ảnh phẩm là cấp kiếm khí, nhưng liên tiếp phóng thích vượt qua phàm cấp đại điều, bị hao tổn nghiêm trọng, đây là gần như Mã đêm không ngủ còn có 5 ngày sẽ tới, hắn lại còn không có nửa điểm vật tư giữ gốc, đây là tự huệ. Vô luận như thế nào, hắc vụ thôn đều phải diệt đi. Nói cho cùng, đây bất quá là tiên hiệp thế giới bên trong, một chỗ xa xôi trong khu vực một cái nhất nhỏ bé thôn xóm mà thôi. Nhưng hắn Trương Dương là ai? Là thiên kiếm môn trưởng môn, là kiếm tu Trương Dương. Hắn là kiếm tu. Cái này như vậy đủ rồi. Một vệt kim quang như nhảy vọt ánh nắng xuất hiện tại Trương Dương trong tay, làm làm đại giá, hắn từng sợi tóc đen cấp tốc chuyển trắng, cuối cùng, đạo kim quang kia ngưng kết xuống tới. Đây mới là kim mạch kiếm hoàng chủ thể, bị Trương Dương ngoài ý muốn ôn dưỡng đi ra kim kiếm, thân làm một cái kiếm tu vũ khí mạnh mẽ nhất, cũng là kinh khủng nhất chiến lược tính thủ đoạn công kích. Kim kiếm vừa ra, ai dám tranh phong? Phá. Trương Dương thanh âm rất nhẹ, thậm chí đều không có thôi động bất kỳ kiếm cái gì, nhưng lại như là trong thiên địa này chí cao huyền bí. Sau đó một sởi kim tuyến độn địa mà ra, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, tựa như là một cái ảo giác. Hạ vụ thôn người nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, hảo giống không có cái gì phát sinh chỉ có kim Đăng kia kỳ hộ thôn quỷ tại thời khắc này lựa chọn lập tức bỏ trốn mất dạng. Nó là tương đương với kim đan kỳ cấp bậc hộ thôn quỷ không sai, nhưng không có nghĩa là nó liền có được ngại kháng một ít biến thái năng lực, tỉ như cái này một cái tuổi trẻ, kinh khủng kiếm tu. Đúng vậy, nó rất xác định đây chính là một cái đồ biến thái. Mà liền tại cái kia hộ thôn quỷ bỏ trốn, Trương Dương bắt đầu bởi vì thân thể thâm hụt quá lớn mà kịch liệt ho khan thời điểm, cái kia quang hoa huyền thải hộ thôn cổ trận bỗng nhiên liền sập. Giống dạng nước thổ địa, phong hóa nham thạch, khô héo lá rủ, hết thảy phát sinh quá đột ngột, giống như một trận không chân thực mộng cảnh. Đây chính là huyền cấp trận đồ a. Có thể Trương Dương không có cho Hắc vụ thôn nhân ngậm tỉnh hoặc khiếp sợ cơ hội, cũng không có cái kia tất yếu. Hắn chỉ là đến đòi nợ, giết người thì lên mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên địa chí lý. Thế là, thanh ảnh một kiếm lăng trần, Vân Sơn chín lớp phong ấn, trực tiếp liền đem Hắc Vũ thôn người dọa cho bể mật gần chết, bởi vì không có hộ thôn cổ trận, chỉ là một đạo cửu trọng sơn kiếm thế liền đem Hắc vụ thôn diệt tuyệt hơn phân nửa Trung quy đến cùng, Trương Dương phóng ra chính là là chân chính tu tiên giả thủ đoạn. Cho nên nói, tội gì đến đâu? Trương Dương hơi lảo đảo đi vào sắp bị san thành bình địa Hắc Vũ thôn, hắn một kiếm quét xóa sạch hai phần ba kiến trúc. Không có người phản kháng, liền xem như Hắc vụ thôn phàm cấp quái dị, Hắc Vũ Hồ Lô đều lựa chọn trầm mặc. Từ giờ trở đi, các ngươi còn sống, chết, đều là ta Thiên kiếm môn tài sản. Quên Hắc Vũ thôn đi. Trương Dương đối người sống sót phân phó nói, hắn không sợ hạt giống cừ hận, bởi vì vì chúng nó không có cơ hội nảy mầm. Thiên kiếm môn, hoặc là tương lai Thiên kiếm phái, thậm chí càng xa xôi Thiên kiếm tông căn bản là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, không cách nào chạm đến cấp độ. Trương Dương hăm nên ngươi đi vào thế giới này." Trương Dương tự đủ. cho đến giờ phút này, hắn mới xem như chính thức mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Nhưng chỉ vì chính hắn. Chương 269, Tù binh. Du Chi Thỉnh kinh coi như ta thua ác mộng thu nhận ta là Đông Bắc xuất mã tiên vĩnh viễn không đắm chìm tinh hạm sáng tạo phù văn thời đại. Trương Dương thân thể còn xuống, thở giống như là một cái gần đất xa trời, bệnh nguy kịch lao giả. Nguyên lai like đây chính là kiếm tu, có thể giết chết kiếm của mình tu. Thâm cơ khổ, Trương Dương sâu trong đáy lòng cũng cảnh báo đại tác. Kiếm tu sức chiến đấu rất cường đại, điểm ấy không thể nghi ngờ gần với am hiểu bản thân hủy diệt mà tu, bởi vì kiếm tu phương thức chiến đấu là thiêu đốt tự thân hết thảy tiềm lực, không tiếc đại giới chuyển vận, tựa như người điên. Trái lại lại nhìn Kim Đan đạo, người ta đó là lấy dưỡng sinh cầu đạo vì bản chất, mặc kệ làm cái gì, đầu tiên cần muốn cân nhắc thân thể có thể hay không chịu được. Cho nên đây chính là vì cái gì Trương Dương có thể một người nghiền ép hắc vụ thôn 5 cái kim đan đạo trúc cơ người. Có thể đại giới liền là hắn bây giờ thọ nguyên không đủ 200 năm. Chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, một thân dũng khí là không đủ biện bị, người đều nói Kim đan đạo tu tiên giả nặng nhất tài nguyên. Có cái gì tài lưu pháp điệu mà nói, cần phải trong mắt của ta kiếm tu cần có tài nguyên muốn càng nhiều, bởi vì kiếm tu loại này bạo tỳ khí phương thức chiến đấu, đã chú định không có tài nguyên liền luẩn mệnh. Cho nên, kiến thôn lệnh ngươi tại mà. Ấm áp nhắc nhở, ngươi còn có một chỗ chiến trường chưa quét dọn cúp đoạt, có hay không lập tức cúp đoạt. Vâng, cúp đoạt đi. Trương Dương do dự một giây đồng hồ, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì hắn hiện tại ý thức được khi một cái độc hành kiếm tu tại cái này tu tiên thế giới bên trong nhiều lắm là liền là một viên ngắn ngủi lại trói lọi lưu tình. Hắn không muốn làm lưu tinh, không muốn luẩn mệnh. Cho nên nhất định phải thành lập một môn phái, đã có thể cho mình bồi dưỡng tay chân, cũng có thể cung cấp tài nguyên siêu tập dự trữ Không nói những cái khác, liền làm một cái kiếm khí phóng xạ chỗ tốt như vậy, Lưu lạng kiếm tu có tư cách làm sao? Có thể thành lập môn phái, thiên đầu và tự, hắn còn muốn tu hành, chỉ có thể đem quyền hạn giao ra một bộ phận. Soạt. Một đạo bạch quang nhàn nhạt như sương mù lướt qua toàn bộ Hắc vụ thôn, ước chừng 10 phút sau, một phần kỹ cẳng cấp đoạt danh sách liền xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Cấp không chọn vẹn hồn hai đầu, đánh giết hai tên trúc cơ kỳ kim đan đạo nhân và được. Bắt được phàm cấp cái gì? Hắc hồn Hồ lô. Cấp đoạt đến không trọn vẹn huyền cấp trận đồ mạnh mẽ. Bắt được trọng thương kim đan đạo nhân hai tên, thu hoạch được phàm phẩm tụ linh đài 2 tòa, Cấp đoạt sát thường 5 vạn đơn vị, phàm đồng 2 vạn đơn vị, Cấp đoạt thổ đan 12 hai quả, cướp đoạt linh mễ 5 vạn đơn vị. Thú binh hắc vụ thôn dân 251 tên, thú binh hắc new thôn dân 15 tên, giải cứu hắc vụ thôn tù binh 4 tên. Bên trên một trận chiến đấu thu được, đánh giết sói đen yêu vương một đầu, cướp đoạt hoàn chỉnh yêu hồn một đầu, tiên thạch 200 khối, phổ thông yêu vương tâm một viên. Phổ thông yêu vương tinh huyết 3000 đơn vị. Cấp bậc yêu vương bí thuật đốt huyết. Cấp bậc đến đặc thù đạo cụ, vé tàu. Cấp đoạt đến đặc thù đạo cụ, thiên cơ mạnh vỡ. Cái gì là thiên cơ mạnh vỡ? Trương Dương nhanh chóng cấp qua tất cả tin tức, cuối cùng hỏi. Ấm áp nhắc nhở, cần thành lập chi ít cấp một môn phái, cũng chủ động mở ra kim sắc thiên bình hệ thống, mới có thể bán ra mua sắm chư thiên vạn giới vật tư, đồng thời hệ thống sẽ cung cấp cơ thủ lao vật phẩm xem xét, cùng bước đầu tình báo phân tích. Ấm nhở, cấp 1 phái cần một tòa quái dị sân môn, một tòa phẩm cấp tụ linh đài, một tòa phẩm cấp trận đồ. Bị môi, Trương Dương trong lòng tự nhủ, ấm áp em gái ngươi. Tổng không biết cái này thiên cơ mảnh vỡ là cùng hy vọng mảnh vỡ cùng loại đi. Dù sao trước đó đều là tại ảnh giới, mà hắn bây giờ lại là tại chân giới. Đem việc này tạm thời buông xuống, hắn trước nuốt hai viên thổ đàn để tự thân tổn thương thoảng qua giảm bớt, sau đó Trương Dương liền đi nhìn bắt làm tù binh. Tiên hiệp thế giới cũng là cần lấy người vì vốn, hy vọng những tù binh này có thể làm cho hắn bởi ý. Trương Dương đầu tiên đi xem chính là cái kia hai tên hắc vụ thôn kim đan đạo nhân, hữu nghĩ nhắc nhở không phải kim đan kỳ đạo nhân, cũng không phải đơn thuần đạo sĩ. Vẹn vẹn chỉ tu hành phương hướng vì kim đang đại đạo người tu đạo. Đây là một già một trẻ, trước đó tại Trương Dương Cựu Trọng Sơn trong kiếm thế trốn được tương đối nhanh, cho nên chỉ bị trọng thương, bây giờ liền nằm trên mặt đất, một mặt hối bại, bọn hắn kỳ thật đã vụng trộm phục dụng chữa thương đan dược, đã có năng lực đào tẩu, bất quá không dám chạy trốn mà thôi, dù là Trương Dương hiện tại liền nhìn quản nhân thủ của bọn hắn đều không có. Đây chính là kiếm tu lực uy hiếp, bọn hắn rất rõ ràng, liền coi như bọn họ chạy ra 9999m, có lẽ sau cùng kết cục vẫn là bị một kiếm đánh sát. Tha như vậy, không như nghe đợi xử lý sinh cùng tử, hai con đường, một đầu cùng ta lăn lột, một đầu giết tê sơn môn, tự chọn. Trương Dương cũng không có rống rải, trực tiếp khi mở ra điều kiện. Ta tuyển sinh lộ, tiểu đạo cùng Hắc vụ thôn không có chút quan hệ nào, chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua mà thôi. Nằm trên mặt đất giả chết lão đầu nhì cái thứ nhất nhảy dựng lên. Ta cũng tuyển sinh lộ, ta mặc dù là Hắc vụ thôn nhân, nhưng Hắc vụ thôn đời trước thôn trưởng Vũ lục mâu thân của ta, thù này không đội trời chung, thế bất lưỡng lập, bây giờ tiên trưởng thay ta giết này lão tặc, từ hôm nay sau ta chính là tiên trưởng môn hạ chó săn. Thiếu niên kia cũng rất quả quyết làm ra lựa chọn thậm chí cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, giống như lúc trước hắn tại H vụ thôn qua là ngày tháng sống không bằng chết tiên trưởng Minh giám A. cha hắn liền là thôn trưởng mẹ hắn liền là thôn trưởng phu nhân lao đầu nhi kia lập tức biểu lộ trung thành không sao cả từ hôm nay sau các ngư liền là thiên kiếm môn Sơn môn tả hữu hộ pháp cố gắng làm chớ lãng phí Trương Dương hoàn toàn không quan tâm bây giờ thiếu nhất liền là nhân viên quản hắn ẩn trước cái gì ra tâm có thể làm việc là được chiêu mổ hai tên Kim đang đạm nhân Trương Dương để bọn hắn đi đầu chữ thương Sau đó phụ trách duy trì trật tự. Mà Trương Dương mình liền trọng điểm đi xem cái kia bốn tên hắc vụ thôn tù binh. Cái này rất thú vị, những tù binh này là bị giam giữ tại hắc vụ thôn dưới mặt đất thiết trong lao, bị mượn nhờ hộ thôn cổ trận lực lượng cho giam giữ lấy, xưa nay là vô luận như thế nào đều khó có khả năng vượt ngục, kết quả Trương Dương dùng đệ Tam trọng kim kiếm trực tiếp phá hộ thôn cổ trận, bọn hắn cái này mới thoát ra tới. Thậm chí, bọn hắn mới một vượt ngục, liền giúp Trương Dương xử lý hắc vụ trong thôn nghe nói là thứ hai lợi hại trúc cơ cao thủ, một cái chuyên tu linh hải linh tu lão thái bà. Lúc này mới cuối cùng đưa đến Hắc vụ thôn phàm cấp quái dị Hắc vụ hồ lô không có tham dự chiến đấu. Mấy vị đạo hữu mời, vừa rồi một trận chiến đa tạo viện thủ. Trương Dương đổi cái nụ cười hòa ái. Cái này bốn cái tù binh không đơn giản, có thể đã bọn hắn không có trước tiên rời đi, cũng không có tuyên cáo cái này Hắc vụ thôn là chiến lợi phẩm của bọn hắn, chỉ là rất an tinh chờ ở một bên, gián tiếp chấn nhiếp Hắc vụ thôn may mắn còn sống sót thôn dân, điều này nói rõ bọn hắn vẫn là có thể nghiêm túc cầu thông liên lạc một chút tình cảm. Kẻ hen này thiên kiếm môn mới nhậm trưởng môn Trương Dác, mấy vị không biết xưng hô như thế nào. Nguyên lai là Trương Trưởng môn, đa tạ Trưởng môn đại nhân ân cứu mạng. Bốn người bất chấp tất cả, trước cho Trương Dương đại lễ thăm viếng, cái này thái độ liền rất tốt sao? Bất quá bọn hắn bốn người lại không giống tu tiên giả, ngoại trừ một thân vết thương, liền là một mặt lũn cỏ chi khí, lại không biết Hắc vụ thôn tại sao muốn đại động can qua đem bọn hắn bí mật nuốt lại, trực tiếp giết chẳng phải là tốt hơn? Chương 270, Nguyệt. Ta gọi Lưu Học Lễ, tại không có đỉnh trệ nơi này trước, ta là Dạ Ninh thành bắt yêu quân phàm phẩm thiên sư. Ba vị này là thủ hạ của ta, chính quân tiên sư Chung Viễn Sơn, phụ quân tiên sư Tiễn Mục Vân, Đốc quân Thiên Sư Thái Quý Thành. Lúc này bốn người kia chung lên tiếng trước nhất người liền giới thiệu nói: "Ta bọn bốn người là vì điều tra một kiện yêu nữ thẩm thấu trộm cướp án mà đến, lúc đầu lần theo manh mối, chúng ta kinh lịch trùng điệp khúc chiết, cuối cùng khóa chặt cái kia yêu nữ hành tung. Bất quá ở thời điểm này, chúng ta lại bị Hắc vụ thôn nhân tộc cho phản bội, như trưởng môn đại nhân thấy, chúng ta một mực bị cầm tù ở chỗ này khoảng chừng 5 năm lâu. Nếu không phải lần này có trưởng môn đại nhân xuất thủ, chúng ta sợ không phải muốn chôn xương tại đây." Trương Dương nghe đến đó, liền không thấng hỏi, Hắc Vũ thôn vì sao muốn cầm tù các ngươi bốn người? mà không phải giết chết xong hết mọi chuyện. Nô, no, việc này lại là cùng lục đạo luân hồi cùng địa phủ có quan hệ, trưởng môn đại nhân hẳn là không hiểu rõ việc này." Cái kia lưu học lễ liền rất tò mò hỏi. Thực không giam dầu diễn, ta cái này thiên kiếm môn trưởng môn liền là tự phong, liền sơn môn đều đặt ở đất đen nguyên." Trương Dương cười ha hả che dấu đi qua, thế là lưu học lệ bốn người lập tức minh bạch, tình cảm đây là hỗ hộ. Bọn hắn đều là từ chính thống tu tiên khu vực mà đến, trong cái này môn đạo tất nhiên là hiểu rõ. Ngoại trừ đất đen nguyên loại này vắng vẻ chỗ, địa phương khác nếu là tùy tiện tự xưng trưởng môn thành lập tu tiên môn phái, hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng. Ngay sau đó, Lưu Học Lễ liền thông minh không đi thảo luận việc này, mà là giảng giải, kỳ thật tại chúng ta tộc tu tiên giới, xưa có thông thiên đại năng luyện hóa địa phủ thần khí, có thể tha cho ta nhân tộc sinh lão bệnh tử chi vong hồn, phòng ngựa chúng ta tộc triệt để dịch vong, đây chính là cái gọi là lục đạo luân hồi. Nhưng chúng ta nhân tộc tại địa phủ bên trong hồn phách cũng không phải là quỷ hồn, mà là gọi linh, cái gọi là nhân linh là. Vệ phân quỷ, vậy cùng chúng ta nhân tộc không liên hệ chút nào, là thuộc về vực sâu quỷ tộc, chỉ bất quá những năm gần đây vương sâu quý tộc không ngừng ăn mòn địa phủ, cho nên mới sẽ có lời lẽ sai trái nói cái gì người chết thành quỷ, mà quỷ cùng linh dung hợp liền sẽ có tỷ lệ xuất hiện quái gì. Đồng dạng cho chúng ta nhân tộc tạo thành cự đại phiền toái liền là yêu, yêu giỏi về mê hoặc, nhất là yêu nữ, càng thiện đến đạo này, lại không liêm sỉ. Yêu miên hôn tạp máu người, sinh ra hôn huyết người trời phát chi, trời gắt chi, thường thường 10 không còn một, nhưng có thể may mắn sống sót tức là nghiệt. Quái gì cùng nghiệt đều thuộc về rất khó tiêu diệt chi vật, cho dù là các ngươi tu tiên giả, kỳ thật cũng không phải vạn năng gặp gỡ quái dị chỉ có thể bỏ mệnh, gặp gỡ nghiệt cũng không có cách nào phân biệt. Vì thế, mới có chúng ta thiên sư xuất hiện, chuyên môn đối phó quái dị cùng nhiệt. Luận chính diện chiến đấu cùng tu hành, chúng ta thiên sư không bằng các người, nhưng luận bắt yêu trừ quỷ, các ngươi lại không bằng chúng ta. Mà lại chúng ta còn có một cái ưu thế lớn nhất chính là, chết liền có thể từ trong địa phủ đem nhân linh câu trở về, rất dễ dàng mượn thể trọng sinh. Cho nên, nếu như chúng ta bị giết chết, Dạ ninh Thành bắt yêu quân lập tức liền có thể từ thần khí trong địa phủ điều ra hồn phách của chúng ta nhân linh, trấn tướng liền có thể rõ ràng, vì thế, Hắc vụ thôn là tuyệt đối không dám giết chết chúng ta chỉ có thể đem chúng ta lâu dài cầm tù ở. Thì ra là thế, ta hiểu được." Trương Dương gật gật đầu, xem ra là ta cô lậu Quả Văn, mấy vị hiện tại là muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ hay là trở về phục mệnh, nhưng xin thứ cho ta nói thẳng, mấy ngày nữa liền là đêm không ngủ, mấy vị hay là tại ta cái này sơn môn trung ở tạm chút thời gian cho thỏa đáng." Đa Tạ trưởng môn đại nhân hảo ý, chúng ta kỵ thật cũng thật muốn quấy rầy một đoạn thời gian, bởi vì chúng ta không có thể đem cái kia yêu nữ bắt về, như thế trở về, khẳng định là phải bị phạt. Mà lại, Lưu Học Lễ bỗng nhiên hạ giọng, Mà lại ta hoài nghi cái kia yêu nữ không nhất cùng Hắc vụ thôn có cấu kết, trưởng môn đại nhân, chúng ta bốn người vừa mới liên thủ đánh chết giết cái kia Kim đang đạo nhân, kỳ thật liền là một cái yêu nhân hôn huyết người. Cũng tức nghiệt. Trương Dương nháy mắt mấy cái, không biết rõ Lưu Học Lễ bức kia vẻ mặt nghiêm túc đến cùng vì sao. Nghiệt, đại khủng bố tồn tại." Lưu Học Lễ tiếp tục nói, "Cho nên ngươi ý tự, nhưng thật ra là muốn nói ta đánh không lại cái kia yêu nghiệt thật sao?" Trương Dương thực sự chịu đủ ra hỏa này thần thần bí bí bộ dáng, có lời cứ nói, có cái gì liền thà a. Khụ Lưu Học Lễ người đưa mắt nhìn nhau đánh thì đánh qua được, nhưng nó có thể sẽ giấu đi, tỉ như nói tảng đến những này bị bắt làm tù binh thôn dân dặm, cái kia liền cần rất phức tạp phương pháp mới có thể nhận ra đến, ta nghĩ trưởng môn đại nhân cũng không hy vọng môn phái của người dặm sẽ cất giấu một cái người ta. Trương Dương gật gật đầu, những bí ẩn này để hắn rất nhìn thấy mà dần mình, lúc trước hắn đã cảm thấy hắc vụ thôn không đơn giản, hiện tại quả là thế. Rất tốt, chúng ta có thể hợp tác, chỉ cần ta đủ khả năng, bất quá ta còn có mấy cái nghi vấn, hi vọng các người giúp ta giải hoặc một hay. Cái này đương nhiên, trưởng môn đại nhân tỉnh giảng. Lưu học lễ rất khách khí. Cậu người biết cái gì là vẽ tẩu? Cái gì là người xứ khác sao? Không biết, chúng ta chưa từng nghe qua, có lẽ cái này cần tầng thứ cao hơn. Tốt, vấn đề thứ hai, ngươi nói quỷ tộc dung hợp nhân linh mới có quái dị, nhưng vì sao tu tiên môn phái sơn môn ưa thích dùng nhất trấn sơn chi vật vẫn là quái dị? Trương Dương hỏi lại. Cái này đơn giản, quái dị chia tốt khả khống, ác tính không thể khống hai loại, tốt khả khống quái dị không sai biệt lắm dùng mấy ngàn năm đều sẽ không xảy ra vấn đề, ác tính không thể khống quái dị, thì căn bản là không có cách câu thông, cơ bản cũng vô pháp tiêu diệt, trừ phi là tán tiên thực lực. Cho nên những này ác tính quái gì chỉ có thể từ chúng ta những này thiên sư xử trí, tin tưởng ta trưởng môn đại nhân, nếu như ngươi là tự do tự tại một người, có thể không quan tâm, nhưng nếu như muốn bồi dưỡng một môn phái, cùng chúng ta hợp tác là nhất phương pháp chính xác. Đa tạ chỉ điểm, còn có một vấn đề, các ngươi cảm thấy, ta cái này thiên kiếm môn muốn lâu dài tồn tại tại hạ đi, phải cần làm đến mấy điểm. Trương Dương lần này hỏi rất nghiêm túc, kêu cái gì thiên sư, quái gì, nghiệt loại hình cuối cùng không thành đại cục, cho nên vẫn là tu tiên trọng yếu nhất. Lưu Học Lễ 4 người tựa hồ không nghĩ tới Trương Dương sẽ hỏi ra dạng này, một cái không đáng tin cậy vấn đề. Không có chuẩn xác câu trả lời, trưởng môn đại nhân, kỳ thật chúng ta lệ thuộc Dạ Ninh Thành, lớn như vậy quy mô, mạnh như vậy nội tình, có một tên nguyên anh cao thủ tọa chấn, 12 tên kim đan, gần trăm chục cơ, cộng thêm 300 bắt yêu quân, thực lực như thế, còn không dám tự xương Dạ Ninh môn. Đối chúng ta mà nói, tu tiên giả rất phổ biến, tu tiên môn phái đi ra tu tiên đệ tử cũng rất phổ biến, có thể những cái kia rơi vào trong sương mù tu tiên môn phái thật là không hiểu rõ. Có lẽ ta chỉ có thể nói Phàm là tu tiên môn phái, liền nhất định sẽ có tán tiên vị, thậm chí cấp bậc cao hơn cao thủ trấn giữ, nói câu đại nghịch bất đạo, những này tu tiên môn phái so bất luận cái gì quái gì, bất kỳ cái gì nghiệt đều thần bí kinh khủng. Chỉ là kiến giải vụ về, trưởng môn đại nhân hoặc là có thể không cần để ở trong lòng. Trương Dương trầm mặc. Chương 271, đảo ngược khai nguyên. Mấy vị sẽ đúc kiếm sao? Trương Dương đổi đề tài, dù sao dựa theo lưu học lễ bốn người thuyết pháp, hắn cái này tiên kiếm môn liền là một hệ. Người ta nguyên anh lão quái cũng không dám vọng tử thành lập môn phái, hắn cũng đừng tự rước lấy nụ Trưởng môn đại người ta chết cười, chúng ta là thiên sư, bắt yêu diệt quỷ lành nghề, cái này đúc kiếm, nhất là làm kiếm tu đúc kiếm, thật sự là có chút không biết lượng sức, bất quá, trưởng môn đại nhân tại chúng ta có ơn cứu mạng, chúng ta tự nguyện tận sức mọn, Mục Vân, ngươi thấy thế nào?" Lưu Học Lễ lúc này lại hỏi hướng hắn một cái thủ hạ, đây là một tốt tựa như mãi mãi cũng ngủ không tỉnh thanh niên, dù là đang đối thoại quá trình bên trong đều là tại suy nghĩ viền vông. Mà lưu Học Lễ càng là vì Trương Dương giải thích nói, "Trưởng môn đại nhân, thiên sư cũng chưa bất đồng, như chính quân thiên sư thiện phụ quân thiên sư thiện vẽ khí." Đốc Quân Thiên sư thiện xem bói trận pháp, mà ta làm phản phẩm thiên sư thì đều am hiểu một chút. Lúc này, cái kia phụ quân Thiên sư Tiễn Mục Vân giống như cuối cùng từ thần du trung khôi phục lại, thoảng qua suy tư, nhân tiện nói, ta nghe nói kiếm tu một đạo, thiện lấy thân luyện kiếm, đoạt được chi kiếm tập kiếm khí, kiếm ý, kiếm hồn, kiếm tâm, kiếm linh, sinh tử kiếm đại thành, cho nên kiếm ra như núi, kiếm phi kinh thiên, kiếm chuyển tinh hà, không, có gì không phá, không cách nào không công, cho là giữa thiên địa đệ nhất đẳng kiếm khí, cho nên ta không biết rõ, trưởng môn đại nhân dùng. Cái gì bỏ gần tìm xa? Lời này vừa nói ra, Trương Dương liền động dung, cái này phụ quân thiên sư Tiễn Mục Vân đích thật là có hàng thật. Không sai, kiếm tu chín đại thiên mạch, hồn mạch, tâm mạch, ý mạch, chúng mạch, linh mạch, sinh mạch, tử mạch chờ kỳ thật đều là vì cuối cùng một mạch phục vụ, hết thể cũng là vì ngưng tụ kim mạch kiếm hoàn. Có thể loại chuyện này quá khó khăn, hắn bây giờ mới bất quá là hồn mạch tứ trọng, tâm mạch tứ trọng, ý mạch nhị trọng mà thôi, căn bản là không có cách thôi động kim kiếm, chỉ có thể mượn kiếm khí đến tạm dùng. Lúc này, cái kia phụ quân thiên sư Tiễn Mục Vân lại lần nữa nói: Nếu như trưởng môn đại nhân bây giờ nhu cầu cấp bách chiến đấu lợi khí, như vậy ngoại trừ lấy thân hóa kiếm bên ngoài, thích hợp nhất kiếm khí không ai qua được Kim Đan đạo nhân luyện chế kiếm khí. Loại này kiếm khí chính là tập thiên địa tài nguyên khoáng sản, rất nhiều kỳ vật, lấy Kim Đan chi hỏa để vào luyện khí trong lò, dựa theo nhu cầu rèn luyện ra muốn dùng kiếm khí, bình thường cái này kiếm khí đều có phẩm giai frontier, phàm phẩm, huyền phẩm, tiên phẩm cùng tuyệt phẩm, nhưng tha thứ ta nói thẳng, liền xem như tuyệt phẩm kiếm khí, tại đại phương hướng tới nói, vẫn chỉ có thể coi là trong thiên địa này thứ hai cấp loại. Đương nhiên Trong thiên địa này thứ hai chờ kiếm khí ta cũng là không biết luyện chế chế tạo, ta sẽ chỉ đệ tam đẳng, tức cốt nục đúc kiếm pháp, đây cũng là đại đa số thiên sư sử dụng đúc kiếm pháp, không biết trưởng môn đại nhân có thể có hứng thú. Trương Dương gật đầu, thỉnh giảng. Cái gọi là cốt nục đúc kiếm pháp, tức là lợi dụng các chủng tộc khắc chế lẫn nhau thi tính. Tỷ như yêu tộc khắc chế quỷ tộc, như vậy chúng ta thiên sư liền sẽ lấy đại yêu xương sống lưng huyết nục tinh hoa, đúc thành diệt quỷ chi kiếm, kiếm này tại chu diệt quỷ tộc có tác dụng trong thời gian hạn định quả vô cùng tốt. Lại tỷ như, ma tộc có thể khắc chế yêu tộc. Chúng ta liền tận khả năng làm ra ma tộc chi ma ngữ, đem chuyển hóa luật cú thuật, khắc ấn tại pháp khí, kiếm khí phía trên, như thế liền có thể tại cùng yêu tộc trong chiến đấu toàn diện áp chế yêu tộc, thậm chí cho trọng thương. Loại này cốt lục đúc kiếm pháp kỳ thật không nớt chúng ta đang dùng, yêu tộc vì đối kháng ma tộc, thường thường sẽ đổ sắt chúng ta tộc thống chấn, lấy ngàn vạn nhân tộc khô lâu khắc chế ma tộc, đồng dạng, yêu tộc tại đối phó chúng ta tộc lúc, am hiểu nhất liền là nô dịch quỷ tộc, chúng ta bình thường thấy náo quỷ bản án, 89 10 đều là phía sau có yêu tộc đang làm sự tình. Tóm lại, tại ma tộc, yêu tộc bị tộc cái này ba đại chủng tộc chung, yêu tộc là chúng ta tộc lớn nhất, cũng là uy hiếp cấp bậc cao nhất được nhân, bởi vì ma tộc cùng quỷ tộc đều có sinh tồn chi địa, chỉ có yêu tộc là cùng chúng ta nhân tộc cùng hưởng phiến thiên địa này, cái gọi là giường nằm chi bên cạnh, không cho sơ hết. Nghe xong phụ quân thiên sư Tiễn Mục Vân lần này giảng giải, Trương Dương liền đại khái hiểu. "Rất tốt, vậy làm phiền giúp ta giúp ta đúc một thanh chém yêu kiếm, một thanh diệt quỷ kiếm, trong tay của ta vừa vặn có một đầu sói đen yêu vương yêu hồn, tinh huyết cùng yêu tâm, yêu xương." Trương Dương mỉm cười, đem các loại vật liệu từng cái lấy ra. Dễ nói Đã cái này yêu vương chi cốt thì huyết hồn đều tại, chỉ cần một ngày liền có thể đúc thành một thanh phàm phẩm diệt quỷ kiếm. Nhưng chém yêu kiếm lại là cân ngàn cân sắt thường, trăm cân phàm đồng, 10 cân phàm ngân, nhưng cái này vẫn không là trọng yếu nhất, bởi vì chém yêu kiếm chân chính mấu chốt là ma tộc chi ma ngữ, mà ta bốn người nắm giữ ma ngữ cực ít, uy lực cũng không đủ, sợ không cách nào đúc thành phẩm phẩm, chỉ có thể cố gắng hết sức. Ma tộc chi ma ngữ a. Trương Dương nghĩ nghĩ, lên đường, không biết dạng gì ma ngữ xem như cách, ta trùng hợp nắm giữ mấy loại. Cái gì? Trương Dương nói nhẹ nhõm. Đối diện lưu học lễ 4 người lại là đều cực kỳ kích động. Nguyên lai trưởng môn đại nhân mới là Thâm Tàng Bất Lộ, cái này ma ngữ rất khó thu hoạch, bởi vì cần muốn đi trước ma huyên mới có thể thu được lấy, bình thường chỉ nắm giữ tại những cái kia tu tiên bên trong, như chúng ta giả Ninh thành bắt yêu quân, nắm giữ ma ngữ cũng bất quá mới một đạo phàm phẩm, ba đạo bất nhập lưu mà thôi. Lưu học lễ lúc này liền chỉnh trọng đối Trương Dương thi cái lễ, ma ngữ chân luôn quá mức quý giá, chúng ta không dám ngông cùng nghe nói, nay chúng ta thân vô trưởng chỉ có thể vì trưởng môn đại nhân hiệu lực 10 năm, đổi lấy một lần lắng nghe cơ hội, không biết có thể Có gì không thể." Trương Dương cười to, "Cái này mua ban có lời, lưu học lễ bốn người đều xem như chính nghĩa thủ tự trận doanh, bây giờ bọn họ phái mới thành lập, đang thiếu người tài giỏi như thế." Về phần nói ma ngữ, cũng liền cái kia chuyện. "Mấy vị xin chuẩn bị kỹ lưỡng, ta đạo này ma ngữ tên là Cự Lực." "Cự Lực?" "Đây là phẩm phẩm ma ngữ, chính là ta Dạ Ninh thành bắt yêu quân nắm giữ cái kia đạo. Nó xuống có thể diễn sinh biến hóa thành tăng gấp 10 lần lực lượng, tăng 30 lần lực lượng cùng đảo ngược suy yếu 30 lần lực lượng ba loại." Trưởng môn đại nhân nhưng còn có cái khác ma ngữ. Lưu học lễ gấp không thể chờ mà hỏi, còn có một đạo trọng giáp. Trọng giáp? Quá tốt rồi, đây ít nhất là huyền phẩm ma ngữ, hướng xuống có thể phân giải làm gấp 3 trọng giáp, gấp 10 lần trọng giáp cùng gấp 3 tháo giáp, gấp 10 lần tháo giáp. Đại Lương Thành bắt yêu quân bí mật bất chuyển, ta nhớ không lầm. Lần này lại là cái kia luôn luôn thần du phụ quân tiên sư tiễn mục vân quả quyết mở miệng, sau đó liền ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chương Dương. Mà Lưu học lễ ba người cũng đều không thắc mấy. Trọng giáp ma ngữ có thể phân giải thành tháo giáp ma ngữ. Chương Dương rất ngạc nhiên, xem ra hắn đối với ma ngữ nghiên cứu hay là quá kém chút. Không sai, đây mới là ma ngữ tác dụng lớn nhất, bởi vì là một đạo hạch tâm ma ngữ, nhưng thật ra là có rất nhiều biến hóa, mà những biến hóa này có đôi khi liền ma tộc bản thân đều không hiểu rõ, nhưng chỉ cần hạch tâm ma ngữ đến chúng ta trong tay nhân tộc, liền có thể rực rỡ hào quang. Nghe đến đó, Trương Dương một lòng đều kích động lên, bởi vì nếu là lời như vậy, hắn cũng không phải bình thường lựa a. Đã như vậy, ta còn có một đạo hạch tâm ma ngữ phi hành, cùng nhau đưa các ngươi đi phá giải, nhưng ta cần muốn các ngươi đem tự lực, trọng giác, phi hành đảo ngược phá giải ma ngữ nói cho ta biết, đương nhiên, 10 năm hiệu lực lại làm một ngày cũng không thể ít, như thế nào? Thành giao, chúng ta cầu còn không được. Chương 272, hậu trường máy sửa chữa. Có lưu học lễ 4 người gia nhập, sự tình liền lập tức thông thuận rất nhiều. Bởi vì bọn họ là thổ dân, hơn nữa là kinh nghiệm phong phú thổ dân. Mới một buổi sáng liền làm xong hắc vụ thôn sự tình các loại. Loại này quét dọn cấp đoạt hiệu suất cùng thu hoạch, so kiến thôn lệnh cho ra thu hoạch chỉ ít nhiều hơn gấp 3 4 lần. Bất quá ngay tại Trương Dương chuẩn bị rời đi hắc vụ thôn hết thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một vòng ba động kỳ dị, lại ngẩng đầu liền thấy một tòa núi nhỏ đột ngột xuất hiện ở hắc vụ thôn bên ngoài mười mấy dặm, có thể không phải là hắn sơn môn quái dị, này làm sao cách vài trăm dặm liền đã tìm tới cửa? Trường môn đại nhân, không xong, nơi đây có quái dị như thế, tại không rõ ràng tình huống trước đó, ta đề nghị lập tức rút lui, không phải bị cái kia quái dị lực lượng tác động đến, còn muốn rút lui liền không có cơ hội. Lưu học lễ vội vội vàng vàng chạy tới, thần sắc rất nghiêm túc. Hắc, không quan hệ, đây là ta quái dị. Trương Dương nghe răng cười một tiếng, tâm niệm vi động ở giữa, trong tay hắn liền nhiều hơn một tòa tiểu sơn, trên núi có màu đen đỉnh đứng trước một đầu bậc thang đá xanh, nhìn qua người vật vô hại. Ách, Lưu Học Lễ trợn mắt hốc mồm hơn nửa ngày, lại vẫn thật không dám tin tưởng dáng vẻ. Trưởng môn đại nhân thật thân nhân vậy, thế mà có thể thu phục huyền cấp quái dị, phải biết chúng ta Dạ Linh Thành cửa thành quái dị cũng bất quá là huyền cấp mà thôi, hay là vị kia Nguyên Anh cũng kỳ cao thủ tự thân xuất mã cầm xuống. Haha, ha, may mắn may mắn. Trương Dương cười ha hả, kỳ thật trong lòng rất đắc ý. Đã trưởng môn đại nhân đã có huyền cấp quái dị trấn áp sơn vài ngày như vậy sau đêm không ngủ liền thật không coi vào đâu, vì sao không nhân cơ hội này lập xuống sơn Cần biết Không có cố định sân môn, lại không có kịp thời hoàn thành tế thiên nghi thức, chẳng những quái dị sẽ bốn phía tàn bộ, cũng vô pháp thu hoạch được thiên điệu tán thành. Lưu học lễ liền chỉnh trọng quên nhủ. Thứ không giam dầu diếm, ta trước mắt thiếu hụt là một tòa trận đồ, cho nên mới không cách nào thành lập chính thức môn phái. Trương Dương làm sao không biết, không thấy được lúc này mới thời gian vài ngày, này quái dị liền tự động tản bộ tới đây. Như là lời như vậy, trưởng môn đại nhân sao không đem sơn môn trụ sở liền đặt ở cái này hắc vụ thôn phía trên, nơi đây có không chọn vẹn trận đồ, ta cái này cùng hắn thương nghị một chút, nhìn xem có thể hay không chữa trị. Nói tóm lại, việc này không thể kéo, kéo càng lâu, biến số càng nhiều. Lưu Học Lễ rất kiêng kỵ nhìn thoáng qua Trương Dương trong tay quái dị, cái đồ chơi này thế nhưng là quá nguy hiểm đồ vật, liền xem như tốt quái dị, có đôi khi đều có thể tùy tiện diệt đi một phàm nhân quốc gia. Thậm chí liền coi như bọn họ Dạ Ninh Thành, như gặp được loại kia hiếm thấy tiên cấp quái dị, đều chỉ có thể hướng những cái kia thần bí tu tiên môn phái đi cầu viện. Về phần thần cấp quái dị, thì cho tới bây giờ chỉ là truyền thuyết. Tốt, cứ làm như thế. Trương Dương là người không biết không sợ, lập tức liền chọn lựa vị trí. Hắc vụ thôn hạn chế rất lớn, có thể một tòa môn phái tương lai phát triển cần có hạn chế lớn hơn. Không nói những cái khác, kiếm nhân cốc cái này đặc thủ kiến trúc là nhất định phải có, hơn nữa còn không thể mượn tay người khác người khác. Cho nên tại rất nghiêm túc đi vòng vo vài vòng về sau, Trương Dương ngay tại khoảng cách Hắc vụ thôn địa điểm cũ 20 km bên ngoài thiết hạ kiếm nhân cốc địa chỉ mới. Ấm áp nhắc nhở, có hay không chính thức kích hoạt tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Ấm áp nói rõ, bởi vì cố gắng của ngươi, ngươi giờ phút này có tài nguyên đã đạt tới một cái phi thường cao trình độ. Vì vậy ngươi sẽ ngoài định mức thu hoạch được một khối hoàn chỉnh tiên hiệp kiến tốt lệnh. Ấm áp nhắc nhở, nếu như ngươi lựa chọn cự tuyệt, tiên hiệp kiến thôn lệnh đem coi là ngươi chủ động từ bỏ, hết thể tự gánh lấy hậu quả. Từng hàng tin tức đột nhiên tại Trương Dương trên Mỹ mắt chiếu bán ra, tìm từ trước nay chưa có nghiêm khắc. Trương Dương thật bất ngờ, bởi vì cái này không phù hợp kiến thôn lệnh bình thường ăn khớp hành vi, nào có cho hắn mạnh nhất một khối kiến tốt lệnh. Ta có thể hay không hỏi mấy vấn đề? Trương Dương do dự một chút, lại hỏi: Ấm áp nhắc nhở, xin mở ra ngươi cấp 3 chiến tranh huy chương, căn cứ quyền hạn của ngươi ngươi có thể hỏi thăm ba cái sẽ không chạm đến giữ bí mật hạn mức cao nhất vấn đề. Trương Dương liền lấy ra chiến tranh huy chương, cái đồ chơi này bỗng nhiên thay đổi rất phòng tay, đồng thời có từng tầng từng tầng trong suốt sóng nước bao phủ, sóng nước bên trong mơ hồ có thể thấy được đại lượng dòng số liệu. Cái đồ chơi này làm sao mở ra? Trương Dương vừa nghĩ như vậy, cái tiêu cấp 3 chiến tranh huy chương bỗng nhiên cùng hắn hòa làm một thể, trước mắt càng là xuất hiện một màn huyễn tượng. Huyễn tượng là một chỗ chiến trường, bầu trời, mặt đất, hải dương, ngoài không gian, khắp nơi đều tại rực khắp nơi đều là núi thây biển máu. Đừng lo lắng, Thời gian có hạn, ngươi muốn hỏi cái gì? Một cái vết máu đền người, mặc Vũ khí lạnh thời đại khôi giáp tướng quân bỗng nhiên xuất hiện tại huyễn tự trung, rất không nhịn được hỏi. Đây là địa phương nào? Trương Dương theo bản năng liền hỏi. Địa phương nào? Ngươi chính là một đời mới thiên khung nhân tộc tôn trưởng người ứng cử. Làm sao lại hỏi ngây thơ như vậy vấn đề? Nơi này đương nhiên là văn minh tranh bá chiến trường, tại thứ tư danh sách, ngu xuẩn. Cái gì là thôn trưởng người ứng cử? Cách mỗi 1000 năm, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc Nhân tộc sẽ riêng phần mình tuyển ra một nhóm thôn trưởng, thông qua phát triển phương thức văn minh trổ hết tài năng, cuối cùng sẽ còn lại 100 tên tứ tộc thôn trưởng người ứng cử, các người đem đại biểu riêng phần mình chủng tộc tiến về không biết chân giới trăm giết, thằng đến vị cuối cùng thôn trưởng chiến thắng. Người là ai? Trương Dương cuối cùng hỏi ra cái này, nhìn rất ngu lại không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Đại Hán kia sửng sốt một chút, lại không có trả lời, mà Trương Dương trước mắt huyền tượng lại cấp tốc biến mất. Rang rắc. Trong tay hắn chiến tranh huy chương đống nhiên vỡ vụn, bao quát trên người hắn cất giấu tất cả kiến thôn lệnh đều tại thời khắc này vỡ vụn. Trong hư không một cái đại thủ vươn ra chụp vào Trương Dương. Bất quá sơn môn quái dị đột nhiên xuất thủ, đem bàn tay to kia nuốt mất. Hết thể trở lại yên tĩnh, chỉ có một cục gạch đột nhiên từ trên trời giáng xuống. 3. Trương Dương không có bị lệnh choáng, bởi vì hắn lần này tốc độ tương đối nhanh. Tiên hiệp kiến thôn lệnh. Trương Dương rất kinh ngạc cái đồ chơi này ra sân phương thức, không hề nghi ngờ, vừa rồi bàn tay lớn kia không phải tại bắt hắn, mà là đang bắt khối này lén qua mà đến kiến thôn lệnh. Mà bàn tay to kia bên trên kèm theo lực lượng tựa hổ đối với kiến thôn lệnh có ngoài định mức sát thương hiệu quả. Thế là trên người hắn tất cả kiến thôn lệnh liền đều bị thay bay và gió. Quả nhiên ta đã từng suy đoán không sai, kiến thôn lệnh không phải vô địch, vẫn có một loại lực lượng hoặc là thế lực có thể khắc chế nó, bất quá cái này giống như không có quan hệ gì với ta Trương Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt một khối miễn phí tiên hiệp kiến thôn lệnh, thậm chí thật vất vả thăng cấp đều chiến tranh huy chương bể nát hắn đều không để ý. Ưng, ta muốn khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh. Trương Dương nghĩ như vậy, kết quả không có động tĩnh. Kiến thôn lệnh hay là không có động tĩnh, cũng càng không có ấm áp nhở. Trương Dương chỉ có thể tự mình đem linh hồn lực trường rót vào tiên hiệp kiến thôn lệnh bên trong, sau đó để hắn vô cùng kinh ngạc là, hắn thấy được một cái đặc thù giới diện. Tiên hiệp chân giới hậu trường máy sửa chữa, kiến thôn lệnh. Trước mắt lấy được sửa chữa quyền hạn, 1%. Trước mắt phát triển chi nhánh máy sửa chữa, không, toàn bộ bị chân giới lực lượng phá hủy. Trước mắt khóa lại người đại diện, Dương Nam, đã tử vong. Có hay không hướng tổng bộ khởi xướng cầu viện? Đã cầu viện 5 lần, toàn bộ thất bại. Tổng hợp đề nghị, xâm lấn nhiệm vụ đã xác định triệt để thất bại, xin lui. Chương 273 đêm không ngủ. Ừm, phải bình tĩnh. Trương Dương tại Cuồng Hỉ về sau, đầu tiên vứt bỏ phát đại tài ý nghĩ, hắn cũng không muốn một ngày nào đó, một cái đại thủ chống rống xuất hiện đem hắn con giận bốc đi, nhiều thật mất mặt nha. Cái đồ chơi này kỳ thật vẫn là kiến thu lệnh, nhưng bên trong rất nhiều chức năng đều không thể dùng, nhất là loại kia chống rống kiến tạo một tòa thành thị loại chuyện này tốt nhất đừng làm, sẽ lưu lại dấu vết. Mà khác, ta không biết cái này kiến thu lệnh, hoặc là máy sửa chữa sở thuộc thế lực là phương nào, cũng không biết nó thế lực đối địch lại là phương nào, nhưng ta tốt nhất đừng trộn lẫn đi vào, cho nên vật này đến thận trọng sử dụng. Ừm, căn cứ thường thức, ta phải trước giải quyết cái đồ chơi này hậu trường theo dõi hình thức, cũng không thể ta vất vả cố gắng một phen, cuối cùng thay người khác làm áo cưới. Mà khác, ta cũng không thể để Kiến thôn lệnh địch nhân phát hiện bất kỳ dấu vết gì, ở trong đó trình độ nắm liền phải toàn bộ nhờ ta xoa gỗ mưu bản sự. Như thế suy tư, Trương Dương liền bất động thanh sắc thu hồi khối này, không có hậu trường tiên hiệp kiến tối lệnh. Hắn đã quyết định, muốn tại đêm không ngủ yêu phong hét lên lúc thức dậy tiến thêm một bước nghiên cứu. Hiện tại hắn rất may mắn mình không cho ta giúp truyền người tặng lễ, cho nên mới bị ném đến cái này con thỏ đều không gảy phân đất đen nguyên. Nơi này thuộc về tiên hiệp chân giới chín hoang một trong đại nhân vẫn ít không có tiên hiệp một phái trọng yếu nhất là nơi này tựa hồ cùng cái khác chân giới biên giới tiến hành trình độ nhất định dung hợp cho nên đây mới là đêm không ngủ xuất hiện cho tướng có dạng này một cái đặc thù địa vực chương Dương ở sau đó sử dụng tiên hiệp kiến thôn lệnh hậu trưởng sửa chữa quyền hạn lúc mới có thể thần không biết quỷ không hay ai bằng cảm giác cái này kiến thôn lệnh tổng bộ tựa như là một đám tiểu thâu à không phải người tốt lành gì bất quá cùng ta có liên các gì ta thế nhưng là trộm cũng có đạo là một mình nhân sĩ suy nghĩ liên tục Xác định không có cái gì chỗ sơ suất về sau Trương Dương cũng liền tạm thời đem vấn đề này vô xuống bao quát kiếm nhân gốc vĩ đại tư tưởng bởi vì bây giờ hắn đã cải biến ý nghĩ dựa vào cái gì nhất định phải thành lập tâm môn ta trước tiên ở cái này tiên hiệp chân giới lãng cái mấy trăm năm không được ra lao tử cũng không phải trưởng môn khống sau đó nói một cái ba ngày đi qua có thể dừng lại trẻ em khóc đêm đêm không ngủ rốt cuộc đến trên thực tế khi đêm không ngủ xuất hiện một sát na Trương Dương liền kích động cho mình một đấm hắn đoan đúng rồi liền nhìn bầu trời một chút chung trầm ãirg nămần với nguyệt Cùng tứ vầng thái dương tranh nhau phát sáng, phần này kỳ lạ tiên tượng liền đủ để chứng minh vấn đề. Cái kia chính là cái này tu tiên chân giới đã cùng cái khác chân giới cấu kết. Ai? Đây đã là ta lần thứ 12 thân tử kinh lịch đêm không ngủ, ta luôn luôn không rõ, những cái kia cao cao tại thượng tu tiên môn phái, những truyền thuyết kêu bên trong tiên nhân vì cái gì bỏ mặc loại chuyện như vậy xuất hiện? Phải biết, trong sách cổ ghi lại, 3000 năm trước đất đen nguyên hay là vô cùng màu mỡ, không còn có ba cái phàm nhân quốc gia, một cái tu tiên môn phái ở chỗ này, làm sao lại thay đổi dạng này? Trạm xe tại trên tường thành, Nhìn phía xa màu Đen yêu phong cuốn lại, Lưu Học Lễ bông nhiên rất cảm khái nói một câu. Trương Dương nghe, nhưng coi như không nghe thấy, từ khi thu hoạch được khối kê Vô Chủ Tiên Hiệp kiến thôn lệnh về sau, hắn liền phá lệ chú ý lời nói của chính mình cử chỉ, hắn không muốn mình thất bại tại chi tiết. Yêu phong đến rồi. Có người hô một tiếng, tất cả mọi người liền khẩn trương lên, yêu phong ban sơ cũng không phải là già thiên cái địa, chỉ là từng sợi, chóng rống liền xuất hiện, có màu vàng, có lục sắc, có màu đỏ, cũng có màu tím. Dựa theo lưu học lễ bọn hắn thuyết pháp, bất đồng sắc thái yêu phong, đại biểu là không đồng lực lượng phá hư. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy những sắc thái này Bất Đồng Yêu Phong, hắn liền nghĩ đến lén qua một cái thế giới lúc tao ngộ kim sắc lôi đình cùng cựu sắc quân phong. Đây cũng là thuộc về hai thế giới va chạm mang tới hiệu ứng đi. Yêu phong một mực đang xuất hiện, sau đó thỉnh thoảng sẽ có một đầu kỳ dị quái vật nhảy ra, đảo mắt liền bị không biết lực lượng giảo sát. Ước chừng là sau mười mấy canh giờ, hôn loạn cùng hắc cá mới hoàn toàn đến. Bởi vì quỷ tộc cương khí, ma tộc ma vân cũng xung ra, cùng yêu khí hôn tạp cùng một chỗ, hình thành vô cùng kinh khủng đại phong bạo, giống như là có thể vén ra một góc thanh thiên thiên. Đây là Trương Dương thật xuất hiện cảm giác, tại thời khắc này hắn cảm ứng được tiên hiệp chân giới yếu kém, có lẽ đây không phải năng lực của hắn, mà là cái kia tiên hiệp kiến thôn lệnh lực lượng. Lao Lưu, người đã nói cái này đại phong bạo sẽ kéo dài bao lâu? Trốn ở tường thành bên trong, Trương Dương đột nhiên hỏi. Cái này không có chuẩn xác quy luật, nhưng mỗi lần đêm không ngủ xuất hiện trước mấy ngày, tất có một trận đại phong bạo, sau đó mới lang lưu quỷ xả thần đủ đang tràn thời điểm, khi đó đất đen nguyên sẽ thêm ra rất nhiều quỷ dị khó lường, nhưng lại rất quý không biết vật phẩm, chỉ cần sống qua cái này máu tanh một tháng liền sẽ có vô số thương nhân sông vào đất đen nguyên. Trường môn đại nhân, người thiên kiếm môn muốn phát triển, đây chính là tốt nhất một cái cơ hội, nếu như vận khí của người đủ tốt. Trương Dương gật gật đầu, liền đi hắn cho mình chuyên môn chuẩn bị mật thất dưới đất. Loại này đại phong bạo khẳng định liền là mấy cái chân giới biên giới hỗn loạn mang tới, lúc này không mượn cơ hội đến một đợt hậu trường sửa chữa, đó mới gọi ngu xuẩn. Đóng cửa lại, thả ra vô hình tâm kiếm để phòng bốn phía, Trương Dương lúc này mới chỉnh trọng lấy ra tiên hiệp kiếm lệnh, trước giảng linh hồn lực trưởng chậm rãi vào, xác định vạn vô nhất thất về sau, Hắn lúc này mới mở ra cái này, hậu trường máy sửa chữa rậm trước mắt duy nhất sáng tuyển hạng. Sửa chữa. Sửa chữa quyền hạ lượng, 1. Sửa chữa nội dung, 4. Linh khí sửa chữa tuyển hạng, 010000 đơn vị, tức quay chung quanh tại sửa chữa tọa độ xuất hiện linh khí đơn vị mỗi ngày. Thiên tài điệu bảo sửa chữa tuyển hạng, 01000 loại, quy tắc giống như trên. Công pháp bí tịch sửa chữa tuyển hạng, 0100 loại, quy tắc giống như trên. Sông núi địa lý linh tuyển sửa chữa tuyển hạng, 010 loại, quy tắc giống như trên. Thần binh lợi khí sửa chữa tuyển hạng, 03 loại quy tắc giống như trên. Thiên tài nhân khẩu sửa chữa tuyển hạng, không một, quy tắc giống như trên. 4. Thật sự là nhịn không được tiểu khiến người phạm tội A. Trương Dương bỏ ra cực đại nghị lực mới đem suy nghĩ rút ra, sau đó một hơi cho chính mình tới 10 lần linh hồn chấn động. Rốt cục thanh tỉnh. Ta chỉ có thể sửa chữa trong đó một loại, người quá tham sẽ chết, cho nên cái này một loại nhất định phải là không có giá trị nhất, ít nhất là không có ngắn hạn giá trị. Trương Dương rất nhanh cho mình hạn định sửa chữa mục tiêu cùng điều kiện. Liên tuyển linh khí sửa chữa tuyển hạng đi Để trung quanh thân thể ta mỗi ngày đều sẽ đổi mới một đơn vị thiên địa linh khí. Một đơn vị, không ít, quá tham không có chỗ tốt. Trương Dương nín thở, ngưng thần đem tuyển hạng thoáng sóng động một cái. Trong nháy mắt này, hắn thật cảm giác được toàn bộ thiên địa quy tắc đều giống như khẽ động. Dù sao lại nhỏ cải biến, đó cũng là cải biến. Vạn hạnh lúc này, toàn bộ đất đen nguyên đều bị loại kia lẫn lộn lấy các giới quy tắc đại phong bạo ba phủ, không phải hắn rất có thể sẽ bại lộ. Cứ như vậy đi, phong lớn nó. Trương Dương lần này rất quả quyết đóng lại tiên hiệp kiến lệnh. Chờ hắn tu hồi kiến toán lệnh, chờ đợi chỉ chốc lát lại không phát hiện có cái gì dị thường, chẳng lẽ sửa chữa thất bại. Vừa nghĩ như vậy, Trương Dương bỗng nhiên cảm ứng được một sợi cực kỳ yếu ớt thiên địa lực lượng chợt lóe lên, sau đó, từng kia, từng sợi thiên địa linh khí nhưng vẫn động hội tụ tới, không nhiều không ít, đúng lúc là một đơn vị. Nhưng là, đây cũng quá thuần túy đi. Trương Dương trận mắt hốt mồm, trong ngày thường hắn tu luyện ra được bản mệnh linh khí đều không có như thế thuần túy. Không, căn bản không cách nào so sánh được. Trương Dương tu luyện ra được bản mệnh linh khí tại lúc này tựa như là vận độ bùng nổ. Ta đụng, cái này nào chỉ là một, 100a Tuý trí chỉnh độ đều so ra mà vượt nguyên anh lão quái. Trương Dương một ngụm, liền đem linh khí này kình nuốt xuống. Chương 274, trước trốn bị kính. Một giây đồng hồ về sau, Trương Dương không có có thân thể bạo tạc, cũng không có tu vi tăng gọn. Cái kia một đơn vị tương đương với nguyên anh lão quái tu luyện ra được linh khí mang cho hắn chỉ là một loại kỳ dị càng ngộ. Thật giống như sữa đậu nành tăng thêm đường, đậu hũ nạo thả muối, đóa hoa có sắc thái cùng mùi thơm, trời càng lam cao hơn, cỏ cây càng thêm xanh biếc, hết thảy phức tạp, đơn giản đều thay đổi rõ ràng, cuối cùng giống gương sáng phản chiếu tại hắn linh hải bên trong. Loại này phản chiếu không phải đơn giản phục chế, mà là một loại đối cấp độ càng sâu sự vật phân tích cùng năm giữ, loan thoáng, liền có một tiêu cực kỳ yếu ớt, gần như không thể phát giác thiên địa đạo vận hương vị. Chờ Trương Dương lại bình tĩnh lại đến, liền phát hiện thời gian đã qua hảo mấy cái giờ. Về phần cái này một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí mang đến cho hắn chỗ tốt kỳ thật cũng không nhiều, đại khái tương đương với 100 ngụm hắn mình tu luyện ra được bản mệnh linh khí. Mặt khác liền là loại kia thần kỳ cảnh giới càng lộ. Thiên địa đạo vận. Cái này liền rất lợi hại, chẳng khác gì là lĩnh ngộ này phương thiên địa chân lý. Trong thời gian ngắn không có cái gì hiệu quả rõ ràng, nhưng mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tích lũy lại đi, vậy liền khó lượng. Trương Dương lâm vào trầm tư, hắn đều cẩn thận như vậy, đem linh khí trị số sửa chữa đến thấp nhất, kết quả hiệu quả đều bá đạo như vậy, đủ thấy khối này tiên hiệp kiến thôn lệnh giá trị, như vậy tương lai sẽ có hay không có người đặc biệt tới tìm tìm vật này. Dù sao lúc trước hắn hành vi chẳng khác gì là phản bội kiến thôn lệnh chỗ chân doanh. Nhất là hắn cái kêu huyền cấp quá dị, càng là dẫn đến cái này kiến thôn lệnh nguyên chủ nhân tử vong chấn hùng, những này chân tướng nếu là điều tra ra, Kiến Thôn lệnh bên kia thế lực sẽ tha thứ được hắn. Chớ nói chi là khối này Kiến Thôn lệnh rất có thể là xâm lấn thế giới này duy nhất môi giới, là Kiến Thôn lệnh trận doanh không biết hao tốn đại giới cỡ nào, hao phí bao nhiêu thời gian mới làm được, nhất là cái kia xâm lấn hai chữ, rất kích thích ta. Trương Dương có chút hái hùng kia vía, cho nên ta muốn hay không sớm ôm một đầu đại thô chân cái gì, tỉ như lưu học lễ bọn hắn chỗ Dạ Ninh thành cũng không tệ. Trương Dương trong lòng có chủ ý, có thể sau một khắc hắn liền bị mãnh liệt tiếng đập cửa cho kinh động, ra mặt thất dưới đất, hắn liền thấy sắc mặt trắng bệch lưu học lễ đứng ở nơi đó. Trưởng môn đại nhân Tình huống không tốt lắm, chúng ta chung quanh xuất hiện một tòa thành. Thành? Cái gì thành? Trương Dương ngay từ đầu còn chưa lấy lại tinh thần, nhưng lập tức hắn liền tỉnh ngộ lại. Là quái gì sao? Cấp bậc gì, tính chất là cái gì? Lưu Học Lễ ngưng trọng lắc đầu, "Trưởng môn đại nhân, hẳn không phải là quái gì, quái gì ở giữa không chằm chán, trừ phi ăn nhiều nhỏ, cho nên tòa thành này hẳn là một tòa yêu thành." Cái gì là yêu thành? Lại so với quái dị khó đối phó hơn. Trương Dương nhíu mày, Lưu Học Lễ biểu lộ để hắn dâng lên một loại rất cảm giác xấu, dù sao hắn hiện tại cũng không phải lúc trước làm một cái kiến thôn lệnh trận doanh phản bội đi ra thôn trưởng, hắn có lý do là một cái gia cường phiên bản 4 chim sợ cánh cong. Yêu thành là một loại vượt ngang hai cái chân giới đặc thù tồn tại, mỗi khi xuất hiện lúc liền sẽ giống lô cốt đầu cầu cầu thông luân giới. Cho nên yêu thành bản thân cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành nguy hiếp, chân chính đáng sợ là yêu thành chung lúc nào cũng có thể sẽ giết ra yêu tộc đại quân a. Nghe đến lời này, Trương Dương cũng không nhịn được nhíu đầu, bất quá hắn hay là tỉnh táo hỏi nói, loại tình huống này bình thường sao? Ta nói là tại đêm không ngủ bên trong trại qua thường xuất hiện yêu thành sao? Không phải rất trải qua thường xuất hiện, nhưng coi như xuất hiện cũng là bình thường, bởi vì toàn bộ đêm không ngủ đều là không bình thường, gặp được cái gì toàn bộ dựa vào vật khí, hoặc có lẽ bây giờ chúng ta duy nhất đáng được ăn mừng chính là, coi như tại đêm không ngủ trong lúc đó, yêu thành xuất hiện thời gian đều là có hạn chế, vượt qua 12 canh giờ, liền sẽ kinh động cường đại hơn tu tiên môn phái, đến lúc đó bọn hắn một khi thăm ra, đối chúng ta mà nói liền là một trận tạo hóa. Rất có thể sẽ bởi vì vì biểu hiện của chúng ta, được thu vào những môn phái kia chung làm một tên đệ tử. Đương nhiên đây là một trận đại mạo hiểm. Bởi vì trong 12 thời thần yêu thành chung lao ra yêu binh thực lực cao có thấp có, cho nên, trưởng môn đại nhân, ta nói một câu lời nói thật đi, ngươi cùng ở chỗ này là một cái chỉ còn mỗi cái gốc trưởng môn, thật không bằng đi những đại môn phái kia chung làm một tên tu tiên đệ tử. Chờ một chút, ngươi muốn đối kháng yêu thành. Trương Dương rất giật mình, vội vàng nói, ta không tin vật khí, ta càng thêm cho rằng yêu thành xuất hiện không phải tình cờ. Lao Lưu, ngươi ăn ngay nói thật, chúng ta bây giờ còn có thể trốn đi được sao? Trương Dương biểu lộ rất nghiêm túc, nếu như đây là phổ thông sự kiện, phổ thông đêm không ngủ thậm chí phổ thông yêu thành xuất hiện, hắn đều sẽ không sợ sệt. Vấn đề là hắn có tật giật mình a. Càng Lã Minh Bạch khối kia mang theo hậu trường máy sửa chữa tiên hiệp kiến thôn lệnh đến cỡ nào chân quý, hắn liền càng phát ra biết kiến thôn lệnh trận doanh đến cùng sẽ đến cỡ nào phát điên. Coi như hắn không phản đối, lựa chọn trở về nói ba ba ta sai rồi, ba ba cho ta một cơ hội đi, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không tha hắn, nghiền xương thành cho, phấn thân bài cốt, diệt hắn cửu tộc, bốn lần đâu, nghĩ như vậy Trương Dương liền đầu xác gữa ra mồ hôi. Ông trời phù hộ a, cũng không có vấn đề a. Dù sao ta cái kia cửu tộc rẩm còn có hai cái đại khí vận nhỏ biểu đệ, phế không nói nhiều nữa, ta phải trốn. Nhất định phải trốn. Có bao xa trốn bao xa? Trốn. Trường môn đại nhân người xác định. Lưu Học Lễ cũng sững sở, hắn nguyên lai tưởng rằng Trương Dương vị này trưởng môn trong tay có huyền cấp cái gì, không nói chủ động xuất kích, nhưng thủ vững khẳng định không có vấn đề nha. Nói nhảm. Không trốn còn lưu chờ chết ở đây a. Lao Lưu, các ngươi cùng theo ta cùng một chỗ đi, ta luôn luôn có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Lưu Học Lễ lại lắc đầu, thủ vững xuống dưới. Chúng ta chỉ ít còn có một chút hy vọng sống, chốn lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ta cũng phải trốn. Nhanh chuẩn bị đi, không có ta huyền cấp cái gì, các ngươi thủ không được. Trương Dương lúc này thật sự là động tác thần tốc, cái gì cũng không ngăn cản được hắn đào tẩu quyết tâm. Ngươi nơi này vừa đánh xuống cơ nghiệp cũng không muốn rồi. Lưu học lễ ý đổ đổi một góc độ khác. Cái giấm cơ nghiệp, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, trời sinh ta tài tất hữu dụng. Đi tới. Thu huyền cấp cái gì, Trương Dương thật liền chạy, liền hắc vụ trong thôn đại lượng chiến lợi phẩm hết thảy cũng không cần. Có người nào muốn cùng ta bắt một trận đại phú quý?" Đương nhiên một thanh âm vang lên, lại là lúc ban ngày đầu hàng Trương Dương, được Phong Lam Tiên kiếm môn tả hộ pháp lão đầu nhi, hắn cứ gọi liền chim tước, là thiên kiếm môn Hữu hộ pháp Thúc thúc. Thân. Hai bọn họ ngược lại là tại lúc này biểu hiện ra 10 phần khó khí, bởi vì đây là Hắc vụ thôn, chính bọn hắn quê quán, đối với hàng năm đều xuất hiện đêm không ngủ hết sức quen thuộc, liền yêu thành đều gặp nhiều lần, đương nhiên sẽ không giống Trương Dương dạng này dọa đến kẻ gia quẩn. "Các ngươi muốn lưu lại, tốt, Hắc Vũ hộ lô cho các ngươi." Trương Dương đưa một cái nhẫn tình. "Vậy ta cũng lưu lại." Từ trước chỉ cần yêu thành sấm lấn, vạn giảm mây khói tông tất phái ra viện quân, Vệ Đốt không muốn cả một đời làm thiên sư, ta muốn làm tu tiên giả. Cái kia lưu học lễ thủ hạ chính quân thiên sư Trung Viễn Sơn bỗng nhiên đứng ra nói, "Hắc, chúng ta không có thể bắt về yêu nữ, sau khi trở về cũng không thiếu được một trận trách cứ, đã như vậy, vì cái gì ta không bắt một cơ duyên to lớn? Yêu thành hiện tại mới xuất hiện, chúng ta chỉ ít còn có 3 giờ thời gian chuẩn bị, đại nhân, đây quả thật là cơ hội tuyệt hảo a." Lúc này người đốc quân Kiêu tiên sư thái đường về cũng đứng ra nói, "Lưu học lễ lại nhướng mày, ta vô ý tu tiên con đường này, Trương Giác trưởng môn trước đó nhận lời muốn đem ma ngự phi hành, trọng trách tương giao đổi, đây đối với chúng ta Dạ Linh thành bắt yêu quân trôi tốt không cần nói cũng biết. Nhưng đã ta không cách nào thuyết phục Trương trưởng môn lưu lại, ta cũng chỉ có thể hộ tiễn hắn rời đi, không phải liền chính hắn là trốn không thoát đất đên nguyên. Ngược lại là Mục Vân ngươi có thể lưu lại, dù sao ngươi còn trẻ. Ta, cái kia phụ quân tiên sư tiễn Mục Vân đến giờ khắc này đều là vẻ bại, không có nửa điểm tinh thần, hoàn toàn nhìn không ra cái gì gọi là sợ hãi. Thật có lỗi, ta quá lười, khi một cái phụ quân tiên sư ta liền rất thỏa mãn. Không muốn tu tiên, cho nên ta sẽ theo lão đại đi, hai người các người, mình bảo trọng đi, có gì ngôn không có, ta sẽ cho tẩu tử nhóm đưa đến. Đi người đại gia. Vậy liền mỗi người rượi vào thiên mệnh đi. Chúng viễn sơn cùng thái đường về đều rất thoải mái. Đi thôi. Trương Dương ba người không rải dòng nữa, nhảy ra tường thành, liền xông vào đen phong bạo bên trong, đảo mắt không biết tung tích. Chương 275, khiên tinh thuật. Riêng lấy sức gió đến luận, giờ phút này đất đen nguyên bên trên quần phong trí ít đều là cấp 20. Tốt đà, đây là Trương Dương mình lý giải. Bởi vì giờ khắc này cơn báo táp này thổi lên tốc độ sẽ không ít hơn mỗi giờ 500 cây số, mấy ngàn cân phàm quảng sắt đều có thể thổi đến đây đã chạy. Nhưng mà này còn không có tính toán yêu phong với thân thể người ăn mòn, âm khí tạo thành nhiệt độ thấp đóng băng, ma khí đối linh hồn tê liệt hiệu quả. Tổng hợp tới nói, siêu phàm trở xuống, nếu là không có công trình kiến trúc làm che đậy, vài phút sẽ chết sạch ánh sáng. Liền xem như chương dương, giờ phút này đều có chút tê cả ra đầu, thằng nếu không phải không trốn đã chết càng nhanh, hắn nói cái gì cũng không muốn đối mặt cái này siêu cấp kinh khủng thiên tượng. Hai vị, chịu đựng được sao? Trương Dương không thể không bông ra linh hồn lực trường, lấy linh hồn sởi tơ phương thức cùng Lưu Học Lễ, tiến mục vân câu thông, dù sao hai bọn họ thực lực lại yếu, chỉ có thể coi là siêu phàm giai đoạn. Không sao cả. Chúng ta làm thiên sư, vẫn có một ít thủ đoạn đặc thủ, Trương Trường môn, thực lực ngươi mạnh nhất, đi ở phía trước thời điểm phải nhớ kỹ dựa theo ta khiên tinh thuật đi, không thể đi lệch, cũng không thể bị mê hoặc, đây là chúng ta đi ra đất đen nguyên biện pháp duy nhất. Lúc này Lưu Học Lễ liền hai tay kết ấn, quát như sấm mùa xuân, một đạo linh quang bay ra, trực tiếp đánh ở trên trời, đảm nhiệm yêu phong, quỷ khí Ma Vân làm sao che lấp thôn phệ đều sáng tỏ dị thường. Bất quá cái này khiên tinh thuật cần một mực duy trì, lưu học lễ tiếp xuống liền không phát huy được tác dụng gì. Ta mở ra đường. Bất quá trước đó, ta muốn đem ma ngự trọng giáp truyền thụ cho người, tiếp xuống có lẽ có thể sử dụng đến. Trương Dương lúc này liền đối cái kia phụ quân Thiên sư Tiễn Mục Vân đạo, đây là một cái kỳ quái người trẻ tuổi, đồng thời cũng là lưu học lễ trong bốn người, đối ma ngự tạo nghệ cao nhất, không phải trước đó lưu học lễ cũng sẽ không chuyên môn hỏi tham ý kiến của hắn. Tới kịp sao? Tiễn Mộc hay là bức kia không đứng đắn biểu lộ. Tới kịp Tối thiểu nhất ở sau đó 3 canh giờ giảm ta không cần các ngươi xuất thủ, mà ngươi sớm một chút phá giải tháo giáp pháp thuật, không chừng lúc nào liền sẽ dùng đạt được. Trương Dương nói như thế, vô hình tâm kiếm cấp tốc thả ra, phối hợp linh hồn lực trường, đúng là trong chấp mắt tạo nên một cái có thể di chuyển nhanh chóng phòng ngự không gian. Tại bên trong không gian này, liền phong thanh đều nhỏ đi rất nhiều. Càng là đem yêu phong, âm khí, ma khí ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Ngươi nhanh tu luyện ra linh tu linh vực. Cái kia phụ quân tiên sư Tiễn Mục Vân bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Ngươi biết ngược lại là rất nhiều. Trương Dương nao nao Chính hắn tình huống như thế nào đương nhiên rất rõ ràng, khoảng cách linh tu xa đâu, dù là chính hắn rất muốn trở thành vị linh tu. Xem ra cái này là trước kia cái kia một đơn vị tiêu chuẩn linh khí mang tới hiệu quả, cái kia cực kỳ bé nhỏ một điểm thiên địa đạo vận đúng là để linh hồn của ta lực trường thay đổi không giống nhau lắm. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương liền càng phát ra kiên định đảo tẩu suy nghĩ, hắn có cái này một cái hậu trường sửa chữa quyền hạn kiến thôn lệnh như vậy đủ rồi, dù là bỏ qua hết thảy, nhưng chỉ cần có thể bình yên chạy ra, rất nhanh liền có thể đồng sơn tái khởi, dù sao hắn sửa chữa quyền hạn thời điểm là đem tọa độ thiết lập vì lấy hắn làm trung tâm di động tọa độ hình thức. Hắn ở đâu? Mỗi ngày linh khí liền sẽ đổi mới ở nơi nào? Lúc này cái kia phụ quân thiên sư Tiễn Mục Vân đảo không nói, chỉ là lấy ra bốn cái người giấy, dùng một cái chú ngữ, biến thành hai đại cỗ kiệu, giơ lên hắn cùng Lưu Học Lễ, tốc độ kia đúng là nhanh chóng. Trương Dương nhìn hắn nhẹ nhàng như vậy, rứt khoát liền đem trọng giáp, phi hành hai cái này mà ngự hết thể báo cho hắn, bởi vì cái này thời điểm Trương Dương bỗng nhiên ý thức được, tại tiên hiệp chân giới, có thể nhất đem ma ngữ lực lượng phát huy đến cực hạn, khả năng liền là những này kỳ lạ tiên sư. Sau đó Trương Dương đổi theo khiên tinh thuật, Dụ Tâm kiếm cùng linh hồn lực trường mở đường, cũng là rất thuận lợi. Dù sao lúc này cái kia yêu thành tường thành mới bắt đầu hiện hiện, làm câu thông lưỡng giới, có thể đại quy mô vận binh tồn tại, sao có thể nhanh như vậy liền hoàn thành bố trí, cho nên đây cũng là Trương Dương bọn hắn chạy thoát cơ hội, càng là mấy vị kia nghĩ bắt một trận đại phú quý cơ hội, liền xem ai vận khí tốt hơn thôi. Sau một canh giờ, Trương Dương ba người chí ít chạy ra 500 dặm, mà phía sau yêu thành lại không có cái gì động tính. Cái này là một chuyện tốt, Trương Dương ở trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra, có thể ngay lúc này Khiên tinh thuật linh quang đột nhiên liền, liền diệt. Sao Phương chính thi triển khiên tinh thuật lưu học lễ kêu thảm một tiếng, hai con mắt trực tiếp nổ tung, chảy ra màu đen huyết lệ, mà hắn chống ngực bụng cũng một chõng một chõng, hết xanh, giống như có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Như thế nào chuyện? Trương Dương rất giật mình, hắn vô hình tâm kiếm một mực đang bảo hộ Lưu Học Lễ, Tiễn Mục Vân hai người, làm sao đột nhiên liền xảy ra chuyện? La Nguyên rủa, chí ít huyền cấp trở lên, thậm chí có thể là tiến cấp, hắn không cứu nổi, chờ tới gần sẽ truyền Cái kia phụ quân tiên sư Tiễn Mục Vân ngoài ý muốn rất lạnh lùng dáng vẻ, chỉ có trong cặp mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ thống khổ. Chưa hẳn. Người trước tiên lui mở, bảo vệ tốt lập thức. Trương Dương không nghe hắn, tiến lên đầu tiên liền là ba đạo linh hồn chấn động đánh vào lưu học lễ trên đỉnh đầu, mà lúc này đây, cái kia hai cặp nổ tung trong mắt cũng bắt đầu ra bên ngoài điên cuồng leo ra từng đầu màu đen mang cánh rời bỏ. Điều này nói rõ cái này nguyên rủa vòng thứ nhất liền nhằm vào lưu học lễ linh hồn ký ức. Vô dụng, đây cũng là yêu hoàng cấp bậc tồn tại thả ra rủa, Bốn Mục còn đang thở dài. Ý niệm, ma ngữ hóa tâm. Trương Dương cấp tốc hét ra một đạo ma ngữ Yêu hoàng lại như thế nào? Trong ngáy mắt, mặc kệ là liễu lo không ngừng tiễn mục vân, hay là lưu học lễ đầu cùng trong thân thể dòi bọ đồng thời đều chóng. Linh hồn chấn động. Ba ba ba. Trương Dương đắc thế không tha người, một hơi hơn 10 đạo linh hồn chấn động đánh ra đi, ân, không chỉ là vũ đầu, tóm lại là toàn thân các nơi. Sau đó hắn đem tay phải đặt ở lưu học lễ trên bờ vai, vô hình tâm kiếm ẩm vang bục phát, dọc theo lưu học lễ thể nội xương cốt kinh mạch huyết đục liền là một trận cùng phong bạo vũ quét Lưu Học Lễ có hay không bởi vậy biến thành người tàn tật hắn mặc kệ, nhưng này loại nguyên duật lực lượng cũng là bị hắn trong thời gian cực ngắn liền cho triệt để thanh trừ. Sau đó Lưu Học Lễ liền chết mất, dù sao hắn không có bị nguyên duả cạo chết, cũng khẳng định là sẽ bị Trương Dương làm cho cái hơn phân nửa chết. Ngươi, ngươi vừa rồi niệm tụng chính là huyền cấp ma ngữ. Nhất định là huyền cấp ma ngữ, ta không nghe lầm. Mấy giây sau Tiễn Mục Vân Hoa mắt chóng mặt tỉnh lại, lập tức kích động hét lớn: "Đi mau, nơi đây không thể ở lâu, ngươi mang lên hắn." Trương Dương cũng không có thời gian trả lời, trên thực tế giờ phút này hắn đừng đề cập nhiều khẩn trương. Yêu thành còn muốn hai canh giờ mới có thể bố trí hoàn tất, lưu học lễ khiên tinh thuật theo lý không có gì ảnh hưởng, nhưng lại bị một cái yêu hoàng cấp yêu tộc thi triển nguyên luở, cái này đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái kia chính là địch người biết hắn muốn chạy trốn, cho nên mới vừa ra tay liền diệt khiên tinh thuật mà không khiên tinh thuật, nghĩ tốc độ nhanh nhất đi ra bị đại phong bạo bao phủ đất đen nguyên, tuyệt đối là khó hơn lên trời. Chương 276, Thế thân tiểu quỷ. Chương Dương bỗng nhiên ngừng lại, bốn phương tám hướng vẫn như cũng là kinh khủng đại phong bạo, coi như dùng linh hồn lực trường dò đường, cũng nhìn không ra đi bao xa. Không có khiên tinh thuật, chúng ta đi ra không được." Phụ Quân Tiên sư Tiễn Mục Vân ở phía sau thản nhiên nói, hắn còn là đang ngồi hai cái người giấy dơ lên kiệu nhỏ bên trên, một tay cầm quyển sách, một tay nhắc lấy một chiếc mờ nhạt ngọn đèn, nhìn qua mười vạn phần không đúng lúc. Hô! Một đạo yêu phong đột nhiên xông qua Trương Dương Linh hồn lực trưởng cùng vô hình tâm kiếm phong tỏa, trực tiếp thổi hướng Tiễn Mục Vân cùng trong tay hắn cái kia chén đèn dầu. Bất quá cơ hội là tại đồng thời, Trương Dương trở tay một đạo tâm kiếm liền đem đạo này yêu phong đánh nát. Nửa đêm canh ba yêu đèn, xem ra chúng ta gặp được phiền toái, Chương Trường môn, khả năng tới là quỷ nhưng đứng phía sau nhất định là yêu, ta không có cách nào đối phó, ngươi phải cẩn thận." Tiễn Mục Vân Như cũ cũng không ngẩng đầu lên nói, sau đó hắn thậm chí phốc một cái, đem ngọn đèn thổi tắt. Mà hắn cái này ngọn đèn tựa hồ có chút mơ hồ, trước đó nhóm lửa thời điểm Trương Dương không có cảm giác, hiện tại thổi tắt lập tức hắn cũng cảm giác được thấu xương lạnh ý. Đồng thời từng đạo màu trắng băng vụ thổi tới, đúng là tại cực trong thời gian ngắn đem đại phong bạo cho đóng băng ngăn cách. Trương Dương híp mắt, cảnh giác bốn phía, hắn rất sớm đã cùng vực sâu quỷ tộc đã từng quen biết, thậm chí trước đây không lâu còn đánh rất qua tương đương với Kim Đan, quỷ, quỷ thái Hổ. Nhưng thật sự là hắn không cùng được sâu quỷ tộc đại bộ đội cơ hội chính diện đối kháng. Bởi vì, một đầu quỷ làm sao đều dễ đối phó, nhưng là có thể thôi động đại lượng âm khí quỷ tộc liền không dễ chơi. Rang rắc. Trương Dương một cái chân bị đột nhiên vọt tới một cổ Hàn Lưu đóng băng lại, cái này tựa hồ thành một cơ hội, trong đáy mắt, mấy trăm đầu màu trắng tan ảnh tiềm điện bộc lên, hướng phía Trương Dương đón đầu đập xuống, phụ thân ở trên người hắn, liền lần này tấn công, kém chút đem Trương Dương linh hồn cho ngạnh sinh xô ra trong thân thể. Phải biết Trương Dương thế nhưng là có 81 đạo hồn kiếm hộ thể, cái này nếu là bình thường trúc cơ kỳ tu tiên giả Bộ nào về phía trước một kích liền mất mạng. Muốn chết? Trương Dương trong lòng khiếp sợ đồng thời, hồn kiếm cũng cấp tốc khởi sướng phản kích, vô hình hồn kiếm một trận giảo sát, loại kêu bóng trắng tiêu thảm lưu lại một hơn phân nửa, những người còn lại thì như thiểm điện bắt đi, không thấy tăm hơi. Thế thân truy hồn quỷ, tướng cấp quý tộc, am hiểu nhất tụ quần hành động, thừa dịp mục tiêu không sẵn sàng, tụ quần công kích, thường thường có thể trong nháy mắt đem mục tiêu linh hồn va chạm xuất thân thể bên ngoài, khó lòng phòng bị. Trưởng trưởng môn ngươi có thể duy nhất một lần kháng trụ 365 chỉ thế thân truy hồn quỷ va chạm, thật làm cho người hoài nghi ngươi có phải hay không linh tu. Tiễn mục vân thanh âm lần nữa ung dung vang lên, nhưng ở vừa rồi thế thân truy hồn quỷ xuất hiện trước đó, da hỏa này không biết từ chỗ nào đột nhiên kéo ra một khối lớn màu đen cuốn vải liệm, cho nên đúng là che giấu những cái kia thế thân truy hồn quỷ quá chặt. Trương Dương không có lên tiếng âm thanh, vừa rồi hắn nói khó nhác, như vậy cắn răng cũng phải chống đỡ xuống dưới. Mà lại hắn thấy, Tiễn mục vân cũng chính là các loại xảo trá ly kỳ quỷ đồ chơi tương đối nhiều, nghị chân chính sát thương những này quý tộc lại là không đủ. Vô hình tâm kiếm, hiện hình. Khẽ quát một tiếng, bốn phía mấy trăm mét bên trong đột nhiên sáng như ban ngày, 81 đạo vô hình tâm kiếm tựa như là 81 viên lưu tinh. Giờ khắc này, phàm là kiếm quang chỗ chiếu rọi chỗ, đều lướt qua một loại để cho người ta lông tơ đứng đấy lươi dao ý lạnh. Không phải hàn băng lạnh, mà là đang sâu trong linh hồn lạnh buốt. Cho dù là choàng quấn vải lượng tiến mục vân cũng nhịn không được đánh mấy cái dùng mình, bao quát trọng thương hôn mê lưu học lễ, càng là kịch liệt run rẩy mấy lần. Mà một nhóm kia trốn qua hồn kiếm chém giết thế thân truy hồn quỷ càng sẽ không ngoại lệ, đồng loạt hiện hình. Mặc dù công kích như vậy đối quỷ cấp bậc tướng quỷ tộc không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi chúng nó hiện ra nguyên hình một khác. Trương Dương đã tại tiềm điện cấu trúc ra 12 đạo thứ hai pháp lực cơ cấu đường tròn, lấy bản mệnh linh khí làm cơ sở, trong nháy mắt nóng lửa. 12 quả bị cao tốc giáp xúc đại hỏa cầu liền kinh thiên động địa nổ tung. Cứ việc cái này chỉ có thể coi là siêu phàm phía dưới thủ đoạn công kích, nhưng vẫn đầy đủ đối cái này một nhóm thế thân truy hồn quỷ tạo thành trí mạng sát thương. Phô Thiên cái địa hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch hết thảy, sau đó lại đang mấy giây sau hoàn toàn biến mất. Giạng này một trận chiến đấu liền kết thúc. Lão lưu lúc nào sẽ tỉnh? Hoặc là ngươi có thể phóng tích khiên tinh thuật sao?" Trương Dương nhíu mày hỏi, vừa rồi thời điểm chiến đấu, cái kia Tiến Mục Vân lẫn mất rất thành thạo, kết quả giờ phút này đoạt chiến lợi phẩm lúc thế mà càng thành thạo. Tuy nói Trương Dương cũng không biết những cái kia thế thân truy hồn quỷ sau khi chết rơi xuống cho bụi có làm được cái gì, nhưng đây nhất định là rất khó chịu. Tiễn Mục Vân lại không trả lời, chỉ là cầm một đầu lưu ra túi bật nộn. Lần này phát đạt, ăn ngay nói thật, nếu như không phải ta đã có lão đại, ta thật muốn cùng ngươi lăn lộn a, chậc có lẽ là ta kiến thức trẻ ngu nhân. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy có cái nào kiếm tu có thể dứt khoát như vậy xử lý nhiều như vậy thế thân truy hồn quỷ. Ngươi gặp qua mấy cái kiếm tu? Tính cả ngươi ở bên trong, có bốn cái, cái khác ba cái đều là dạ ninh thành thành chủ bỏ ra giá tiền rất lớn thuyết tới, nhưng nói thật ngươi không nên quá kiêu ngạo, ba cái kia kiếm tu liền ngươi một ngón tay cũng không sánh nổi. A, ngươi có mấy đại thiên mạch? Ta nghe nói Phạm là mở ra ngũ đại kiếm tu thiên mạch kiếm tu, đều là tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể đi đại mộng kiếm tông làm ngoại môn đệ tử. Tiễn Mục Vân giống như có chút ý tương lưu, nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Trương Dương nét nhếch miệng, hay là lựa chọn trước tiên đem lưu học lễ cứu tỉnh, hắn không muốn cùng cái ý thức này con đường đại sư liên hệ. "Đừng nóng đội, lão đại ta vừa mới chết rồi một lần, chỉ nửa canh giờ nữa liền hoàn hồn, không chừng có thể cho chúng ta gọi tới viện quân." "Viện quân?" "Chết một lần." "Hắc hắc, đây chính là làm thiên sư chỗ tốt ta, không có cơ hội tu tiên, nhưng xưa nay không sợ chết, bởi vì có thể tùy tiện phục sinh, chỉ cần địa ngục vẫn còn ở đó." "Địa ngục, thật thần ký như vậy." Trương Dương lúc này cũng không đội, hắn cảm thấy hắn ngay từ đầu xem thường cái này bốn cái tiên sư cũng không thể nói có bao thần kỳ, chỉ có thể nói mỗi người quản lý chức vụ của mình, người sống về người sống, người chết về người chết, tu tiên giả thì là muốn lộ thuế, cho nên vẫn là làm thiên sư tốt. Tiễn Mục Vân nói lời nói này thời điểm, trong tay cũng không nhàn rỗi, đảo mắt liền dùng vừa rồi những cái kia thế thân truy hồn quỷ cho tàn dùng một loại nào đó chất lỏng cùng bùn nặn ra 8 cái tiểu nhân. 8 cái thế thân tiểu quỷ, một người một nửa, gặp được nguy hiểm có thể cản thai một lần. Đương nhiên đây là có hạn chế, gặp gỡ nguyên Anh Kỳ lão quái vô hiệu. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi sẽ không kiên tình thuật sao? Nhưng ta không muốn chết, ngươi sẽ không cho là ta không biết ngươi đây là gây ra đại họa, cho nên mới chật vật trốn đi sao? Yên tâm, chúng ta nói chi có tin, sẽ đem ngươi mang ra đất đen nguyên, nhất là ngươi còn lại nhiều cho ta một đạo pháp phẩm cấp ma ngữ, Vì, thương lượng một chút, ngươi đem ngươi vừa rồi thả ra huyền cấp ma ngữ nói cho ta biết, ta liền đưa ngươi một phần kiếm tu thiên mạch toàn bộ bản đồ, ngươi dựa theo phía trên kia đổ phổ tu hành, lấy tư chất của ngươi, trong vòng trăm năm ta bao ngươi nắm giữ chín đại thiên mạch, đều có thể đi đại ngộng kiếm tông làm hạch đệ tử. Đại ngộng kiếm rất nhu sao? Trương Dương hỏi. Ngưu Đây chính là khoảng cách Dạ Ninh thành gần nhất tinh khiết kiếm tu môn phái, ước chừng 10 vạn dặm đi, Dạ Ninh thành bên trong mấy cái kia tán kiếm tu nằm ngậm cũng nhớ trở thành đại mộng kiếm tông ngoại môn đệ từ đâu. Thật có lỗi, chúng ta có môn phái, ta hiện tại là trưởng môn. Trương Dương lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hôn Mê Lưu Học Lễ, hắn chính đang nhanh chóng tỉnh lại. Chương 277, quái vật. khu khu khụ. Theo một trận ho kịch liệt, Lưu Học Lễ như kỳ tích từ trọng thương sắp chết trạng thái sống lại. Mà lại cái kia nguyên bản sắc mặt trắng bệnh mắt nhìn thấy liền Không đến 1 phút đồng hồ, hắn liền một lần nữa nhót tương mừng. Đối với cái này, Trương Dương kinh ngạc đến cái cầm hại đều nhanh không khép lại được, bởi vì cái này hoàn toàn không phù hợp khoa học. Ngược lại là Tiễn Mục Vân không cảm thấy kinh ngạc. Đã tại Trương trưởng môn, người này chính là lại một lần đã cứu ta. Lưu học lễ tại nguyên chối nhảy nhót mấy lần, rất hài lòng dáng vẻ. "Ách, Trương Dương không biết nói thế nào, hắn có thể nói ngươi quá khiêm nhường sao? Kỳ thật chúng ta thiên sư mặc dù cùng địa phủ móc đối, có thể không ngừng phục sinh, nhưng đó cũng là cần rất lớn đại giới, tỉ như nếu như ta thật bị chết, có như phục sinh cũng phải mấy năm về sau, mà lại hết thảy đều phải từ hai nhị bắt đầu." Cái kia rất phiền phức, thật giống như hắn, trước đó thế nhưng là huyền cấp thiên sư, chết một lần liền đến lại bắt đầu lại từ đầu. Cho nên Trương trưởng môn ngươi có thể bảo đảm ở của ta một hơi, cái này thật để cho ta rất cảm kích. Lưu học lệ nói rất thành khẩn, Trương Dương thì trợn mắt hốt mồm, hắn nói sao? Tiên mục vân gia hỏa này cả lơ phất cơ, một bộ kẻ già đời dáng vẻ, tình cảm đã từng là huyền cấp thiên sư a, đây chính là tương đương với kim đăng kỳ quái vật. Dễ nói dễ nói, nhưng là chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là lập tức xuất phát. Trương Dương vội vàng nói, hắn nhưng là rất khẩn cấp. Thông thả, Trương trưởng môn, ta chuyện này chết một lần cũng không phải là không có thu hoạch, ta vừa rồi đi một chuyến địa phủ, đã mượn nhờ địa phủ chuyển tin đài đem yêu thành hiện thân đất đen nguyên tin tức chuyển ra ngoài, lúc này khoảng cách đất đen nguyên gần nhất hai cái tu tiên đại phái Thiên Nguyên Tông cùng Đại mộng Kiếm Tông hẳn là đều sẽ phái ra nhân viên, nhiều nhất sáng mai bọn hắn liền sẽ đến, cho nên dưới loại tình huống này, Trương trưởng môn ngươi hay là quyết định muốn rút Lùi sao? Lưu Học Lễ lúc này liền chỉnh trọng nói: "Anh, ta có thể hỏi một chút cái này hai đại tu tiên môn phái sẽ phái ra như thế nào cấp bậc chiến lực, anh cấp sao?" Trương Dương chần chờ một giây đồng hồ, lại hỏi: hẳn là sẽ dựa theo lệ cũ, hai môn phái đều ba tên kim đăng cấp, 10 tên trúc cơ cấp. Cơ bản sẽ không xuất động nguyên ánh cấp, nhưng trong mắt của ta, cái này đã đầy đủ. Vậy ta vẫn lựa chọn tiếp tục chốn đi. Mạng nhỏ quan trọng. Trương Dương nói như vậy lấy, ánh mắt lại quét mắt tiến Mục Vân, có vẻ như ra hỏa này phán đoán chuẩn xác hơn một chút, nhưng chẳng biết tại sao, hắn căn bản không có nhắc nhở lưu học lệ ý nghĩ. Tốt a, hiện tại ngươi là khách hàng, nghe ngươi. Lưu học lễ cũng không xoắn suất, lại lần nữa thả ra khiên tinh thuật, mà lần này hắn lại là cho mình mang lên trên một cái nặng nghề thạch đầu giáp. Đầu này nó chủ chơi rất vui, chậm nhìn tựa như là trư ăn cái máng, ngoại hình muốn bao nhiêu thô kệch liền có bao nhiêu thô kệch. Nhưng duy chỉ có một điểm vẽ rồng điểm mắt, cái kia chính là phía trên giải giác mấy bút vẽ lên một con mắt. Con mắt này rất khiếp người, một chút nhìn qua Trương Dương liền toàn thân bốc lên nổi da gà. Hắc hắc, chúng ta thiên sư cũng không phải ăn chay, không có thực lực, hồn khí đến đụng, đây là dùng huyền đồng tạo ra cơ thủ tất báo nón chuột, chuyên môn dùng để bắn ngược các loại người liền rùa, hiệu quả vẫn luôn rất tốt. Lưu học lễ lúc này liền giới thiệu nói, lòng tin tràn đầy bộ dáng. Sau đó Trương Dương ba người liền tiếp tục dựa theo khiên tinh thuật đến đi đường, cũng không đến nửa giờ, liền nghe răng rắc một tiếng, Lưu Học lệ trên đầu chụp lấy có thủ tất báo nón trụ liền vỡ ra mấy đầu vết nước, phía trên kia con mắt càng là mở đi mấy phần. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một đợt nguy rủa. Ta đụng, những này yêu quái là điên rồi sao? Luôn đuổi theo chúng ta không thả. Trương Trường Môn, ngươi có phải hay không che giấu cái gì? Lưu Học Lễ rốt cục cảm thấy không được bình thường. Không có gì nha, ngoại trừ ta có một cái huyền cấp quái dị, nhưng các ngươi đây đều biết. Trương Dương đương nhiên thể thoát phủ nhận. Lưu Học Lễ còn muốn nói nữa cái gì? Tiễn Mục Vân lại lên tiếng, dạng này chạy xuống đi là không có ý nghĩa, ngươi coi như chạy ra đất đen nguyên cũng không giải quyết được vấn đề, trừ phi ngươi nguyện ý gia nhập cái nào đó tu tiên môn phái, nhưng chư chương trưởng môn ngươi lại là thả làm đầu gà, không làm đùa châu, ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh được bao lâu? Đừng quên yêu tộc còn có yêu nữ, nghiệt nữ loại này lại sắc khí, khóa chặt ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Cho nên đề nghị của ta là, ngươi đem ngươi cái kia huyền cấp ma ngữ truyền thụ cho ta, sau đó ta giúp ngươi làm một trạng pháp sự, đem nhân quả chấm dứt một cái, cái này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiễn Mục Vân Trứng Trạc Đảng Hoàng Đường. Huyền cấp ma ngữ. chương trưởng môn trong tay ngươi có huyền cấp ma ngữ. Lúc này Lưu Học Lễ cũng kích động, hai con mắt trừng căng trọn. Ta cự tuyệt. Bất kể như thế nào, ta muốn trước chạy ra đất đen nguyên, sau đó lại nói cái khác. Trương Dương liền ấn định một điểm, tuy nói hai người này nhìn rất coi trọng chữ tín, nhưng có một số việc nhưng lại không thể không phòng. Nghe đến lời này, Lưu Học Lễ hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng cái trước liền quyết định mà nói, chương trưởng môn. Giang giác. Lưu Học Lễ trên đầu có thủ tất báo nón trụ đột nhiên lần nữa truyền đến một thanh em vang lên, lại là triệt để vỡ vụn. "Ta đụ." "Đám này cháu con rùa vẫn chưa xong không có." "Bốn." Lưu Học Lễ lời nói cũng không nói xong, đột nhiên hai con mắt lại lần nữa nổ tung, thậm chí lần này phá lệ khí thế hung hung, Trương Dương cũng không kịp cấp cứu, Lưu Học Lễ sỏ nào trực tiếp liền bạo điệu. Lúc này thật chết rồi. "Trốn." Trương Dương đều trợn tròn mắt, liền cái kia Tiễn Mục Vân đều một mặt kinh ngạc. Sau đó hai người liếc nhìn nhau, không nói hai lời liền bắt đầu nhanh chân phi nước đại. Bởi vì tình thế đã nghiêm trọng đến tột đỉnh trình độ, lúc này không chạy liền thật chạy không thoát. Đại khiên tinh thuật, Tiễn Mục Vân cũng thả ra một đạo khiên tinh thuật, nhưng cùng Lưu Học Lễ thả ra rất khác biệt, bất quá lúc này không phải truy đến cùng thời điểm. Hai người phi thường ăn ý lựa chọn có cảng liền chạy. Động tác gọi là một cái nhanh chóng, mà liền tại hai người chạy ra mấy phút đồng hồ sau, một tiếng ầm vang, một cái mạnh mẽ thân ảnh cao lớn thẳng tắp từ không chung rơi xuống. Đây là một cái có đại khái hình người, nhưng trên thân bao trùm lấy vậy thật dày, trên đầu mọc lên đầu chó quái vật. Quái vật này tại lưu học lễ bên cạnh thi thể chỉ trì hoán vài giây đồng hồ, sau đó liền khóa chặt Trương Dương hai người rời đi phương hướng, một tiếng gầm nhẹ liền đuổi theo. Ít nghi, cũng liền hai khoảng 3 phút, Trương Dương chính mất mạng phi nước đại, đột nhiên trong lòng báo động đại tác, hắn đều căn bản không kịp quay đầu, chỉ là theo chân cảm giác, cầm ra ba con thế thân tiểu quỷ, trực tiếp bóp nát. Sau một khắc Trương Dương liền bay ra ngoài, một tiếng thế lương trụ lên, lại là hai cái thế thân tiểu quỷ bị kích hoạt lên, sau đó thay Trương Dương đỡ được tất sát nhất kích. Tam trọng tháo giáp, ngũ trọng trọng giáp, tam trọng tháo giáp. Tam trọng tháo giáp. Tiếng mục vân thanh âm đột nhiên vang lên, cơ hồ là trong máy mắt, Trương Dương cũng lập tức thôi động tam trọng kim kiếm, khóa chặt quái vật kia, một kiếm lăng không chém đúng ra. Đây là Trương Dương lớn nhất gác chủ bài, bởi vì hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ầm ầm. Liên tục hai tiếng bạo hưởng, Trương Dương nhìn thấy liền là kim quang chớp loạn, hỏa tinh tán loạn. Quái vật kia chỉ lảo đảo nửa bước, trên thân nhiều hai đạo hơn một xích vết thương, nhưng lại chưa mất mạng. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì? Chương 278, tháo giáp thuật, ma ngữ bóng ma. Mắt nhìn thấy quái vật kia một bước phóng ra, Một cái móng vuốt liền muốn hướng phía mình lấy xuống, Trương Dương chỉ có thể lựa chọn lại phong thích một đạo hạch tâm ma ngữ, hóa thành bóng ma biến mất không còn tâm thích. Không ngoài sở liệu, quái vật kia một trảo vô hụt, hai mắt lộ ra một chút vẻ mơ mịt, lập tức quay đầu liền đi tìm Tiễn Mục Vân, nhưng giá hỏa này lại là muốn so Trương Dương còn muốn láo cá, đã sớm kéo ra hắn khối kia màu đen quấn vải liệm cho mình bị kín, lập tức cũng biến mất tại quái vật kia khóa chặt trung. Trang diện nhất thời rất xấu hổ. Quái vật kia trong miệng phát ra o thấp tiếng gừ, không ngừng tại bốn phía vung vẩy đốt, hưu hưu hưu giống bò chét nhảy tới nhảy lui. Đây thật là để Trương Dương kinh hãi không thôi. Quái vật này bản thân không có pháp thuật gì lại chiêu, nhưng chính là tốc độ cực nhanh, thân thể phòng ngự cực cao, lực công kích cũng càng kinh khủng, Trương Dương tam trọng kim kiếm đều không thể trọng thương nó, cái này cũng mang ý nghĩa căn bản giết không chết nó. Haha, ha, ha ngươi có biện pháp nào? Trương Dương hóa thành một đoàn bóng ma đi vào tiến mục vân vị trí, gia hỏa này được một khối quấn vải liệm thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ, xem ra cái đồ chơi này mặc dù có thể che đậy địch nhân lục soát, đáng tiếc không thể di động. Đây là quỷ công, là yêu tộc dùng thi thể cùng quỷ tộc luyện chế ra đến. Toàn thân cao thấp đều là huyền kim, không tốt đánh vô cùng, đối với pháp thuật kháng tính lại mạnh, dưới tình huống bình thường, bình thường kim đan kỳ tu tiên giả đều lấy nó không có cách, bất quá, ngươi không phải bình thường kiếm tu, ta cũng không phải bình thường tiên sư, ngươi ta liên thủ, có lẽ có năm thành tỷ lệ giết chết nó. Nhưng chúng ta trước tiên cần phải thương định quỷ này công trên người huyền kim thuộc về, huyền kim a, chí ít 1000 cân, đây là luyện chế huyền cấp kiếm, khí tốt nhất vật liệu a, ta có thể không cần, có thể ngươi đến cho ta một đạo huyền cấp ma ngữ, như thế nào? Tiễn Mục Vân như tên trộm điệu đạo, ngươi có thể đảo ngược phá giải huyền cấp ma ngữ Trương Dương do dự một chút, lại hỏi: "Bây giờ tình huống này không dễ làm, cái này đánh không chết Quỷ Công hẳn là chỉ là tiên phong, một khi đối phương thật là hướng hắn khối kia tiên hiệp kiến thôn lệnh tới, như vậy đằng sau nhất định còn có nhân vật càng lợi hại, cho nên việc cấp bách hay là trước chạy ra đất đen nguyên. Có thể, ta chỉ cần phá giải Huyền cấp ma ngữ đảo ngược pháp thuật, ta liền toàn bộ cho ngươi, bao quát ta hiện tại đã phá giải đi ra tam trọng tháo giáp, ngũ trọng trọng giáp, tam trọng cấm bay, ngũ trọng phi hành, tam trọng cứng đờ mặt đất, ngũ trọng vững buồn." Cùng thành bắt yêu quân nắm giữ tam trọng giảm bất lực, ngũ trọng cử lực. Mặt khác ta chẳng những cam đoan có thể mang ngươi chạy ra đất đen nguyên còn có thể sớm một bước phải biết đất đen nguyên tung hành mấy vạn giảm ngươi không có có thời gian một tháng đừng nghĩ lao ra thế nhưng là ta có 5 đi năm giáp ngũ hành vận chuyển bí thuật có thể làm cho ngươi tại trong vòng 5 ngày liền rời đi đất đen nguyên chớ do dự tất cả mọi người là người thông minh ta mặc dù không biết ngươi tại sao muốn liều mạng đào tẩu, nhưng ta cũng có thể mơ hồ xem bói ra có đại nạn dáng lâm đáng tiếc lao đại không tin ta chi ngôn nếu không làm sao đến mức này đất đen nguyên bên này có đại biến sắp tới người thoát đi là đúng không chừng nơi này lại biến thành chiến tranh từ tuyến Ngươi như thật sự có ý thành lập tông môn, trận đại chiến này không chừng liền là của ngươi cơ hội. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ trước tiên cần phải chạy ra đất đen nguyên. Tốt, vậy liền hợp tác. Trương Dương lúc này cũng làm ra quyết định, huống chi hắn cũng không có lựa chọn. Như thế, ngươi nghe, Quỷ công chỉ là địch nhân đợt thứ nhất truy binh, cũng hẳn là là tại yêu thành không có hoàn thành bố trí trước duy nhất truy binh, tốc độ nhanh, phòng ngự cao, công kích cao, duy nhất nhược điểm liền là cảm giác yếu, nó sở dĩ có thể đổi kịp chúng ta, hẳn là đằng sau có yêu tộc cao thủ tại điều khiển khóa chặt, cho nên chúng ta cần tốc chiến tốc thắng. Không phải chờ cái kia yêu tộc cao thủ đuổi theo, hết thảy đừng rồi. Thông qua vừa rồi cái kia một vòng tiếp xúc, ta cho là ta ít nhất phải liên tục phóng thích 8 lần tam trọng tháo giáp, mới có thể đem quỷ này công phòng ngữ hạ, sau đó ngươi cái chủng loại kia rất lợi hại kiếm tu đại chiêu mới có thể một kích đánh cho trọng thương, có thể hỏi đề ngay tại ở, quỷ kia công tốc độ quá nhanh, chỉ chớp mắt liền là 5 6 dặm, ta coi như đem hết khả năng, cũng chỉ có thể tại nó xông lại cho lúc trước nó thi triển 3 lần tam trọng tháo giáp, cho nên, ngươi mình Bạch ta ý tứ, không thể dùng cái khác ma ngữ a. Ngũ Trọng vũng chẳng lẽ không được nó? Trương Dương liên hỏi: "Không thể, cái đồ chơi này lực lớn vô cùng, trừ phi để nó vừa vặn rơi vào ngũ trọng vũng bùn pháp thuật phạm vi bên trong, không phải ta có thể cho nó lui ra phía sau một khoảng cách, chỉ cần ngươi có thể sớm dự phán." "Nhưng cái này quá mạo hiểm, một cái sơ sẩy, ngươi coi như biến thành cái bóng cũng có thể là bị vồ chết." "Mạo hiểm cũng không có cách, ta coi như lập tức học được tam trọng tháo giáp pháp thuật, cũng làm không được trong nháy mắt liên tục phóng thích ba lần, mà lại lấy quỷ kia công tốc độ, ta chỉ có một lần cơ hội tiến công." "Tốt, vậy liền mạo hiểm thử một lần." Nếu như nó thật có thể rơi vào ngũ trọng vũ bùn, ta liền sẽ lập tức cho nó đến hai đạo tam trọng cấm bay pháp thuật, còn lại liền dễ dàng. Động thủ đi, trầm thì sinh biến. Trương Dương kết thúc cùng Tiễn Mục Vân câu thông, như khói nhẹ cất đến ngoài một cây số, sau đó lập tức hiện thân, cơ hội là ngay tại lúc đó, của hắn linh hồn lực chẳng cũng cảm ứng được một loại yêu ớt khóa chặt, xem ra Tiễn Mục Vân quả nhiên không có nói sai, đây là có yêu tộc cao thủ tại điều khiển khóa chặt. Giống. Cái kia còn ở bên ngoài mấy km quỷ công gầm nhẹ một tiếng, vụt qua liền xông lại. Tam trọng tháo giáp, Chương Dương người đầu tiên động thủ. Loại này đảo ngược ma ngữ rất dễ dàng nắm giữ, nhất là đối có cơ sở người là như thế này. Một đạo quang mang ngay tại quỷ kia công trên thân lóe lên một cái rồi biến mất, điều này nói rõ Tam trọng tháo giáp pháp thuật có hiệu lực, nhưng cũng vẻn vẹn có hiệu lực mà thôi. Mà cùng lúc đó, Tiễn Mục Vân cũng sốc lên màu đen quấn bài liệu, lấy càng tốc độ khủng khiếp liên tục thả ra ba đạo Tam trọng tháo giáp thuật, đây cũng là hắn có thể cực hạn làm được. Trong nháy mắt, quỷ kia công trên thân quang mang chấp liên tục, có thể không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của nó, thật là tại chỉ chớp mắt ở giữa liền lướt ngang mấy cây số, liền âm thanh đều không có. Đối Trương Dương liền một móng đuốt lấy xuống. Tam trọng kim kiếm. Trương Dương giờ khắc này đồng dạng là phản ứng cực nhanh, kim mạch kiếm hoàn kích hoạt, một vệ kim quang hiện lên, liền đánh vào quỷ kia công trên thân. Đây hết thể đều phát sinh ở thoáng qua ở giữa, mà quỷ kia công đã là khoảng cách Trương Dương không hơn 100m, nhưng lần này bản thân nó là nhận lấy bốn đạo tam trọng tháo giác, cho nên tam trọng kim kiếm đối với nó tạo thành tổn thương càng sâu một chút, trực tiếp liền đem nó đánh lui một khoảng cách. Giống. Quỷ kia công bước chân trên mặt đất đạp một cái, liền muốn như, như ánh chớp lần nữa đập xuống. Mà lần này Trương Dương lại là không kịp phong thích đạo thứ hai Tam trọng kim kiếm. Sinh tử trong tích tắc, hắn có thể trông cậy vào liền là Tiễn Mục Vân Ngũ trọng vũng bùn có thể hay không kịp thời có hiệu lực. Ông. Quỷ kia công đã trên mặt đất bắn lên, nhưng là một tầng lam sương mù màu đen đột nhiên phạm vi lớn bốc lên, tựa như là đốt lên mặt nước, sôi trào bắn ra vô số màu đen sợi tơ, một mực bao trùm quỷ kia công, đây cũng là cái Tiên Ngũ trọng nê triều thuật rốt cục có hiệu lực. Có thể vẹn vẹn một đồng hồ, quỷ kia công trên người lần phiến đột nhiên dựng thẳng lên, đúng là trực tiếp thoát ly khống chế, tốc độ hơi giảm hướng phía Trương Dương nào tới. Hảo tại lúc này Trương Dương rốt cục phấn khởi dự lực, đem đạo thứ hai kim kiếm đánh ra, lần nữa đem quỷ này công đánh lui một khoảng cách, vừa vặn rơi vào ngũ trọng ngũ buồn. Tam trọng cấm bay. Tiễn Mục Vân cũng như bị điền, một hơi ba đạo cấm bay thuật, trước đem quỷ kia công áp chế xuống, bởi vì liền xem như tại ngũ trọng nê triều thuật bên trong, quỷ kia công như cũ giống hùng sư có thể điên cuồng rãy rủa. Tam trọng tháo giáp. Trương Dương lúc này cũng không thèm đếm xỉa không ngừng phóng thích tháo giáp thuật. hai người vào lúc này phối hợp đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngắn ngủi không đến 5 giây, Quỷ này công trên thân liền chất đống tròn vẹn 12 đạo Tam trọng tháo giáp thuật. Nhưng lúc này quỷ kia công lại là ngạnh sinh sinh rự vào nó cái kia lực lượng cường đại, đỉnh lấy Tam trọng cấm bay thuật tắc chế, trực tiếp tránh thoát ra ngũ trọng nghe triều thuật ảnh hưởng. Nhưng đã chậm. Trường Dương hét lớn một tiếng, Tam trọng kim kiếm lần nữa bộc phát, độ điệu kim quang lóe lên, quỷ kia công liền bị từ đầu đến chân chém thành hai mảnh. Vết cắt chỗ một mảnh kim quang, lại không phục sinh khả năng. Đây cũng là kim mạch kiếm hoàn tự mang chí tử đã tính, trực tiếp lần tránh một chút sinh mệnh lực cường hãn, chặt dưới đầu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 Đây chính là liên tục 3 lần vận dụng kim mạch kiếm hoàn hậu quả. Tiễn Mục Vân chạy tới thời điểm, cách mấy chục mét liền ngừng. Chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Không cần. Trương Dương lắc đầu, thời gian quý giá, hắn nhất định phải người đáng tin không nghi ngờ. Người không sợ ta độc chiếm? Dù sao đây là một 000 cân huyền kim, bên trong càng có thể có thể xuất hiện hồn thạch, thậm chí hồn ngọc. Ta càng tin tưởng đối với người mà nói, huyền cấp ma ngữ mới càng có giá trị, đương nhiên, ta cũng không phải không có năng lực tự vệ, cùng lắm thì tiểu đồng quy vô tận, điểm ấy hay là không có vấn đề. Trương Dương bình tĩnh nói: "Ha ha, ngươi thông minh, kỳ thật ta càng sợ ngươi hơn hiểu lầm, đột nhiên thỉnh lỉnh cho ta một đạo phong tuyệt kiếm khí, ta nhưng ăn không tiêu, nói thật ta ngược lại thật ra nhìn sai rồi, ngươi thế mà mở ra kiếm tu chín đại thiên mạch, chậc chậc, chắc không được ngươi có tự tin muốn khai tông lập phái." Tiễn Mục Vân cười đắc ý, liền lên trước xuất ra mấy cái người giấy, nên gió thổi qua, người giấy liền xuống tới, đem quỷ công thi thể, kỳ thật không nên cứ gọi trên thi thể, bởi vì cái đồ chơi này là không thuộc về sinh mạng thể, đây là dùng chân quý huyền kim thêm hồn ngọc chế ra khôi lỗi tạo vật, cho nên chỉ muốn giết chết nó liu lại liền tất cả đều là quý giá vật liệu. Ta cái này còn có chút chữa thương thổ đàn, ngươi có muốn hay không? Không cần, mau chóng lên đường đi. Trương Dương khẽ lắc đầu, hắn nghiêm trọng như vậy tổn thương kỳ thật không có việc gì, chờ đến ngày mai, tự sẽ có một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí lấy hắn vì tọa độ xuất hiện, đến lúc đó ngoại trừ tổn thất thọ nguyên không cách nào hồi phục, cái khác đều sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Về phần nói thọ nguyên vấn đề, hắn đồng dạng không lo lắng, chỉ cần hắn có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong thoát đi đất đen nguyên, thoát khỏi kiến thôn lệnh trận doanh truy sát, vậy coi như là trời cao mặc chim bay. Có thể Tiễn Mục Vân nghe lời này, lại là dựng thẳng lên ngón cái, còn tưởng rằng Trương Dương đầy đủ cẩn thận đâu. Ngay sau đó, hắn liền lấy ra 5 cái hồ lô, theo thứ tự là xích hồng, màu xanh sớm, đỏ tím, màu xanh da trời, màu da cam ngũ sắc, sau đó để Trương Dương khoanh chân ngồi xuống, bao quát mấy cái kia người giấy đều tận lực tới gần. Với sau, hắn liền đem 5 cái hồ lô chia 5 cái phương vị bày ra tốt, tiếp lấy trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy cái kia 5 cái hồ lô nên phóng biến ra trải, khoảng chừng cao mười mấy trượng. Sau đó, khi Tiễn Mục niệm xong chú ngữ, Cái địa năm cái miệng hồ lô liền xông ra ngũ sắc sương mù, mỗi đoàn sương mù đều có một tòa núi nhỏ lớn như vậy, trong sương mù càng là đi ra năm cái cao 10 trượng ngũ sắc khô lâu. Cái này năm cái khô lâu vừa xuất hiện liền ô o gừ gừ gào, cực kỳ hung ác, lúc này liền nghe Tiễn mục Vân cười lạnh nói, các ngươi khi còn sống làm nhiều việc ác, mới bị tiểu ra ta cầm xuống luyện thành ngũ quỷ, hôm nay ta cùng các ngươi làm ước định, việc này như thành, liền đổi lấy các ngươi tự do, đi. Một chữ hết ra, cái kia ngũ quỷ gầm thét liền một lần nữa chui vào sương mù, cái này năm đám sương mù liền nhanh chóng bao phủ lại Trương Dương cùng Vân chỉ một thoáng, bọn hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Mà đầy trời phong bạo cũng cấp tốc che giấu nơi đây. Nhưng ước chừng nửa nén hương về sau, một đạo hắc khí gào thét mà đến, hóa thành một cái to lớn hắc hồ điệp vô cùng tinh chuẩn rơi vào trung dương đã từng đã đứng vị trí, cánh nhẹ nhàng chấp động ở giữa, một cái lại một cái màu đen tiểu hồ điệp liền bay ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, cho dù là đầy trời phong bạo cũng không làm gì được. Mà những này hắc hồ điệp cách mỗi 500m liền dừng lại một cái điểm, sau đó tiếp tục chớp động cánh, hướng bốn phía một loại kỳ dị quy luật quét tán, tựa như là tại thôi diễn vận mệnh. Lại qua nửa canh giờ, không sai biệt lắm là yêu thành sắp bố trí hoàn tất thời điểm, xung quanh đây yêu phong dũng như ngừng, đầy trời phong bạo cũng đi theo nhượng bộ lưu bình, thậm chí kể bên này phạm vi ngàn giảm, cũng sẽ không tiếp tục có một sợi gió nhẹ, giống như có nhân vật đáng sợ nào trấn áp cơn báo táp này. Sau đó tại cái tiệc to lớn hồ điệp bên cạnh, hai đạo cái bóng liền không có dấu hiệu nào nổi lên, lại là một nam một nữ. Nam tử tướng mạo thường thường, ngoại trừ trên trán một viên màu đỏ diệp thịt, nữ tử thì là cực kỳ mị hoặc. Nữ tử kia trước tiên mở miệng. "Thái Bình yêu hoàng, ngươi lần này sợ là muốn thứ thủ." Nam tử thân sắc rất tích tụ dáng vẻ, nhìn chằm chằm cái kia to lớn hắc hồ điệp thật lâu, lúc này mới hồ nghi nói, "Ta cái này mệnh vận hắc điệp còn là năm đó ta tại thứ tư danh sách lấy được hồng hoang dị chủng, thể nội nghe nói có một kia vận mệnh cổ thần huyết mạch, mấy trăm năm nay đến, ta dùng mệnh vận hắc điệp thôi diễn nhân sự, xác suất chúng cao tới chính thành, lần này ta xác nhận hồng hoang kiến thôn lệnh phát hạ truy nã nhiệm vụ, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, kết quả lại là thành." "Công gia chẳng, kỳ quái." "Kỳ quái cái gì?" Nữ tử kia tò mò hỏi. "Nói không ra, luôn cảm thấy có chút không đúng." Không chỉ là chúng ta muốn truy sát mục tiêu rất kỳ quái, liền lần này đột nhiên hạ đạt truy nã nhiệm vụ cũng rất kỳ quái. Cái kia Thái Bình yêu hoàng vừa nói đến đây, cái kia Hồng Hoang dị chủng Mệnh Vận Hắc Điệp đột nhiên liền hóa thành một đoàn hắc vụ, trước mắt không có vào Thái Bình yêu hoàng trong thân thể. Thế nào? Không có kết quả, chúng ta muốn truy tìm mục tiêu vượt ra khỏi 1000 dặm, Mệnh Vận Hắc Điệp đã không cách nào tôi diễn. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn chạy ra ngàn dặm, ngoại trừ Nguyên Anh kỳ Lão quái, đoán chừng cũng chỉ có bắt yêu thiên sư Nam Ninh Ngũ Quỷ Ngũ Hành chuyển đại pháp, cái này biện pháp sẽ lưu lại một chút vết tích. Cho nên chúng ta vẫn có cơ hội bắt hắn lại nhóm, có hay không muốn ta tự mình truy sát?" Nữ tử kia lại hỏi. "Không cần, nhiệm vụ đã thất bại, thật là kỳ quái." Thái Bình yêu hoàng vẫn như cũ là một mặt không hiểu. "Cho ta cảm giác, giống như là nhiệm vụ này đã yêu cầu chúng ta bắt lấy cái kia có lẽ có người, lại không hy vọng chúng ta thân tay nắm lấy hắn đồng dạng, trên đời này tại sao có thể có như thế tự mâu thuẫn sự tình?" Kiến thôn lệnh ban bố nhiệm vụ luôn luôn như thế, không phải gọi thế nào điên cuồng kiến thôn lệnh đâu. "Nhưng là chúng ta thật có thể tiếp tục đuổi giết, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn." Có thể, ta bên này vấn đề không lớn, vừa vặn bắt mấy tên nhân loại tu sĩ làm bữa tối, ngược lại là ngươi phải cẩn thận chút, ngươi rủ sao mới vừa từ thứ hai danh sách lén qua trở về, nguyên khí có hại. Thái Bình yêu hoàng liền gật đầu nói: "Tiên tâm đi, ta nói thế nào cũng là bản tộc cảm hiểu nhất biến hóa thánh nữ, đi nhân loại bên kia chẳng khác nào là nghỉ phép dạo chơi nhân gian. Cũng đừng ôm ý nghĩ này, nhân tộc tài trí cao tuyệt người vẫn là rất nhiều, ngươi lần này lén qua không phải liền là bị người phát hiện a, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, một khi thân phận của ngươi bại lộ, Những mẩy nhân tộc hận nhất nhưng chính là như người loại này yêu nữ. Tốt, đừng nói nhiều, ta đi một lát sẽ trở lại. Nữ tử kia không kiên nhẫn nói một tiếng, trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm thích. Cái kia Thái Bình yêu hoàng thì thở dài, muốn nói lại tôi, nó biết vị này bản tộc thánh nữ lần này là bị thiệt lớn trở về, làm thứ tư danh sách tồn tại, vì bóp chết đối lập trận doanh thiên tài, vụ trộm chạy tới thứ nhất danh sách cùng thứ hai danh sách gây sự tình, nguyên vốn sẽ phải thành công, kết quả nửa đường bị một cái nở tờ cờ phát hiện, cuối cùng còn bị trọng thương. Bởi vì nuốt không trôi một hơi này, Nàng đúng là một hơi tại thứ hai danh sách gần nút trọn vẹn 1500 năm, cuối cùng nhất cử lập bản, thật dài mở miệng ác khí, sau đó gần nhất thời gian mới chần trọc trở về. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, nàng gần nhất thời gian mới như thế cảm xúc không ổn định. Hy vọng ngươi có thể chơi vui vẻ giờ. Thái Bình yêu hoàng nghĩ như vậy, nó căn bản không quan tâm một cái không hiểu thấu truy nã nhiệm vụ đến cùng truy nã chính là ai, có thể vị này bản tộc thánh nữ thế nhưng là gánh vác điều tra nhân tộc tình báo nhất nhiệm vụ trọng yếu. Như yêu tộc tại đất đen nguyên mở ra cục diện, không phải vị này thánh nữ tại đại mộng kiếm tông bên trong không ngừng báo. Nào có như vậy thuận lợi. Chương 280, Quan Sơn tiểu trấn. 3 ngày năm vạn dặm, thần thật dị. Bất quá đại giới liền là cái kia Ngũ Quỷ làm việc mà chết. Chương Trường môn, chúng ta xin từ biệt. Đất đen bên, bên ngoài một chỗ hoang gia trung, Chương Dương cùng Tiễn Mộc Vân lẫn nhau tính toán rõ ràng thu hoạch. Chương Dương thu hoạch được 1000 cân huyền kim, 5 khối hồn thạch, 1 khối hồn ngọc, mặc khác có Tam trọng tháo giáp thuật, Ngũ trọng trọng giáp thuật, Tam trọng cấm bay thuật, Ngũ trọng thuật, Tam trọng mặt đất cứng thuật, Ngũ trọng thuật. Mà Tiễn Mục thì là thu được Chương Dương truyền cho hắn huyền cấp ma ngữ hóa Bất quá cái này Huyền cấp ma ngữ phá giải cần một thời gian, nguyên bản Tiễn Mục Vân là mời Trương Dương tiến về Dạ Ninh Thành ở tạm, cũng hứa hẹn giúp hắn giải quyết thân phận chỗ ở các loại vấn đề. Chờ tới khi nào đảo ngược phá giải cái này Huyền cấp ma ngữ, Trương Dương liền có thể rời đi. Nhưng Trương Dương hay là lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì với hắn mà nói, ma ngữ hoặc là phá giải đảo ngược ma ngữ cô nhiên rất hữu dụng, nhưng cũng không sánh nổi hắn hiện tại nắm giữ ưu thế, mỗi ngày tự động tạo ra một đơn vị tiêu chuẩn tiên địa linh khí với hắn mà nói quá chóng yếu. Hắn phải cần một khoảng thời gian bế quan tu hành. Mà lại hắn cũng không lo lắng Tiễn Mục Vân biết nói chuyện không tính toán gì hết. Xin khá bảo trọng. Trương Dương cũng chắc tay, liền cùng Tiễn Mục Vân nhanh chóng mỗi người đi một ngả. Sau đó hắn liền kích hoạt ma ngữ bóng ma, một hơi trốn xa mấy trăm dặm về sau, cái này mới lộ ra thân hình, hắn cẩn thận như vậy cũng là nhất định, hắn không hy vọng mình lại mở ra một đoạn mới đảo vong hành trình. Bất quá Trương Dương cùng Tiễn Mục Vân đều cũng không biết, ngay tại hai bọn họ phân biệt sau ước chừng nửa ngày về sau, một bóng người liền chính xác truy tìm đến năm đinh ngũ quỷ mệt chết địa điểm. Ở chỗ này bồi hồi một lát, Võ người kia liền quả quyết đuổi theo Tiễn Mục Vân rời đi phương hướng mà đi. Một tòa coi như phồn hoa tiểu trấn xuất hiện ở phía trước, cái này tiểu trấn không có tường thành, cũng không nhìn thấy rõ ràng phòng ngự biện pháp, cùng đất đen nguyên bên trên những cái kia Dương cung bạc kiếm, vội vã cuốn cùng, cùng thôn xóm rất khác biệt. Nhưng Trương Dương cũng không dám xem nhẹ, cái này tu tiên thế giới thôn chấn phàm là có thể tồn tại, khẳng định là có nguyên nhân. Chậm rãi đi qua, cũng không có người đến ngăn cản hỏi ý, đồng dạng cũng không có hộ thôn trấn pháp, cảnh giới trận pháp mở ra. Đi vào nhỏ trong trấn, người đi đường như toi đường, thương khách trung tồn, đầu đường cuối ngõ phơi nắng lao đầu lao cái. Trêu độ hai đồng, giếng vừa ra thảo thôn phụ, đây chính là một tòa sống sở sở thế gian tiểu trấn. Thậm chí Trương Dương cũng không có phát giác cái này trong tiểu trấn có thực lực gì cường đại người. Mà khi Trương Dương đi đến cái này tiểu trấn trung ương, phía trước xuất hiện một tòa cự đại bia đá, như một thanh cử kiếm bình thiên, trên tấm bia đá khắc họa lấy thần dị đồ án, mặt khác hắn cũng ở nơi đây cảm ứng được sóng pháp lực. Chờ Trương Dương tới gần nơi này bia đá một trong vòng trăm bước, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, đã cảm thấy một đạo lăng lệ kiếm ý từ bia đá kia bên trên bắn ra, trực tiếp khóa chặt hắn, đồng thời một đạo huyền ảnh xuất hiện, huyền ảnh trung là một cái áo trắng kiếm khách, nhìn không ra niên kỷ, nhưng toàn thân trên dưới đều tràn đầy lăng lệ lánh khốc chi ý, vừa nhìn liền biết đây là một cái tiêu chuẩn kiếm tu. Kẻ ngoại lai, like, này Quan Sơn tiểu trấn cùng xung quanh 500 dặm đều là thuộc ta Đại Mộng kiếm tông che chở, chớ ở đây Quan Sơn tiểu trấn chúng quanh 500 dặm sinh sự, cũng không cho ở phạm vi này bên trong tính toán tu hành, hấp thu linh khí, giết hại sinh linh, nếu dám trái với, đem coi là ta Đại Mộng kiếm tông chi địch, định trảm không đúng tha. Lại nói tiếp một phen cảnh cáo về sau, ảo ảnh kia biến mất, duy chỉ có khóa chặt chương dương kiếm ý vẫn còn ở đó. Thế là hắn trong nháy mắt minh bạch, vì cái gì cái này Quan Sơn tiểu trấn thoạt nhìn là như thế bình thản vô sự, tình cảm đứng sau lưng chính là đại mộng kiếm tông, một cái so dạ ninh thành còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần tu tiên môn phái. Liên phiên này cảnh cáo, trừ phi thật phát rổ hoặc là muốn chết mới có thể gây sự tình. Cái này tu tiên thế giới đối với tán tu thật sự là ác ý tràn đầy a, ta đừng nói tìm một chỗ tu kiến sân môn, thành lập môn phái, liền là tùy ý tinh toán hấp thu thiên địa linh khí đều sẽ đưa tới họa sát thân, từ điểm đó tới nói, hay là đất đen nguyên càng tự do, đáng tiếc. Trương Dương thở dài, liền đối bia đá kia chắp tay một cái, hắn đương nhiên không dám lỗ mãng, cũng không cần đến lô mãng. Lách qua tấm bia đá này, hắn liền ở trong chấn nhỏ đi lòng vòng, tại một cái quán rượu trong khách sạn giờ một chút nơi đó đặc sắc tiệc rượu, tự uống uống một mình ăn. Đáng nhắc tới chính là, người địa phương đối với tu tiên giả không có chút nào lạ lắm, cũng không e ngại, bọn hắn cũng thu lại tiên thạch, một khối tiên thạch có thể hối đoái 100 lượng vàng. Trương Dương cầm một khối tiên thạch, liền trên cơ bản làm rõ ràng hắn muốn biết đại bộ phận sự tình. Tì như nói, Quan Sơn tiểu trấn thành lập thời gian có thể đẩy lên 1000 năm. Một năm năm đến đều là đại mộng kiếm tông tại cung cấp bảo hộ, cách mỗi mấy năm trong trấn liền sẽ đến cái trước hoặc hai cái đại mộng kiếm tông đệ tử thu lấy phí bảo hộ. Tân, Quan Sơn tiểu trấn trồng lấy 500 mẫu tiên linh lúa, loại này hạt thóc cần 3 năm mới trong đó 8 thành cần nộp lên cho đại mộng kiếm tông, 1 thành lưu làm, cây lúa loại, 1 thành muốn nộp lên cho đại tế vương triều. Mặt khác, Quan Sơn tiểu trấn hay là dạ Ninh thành tiến về huyền thiết thành phải qua đường, cho nên thương khách không ngừng, thời gian trôi qua coi như thành thơ. Đến cuối cùng, quán rượu lão bản còn cho Trương Dương chỉ một đầu phát tài đường sáng. Người trẻ tuổi Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như là một cái có bản lĩnh người tu hành, nếu là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không bằng đi trong trấn thổ Điểm Miếu, thổ địa lao ra phụ trách cho Đại mộng kiếm tông gìn giữ đất đai, đồng thời cũng sẽ tuyên bố một chút trạm yêu trừ ma treo giải thưởng, ngươi đi đón, thù lao rất không tệ. Nơi này không phải Đại mộng kiếm tông phù hộ địa phương sao? Vì cái gì những này trạm yêu trừ ma treo giải thưởng không phải Đại mộng kiếm tông đệ tử phụ trách? Trương Dương hỏi hắn nghi hoặc. Ha ha, người trẻ tuổi, cái kia có thể giống nhau sao? Đại Ngộng kiếm tông đệ tử đều là tiên nhân, có thể ở trên trời bay tới bay lui. Có thể cho chúng ta Quan Sơn tiểu trấn một cái bảo vệ danh nghĩa cũng rất không tệ, bình thường thời điểm gặp phải một chút không cũng có thành tiểu yêu ma quỷ quái nhiễu dị vật, sao có thể phiền phức bọn hắn a. Đương nhiên, như Quan Sơn tiểu trấn thật gặp thai họa ngập đầu, Đại Mộng kiếm tông khẳng định sẽ ra tay. Quán rượu lão bản một mặt tự tin và thỏa mãn, Trương Dương thị như có điều suy nghĩ. Sau khi cơm nước non nê, e, hắn cầm vàng tại Quan Sơn tiểu trấn bên trên thuê một bộ viện lạc, loại chuyện này ở chỗ này rất phổ biến, bởi vì thường xuyên có thương nhân đem nơi đây khi hàng hóa tạm trung chuyển. Mà lại có Đại Mộng kiếm tên tuổi tại, cũng không ai dám gây sự tình. Thế là Trương Dương quyết định ở chỗ này bế quan, bởi vì so sánh không quá an ổn dã ngoại, cái này Quan Sơn tiểu trấn thực sự quá phù hợp cực kỳ. Sau đó, hắn mỗi ngày thu nạp một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí, sau đó đem chuyển đổi hấp thu. Cũng liền ước chừng 10 ngày sau, Trương Dương đã tích lũy đủ mở ra hạ một đạo kiếm tu thiên mạch tư cách. Đạo này kiếm tu thiên mạch tên là Linh Mạch Kiếm Hoàn. Tên như ý nghĩa, cái này Linh Mạch Kiếm Hoàn tác dụng tại Kim Đan đạo nhân đang điền có chút cùng loại, đều là dự trữ bản mệnh linh khí địa phương. Tại không có mở ra Linh Mạch Kiếm Hoàn trước đó, Trương Dương nhiều nhất có thể trong thân thể dự trữ 200 ngụm bản mệnh linh khí, còn nếu là hắn có thể thuận lợi mở ra linh mạch kiếm hoàn, cho dù là đệ nhất trọng, đều có thể lập tức dự trữ nhiều nhất 500 ngụm bản mệnh linh khí. Có được nhiều như vậy bản mệnh linh khí, đối Trương Dương tới nói chỗ tốt lớn nhất liền là hắn lại phóng thích Tam trọng kim kiếm, không cần động một tí tiêu hao thọ nguyên. Bởi vì phóng thích một lần Tam trọng kim kiếm, liền cần duy nhất một lần tiêu hao 200 ngụm bản mệnh linh khí. Đơn giản quá kinh khủng. Không qua kích sống linh mạch kiếm hoàn cũng không phải là đơn giản gấp lên bản mệnh linh khí liền có thể. Cái này cần có 3 cái trước đưa yêu cầu. Đầu tiên, hồn mạch, tâm mạch, ý mạch nhất định phải đều kích hoạt, bây giờ Trương Dương đã làm được, trong đó hồn mạch tứ trọng, tâm mạch tứ trọng, ý mạch nhị trọng. Tiếp theo thì là đối với cảnh giới linh ngộ, điều này rất trọng yếu, không nên cảm thấy kiếm tu cũng không phải là tu tiên giả, kiếm tu cùng kim đan đạo nhân đều là giống nhau, đều phải lĩnh ngộ thiên địa đạo vận, chẳng qua là khác loại trăm sông đổ về một biển. Chỉ có lĩnh ngộ trình độ nhất định thiên địa đạo vận, mới có thể thúc đẩy bản mệnh linh khí tiến một bước chất xuất tiến giai, sau đó mới có thể tại cơ sở này bên trên hoạt linh mạch tiến hoàn. Cái này cùng Kim Đan đạo nhân đang điền tu luyện pháp cũng là không sai biệt lắm. Trên cơ bản, như Trương Dương có thể đem Hắn Linh Mạch Kiếm Hoàn tu luyện tới để tạm trọng, như vậy hắn không sai biệt lắm cũng thì tương đương với đạt đến Kim Đan kỳ cấp độ. Chú ý, là cấp độ, không phải thực lực, riêng lấy thực lực đến luận, Trương Dương một thân áp chủ bài, các loại ma ngữ đại chiêu, đầy đủ xử lý phổ thông Kim Đan kỳ địch nhân rồi. Lúc đầu Trương Dương muốn lĩnh ngộ đầy đủ thiên địa đạo vận, không có cái vài chục năm công phu là không được. Nhưng hôm nay có hậu trường máy sửa chữa, hắn chỉ dùng hơn 10 ngày liền hoàn thành loại này nguyên thủy tích lũy. Về phần cái thứ 3 trước đưa yêu cầu, cái kia kỳ thuật càng đơn giản hơn, cái kia chính là tích lũy đủ nhiều bản mệnh linh khí, thuận tiện chuyển hóa tăng lên, dù sao đây là lượng biến đến chất biến quá trình, người không thể lên cấp đến một nửa đột nhiên nói ta không có đạn dược, ta có thể hay không tạm ngừng một chút, khôi hài a không phải. Cho nên Trương Dương đến cho mình dự trữ chí ít 300 ngụm bản mệnh linh khí, cùng không sai biệt lắm 3000 đơn vị phổ thông pháp lực, đổi lại tiên thạch liền là 300 khối. Đây cũng không phải là vấn đề, Trương Dương mình bản thể có thể dự trữ 200 ngụm bản mệnh linh khí. Hắn chỉ cần chờ đợi ngày thứ hai cái kia một đơn vị tiêu chuẩn tiên địa linh khí xuất hiện, sau đó mở ra đột phá, liền có thể nước chạy thành sông. Đương nhiên, đây là Trương Dương tự thành công trúc cơ đến nay, về việc tu hành lần thứ nhất đột phá khó khăn cửa ải, cái này không phải do hắn không cao độ coi trọng, vì thế hắn còn chuyên môn đi Quan Sơn tiểu trấn thổ địa miếu giảm bỏ ra 100 khối tiên thạch mua 10 cái trận phủ, chính là vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Đáng nhắc tới chính là, Quan Sơn tiểu trấn thổ địa miếu bên trong thổ địa ra, là đã từng triệu hàm ngư thổ sinh tần chỉ, nhưng cùng triệu hàm ngư bất đồng chính là Nơi này thổ địa ra là bị hạn chế trưởng thành hạn mức cao nhất, đã triệt để biến thành Đại Ngộng Kiếm Tông ở các nơi quản gia người quản lý. Cái này cũng không khỏi để Trương Dương càng thêm ý thức được, thế giới này chung những cái kia tiên hiệp môn phái nổi tình mạnh bao nhiêu, tại thế lực của bọn hắn phạm vi bên trong, thần linh không phải là không có, mà là bị bọn hắn cho hạn chế lại. May mắn ta hiện tại không cần làm ruộng, cũng không cần đi kiến thiết môn phái nào, không phải chỉ là những này tu tiên môn phái liền đủ ta uống hướng một bình. Trương Dương nghĩ một đằng nói một mẹo nghĩ đến, sau đó liền trở lại mình thuê lại viện lạc, đem mua về trận phù một vừa mở ra kích hoạt Đây là một loại giản dị loại sách tay phòng ngự cảnh báo hình trận phù, rất bỏ túi, có thể tiếp tục 24 giờ thời gian, là nhà ở lữ hành thiết yếu độ tốt. Chuẩn bị thỏa đáng, Trương Dương lại đầu tiên xuất ra một khối hồn thạch, thần tinh nghiêm túc. Bởi vì lần này, hắn chẳng những muốn kích hoạt linh mạch kết hoàn, còn muốn đồng thời thử nghiệm đem linh hồn lực trường đột phá tăng lên trí linh vực, đây là tiến giai linh tu duy nhất tiêu chí. Chương 281, hậu tích bạc phát sợ chết con đường. Tới gần nửa đêm, Trương Dương thuê lại trong tiểu viện, 10 cái trận phù đã toàn bộ kích hoạt, cũng tạo thành từng tầng từng tầng thủy lam sắc gợn sóng. Đây cũng là một loại rất nhỏ sóng pháp lực, nhưng cũng không tại đại ngộng kiếm tông cấm chỉ hạn chế bên trong, tựa như là Trương Dương mỗi ngày thông qua hậu trường sửa chữa đi ra cái kia một đơn vị tiêu chuẩn tiên địa linh khí, cũng sẽ không phát động đại ngộng kiếm tông giám sát mạng lưới. Dù sau đầu năm nay, coi như tán tu lẫn vào lại thảm, chẳng lẽ còn không cho phép có được mấy khối tiên thạch. Trương Dương giờ phút này sử dụng trước lại là hồn thạch, đây là một loại chuyên môn cho linh tu sử dụng vật phẩm, cùng loại tại tiên thạch, có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lượng, cũng tức linh hồn cường độ. Tâm niệm vi động ở giữa, linh hồn lực trường bao phủ mà ra, trẻ khuynh Khối kia hồn thạch liền hóa thành màu xanh ra trời sương mù, đồng bệnh lượn lờ, như mây khói tiêu tán. Nhưng không phải thật sự tiêu tán, mà là bị Trương Dương linh hồn lực trường hấp thu. Tiếp theo, hắn lần nữa lấy ra một khối hồn thạch, theo nếp bảo chế, thẳng đến tất cả hồn thạch đều hấp thu xong tất, hắn liền lấy ra khối kia chân quý hơn hồn ngọc. Một khối hồn ngọc, bù đắp được 100 khối hồn thạch. Bởi vì cái này hồn ngọc là có thể dùng để làm thay thế linh hải, tức nếu như muốn để một cái cơ quan khôi lỗi thay đổi giống như người thật biết nói chuyện sẽ suy nghĩ, thậm chí có được ý thức tự chủ, như vậy thì nhất định phải có một khối hồn ngọc còn nâng cấp bậc càng cao, hiệu quả càng tốt. Trương Dương khối này hồn ngọc cấp bậc không cao, cũng chính là phàm cấp mà thôi, nhưng đã đầy đủ hắn làm làm vẫn nghẹn, tiến giai linh tu. Lúc này làm hắn đem linh hồn lực trường bao trùm lên rời đi, lượng biến tích lũy cuối cùng đã tới một cái điểm tới hạn, một dọn trời chất lỏng màu xanh lam tại khối kia hồn ngọc bên trên tạo ra. Nếu là giờ phút này có những người khác quan thấy cảnh này, hắn nhìn thấy liền đem là vô biên vô tận biển cả, mà chính hắn thì biến thành vô cùng nhỏ bé lá cây, bật nước cuốn một cái, liền sẽ triệt để chôn vùi. Đây chính là cường đại linh hồn đối nhỏ yếu linh hồn chung kích, linh hồn chi chiến. Cho tới bây giờ đều là so thân thể đối kháng càng khốc liệt hơn. Trương Dương nhìn chăm chú lên cái này nho nhỏ màu xanh ra trời giọt nước, mà tại linh hồn của hắn chỗ sâu, cũng có một cái màu xanh ra trời vòng xoáy tại cùng đối mặt. Dần dần, hôn ngọc bắt đầu hóa lỏng, biến thành giọt giọt màu lam giọt nước, nổi đồng bể giữa không trung. Trương Dương linh hồn lực trường đã kinh biến đến mức phi thường và mẹo, bởi vì những này màu lam giọt nước nhìn nhìn rất đẹp, nhưng trên thực tế lực uy hiếp tựa như là lỗ đen, là đang không ngừng thôn phệ vẹo tất cả đến gần linh hồn chi lực. Ngắn ngủi mười mấy giây về sau, Chương Dương linh hồn lực trường cũng không còn cách nào trèo chống chất để bị phá hủy xé nát, trở thành cái kia 18 quả màu xanh ra trời giọt nước chiến lợi phẩm. Cái này nếu như là tại dưới tình huống bình thường, liền mang ý nghĩa Trương Dương linh tu tiến giai đã thất bại. Nhưng, hắn lần này thế, nhưng là tính toán quá lớn a. Tại hắn linh hải sắp sụp đổ trong nháy mắt, hắn hồn mạch kiếm hoàn rốt cục bị trên linh hồn cự đại ba lãng chó quái bừng tỉnh, cũng bắt đầu cùng bên ngoài cái kia 18 nhỏ trời chất lỏng màu xanh lam hấp dẫn thôn phệ chi lực tiến hành bị động kết nối. Không sai, Trương Dương chờ liền là giờ khắc này. Hắn một tiếng kêu nhỏ, 81 đạo vô hình hồn kiếm trong nháy mắt gào thét mà ra. Quá chặt một cái màu lam giọt nước liền loành xuyên qua, kỳ thật đây không tính là là công kích, càng giống là giữa lực lượng chủ thứ tranh đoạt, là quyền khống chế tranh đoạt. Cái kia 18 khỏa giọt nước muốn vặn vẹo phá hủy Trương Dương linh hồn linh hải, nhưng 81 đạo hồn kiếm lại là bảo vệ linh hồn linh hải. Trận này đấu sức mới là Trương Dương muốn nhất. Theo từng khỏa màu lam giọt nước bị đánh nát, hóa thành màu lam sương mù tràn ngập, thừa này thời gian, không chờ chúng nó một lần nữa hội tụ, Trương Dương liền thôi động hồn mạch tiêu hoàn, lấy một cái kiếm tu phương thức bắt đầu công thành đoạt đất, chiêu binh mã mã. Thời gian dần trôi qua, những ngày kia màu lam mù bị triệt xuất bị ngưng tụ, hóa thành màu xanh da trời sợi tơ, sau đó bị Trương Dương có ý thức bệnh thành một chương càng thêm to lớn, càng thêm kín đáo, cũng càng kiên cố hơn linh hồn lưới lớn. Đây chính là linh vực, linh tu linh vực. Cuối cùng, khi tất cả màu xanh da trời sương mù biến mất, linh hồn lưới lớn cũng biến mất, nhưng ở Trương Dương trong hai mắt, nhưng lại một vòng màu xanh da trời chợt lóe lên. Xong rồi, hắn bệnh ra hoàn năm 000 dựng thẳng năm 000 cây, nghiêng năm 000 cây linh hồn lưới lớn, đây không phải loại kia chỉ có thể sen vào thực chất hóa điểm tới hạn linh hồn lực trường, mà là thật sự có thể thực chất hóa Loại này linh vực vừa ra, bất kỳ cái gì bị vây ở linh vực bên trong mục tiêu, chỉ cần lực lượng linh hồn không cao hơn cái này linh vực hạn mức cao nhất, như vậy thì chỉ có thể tuyệt vọng bị vây chết. Bất quá loại hiệu quả này là không có cách nào tương tự quỷ đã tưởng, quỷ vực loại hình, bởi vì tính chất không giống, cái trước chỉ là lấy chói buộc làm mục đích, là một loại thủ đoạn công kích, cái sau lại là căn bản, là linh tu duy nhất, cũng là nhất định căn cơ sở tại, có thể bảo mệnh. Đương nhiên, Trương dương cái này 150000 tây thực chất hóa linh hồn sợi tơ tại tất cả linh tu bên trong đều phải xem như rác rưởi bên trong rác rưởi. Tỷ như giặc cùng đường, nàng hình thành linh vực thế, nhưng là trọn vẹn gần 5 vạn cây thực chất hóa linh hồn sợi tơ. Nhưng ta là kiếm tu a, ta sở dĩ muốn tiến giai linh tu, lại là vì tăng lên ta hồn mạch kiếm hoàn đẳng cấp." Trương Dương cười đắc ý, thật giống như vừa mới thưởng thức qua tiệc trước điểm tâm, căn bản không đáng giá nhất tới. Mà giờ khắc này, khoảng cách nửa đêm chỉ còn cuối cùng một nén nhang. Thiên địa đạo vận. Trương Dương trong miệng quá khẽ, trong thân thể dòng ra 2000 ngụm bản mệnh linh khí lại bắt đầu tốc độ cao nhất chuyển hóa chết xuất. Đây là lấy thiên địa đạo vận vì nêu điểm, đối tự thân bản mệnh linh khí một trận thăng cấp. Cái này từng ngụm bản mệnh linh khí như trào lên răng hà, trục lưu chuyển một chút hồn mạch, tâm mạch, ý mạch, cái này tam đại thiên mạch. Lại nói đây cũng là kiếm tu cái này tu hành thể hệ một đại đặc sắc, chín đại thiên mạch không phải nhất định phải toàn bộ mở ra mới gọi kiếm tu. Mở ra hồn mạch, tâm mạch cũng coi như kiếm tu. Mở ra ba cái, hoặc là 5 cái thiên mạch liền xem như xuất sắc kiếm tu. Mở ra 7 cái thiên mạch hoặc là 9 cái thiên mạch mới là vạn người không được một kiếm tu. Có kiếm tu cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đem chín đại thiên mạch mở ra thành công, nhưng chỉ cần hắn sâu trối lên mấy cái thiên mạch Sau đó tu luyện tới cao nhất trọng, làm theo sẽ rất lợi hại. Nói tóm lại, chín đại thiên mạch bên trong là có thể có rất cao tự do xứng đôi hình thức. Giống như là Trương Dương bây giờ, đi liền là hậu tích bạc phát sợ chết con đường, toàn bộ hướng chết chồng chất hồn mạch, tâm mạch. Giờ phút này 200 ngụm bản mệnh linh khí không khô chuyển, trong đó một nửa bản mệnh linh khí đều ngừng lưu tại hồn mạch, đây cũng là hắn cố ý mà vì đó. Chờ đến cái này 200 ngụm bản mệnh linh khí không sai biệt lắm liền muốn không thể tiếp tục được nữa thời điểm, nửa đêm đến Cái kia thông qua hậu trường sửa chữa đi ra một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí trực tiếp bị Trương Dương một ngụm đặt vào, hắn chờ liền là cả đời này lực lượng vi quân. Tập trung toàn lực, bay thẳng hồn mạch. Và anh, Trương Dương linh hải trung như là vang lên một cái tiếng sấm, thiên địa đạo vận tại thời khắc này hóa thành một đạo hư vô kết lôi, tại linh hải trung sẽ qua. Nhưng hắn vừa mới tấn thăng linh tu, linh hồn lĩnh vực không phải bình thường kiếm tu có thể sánh ngang, cho nên hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp nhận dung hợp cái này một sợi thiên địa đạo vận. Hào không ngoài suy đoán, linh hải trung quang hoa đại phóng, kiếm khí bộc phát. Hồn mạch kiếm hoàn thuận lợi đột phá đệ ngũ trọng. Hết thể 128 đạo vô hình hồn kiếm tạo thành kiếm trận, tại linh hồn lĩnh vực bên trong bay múa. Lúc này Trương Dương cũng như tâm hữu linh tê lĩnh ngộ hồn mạch kiếm hoàn đệ ngũ trọng sau hiệu quả đặc biệt. Bùi gai kiếm trận, đều không cần tâm niệm biến ảo, chỉ cần Trương Dương linh hồn gặp công kích, mặc kệ cái gì thuộc loại công kích, viễn trình nguyên rủa cũng tốt, cận trình thế thân va chạm cũng tốt, đều sẽ ngay đầu tiên phát động cái này bùi gai kiếm trận. 128 đạo vô hình hồn kiếm sẽ phối hợp linh vực trong nháy mắt đối kẻ xâm lấn tiến hành vô tình giảo sát 36 lần. Cụ thể tới nói, nếu như nói đã từng Trương Dương linh hồn có thể gánh vác được 365 đầu thế thân truy hồn quỷ thốt nhiên va chạm, như vậy hiện tại thì không sợ 365 không đầu thế thân truy hồn quỷ tập kích. Chương 282, treo giải thưởng. Chỉ chớp mắt thời gian, Trương Dương ngay tại Quan Sơn nhỏ trấn trụ hơn 2 tháng. Nắm đại mộng kiếm Tông Phúc, không người đến đuổi giết hắn, bình thường thời điểm trong tiểu trấn cũng không có cái gì quỷ quái dám mạo hiểm đầu gây sự tình. Hắn đều kém chút cho là mình thật thân ở một cái an bình trốn đảng nguyên. Đương nhiên, ảo giác về ảo giác, Trương Dương tu hành nhưng không có một ngày rơi xuống. Tại kế tu luyện thành linh tu, lại đem hồn mạch kiếm hoàn tăng lên tới đệ ngũ trọng, linh hộ bị động năng lực đuổi gai kiếm trận về sau, hắn lại lần lượt sau đó thời gian bên trong thành công mở ra linh mạch kiếm hoàn đệ nhất trọng, linh mạch kiếm hoàn đệ nhị trọng. Bởi vì có thiên địa đạo vận, cái này thật có thể tiết kiệm rất lớn thời gian tu hành. Bây giờ, hắn linh mạch kiếm hoàn đã có thể duy nhất một lần dự trữ 1200 ngụm bản mệnh linh khí. Nhưng trên cơ bản đây cũng là trong ngắn hạn hắn có khả năng đạt tới một cái cực hạn. Bởi vì nếu như hắn muốn đem linh mạch kiếm hoàn tăng lên tới đệ tam trọng, chỉ là thiên địa đạo vận tích lũy liền cần 3 năm. Mà khắc hắn nhất định phải lấy tay giải quyết thọ nguyên vấn đề, ý vị này hắn cần càng nhiều thời gian tới mở sinh mạch kiếm hoàn cùng tử mạch kiếm hoàn. Ngoài ra còn có hai cái lửa xém lông mày sự tình cần chỗ hắn để ý. Một cái là hắn cần một thanh huyền cấp kiếm khí, đừng nhìn bây giờ hắn có thể ung dung không vội vận dụng kim mạch kiếm hoàn, nhưng mỗi lần cần tiêu hao không ngụm bản mệnh linh khí điều kiện hà khắc để hắn chỉ có thể phóng thích 6 lần. Gặp gỡ một đối một chiến đấu còn dễ nói, muốn là địch nhân có rất nhiều đâu, muốn là địch nhân rất cường lại đâu, muốn là địch nhân phi thường am hiểu tránh né đâu. Dù sao cho đến tận này Chương Dương tâm trọng kim kiếm duy nhất phương thức công kích liền là thẳng tác công kích, xuất kỳ bất ý, một chiêu chế địch, như là địch nhân thực lực đủ cường đại, hoặc là đã sớm chuẩn bị, cái này liền cần nó của hắn kiếm quyết đến phụ trợ. Mà Trương Dương vừa lúc còn có một bộ phàm phẩm 4 mùa kiên quyết, một bộ phàm phẩm mộ vũ kiên quyết, một bộ huyền phẩm kiếm quyết đang chờ hắn đi tu luyện đâu. Nhưng là muốn tu luyện liền cần có đầy đủ kiếm ý, thế là cái này lại về tới nguyên điểm, hắn đến chí ít đem ý mạch kiếm hoàn tăng lên tới đệ tam trọng, không phải đừng nghĩ tu tập huyền cấp kiếm quyết. Cho nên càng nghĩ, Chương Dương quyết định mời người vì hắn đốc kiếm, hắn bây giờ không có tính lực không có quá nhiều thọ nguyên đi thắp sáng mới cây kỹ năng. Thế là tại một cái rơi xuống mịt mờ tế vũ sáng sớm, Trương Dương đi tới Quan Sơn tiểu trấn thổ địa miếu. Nơi này ở vào tiểu trấn nhất Sơn Đông, diện tích rất lớn, hoàn cảnh rất tốt, phủ cận còn có một nhà tên là Hòa Hợp Nhớ Tiệm quan Tài. Chỉ bất quá Trương Dương chưa bao giờ thấy qua cái này tiệm Quan Tài khai trước qua, dù là thôn dân chết rồi, cũng sẽ không đến nơi đây mua quan tài. Trương Dương đối với cái này không có hứng thú, nhưng lần này hắn từ Hòa Hợp Nhớ phố bán cháo trước cửa đi ngang qua thời điểm, liền thấy tiệm Quan Tài môn rốt cục mở ra. Cổng con ngưng một ngụm đen nhánh tỏa sáng huyền thiết quan tài. Huyền thiết liền là dùng sát thường tinh luyện được, dựa theo phàm, huyền, tiên, thần bốn đẳng cấp phân chia. Cho nên có thể nghĩ cái này ngụm huyền thiết quan tài là đến cơ nào quý trọng. Trương Dương cũng chỉ là cảm khái một chút, liền đi qua thẳng tới thổ địa miếu. Nơi này kỳ thật càng giống là một cái tử quán, thường ngày thời điểm, hơn 10 người tán tu ngồi ở bên trong, chờ đợi hoặc chọn lựa thổ địa miếu ban bố nhiệm vụ. Bọn hắn kỳ thật coi là Quan Sơn tiểu trấn mình nửa cung cấp nuôi dưỡng tán tu, bình thường chỉ cần bọn hắn hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ về sau, quan Sơn tiểu trấn liền sẽ đem bọn hắn đặt vào Quan Sơn tiểu trấn. Thành tiểu trấn một viên, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tự do hấp thu nơi đây thiên địa linh khí. Nếu là biểu hiện đủ tốt, cống hiến cũng đủ lớn, còn có thể được đề cử đến Đại mộng kiếm tông làm ngoại vi tập dịch, cái kia thật đúng là một bước lên trời. Bất quá hôm nay, Trương Dương đi tới thời điểm, liền phát hiện những tán tu này đều tụ tập cùng một chỗ, từng cái thần tình kích động, giống như xảy ra chuyện gì không được sự tình. Thậm chí khi Trương Dương tới gần, mấy tên tán tu còn lộ ra căm thù ánh mắt, cho nên đây là thủ lao phóng phú treo giải thưởng, sợ hắn đến gia nhập trải phảng. Trương Dương trong lòng bật cười, bây giờ hắn có máy sửa chữa, những này chỉ là treo giải thưởng hắn sẽ nhìn ở trong mắt, mời hắn hắn đều không đi. Thỏa mã a các phạm nhân, chẳng lẽ không phải muốn lao tử đọc thuộc lòng một lần Huệ Tử Tướng Lương mới có thể cảm thấy tuyệt vọng a? Người trẻ tuổi, người muốn tiếp treo giải thưởng sao?" Đám tàn tu ngay phía trước, một cái đại lão sắc, Dâu Bạc lao đầu nhi cười híp mắt hỏi, "Đây chính là Quan Sơn tiểu trấn thổ địa thần, nhưng cơ bản cũng là đại mộng kiếm tông ở chỗ này quản ra. Thật có lỗi, ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút, nơi nào có am hiểu đúc kiếm cao thủ?" Trương Dương lễ phép chắp tay, Dạ Ninh Thành, Huyền Thiết Thành đều có đúc kiếm cao thủ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đúc phàm cấp kiếm khí, muốn đúc huyền cấp kiếm khí, nhất định phải đi Đại Mộng Kiếm Tông. Thủ địa thân nhìn về phía Trương Dương ánh mắt thâm ý sâu sắc, dù sao hắn yếu hơn nữa, nhưng cũng có thể đánh giá ra những tán tu này bên trong ai thực lực cao hơn. Đại Mộng Kiếm Tông. Trương Dương như mày, cái này coi như không dễ làm. Người trẻ tuổi, dưới mắt lại có một cái cơ hội, Đại Mộng Kiếm Tông vừa mới ban bố một cái phàm cấp hộ tống treo giải thưởng, hộ một tên trọng thương Đại Mộng Kiếm Tông để tử tiến về Huyền Thiết Thành, chỉ cần an toàn đến liền sẽ dành cho một khối phẩm cấp hữu cầu tất thắng lệnh, nếu như ngươi muốn rèn đúc huyền cấp kiếm khí thì chỉ cần kiếm đủ 10 khối phẩm cấp hữu cầu tất thắng lệnh, đại mộng kiếm tông liền có thể vì ngươi đúc kiếm. Huyền Thiết Thành, trọng thương đại mộng kiếm tông đệ tử. Trương Dương hơi sững sờ, lại là nghĩ đến vừa mới nhìn đến Huyền Thiết qua tài. sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được, tên kia trọng thương đại mộng kiếm tông đệ tử hẳn là ngay tại cái kia Thiết trong tài. hắn đang dùng kiếm khí phóng xạ chữa thương. Nhưng tên này đại mộng kiếm đệ tử là như thế nào thương? Chẳng lẽ cùng đất đen Nguyên Bên kia đêm không ngủ có quan hệ trực tiếp? như là lời như vậy, cái này treo giải thưởng liền có chút phòng tay. Thật có lỗi, ta còn có chuyện quan trọng khác. Trương Dương ý niệm trong lòng bách chuyển, sau đó hay là lựa chọn tự tuyệt, hắn cố nhiên nhu cầu cấp bách huyền cấp kiếm khí, nhưng cũng không có tất yếu lại tham dự vào. Lần nữa thí lễ, Trương Dương xoay người rời đi, rất thẳng thán, hắn tự động này ngược lại để mấy cái kia tán tu không hiểu nhẹ nhàng thở ra, sau đó, bọn hắn liền lại không chần chờ, đặt lên trước kia huyền thiết quan tài liền nhanh chóng xuất phát. Xem ra ta phải đi một chuyến dạ linh thành, thuận tiện đi thu nợ. Không chừng Tiễn Mục Vân tiểu tử kia có thể tìm cho ta đến thích hợp đúc kiếm cao thủ, như thực sự còn không được, ta liền nhiều đúc mấy ngụm phẩm phẩm kiếm, khí dự bị cũng là có thể. Trương Dương suy tư, liền trở về thu dọn đồ đạc, có thể còn chưa chờ hắn trở về thuê lại tiểu viện, đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì trên bầu trời một đạo kiếm ý đột nhiên bộc phát, đồng thời kèm thêm gầm thét thanh âm, lại là quan sơn trong tiểu trấn cái kia tòa bia đá không biết bị thứ gì cho kích hoạt lên. Không tốt. Trương Dương lúc này đều cố trở về không được, quay người liền hướng ngoài trấn nhỏ lao đi, chỉ là mấy giây sau, hắn liền sắc mặt âm trầm ngừng lại. Bởi vì tại hắn trong tầm mắt, từng đoàn từng đoàn mây đen bị từng đạo yêu phong quân sắc lấy, đem chọn cái Quan Sơn tiểu trấn cho vây khốn, về phần cái kia hơn 10 người vừa vừa rời đi tán tu, thì là hốt hoảng vô cùng dơ lên trước kiêu huyền thiết quan tài rút về tới. Vấn đề này không đúng, nơi đây khoảng cách đất đen nguyên trọn vẹn hơn 1000 dặm, nơi đó chiến tranh theo lý mà nói không cách nào tác động đến tới đây, nhưng dưới mắt những này yêu phong quỷ khí lại là không buông tha theo đuổi giết tới, đây nhất định không là hướng về phía Quan Sơn tiểu trấn, nhất định là vì tên kia đại mộng kiếm tông đệ tử. Như vậy, tên này mộng kiếm tông đệ tử đến cùng có cái gì chô thân kỳ? Chương 283, tự động thiết lập lại kiến tú lệnh. Trương Dương quyết định tham gia vào, bởi vì hắn cho rằng tên kia trọng thương đại mộng kiếm tông đệ tử đầu cơ kiếm lợi. Đương nhiên hắn cũng có cân nhắc cái này yêu phong quỷ khí có phải hay không hướng về phía hắn, nhưng cuối cùng vẫn là phủ định, bởi vì thời gian qua đi 2 tháng, cách xa nhau mấy vạn dặm, này thời gian liền cung cấp. Cho nên Trương Dương hay là càng có khuynh hướng tên kia đại mộng kiếm tông đệ tử nắm giữ một loại nào đó trọng yếu tình báo quân sự. Lúc này toàn bộ Quan Sơn tiểu trấn đều hoảng loạn lên, bao nhiêu năm không có gặp được yêu phong quỷ khí có can đảm trực tiếp tiến công thôn trấn rồi ngoại trừ những tán tu kia, nơi này cư dân sợ là liền cái gì là yêu, cái gì là quỷ đều không phân rõ. Tại dạng này trong hỗn loạn, Trương Dương không có vội vàng xuất thủ, mà là mượn hỗn loạn, mấy bước chui vào Quan Sơn tiểu trấn một tòa phú thương trong nhà, cái này phú thương là Quan Sơn tiểu trấn người, năm đời kinh thương, trong nhà trang viên xa hoa vô cùng, chỉnh thể diện tích liền chiếm Quan Sơn tiểu trấn 1/20 lớn như vậy. Mà lại cái này phú thương mấy đời người đều có phần có nhà hứng, trong nhà hắn chồng rất nhiều quý báo cây cối, cái này mấy chục trên trăm năm tích lũy, những này tây tối đừng nói ở trong mắt Trương Dương rất trân quý, liền la suất ra đi bán đều tương đương có giá trị. Chỉ bất quá cái này phú thương trong nhà cung phụng ba cái tán tu, lại nuôi không sai biệt lắm hơn 200 võ sĩ, trọng yếu nhất chính là lưng tựa đại mộng kiếm tông, cho nên không ai dám trêu chọc. Bao Quát trưng Dương, hắn ngày đầu tiên tiến vào Quan Sơn tiểu trấn liền nhìn thấy cái kia mấy chục quả sinh cơ tràn đầy đại thụ che trời, trông mà thèm không thôi. Bây giờ, cái này phú thương nhà cũng là loạn thành một bầy, Trung Dương chui vào tiến đến không tốn sức chút nào. Linh hồn lĩnh vực triển khai, đầu tiên bao trùm một góc mấy người vây quanh, vỏ cây hiện lên kim hoa cao lớn thẳng tắp, giống như thụ trung vương giả một cây đại thụ chỉ là thoáng qua ở giữa, cây to này liền bị Trương Dương thoải mái vô cùng xoa thành một mâu, ân, không sai, liền là một mâu, cây này trung vương giả mặc dù vô cùng tốt, nhưng vẫn cũ không cách nào cùng phàm cấp kiếm khí đánh đồng, cho nên còn không bằng xoa thành một mâu. Đương nhiên cũng không phải đơn giản một mâu, Trương Dương bây giờ trình độ cùng đã từng chế tác giam Cẩm Chi mâu trình độ cái kia nào chỉ là trên trời dưới đất. Cho nên hắn trực tiếp tại những này một mâu bên trên khắc ấn pháp thuật. Tức tam trọng tháo giáp thuật. Theo một đạo hát quang hiện lên, một chi tháo giáp mộc mâu liền đã thành hình, Trương Dương thoáng qua cảm ứng một cái Có chừng 2 trọng tháo giáp hiệu quả, nhưng đã tốt vô cùng, dù sao, hắn giờ phút này thế nhưng là ôn dưỡng trọn vẹn 38 chi ngọc hóa mục mâu đâu. Những này ngọc hóa mâu tổn thương năng lực là có hạn, đối với siêu phàm phía trên uy hiếp cơ hồ là không, cho nên chân chính hiệu quả liền là tháo giáp. Sau nửa giờ, cái kia phú thương trong nhà 23 khóa chân quý cây cối hết thể biến mất, mà trương dương trong tay thì là nhiều trọn vẹn 500 chi ngọc hóa mục mâu. Trong đó 200 chi hắn chuẩn bị lạc cấn khắc họa thành tháo giáp mục mâu, 200 chi thì là chuẩn bị lạc cấn thành cấm bay mâu. Cuối cùng 100 chi, tốt a Cuối cùng 100 chi là kiếm gỗ, Trương Dương tạm thời còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào những mấy kiếm gỗ. Dù sao hắn đã là làm xong chiến đấu chuẩn bị, mà liền tại cái này nửa giờ dặm, toàn bộ Quan Sơn tiểu trấn đều đã bị đen ngịt yêu phong quỷ khí cho triệt để vây khốn. Yêu trong gió, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy giữ tận hung ác yêu binh yêu tướng, ngoài ra còn có đại lượng quỷ vật. Nhưng chúng nó sở dĩ không thể đánh vào tiểu trấn, lại là Quan Sơn tiểu trấn trung ương nhất cái kia tòa bia đá từ đầu đến cuối tại kiên trì, những tán tu kia cũng tại thổ địa thần trì huy dưới, thôi động một tòa huyền cấp hộ thôn trận pháp, nhưng cái kia chính là chuyện Tiêu Lâm. Dù sao ai có thể nghĩ tới tại Đại Mộng Kiếm Tông bảo hộ phía dưới sẽ xuất hiện quỷ quái công thành sự tình đâu. Quan Sơn tiểu trấn đã an ổn hơn ngàn năm. Ma ngữ bóng ma. Trương Dương lúc này sớm đã thả ra ma ngữ, hóa thành một đoàn bóng ma du tẩu cùng từng tòa kiến trúc bóng ma phía dưới, bất luận đi ta, không người có thể chú ý tới hắn. Cái kia thổ địa thần tựa hồ phải bỏ qua toàn bộ thôn dân, bây giờ tất cả 17 tên tán tu, còn có cái kia huyền thiết quan tài đều bị tập trung đến thổ địa miếu, nơi đó hẳn là còn có một chỗ trấn pháp, có thể tiếp tục chống đỡ tiếp, hả? Không tốt. Trương Dương chính quan sát đến Đột nhiên phát hiện quan Sơn ngoài chấn nhỏ tầng kia kiếm Quan chấn động một cái sau đó đúng là bắt đầu có vào hướng phía thổ địa miếu cái hướng kia có vào liên đại mộng kiếm tông lưu ở trong chấn nhỏ kiếm hồn kiếm Mỹ đều bỏ cái này mấy ngàn thôn dân a giờ khắc này Trương Dương do dự đột nhiên một đạo đã lâu tin tức đột nhiên tại hắn trên mí mắt chiếu rồi bởi vì phát động đặc thù tình cảnh kiến thôn lệnh ngay tại tự động thiết lập lại trước mắt đã kích hoạt môn phái kiến thiết trước đưa trận doanh nhiệm vụ mới đến tạm thời cứu năm tên quan Sơn tiểu trấn dân cái quỷ gì Trương Dương kém chútt sợ tẻ ra quần Không phải nói hắn đều phản bội kiến thôn lệnh trận doanh, đời này đều không cần xây thôn rồi hả? Vì cái gì? Kế hoạch môn phái kiến thiết đặc thù trận doanh nhiệm vụ, xin trợ giúp yêu tộc nguyên soái hoàng cổ tiêu diệt tiểu trấn thổ địa thần cùng đại mộng kiếm tông dư nghiệt lý Hàn Thu. Ân, chờ một chút. Theo lại một đường tin tức lộ ra, Trương Dương tự hồ minh bạch cái gì, đây là trên người hắn cất giấu cái kia hậu trưởng kiến thôn lệnh đang tiến hành ban đầu thiết chí. Tựa như là mới mua về điện thoại. Cái này hai phe cánh nhiệm vụ, là lựa chọn hắn trận doanh lập trường a. Đúng, đã như vậy, cái kia còn do dự cái gì? Trương Dương thân hình liên động, lại xuất hiện lúc đã là cửa thôn, nơi đây theo đại ngộng kiếm tông hộ thôn kiếm ý lui bước, trên trăm tên sợ choáng váng thôn dân bị một đạo yêu phong quèn vội vạn, hồn phách trực tiếp ly thể. Vô hình tâm kiếm, bạo. Theo 81 đạo vô hình tâm kiếm trong nháy mắt hiện hình, hóa thành chói mắt lưu tinh, chấn động thiên địa, kẻ bên này hơn 1000 thức bên trong tất cả yêu binh quỷ vật toàn bộ bị chấn nhiếp, đây chính là vô hình tâm kiếm hiệu quả. Mà trái lại, những cái kia hồn phách đều ly thể thôn dân thì là từ sợ hãi trong lúc bối rối tỉnh. Hồi trong trấn đi, đi vương nhà giàu nhà tranh nẻ. Trương Dương một bên kêu gọi Một bên đem trong tay tháo giáp một màu giống liên châu tiện ném mạnh ra ngoài, bởi vì 450 đầu yêu binh chính nào tới, mà cùng lúc đó, một tên yêu tộc tu tiên giả giữ tận cười một tiếng, trong tay một thanh màu đen xương tiên, chiếu vào Trương Dương liền ném mạnh tới. Nhưng đây cũng không phải là phổ thông ném mạnh, bởi vì một giây sau cái kia màu đen xương tiên liền hóa thành đầy trời tàn ảnh, đuổi theo những thôn dân kia liền đục xuyên qua. Những này tàn ảnh căn bản không phá được Trương Dương phòng ngự, một kích liền có thể đánh nát, nhưng là dùng đến giết chết những cái kia phổ thông thôn dân lại là đầy đủ. Làm Trương Dương tựa hồ là cấp nhãn Linh hồn lĩnh vực trong nháy mắt thả ra, hóa thành linh hồn cụ hiện lưới lớn, trực tiếp đem tất cả tàn ảnh đều lưới lên, bao quát chi kia màu đen sương xiên. Thôn dân được cứu, nhưng Trương Dương sau lưng lại chẳng biết lúc nào giáng lên ba viên âm âm u u ác quỷ đầu lâu. Hết lần này tới lần khác hắn không hề có cảm giác dáng vẻ, mà cái kia ba viên ác quỷ đầu lâu thật giống như thành một loại nào đó tọa độ, theo lại một tên yêu tộc tu tiên giả hiện thân, trong tay màu đen lệnh kỳ vung lên, chỉ thấy mây đen lên, phô thiên cái địa, chí ít hơn 1.0000 con thế thân truy hồn quỷ tru lên nhào lên, tốc độ kia cực nhanh. Trương Dương cái này mới giật mình một mặt chấn kinh ngạc, hai tay tựa hồ bóp một cái pháp quyết gì, nhưng không, có chút ý nghĩa nào. Có ba viên ác quỷ tiêu ký, lại mất tiên cơ, lại bị 1200 đầu thế thân truy hồn quỷ cho để mắt tới, như vậy thì xem như Kim Đan kỳ cao thủ cũng phải quỷ xuống nhận lấy cái chết. Đây là yêu tộc lợi dụng quỷ tộc mở phát ra tới đại chiêu, cho dù có phòng bị đều vô dụng, trên chiến trường đối nhân tộc tu tiên giả, đó là nhiều lần đắc thủ a. Hô! Trong mắt như là thiểm điện, 1200 đầu thế thân truy hồn quỷ liền trực tiếp đụng vào Trương Dương trong thân thể, đầy đủ đem linh hồn của hắn đụng đi ra. Nhưng cũng ngay lúc đó, càng thêm dày đặc tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó liền là kinh khủng kiếm khí, là Trương Dương Hồn Mạch kiếm hoàn đến để ngũ trọng sau xuất hiện bị động năng lực. Bùi Gai kiếm trận. Trong nháy mắt, 128 đạo hồn kiếm như là con nhím triển khai rào sát, trực tiếp đem hơn phân nửa thế thân truy hồn quỷ cho diện sát tại chỗ, về phần còn lại thế thân truy hồn quỷ ngược lại là đào thoát bùi gai kiếm trận rất chóc, thế nhưng là bọn chúng lập tức tuyệt vọng phát hiện, bọn chúng va chạm căn bản cũng không phải là cái gì linh hồn, đây rõ ràng là một toàn đối lớn. Mẹ nó. Lửa gạt quỷ chết không yên lành. Bọn chúng muốn chạy trốn, Nhưng là đã chậm. Trương Dương ngay từ đầu bấm niệm pháp quyết liền là tại cấu trúc thứ 2 pháp lực cơ cấu đường tròn. Một viên đường kính vượt qua 10 mét đại hỏa cầu tựa như là như mặt trời từ từ bay lên. Biển lửa vô tình. 1200 đầu thế thân truy hồn quỷ toàn quân bị diệt. Lúc này, Trương Dương cũng không ném tháo giáp một mâu, càng không giả thần giả quỷ, hạ thủ lưu tình, tam trọng kim kiếm tế ra, có một cái là một cái, có một đôi rết một đôi, trực tiếp đem thỏ đầu ra ba tên yêu tộc tu tiên giả dùng lôi đỉnh thủ đoạn xử lý, sau đó mới thản nhiên lui ra phía sau. Cũng tại cửa thôn dùng mộc mâu vẽ một đầu tuyến Ý tứ rất rõ ràng, hoan có đầu, nợ có chủ, nơi này thôn dân một cái cũng không thể chết. Trương Dương cũng không xác định hắn làm như vậy đến cùng có hiệu quả gì, nhưng thật sự là hắn không có lý do gì không hề động lực lượng đi giúp thổ địa miếu nhóm người kia. Trọng yếu nhất là, hắn không biết khối kia tiên hiệp kiến thôn lệnh đến cùng tại rút cái gì chứng động kinh. Trương Dương uy hiếp vẫn rất có hiệu quả, cứ việc cái kia yêu phong trùng cũng tương tự có kim đan kỳ cấp bậc yêu soái, nhưng ở cuối cùng, những cái kia yêu quỷ hoàn toàn chính xác không còn tiến vào trong thôn đại khai sắc giới. Ngược lại là thổ địa miếu phương hướng khí tức chấn động. Sóng pháp lực cực lớn, hiển nhiên một trận ác chiến đang tiến hành. Quan sơn trong tiểu trấn thôn dân ngoại trừ tương đối xui xẻo, lúc này đều trốn ở cái kia vương nhà giàu trong nhà, rộng như vậy mở bị lạc, hảo mấy ngàn người chui vào đều dư xài. Trương Dương không hề lộ diện, chỉ là hóa thành bóng ma trong bóng tối yên lặng theo dõi kỳ biến. Vẹn vẹn mười mấy phút, thổ địa miếu phương hướng chiến đấu kết thúc, hai cái máu me khắp người tán tu tại một tên lạ lấm thanh niên áo trắng bảo vệ dưới, chạy đến vương nhà giàu viện Không hề nghi ngờ, những người còn lại đều đã chết, bao quát thổ địa thần, bao quát đại mộng kiếm tông tại cái trấn nhỏ này lưu lại giám thị kiếm hồn. Mà cái kia xa lạ nam tử áo trắng, không thể nghi ngờ liền là trước kia trốn ở Huyền Thiết trong Quan Tài chữa thương Đại mộng Kiếm Tông trọng thương đệ tử. Đại mộng Kiếm Tông a, chân chính tu tiên môn phái. Trương Dương lặng lặng nhìn xem, trong lòng nóng rực. Cái này Đại mộng Kiếm Tông đệ tử thực lực ước chừng tại Kim Đan kỳ, nhưng vô luận là hồn kiếm, tâm kiếm, ý kiếm đều mạnh kinh khủng. Giả nếu không phải bản thân bị trọng thương, đại khái một mình hắn liền có thể giải quyết phía ngoài truy binh. A, sai, cũng không giải quyết được, bởi vì làm một cái nửa người nửa hổ yêu tộc xuất hiện. Chỉ nhìn khí thế kia, Trương Dương liền phải nhặt thua. Bởi vì đầu này yêu tộc so trước đó hắn liên thủ với Tiễn Mục Vân truy sát cái kia quỷ công còn mạnh hơn bên trên gấp đôi. Bản soái Hoang cổ, thôn mệnh truy sát đại mộng kiếm Tông Dương Nghiệt, các ngươi có thể tối lui, ta chỉ giết hắn, giết hắn ta lập tức đi ngay, nói lời giữ lời. Cái kia nửa người nửa hổ yêu tộc đỗng nhiên mở miệng, nói rất không hiểu thấu, nhưng chỉ có Trương Dương biết, ra hỏa này là nói cho mình nghe. Thật có lỗi, đây là địa bản của ta, ta mặc kệ ai là cái gì Dương Nghiệt, ta đã đã nói trước, không phải tộc ta người, nhập nơi đây chết. Trương Dương cười ha ha một tiếng, việc đã đến nước này, coi như hắn còn có lựa chọn khác. Vậy cũng không có cách nào không đếm xỉa đến. Chương 284, một mâu khinh bị liên. Trương Dương kéo lấy tràn đầy một xe một mâu thản nhiên xuất hiện. Dạng này ra sân phương thức thực sự làm trái cao nhân khí độ, thậm chí cái kia một lần trong mắt lộ ra hy vọng thần sắc đại mộng kiếm tông đệ tử Lý Hàn Thu cũng rất thất vọng, hắn còn tưởng rằng một cái có thể trực diện yêu soái hoàng cổ người làm sao cũng phải là kim đan kỳ cấp bậc. Kết quả, người xác định không phải ra đến tìm cái chết sao? Lý Hàn Thu điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, hắn là mở ra bảy loại thiên mạch kiếm tu thiên tài mà Trương Dương lại là một cái liền kiếm khí đều không có ngụy kiếm tu. Ngược lại là đối diện yêu sói hoàng cổ không dám chủ quan, nhưng nhiều lắm thì cẩn thận một cái, cho nên nó liên ngôn ngữ qua loa đều chẳng muốn qua loa, hư một tiếng, liền triển khai toàn diện tiến công. Lúc này cái này yêu sói hoàng cổ thủ hạ, thực lực tại chúc cơ kỳ cấp bậc yêu tướng còn lại 12 cái, những người còn lại đều là siêu phàm cấp yêu binh mấy trăm, lại có quỷ nô tương trợ, cái này ngay từ đầu tiến công liền là cắt bay đá chạy, mây đen tế nhật. Không có chút bản lĩnh, vẹn vẹn trận thế này liền bị hù sợ, mà lại yêu binh, quỷ nô là từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nhìn qua đâu chỉ một cái tuyệt vọng. Nhưng cái này cũng không hề bao quát Trương Dương cùng vị kia trọng thương đại ngộng kiếm tông đệ tử Lý Hàn Thu. Bất quá Lý Hàn Thu lúc này tự thân khó đảm, bảo hắn là không quan tâm người bình thường tương vong, liền gắt gao nhìn chằm chằm yêu soái hoàng cổ, chớ nhìn hắn trọng thương, nhưng không có một cái nào yêu tướng dám công kích hắn. Những cái kia yêu tướng toàn bộ hướng về phía Trương Dương mà đến rồi, đã có thăm dò, cũng có quấy nhiễu. Từ điểm đó tới nói, cái kia yêu soái hoàng cổ chiến thuật ý đồ tương đương rõ ràng. Trương Dương lại vào lúc này cười dài một tiếng, trong tiếng cười, 81 đạo vô hình tâm kiếm vụ phát trực tiếp đem chọn cái trang viên bảo vệ, sau đó linh hồn lĩnh vực lực trải ra, bảo vệ tất cả người bình thường lục thức. Cùng lúc đó, hắn mới hét lớn một tiếng, ma ngữ hoặc tâm thả ra. Trong nháy mắt, cái kia 10 tên yêu tướng, mấy trăm tên yêu binh hết thảy chúng chiêu. Những cái kia yêu tướng còn tốt, vùng dậy một giây 2 giây, liền nhảy ra ác mộng, nhưng cái kia yêu binh lại là đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tránh ra. Mà lúc này, Trương Dương mới thản nhiên từ xe kéo bên trên rút ra từng nhánh tháo giáp mộc mâu, đối cái kia 10 tên yêu tướng lần lượt điều danh. Những này tháo giáp một mâu kỳ thật còn không phá được những này ra giày thịt béo yêu tướng phòng ngự nhưng phía trên bổ sung nhị trọng tháo giáp thuật lại là đừng nghĩ mới trừ mau lưu lại cái kia yêu xoái hoàng cổ hoàn toàn chính xác Ca Minh lập tức liền phát hiện mạnh khỏe cấp lệnh những cái kia yêu tướngưu lại Trương Dương cũng không theo đuổi dù sao hắn không có kiếm khí ngoại trừ một mâu hắn thậm chí đều với không tới những cái kia đang chạy tặc nhanh yêu tướng Ma ngữ tháo giáp thuật nghĩ không ra các hạ lại là một cái không làm việc đàng hoàng sẽ một chút kiếm tu bản lãnh thiên sư Ngươi cho rằng ngươi kéo cái kia một xe tháo giáp pháp khí, liền có thể lừa gạt bản soái? Cái kia yêu sói hoàng cổ tựa hồ tự nhận thấy rõ ràng Trương Dương nội tình, mà lại đây cũng là hợp tình hợp lý, dù sao chỉ có thiên sư loại này có thể không ngừng phục sinh nghề nghiệp mới sẽ đối mặt nó không có chút nào ý sợ hãi, cũng chỉ có thiên sư mới có thể đảo ngược ma ngữ thuật, cũng chỉ có thiên sư mới ưa thích chơi những này loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ. Ân, nó đem Trương Dương cái kia khẽ kéo xe một mâu đều trở thành đồ chơi nhỏ, tựa như là tiễn mục vân trong tay tùy thời tùy chỗ đều có thể móc ra những vật kia. Đi chết! Yêu sói hoàng cổ một tiếng như sấm sét gào thét, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đầu cao mấy chục trượng răng nanh cư hổ, đây là hoàng cổ bản tôn, cũng là mạnh nhất vũ khí. Giống. Hoàng cổ bản tôn lại rít lên một tiếng, Trương Dương vô hình tâm kiếm hình thành phòng hộ đúng là bị trực tiếp thổi tan, linh hồn lĩnh vực cũng trực tiếp băng tán. Thậm chí cái kia khí tức kinh khủng uy áp, trực tiếp liền để gần phía trước mấy trăm tên phổ thông thôn dân thất khiếu chảy máu bị mất mạng tại chỗ. Đây là Trương Dương cũng chuyện không có cách nào khác, bởi vì hắn mình cũng đồng thời thừa nhận càng lớn áp lực, dựa vào liên tiếp phun ra 4-5 máu tươi, lúc này mới chống được tới. Đốt kiếm chi quyết. Lúc này cái kia Lý Hàn Thu cũng xuất thủ, lấy thân bị trọng thương, liền kháng trụ cái kia hoàng cổ bản tôn bẩy thành trở lên khí tràn uy áp. Nhưng cũng liền vẹn vẹn như thế, thương thế hắn quá nặng, bây giờ chỉ có thể liều chết lại phong thích một đạo kiếm quyết. Có thể hoàng cổ bản tôn thế nhưng là hồng hoang dị chủng, xây phẳng yêu hoàng thủ hạ thứ nhất tâm phúc, đừng đề cập các loại thiên phú thần thông, liền là cái kia cương cân thiết cốt làn ra cốt cách, cũng không phải tùy tiện có thể phá phòng. Chỉ là con quọng, cũng dám làm càn. Lúc này, Trương Dương dỗng nhiên điên cuồng lên: Thừa dịp cái kiên lý Hàn Thu khí tức cùng Hoàng Cổ Bản Tôn quấn quýt lấy nhau trong nháy mắt, hắn đột nhiên lần nữa buộc phát linh hồn lĩnh vực, chợt vẹn 180 chi tháo giáp mục mâu trong nháy mắt bay lên, trùng trùng điệp điệp, giống như kiếm trận mây trôi. Tối, cái kia Hoàng cổ ngu xuẩn còn tưởng rằng hắn là một cái không làm việc đảng Hoàng tiên sư, đáng đời nó không may, há không biết lao tử là một cái không làm việc đảng Hoàng kiếm tu. Sơn Hà Kiếm Ý, Thiên Tầng Vân, phá. Trương Dương đem Sơn Hà Kiếm Ý bạo phát đi ra, bám vào tại cái kia 180 chi tháo giáp mục mâu phía trên, sau đó khóa chặt cái kia Hoàng Cổ Bản Tôn và thích chút xuống. Ngu xuẩn, dám xem thường lão tử một Mâu, đáng đời ngươi không may. Có lẽ một chi tháo giáp Mộc Mâu, thậm chí là 10 chi, mấy chục chi tháo giáp một Mâu cũng sẽ không bị hoàng cổ bản tôn để ở trong mắt, trên thực tế nó cũng thật không quan tâm. Cái này 180 chỉ tháo giáp một Mâu liền nó hộ thể lông tơ đều không phá được liền bị trong nháy mắt bán bay. Đáng tiếc, tháo giáp một Mâu địa phương đáng sợ nhất ở chỗ phía trên bám vào tháo giáp thuật. Mặc dù hoàng cổ là hồng hoang dị chủng, phú thần thông cường đại, đem cái này tháo giáp thuật suy yếu lại suy yếu, có thể không chịu nổi số lượng quá nhiều. Cái này toàn bộ trồng cộng lại, tháo giáp hiệu quả vẫn như cũng là vô cùng đáng sợ. Trong chốc nhóm này, Hoàng cổ trong lòng hiện lên lớn lao nguy cơ, nó trước đó đều là thấy Trương Dương chỉ có thể một cây một cây ném mạnh, nhưng căn bản liền không nghĩ tới Trương Dương kẻ này là bực nào vô sỉ, lại có thể dùng kiếm tu thủ đoạn duy nhất một lần đem những pháp khí này ném mạnh tới. Không, đây không phải đơn giản ném mạnh. Coi như đây đều là phổ thông pháp khí, cái này 180 chỉ một hơi đập tới cũng quá sức a. Hung chi cái này còn không giống như là phổ thông pháp khí. Rịnh lên một tiếng, Hoàng cổ lập tức liền thi triển đột phá Hai cái cánh khổng lô trống rỗng mà sinh, một cái vụ sáng, liền luôn lên mấy trăm trượng cao, đây cũng là thân là hồng hoang dị chủng có trọng yếu nhất một loại thần thông, cái gọi là Như Hổ thêm cánh là. Chỉ phải cho ta 10 hơi thời gian, chỉ phải cho ta 10 hơi thời gian. Hoàng cổ trong lòng oán độc vô cùng, nó một thân bản lĩnh thần thông, kết quả lại bị tên cái đáng chết nhỏ cho trực tiếp đẩy vào hiện cảnh, không có phòng ngự, chỉ cần bị chúng mục tiêu, cái kia chính là chân thật tổn thương a. Chạy đi đâu? Phía bên kia, Lý Hàn Thu cũng trước tiên bắt được chiến trường tình hình biến hóa, lập tức không để ý thương thế thôi động quyết. Chỉ một thoáng, kiếm của hắn khi hóa thành từng đạo lôi đình liền bổ về phía cái kia hoàng cổ bản tôn. Nhưng hoàng cổ lại lập tức lại dương thần thông, cái kia một hai cánh phía trên có lẽ lên ánh bạc, thế mà thuấn di ra hơn ngàn mét, tránh đi Lý Hàn Thu đánh bạc mạng già một kiếm. Ha ha ha. Hoàng cổ nhịn không được cùng thiếu, nó đã cảm giác được thân thể nó chung loại kia tháo giáp mặt trái hiệu quả đang nhanh chóng bay ngược, có thể tiếng cười của nó còn chưa rơi xuống, liền gặp được Trương Dương lần nữa thôi đụng trọn vẹn 200 con hồ phô thiên, cái địa bay tới. Hết lần này tới lần khác nó vừa sử dụng hết gì? Cái này 200 chi một mâu theo thường lệ bị bán ra, lông tóc không tổn hao gì, nhưng là phía trên bám vào cấm bay thuật lại là toàn bộ có hiệu lực. Thế là hoàng cổ liền hoảng sợ phát hiện, nó hai cái cánh khổng lồ giống như gánh chịu hai toàn uý, làm sao bay cũng không nổi, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn mình giống một khối đá từ 8, 900 m không chung rơi xuống. Chỗ chết người nhất chính là, nó hiện tại là thấp hơn rất nhiều phòng ngự trạng thái nhà. Ông và anh, Hoàng cổ không có khoảng thành thịt vụ, bởi vì Trương Dương đã thả ra ba đạo tam trọng kim kiếm, trực tiếp trên không trung liền đem hoàng cổ chém thành 16 trận. Thiên diện kim quang lấp loé, chính là trí tử kiếm khí đang phát sinh hiệu quả. Mà lúc này Lý Hàn Thu đã sớm sắp chết mất đi, ở đây không người có tư cách nhìn thấy, một vệ kim quang chợt lóe lên, liền đem hoàng cổ to như vậy thi thể cho cướp đạt tới. Đồng thời, từng đầu tin tức cũng tại trương dương trên mí mắt chiếu hiện ra. Tiên hiệp kiến thôn lệnh tự động thiết lập lại thành công. Thiết lập lại nói rõ một, làm làm một loại văn minh sản phẩm, chỉ cần cảm ứng được văn minh đặc tính, liền sẽ phát động tương ứng nhiệm vụ. Thiên lập lại nói rõ hai, Quan Sơn tiểu trấn 4398 tên thôn dân bởi vì lâm vào nguy cơ sinh tử. Phát động thế giới này văn minh đạt tính, dân tâm. Này đạt tính thỏa mãn kiến thôn lệnh thiết lập lại điều kiện. Thiết lập lại nói rõ ba, yêu sói hoàng cổ xuất quân công kích quan sơn tiểu trấn, phát động thế giới này văn minh đạt tính, xâm lấn, nay đạt tính thỏa mãn kiến thôn lệnh thiết lập lại điều kiện. Lựa chọn trận doanh nhiệm vụ hoàn thành, ngươi cứu vớt 3921 tên thổ dân thôn dân, ngươi thu hoạch được thế giới này văn minh đạt tính, dân tâm, 110, ngươi bởi vậy có được đối tiên hiệp kiến thôn lệnh 10 trưởng không quyền. Nhắc nhở, bởi vì ngươi có được thế giới này văn minh đạt tính, dân tâm Vì vậy tại ngươi không tiếp tục vì quy thao tác kiến thôn lệnh điều kiện tiên quyết, thế giới này thế giới ý chí không sẽ chủ động đối ngươi phát động công kích. Nhắc nhở, xin mau sớm tăng lên tiên hiệp kiến thôn lệnh quyền hạn, thu hoạch được còn thừa 90 trưởng không quyền. Nhắc nhở, có hay không mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Chú thích, này xây thôn nhiệm vụ vì không cái gì kèm theo điều kiện xây thôn nhiệm vụ, thuộc về trời cho không lấy, áp gặp tội lỗi loại hình. Nói rõ, bởi vì tiên hiệp kiến thôn lệnh thiết lập lại thành công, tự động mở ra cấp độ đặc tính, xem xét cụ thể cấp độ tin tức. Chú thích Cũng có thể tại tiên hiệp kiến thôn lệnh bên trong đối với cái này đặt tính tiến hành quan bế người thành công đánh giết Kim Đan kỳ yêu tộc Hoang cổ vì Hồng hoang huyết mạch dị chủ người thành công cấp đoạt một đầu Hồng hoang dị chủ yêu hồn người thành công cấp đoạt một phần Hồng hoang dị chủng tinh phách. người thành công cấp đoạt một đầu Hồng hoang dị trù du hồn người thành công cấp đoạt 50 không đơn vị Hồng hoang dị chủng bản mệnh tinh huyết người thành công cấp đoạt 3 viên yêu tâm người thành công cấp đoạt 500 đơn vị Hồng hoan dị tr chủuyếtục người thành công cấp đoạt bà đơn vị Hồng hoan dị tr chủ xương cốt người thu hoạch được không biết yếu pháp Cần mạng lưới liên lạc tiến hành xem xét, nhưng xét thấy tình huống trước mắt, mạng lưới liên lạc cần cẩn thận. Người thu hoạch được không biết yêu pháp, giống như trên. Khi Trương Dương xem hết những tin tức này về sau, mới rốt cục yên tâm lại. Nguyên lai tiên hiệp kiến thôn lệnh tự động thiết lập lại, là bởi vì cái đồ chơi này tính chất, thật giống như băng tuyết gặp được thái dương liền sẽ hòa tan, tuổi nhóm lửa liền lại biến thành như hóa diễm. Cái này kiến thôn lệnh bản thân cũng không trận doanh thiện ác, nó chỉ là một loại công cụ, một loại chỉ cần kiểm trách đến văn minh đặc tính liền sẽ tự động kích hoạt công cụ. Bây giờ, công cụ này là nắm giữ tại hắn trong tay mình. Như vậy Cứ sao mà không làm đâu? Tốt, vậy ta liền mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Chương 285, a, làm ruộng. Giải quyết tốt hậu quả là một cái chuyện rất vui thích, bởi vì ý vị này thu hoạch. Mà lần này, Chương Dương thu hoạch rất phong phú. Một đầu yêu soái, 7 con yêu tướng, 378 đầu yêu binh, 1200 đầu thế thân truy hồn quỷ, mà khắc còn muốn tăng thêm quan sơn tiểu trấn 3921 tên thôn dân hảo cảm, cùng một cái hấp hối đại mộng kiếm tông đệ tử. Ta có gì có thể đến giúp người a? Chương Dương tại Lý Hàn Thu trước mặt ngồi xuống, đối phương hay là không ngừng thổ huyết. Bộ da toàn thân đều tại ra bên ngoài rớm máu, có một loại đại nạn sắp tới dáng vẻ. "Khục, ta, ta, sợ là." Lý Hàn Thu Đức quãng nói, để Trương Dương rất lo lắng hắn lập tức phải chết rơi, thế là hắn bắt lấy Lý Hàn Thu một cánh tay, linh hồn lĩnh vực bao phủ tới, liền không sai biệt lắm biết. Cái này thật sự chính là một cái mãnh nhân, hồn mạch kiếm hoàn không sai biệt lắm liền muốn nát, tâm mạch kiếm hoàn thì triệt để bể nát, nhưng biết bắt nhất hay là ý mạch kiếm hoàn, cũng không biết là nguyên nhân gì, một đạo rất khủng bố kiếm ý chim cứ tại Lý Hàn Thu ý mạch bên trong, tựa như là trông coi con ngồi mèo già, tại lạnh lùng nhìn. Trương Dương không phải đại phu, không thể dễ thủ hồi xuân, bất quá hắn là kiếm tu, đối với kiếm tu thương thế cũng hơi có am hiểu. Thế là hắn liền phóng ra Sơn Hà kiếm ý, đối hấp hồi Lý Hàn Thu liền bao phủ tới. Kiếm ý thứ này đừng nhìn nghe rất cao lớn bên trên, nhưng kỳ thật cùng đàn bà đánh đá chửi đồng cũng không có khác nhau quá nhiều. Trương Dương Sơn Hà kiếm ý lại ép Lý Hàn Thu thể nội ý mạch kiếm hoàn trung chiếm cứ cái kia đạo rất khủng bố kiếm ý lập tức liền xù lông, trực tiếp bị câu dẫn ra, một kích liền đánh tan Trương Dương Sơn Hà kiếm ý, sau đó còn có thể đuổi theo giết vào Trương Dương ý mạch kiếm hoàn bên trong. Sau đó cũng ngay trong nháy mắt này, hắn cảm ứng được liền là một vòng thanh nguyện, chấm chấm đầy sao, không chung trời vắng vẻ trống trải, vạn cổ đỗ buồn. Thần mạnh kiếm ý. Trương Dương ý mạch kiếm hoàn răng rắc răng rắc liền vỡ vụn ra hơn 10 đạo vết rạn. Phốc. Một ngụm tụ huyết phun ra, Trương Dương lại mặc kệ thương thế của mình, mà là vội vàng đối lý Hàn Thu có nói, "Hiện tại mau nói. Đại mộng kiếm tông cao tầng có yêu tộc gián điệp, hơn phân nửa là nghiệt nữ chi yêu, ta không biết là ai, nhưng ta có thể dùng kiếm của ta tu bảy đại tiên mạch đến phát hiện, xin ngươi cần phải, ách, cần phải đem trưởng môn Lý Hàn Thu lại nói không ra lời, đây là bởi vì cái kia đạo kinh khủng kiếm ý một lần nữa chế chủ hắn. Kiếm ý, mỗi chút thời gian so tinh khí thần còn có tác dụng. Trương Dương gật gật đầu, đã sáng tỏ. Lý Hàn Thu vui mừng cười cười, thật đã hơn mê, kiếm thu không phải chết dễ dàng như vậy, huống chi hắn chỉ là hồn mạch kiếm hoàn vỡ vụn, không phải sụp đổ. Trương Dương đứng dậy, như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn ngáp, cách đó không xa quan sơn tiểu trấn thôn dân chúng, sớm đã có mấy cái bị đề cử ra hương lão kinh sợ chờ ở nơi nào. Các ngươi nghĩ biện pháp, đem vị này đại ngộng kiếm tông đệ tử đưa đến huyền thiết thành đi thôi. Đừng nghĩ lấy từ chối, một khi hắn chết, hoặc là bởi vì trì hoãn thời gian chết tại trên đường, ta nghĩ Đại Mộng Kiếm Tông hẳn là sẽ không buông tha các ngươi. Phù phù. Mấy vị thôn dân hương lão dạ đến mặt không còn chút máu, quỳ xuống đất đong đong đong dập đầu, tiên trưởng tha mạng à, chúng ta đều là người bình thường, lần này đi huyền thiết thành 4500 dặm, con đường xa xôi, lại có yêu quỷ ẩn hiện, chúng ta thực tại không có có năng lực như thế. À, cái kia không quan trọng, giữ lại hắn chờ chết ở đây tốt, dù sao ta chỉ là đi ngang qua, có thể tự yêu binh vây công cứu các ngươi đi ra, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trương Dương mặt không thay đổi nói: "Quan Sơn tiểu trấn nguyện ngâm toàn trấn chi lực cung phụng tiên trưởng, tìm tiên trưởng cứu mạng a." Mấy thôn dân kia hương lão cũng là không ngu ngốc, lập tức liền kêu thảm hô, mặt khác tình hình cũng đúng là như thế, nếu Lý Hàn Thu thật chết ở chỗ này, Đại Mộng kiếm tông truy cứu xuống tới có thể không quản bọn họ có phải hay không phạm nhân, không thể làm sự tình, giữ lại làm gì dùng? Vạn nhất được đưa đi làm con nô, đó mới là sống không bằng chết. Cung phụng ta. Các ngươi điên rồi à, đây là địa bàn. cũng có lẽ bây giờ Đại thân, không được đến tìm các ngươi gây Nhưng Trương nghe nói qua thu được về tính sổ sách. Hoặc là các ngươi lấy vì yêu tộc ăn thiệt thòi lớn như thế, một cái yêu sói đều gây ở chỗ này, bọn chúng sẽ bỏ qua các ngươi. Ai, không bằng các ngươi tranh thủ thời gian di chuyển đi, di chuyển đến Huyền Thiết Thành cũng tốt, Dạ ninh Thành cũng được, tóm lại, so lưu tại nơi này càng tốt hơn. Trương Dương vẫn như cũng dùng giọng nói nhàn nhạt nói, dù sao việc không liên quan đến mình nhà, nhưng hắn trong lời nói điểm ra mấy cái điểm mấu chốt liền rất có mục đích. Cái kia mấy tên thôn dân hương lão liếc nhìn nhau, lại đối Trương Dương thi lễ về sau, liền trở về trong đám người thương nghị, không sai. Bọn hắn chỉ là đẩy ra dập đầu trùng, cái này Quan Sơn tiểu trấn truyền thường ngàn năm, tự có chân chính nói chuyện người. Nếu như lần này không phải liên tiếp gặp Lý Hàn Thu trọng thường, lại bị yêu sói cấp khác yêu binh vây công, Quan Sơn tiểu trấn nhưng không có mặt ngoài kém như vậy. Cho nên Trương Dương chỉ chờ nửa ngọn trà nóng thời gian, bốn tên tóc trắng xóa lao giả liền trang nghiêm đi tới, trước đối Trương Dương chắp tay thi lễ, sau đó bên trong một cái lao giả đi thẳng vào vấn đề lên đường, Đại Mộng kiếm tông cùng trời nguyên tông phụ trách thủ đất nguyên, cho tới nay đã có 3000 năm, chưa hề xuất hiện qua có yêu sói nhập cảnh tình huống. Điều này nói rõ Đại Mộng Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Tông đã đã mất đi đối hắc thổ nguyên chỉnh thể khống chế. Mà vừa rồi vị kia Đại Mộng Kiếm Tông đệ tử nói tới, Đại Mộng Kiếm Tông cao tầng có yêu tộc gián đế, việc này nếu vì thật, tại Đại Mộng Kiếm Tông mà nói, chắc chắn là một trường kiếp nạn, coi như cuối cùng có thể thành công vượt qua kiếp nạn này, nhưng tức cũng dự đoán, tương lai trong vòng trăm năm, Đại Mộng Kiếm Tông cũng sẽ không để ý tới Quan Sơn tiểu trấn dạng này bên ngoài cung phụng thôn chấn. Cho nên, Quan Sơn tiểu trấn nhất định phải tự cứu, mà trưởng xuất hiện thì là chúng ta thời cơ, mà vì để tiên trưởng hiểu rõ thành ý của chúng ta, lão phu khấu như Lão phu Khương Hạc, lão phu Lý Điển, lão phu Đồng Như. Như vậy đại biểu Quan Sơn tiểu trấn tứ đại truyền thừa ngàn năm gia tộc, nguyện ý hướng tới tiên trưởng đệ chỉnh Quan Sơn tiểu trấn phương viên 800 dặm địa linh đầu mối then chốt. Mà có đất này linh khu nữu, tiên trưởng dù là ở chỗ này thành lập tông môn cũng là thoảng qua có thể. Trương Dương lúc đầu muốn hỏi cái gì là địa linh đầu mối then chốt, kết quả hưu một cái, tiên hiệp kiến thôn lệnh liền lộ ra ra tin tức. Quan Sơn tiểu trấn tứ đại gia tộc hướng phó cấp tụ linh đài, có đồng ý hay không? lai like là huyền cấp tụ linh nhãn lên. Tại đất Đen Nguyên thời điểm, liền xem như Hắc vụ thôn nắm giữ tụ linh đài đều là phần cấp, tiềm lực có hạn, ai nghĩ cái này Quan Sơn tiểu chấn lại có huyền cấp tụ linh đài, à, đương nhiên bọn hắn cứ gọi là địa linh đầu mối then chốt. Đã như vậy, vậy bản tọa cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Dương mỉm cười, rất là có một loại mở cửa đại cắt cảm giác. Hắn hiện tại đã có huyền cấp quái dị trấn áp sơn môn, lại có huyền cấp tụ linh đài làm tài nguyên điển, còn kém huyền cấp hộ thôn cổ trận, bất quá việc này không đợi. Lúc này cái kia bốn cái lão đầu nhi liền đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đều là người già thành tinh, mặc dù không phải tu tiên giả, Nhưng phương diện này sự tình đều rõ ràng, Trương Dương một người liền xử lý cái kia yêu sói hoang cổ, đã đã chứng minh thực lực của hắn, bây giờ Đại Mộng kiếm tông lại hình như xảy ra phi toái, cho nên có thể lung lạc lấy Trương Dương là không còn gì tốt hơn. Còn không biết tiên trưởng cao tính đại danh, tiếp xuống có gì phân phó, Quan Sơn trấn nguyện ý nghe từ tiên trưởng điều khiển. Ta gọi Trương Lương, Thiên kiếm môn môn chủ, đã tạ chữ vị duy trì, bất quá, chúng ta xấu xí lời nói muốn nói trước, là các người mời bản tọa đến đây thành lập môn phái, không phải ta kiếm môn thừa dịp Đại Mộng kiếm tông suy yếu thừa lúc vắng mà vào, mặc khắc Đá Quan Sơn tiểu trấn nguyện ý trở thành Ta Thiên Kiếm môn cung phụng tiểu trấn, như vậy các phương diện khuôn sáo đều phải lập tức đúng chỗ, thủ địa, tiên thạch, cửa hàng, linh điền, cũng không thể ít, ân, bản tọa hiện tại bề buộn. Nhiều việc, các ngươi trước cho ta liệt kê một cái điều trần. Trương Dương cũng sẽ không thật bị những này kẻ già đời cho hù dọa, vài câu phân phó, liền để bốn cái kẻ già đời sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không dám phản bác. Cười lạnh một tiếng, Trương Dương liền không thèm quan tâm bọn hắn, mà làm mở ra tiên hiệp kiến tối lệnh, cái này bây giờ là tạm thời hoàn toàn thuộc về hắn, chỗ trong vòng rất nhiều công dụng liền biến hóa rất nhiều. Tỷ Như, cái gọi là xây thôn nhiệm vụ đã không phải là nhiệm vụ tính chất, mà là một loại cho trường dường chỉ dẫn, chỉ dẫn hắn nên làm như thế nào, nên chú ý cái gì. Xin đi vào môn phái tên, chú thích, môn phái tên xin tuân theo môn IT, phái IT, tông quy tắc. Xác nhận môn phái tên là Thiên Kiếm môn, phù hợp thế giới này quy tắc. Xin xác nhận sơn môn sở tại địa, đề nghị lợi dụng chỉ ít thời gian một tháng tham viếng phương viên 1000 cây số thổ địa, phong thủy phong thủy linh khí, cuối cùng chọn lựa ra sơn môn sở tại địa, hữu nghị nhắc nhở, như sơn môn sở tại địa phong thủy tương tính cùng sơn môn áp quá dị bất hòa có thể sẽ sinh ra không biết hậu quả, như cả hai có thể hoàn mỹ phù hợp, trấn áp sơn môn quái dị thậm chí có cực lớn khả năng tiếp tục thăng cấp. Xin xác nhận môn phái địa linh đầu mối then chốt vị trí, hữu nghị nhắc nhở, địa linh đầu mối then chốt là câu thông thiên địa linh khí trọng yếu nhất công trình, chia tiên thiên địa linh, hậu thiên địa linh, trước mắt thiên kiếm môn có địa linh đầu mối then chốt làm hậu thiên địa linh, tức người vì chế tạo, mỗi ngày nhiều nhất có thể thu nạp 100 không không đơn vị tiên địa linh khí, mà một cái tu tiên môn phái bên trong, chí ít cần có được một tòa tiên thiên địa linh đầu mối then chốt, tức cái gọi là tiên linh phúc địa. Bởi vì một loại nào đó không thể nói nguyên nhân, Bản Tiên hiệp kiến thôn lệnh một khi mở ra kiến thiết, đem tự mang một loại cấm kỵ kiến trúc, kiến thiết sau có cực lớn tỷ lệ bị này phương thế giới trọng điểm nhằm vào bài xích, hai loại huyền phẩm kiến trúc, bốn loại phàm phẩm kiến trúc, xin thanh toán thế giới này thông dụng tài nguyên hoặc tiền tệ tiến hành đặt trước mua sắm. Điểm kích xem xét. Cấm kỵ kiến trúc, tiên cấp kiếm tiên đại điện, có có thể làm cho môn hạ đệ tử thoát thai hóa cốt, thay đổi thiên phú năng lực, cần thanh toán 100 vạn khối tiên thạch tới mua. Huyền cấp kiến trúc, phân ly cung, có tạo ra 36 loại phân ly ảo cảnh năng lực. Có thể giúp môn hạ đệ tử lĩnh ngộ 36 loại huyền cấp kiếm ý cần thanh toán 1 vạn khối tiên thạch tới mua, hữu nghị giá. Huyền cấp kiến trúc, kiếm hồn cung, có sắp đặt môn hạ đệ tử kiếm hồn năng lực, có thể phục sinh chiến tử môn hạ đệ tử, cần thanh toán 1 vạn khối tiên thạch tới mua, hữu nghị giá. Phàm cấp kiến trúc, đoạn tình cốc, có thể ma luyện môn hạ đệ tử tâm mạch kiếm hoàn đẳng cấp chí địa, cần thanh toán 1000 khối tiên thạch tới mua. Phàm cấp kiến trúc, linh hải các, có thể ma luyện môn hạ đệ tử hồn mạch kiếm hoàn đẳng cấp chí địa, cần thanh toán 1000 khối tiên thạch tới mua. Phàng cấp kiến trúc, sinh tử đài, Có thể ma luyện môn hạ đệ tử sinh mạch, tử mạch kiếm hoàng đẳng cấp chi địa, cần 2000 khối tiên thạch mua sắm. Phạm cấp kiến trúc, đúc kiếm lư, có thể vì môn hạ đệ tử chế tạo kiếm khí chi địa, cần 1000 khối tiên thạch tới mua. Chương 286, chín ra 13 vẻ. Trưởng môn đại nhân, Quan Sơn tiểu trấn là khoảng cách đất đen nguyên hơi gần một cái thôn trấn, đồng thời cũng là dạ Ninh thành tiến về huyền thiết thành phải qua đường, hàng năm 3 tháng đến tháng 9 là thương lộ nhất phồn thời điểm bận rộn, mỗi ngày đều không khác mấy có hai cái thương đội đi ngang qua bất quá bởi vì những này thương đội đều tại Dạ Ninh thành hoặc huyền thiết thành giao thuế, vì vậy Quan Sơn tiểu trấn là không có tư cách hướng bọn hắn thu lấy qua đường tiền thuế. Nhưng Dạ Ninh thành khoảng cách huyền thiết thành khoảng chừng 2 vạn dặm xa, tại dọc đường chúng ta Quan Sơn tiểu trấn trước sau, đại khái liền có 3000 dặm hoang dã, những này thương đội nhất định phải tại chúng ta Quan Sơn tiểu trấn tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi cùng cần thiết tiếp tế, bộ phận này thu nhập hàng năm lãi do ngước chừng tại 1500 khối tiên thạch tả hữu. Mặt khác, liền là Quan Sơn tiểu trấn trồng trọt 500 mẫu tiên linh ruộng lúa, Quan Sơn tiểu trấn có một cái đặc sản. Cái kia chính là khe núi tuyết suối nước, này nước mặc dù so ra kém nước linh tiền thần khí như vậy, nhưng dùng để đổ vào thu hoạch cũng là cực tốt. 1000 năm trước, Khấu, Khương, Lý, đồng tứ đại gia tộc tiên tổ chính là đại Mộng kiếm tông ngoại môn đệ tử, bọn hắn phụng mệnh tiến về đất đen nguyên thành lập thôn trấn, về sau phát hiện quan sơn tiểu trấn khe núi tuyết suối nước. Vì thế, bốn vị gia tộc tiên tổ quyết định ở chỗ này thành lập thôn trấn, cũng tu kiến 500 mẫu tiên linh rồ lúa, có tiên linh rồ lúa, liền có thể đổi được đại ngộng kiếm tông duy trì. 1000 năm đến, chúng ta quan sơn tiểu trấn dùng tiên linh ruộng lúa tám thành thu hoạch đổi lấy đại mộng kiếm tông bảo hộ, cũng trải qua sinh tử, mở ra tiến về dạ linh thành, huyền thiết thành thương lộ. Chúng ta tứ đại gia tộc cũng là có sinh ý tại cái này hai đầu thương lộ, hàng năm có thể cung cấp lãi dòng ước chừng tại 5000 khối tiên thạch. Trở lên những này liền là quan sơn tiểu trấn tất cả thu nhập, bất quá trong này còn muốn khấu trừ địa linh đầu mối then chốt hàng năm muốn duy trì vận chuyển tiên thạch, dù sao đây là hậu tiên địa linh đầu mối then chốt, đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí đồng thời Hàng năm còn muốn hướng trong đó đầu nhập 1000 khối tiên thạch để mà duy trì vận chuyển, mà địa linh đầu mối then chốt thì là có thể phóng xuất ra ước chừng 3.5 lần thiên địa linh khí. Còn có chính là, Quan Sơn tiểu trấn viện lạc sẽ chuyển tăng cho thiên kiếm môn 20 tòa, sát đường cửa hàng 5 tòa, nguyên thổ địa miếu chung quanh 5000 mẫu đất trống, cùng tương lai trong 3 năm 30000 khối tiên thạch cung phụng, về phần thành thuộc tiên linh cây lúa, hy vọng trưởng môn đại nhân có thể khoan thứ Quan Sơn tiểu trấn một thành, hạt một thành, nộp lên trên đại vương thành, thiên kiếm môn 7 thành. Mai chờ lên Cần tiên kiếm môn vì Quan Sơn tiểu trấn cung cấp cơ bản bảo hộ, bao quát khả năng đến từ đại mộng kiếm tông chỉ trích, đại tệ vương triều làm có dễ, Dạ Linh Thành cùng Huyền Thiết thành ý, còn có Quan Sơn tiểu trấn nam bắc 2 đầu 300 không giảm thương lộ vận chuyển bình thường, không biết trưởng môn đại nhân có thể có ý kiến khác. Trải qua một vòng sau khi thương nghị, Quan Sơn tiểu trấn tứ đại gia tộc ra chủ lại lần nữa chạm xe tại trường Dương trước mặt, đem Quan Sơn tiểu trấn cung phụng chi tiết toàn bộ thoát ra. Thành ý của bọn hắn cũng không tệ lắm. 500 mẫu tiên linh ruộng lúa 2 năm một mùa, bảy thành thu hoạch, cộng thêm hàng năm 10000 khối tiên thạch phụng. Cái này cũng chưa tính những cửa hàng kia, viện lạc, đất chống các loại. Đất linh khu tay cầm hàng năm duy trì vận chuyển 1000 khối tiên thạch đâu? Trương Dương lại hỏi, hắn là vội vàng muốn mua tiên hiệp kiến thôn lệnh dạm tự mang kiến trúc, kết quả tứ đại gia tộc liền cho hắn đến cái khóc than. Bất quá ngấm lại cũng thế, phàm nhân phú hảo cùng tu tiên giả cần có tài nguyên cái kia căn bản cũng không phải là một chuyện. 1000 khối tiên thạch, đầy đủ một cái thôn xóm sinh hoạt 10 năm cần thiết. Hồi bẩm trưởng môn đại nhân, địa linh đầu mối then chốt vốn là từ tổ địa thần trường quản, thôn dân như nghi hấp thu thiên địa linh khí, cũng là cần nộp lên trên tiên thạch. Bây giờ đất này linh khu lưu đã tặng cùng thiên kiếm môn, cái này quy tắc, chúng ta đề nghị hay là vẫn như cũ đi. Chương Dương gật gật đầu, Địa linh đầu mối Then Chốt là một môn phái hải tầm, sinh ra thiên địa linh khí đều bị trong môn đệ tử hấp thu tu luyện, cái kia liền không thể lại muốn tìm Quan Sơn tiểu trấn cung cấp vận chuyển tiên thạch, làm người không thể quá phận. Ta không có ý kiến, hết thảy liền tốt như vậy. Bất quá Quan Sơn tiểu trấn không giúp được hắn, như vậy mua sắm kiến trúc sự tình làm sao bây giờ? Cấm kỵ kiến trúc, kiếm tiên đại điện là không cần suy nghĩ, 100 vạn khối tiên thạch tán ra bại sản cũng không lấy được. Trừ phi ta mở ra hậu trường máy sửa chữa, nhưng hậu quả kia chỉ sợ rất nghiêm trọng. Trương Dương lắc đầu, bỏ đi cái này nhìn rất tốt đẹp ý nghĩ. Lúc trước hắn tại đất đen nguyên thời điểm, là mượn đêm không ngủ còn có đất đen nguyên đặc thù vị trí, mới thoáng sửa đổi một cái, kết quả lần này sửa chữa lập tức liền đưa đến hắn bị khóa định truy sát, thằng nếu không phải cứu được Lưu Học Lễ, Tiến Mục Vân hai cái này thiên sư, trên đường đi cùng thi triển thần thông, cuối cùng mới thuận lợi chạy ra đất đen nguyên. Cho nên bây giờ muốn Trương Dương lại đi sửa chữa hậu trường, hắn đánh chết đều không làm. Bởi vì đến lúc đó đuổi giết hắn liền không chỉ là kiến thôn lệnh chỗ Trần Doanh, thậm chí sẽ bị cái này tiên hiệp chân giới cho toàn lực truy sát. Huyền cấp kiến trúc phân ly cung, kiếm hồn cung là nhất định phải có, cái trước có thể ngưng tụ phân ly huyễn cảnh, cái sau có thể phục sinh. Về phần 4, cái phẩm cấp kiến trúc, đoạn tình cốc, sinh tử đài, linh hải các, đúc kiếm lư đều rất hữu dụng đồ, cho nên bàn bạc số tới, tổng cộng là 2 vạn 5000 khối tiên thạch, mà trước mắt lô hổng là 2 vạn 1000 khối tiên thạch. Trương Dương có chút nhức cả trứng, trong lúc nhất thời, hắn có chút thúc thủ vô sách, bất quá cũng ngay lúc này Trong tứ đại gia tộc cái kia khấu họ lao giả thận trọng đi tới, thi lễ nói: "Trưởng môn đại nhân, tiểu lao nhân cả gan, xin hỏi trưởng môn đại nhân có nguyện ý hay không bán ra vừa rồi những cái kia yêu binh, yêu tướng thi thể?" "Ừm, có ý tứ gì?" "Hồi bẩm trưởng môn đại nhân, những yêu tộc này thân thể các bộ vị đối với tu tiên giả tới nói đều là có giá trị, mà tiểu lao nhân gia tộc vừa vận có hai chi thương đội, không dám nói có thể đưa ra trưởng môn đại nhân thị trường giá cao nhất, nhưng tuyệt đối có thể cùng Dạ Ninh Thành, Huyền Thiết thành cho ra giá cả tương đương, tối thiểu nhất cái này có thể tiết kiệm đại nhân thời gian." Ngươi để cho người ta xem một chút đi." Trương Dương gật gật đầu, "Cái này cũng không tệ, lúc trước kiến thôn lệnh mạng lưới liên lạc thời điểm, hắn có thể đem cướp đoạt chiến lợi phẩm trực tiếp thông qua kim sắc thiên bình bắn đi, nhưng bây giờ hắn nào dám mạng lưới liên lạc a, vậy tương đương là trực tiếp bại lộ mình địa chỉ đi cho sinh tử đại địch, đối phương là thật sự có thể thuận dây lưới tới chém chết hắn." Nghe được Trương Dương đáp ứng, cái kia khấu lao đầu nhi đúng là ngoài ý muốn kích động, liên tục tạ, sau đó vung tay lên, hắn mười mấy cái con cháu bọn tiểu nhị liền lao ra, trước đó Trương Dương giết chết yêu tướng, yêu binh thi thể đều không có cấp đoạt chỉ là bị chỉnh tề bậy đặt ở chỗ đó, chỉ có cái kia yêu xoái hoàng cổ thi thể bị lật đoạt, mà cái này cấp đoạt lại là cần tiêu hao Trương Dương 100 khối tiên thạch, không giống như trước, miễn phí một vệt ánh sáng đi qua, trực tiếp. Tiến cất giữ không gian. Trương Dương là ngoài nghề, cho nên hắn cũng mặc kệ những người kia là như thế nào phẩm đừng xem xét mà cả. Hắn chỉ cần tại thời khắc cuối cùng xem tình hình chuẩn bị mấy đạo thuật mê hoặc là được, nếu như cái kia khấu người nhà dám chơi hoa dạng gì. Bất quá để Trương Dương ngoài ý muốn chính là, khấu người nhà đạo là thật chuyên nghiệp, toàn bộ chọn lựa giám định quá trình chọn vẹn bỏ ra một ngày. Bởi vì bọn hắn còn có cắt chém thu thập, hai lần ra công, ba lần ra công trình tự làm việc, xử lý đến nào chỉ là một cái thuần thủ. Trường môn đại nhân, để ngài đợi lâu, đây là lần này thu mua danh sách, xin ngài xem qua. Khấu Lao Đầu Nhi tại trạm vọng tối thời điểm cầm một phần giấy tờ đi tới, Trương Dương căn bản không nhìn bên trong chi tiết, chỉ nhìn tổng nợ. Một vạn 50000 khối tiền thạch. Trương Dương mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì tại hô to, không thể nào, nhiều như vậy. Đáng chết kiến tốt lệnh, đã từng hố hắn bao nhiêu à, phải biết hắn đã từng làm chết qua hai cái kim đan kỳ tộc. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Trương Dương tại nhìn chằm chằm Khấu lao đầu nhi trọn vẹn 10 giây về sau, cuối cùng vẫn từ bỏ sử dụng thuật mê hoặc ý nghĩ, được rồi, giá tiền này hắn rất hài lòng, rất tự tâm. "No, tiền hàng một lần thanh toán xong." "Đương nhiên, nếu như trưởng môn đại nhân cần, chúng ta còn có thể dùng cái khác một chút vật liệu, tỉ như mỗi cái tu tiên giả đều phải dùng đến sát thượng, Phạm Đồng, Phạm ngân, thậm chí là Phạm Kim." Khấu lao đầu nhi giờ khắc này thật sự là to gan lớn mật dáng vẻ, hoàn toàn thương nhân sắc mặt. "Sát thường, Phạm Đồng những này giá cả bao nhiêu?" Trương Dương hỏi lại. Những này giá cả hắn sau này sẽ đích thân đi dạ lĩnh hành, hoặc huyền thiết thành chương cầu ý kiến, cấu lao đầu dám lừa rối hắn, liền đợi đến thu được về tính sổ sẽ đi. Hồi bẩm trưởng môn đại nhân, sát thường 1 cân 1 khối tiên thạch, phàm đồng 1 cân 3 khối tiên thạch, phàm ngân 1 cân 10 khối tiên thạch, phàm kim 1 cân 30 khối tiên thạch, mặc khác, huyền thiết 1 cân 100 khối tiên thạch, huyền đồng 1 cân 300 khối tiên thạch, huyền ngân 1 cân 1000 khối tiên thạch, huyền kim 1 cân 3000 khối tiên thạch, đây đều là thị trường giá cả, đã mấy chục năm không có quá sóng lớn động. Huyền kim đắc như thế, Trương Dương rất giật mình. Hắn lập tức nghĩ đến hắn liên thủ với Tiễn Mục Vân đánh chết con quỷ kia công, đồ chơi kia thế nhưng là dùng trọn vẹn 1000 cân huyền kim chế tạo a. Chậc chậc, Tiễn Mục Vân người này, thật sự là thâm bất khả trắc, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, hoặc tâm ma ngự giá trị càng thêm thâm bất khả chắc a, không phải hắn là sẽ không buông tha cho một nửa huyền kim. Mà khác, con quỷ kia công giá trị quá cao, 300 vạn khối tiên thạch phí tổn, tuyệt đối sẽ để lần trước kẻ đuổi giết không cam tâm, vì vậy ta phải càng thêm cẩn thận một chút, hoặc là tiếp tục thả xuống dưới, hoặc là liền phải mau chóng tăng thực lên. Lão Đầu Nhi ta có thể hay không lấy thiên kiếm môn trưởng môn thân phận mượn người một chút tiên thạch quay vòng. Trường Dương đương nhiên sẽ không ra bán huyền kim, cũng không có khả năng bán ra yêu sói hoàng cổ thi thể, loại kia cấp độ đồ vật, bán ra liền là lô vốn, mặc kệ giá trị bao nhiêu. Ừm, vay mượn. Trường môn đại nhân, ta khấu nhà đối với cái này không quá am hiểu, ngược lại là khung gia, cao nhất có thể mượn một vạn khối tiên thạch, dựa theo luật lệ, 9 ra 13 trả. 9 ra 13 trả. Người xác định? Trường Dương rất kinh ngạc, cái này Quan Sơn tiểu trấn tứ đại gia tộc thật đúng là có thú, không cùng bọn hắn đảm mua bán thời điểm từng cái dọa muốn chết, kết quả mới cùng bọn hắn làm điểm giao dịch, liền từng cái trương dương hướng ngạnh, đụng, đây là thương gia bản sắc, hay là nói có khác nguyên do. Tự hồ nhìn ra Trương Dương nghi hoặc, gia khấu đầu nhi liền cẩn thận nhắc nhở, hảo gọi trưởng môn đại người biết, thương gia bản tộc mặc dù là phát tích tại Quan Sơn tiểu trấn, nhưng nghề chính của bọn họ lại là tại Dạ Linh Thành. Minh bạch. Thương gia hậu trường tại Dạ Ninh Thành, nếu như chỉ là sự tính khác, thì như Quan Sơn tiểu trấn hiện tại nguy cơ, thương gia hậu trường không còn được. Nhưng là lành nghề quy bên trong, cũng tức vay mượn cái này nghề, nếu như Trương Dương dám nợ, Khương Gia hậu trường lại nhất định có biện pháp. Chương 287, ai càng không may. Quan Sơn tiểu trấn nhưng thật ra là tọa lạc ở dãy núi ở giữa, không phải tại sao không gọi Quan Biển tiểu trấn hoặc là Quan Sông tiểu trấn đâu. Mà tại khoảng cách Quan Sơn tiểu trấn lấy đông 120 dặm địa phương, có ba hòn núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng mây xanh. Cái này ba tòa núi đều có danh tự, mặt phía bắc tòa thứ nhất núi gọi Tiểu rừng, chính giữa một ngọn núi gọi Dãy bữa, dựa vào phía nam một ngọn núi gọi Long quay đầu. Cho cái này ba tòa núi đặt tên người gọi khấu trấn đạo. Lạc Quan Sơn tiểu trấn một trong tứ đại gia tộc Khấu gia lão tổ, đã từng đại mộng kiếm tông đệ tử, phụ mệnh đi đất đen nguyên kiến thiết thôn trấn, nhưng về sau lại xây Quan Sơn tiểu trấn. Khấu chân đạo hết thảy sống 359 tuổi, đến trước khi chết đều không có đột phá kim đan cấp độ, cũng không biết hắn lúc tuổi già đến cùng có cái gì cảm ngộ, cho nên cho cái này ba tòa vô danh đại sơn lên danh tự như vậy. Nhưng cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là Trương Dương tại đi khắp bốn phía sơn linh về sau, cuối cùng quyết định đem Thiên kiếm môn sơn môn đặt ở cái này ba tòa trên núi hoang. Lần này thật là liền rất chính thức. Nơi này sẽ thành Trương Dương đại bản doanh, chân chính hào hộ, tới liền không có ý định đi cái chủng loại kia. Vì thế hắn đều không tiếp nhận ra 13 về mượn 2 vạn khối thiên thạch, ân, tới tay chỉ có 1 vạn 8000 khối, một năm sau phải trả 2 vạn 6000 khối cái chủng loại kia. Mặc dù hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định trả, có thể cái này đủ để chứng minh Trương Dương thành ý. Thật là vàng dòng bạc trắng thành ý a. Sơn môn hoàn thành ngày đó là đặt ở nửa tháng sau, kết quả một ngày này, chẳng những quan sơn tiểu trấn tứ đại gia tộc toàn bộ chỉnh diện, liền dạn nên thành, huyền thiết thành rất nhiều thương hội, gia tộc, phú hào thậm chí một vị thiếu thành chủ đều chủ động chạy tới chúc mừng. Trọn vẹn mấy trăm người a, trong đó không thiếu chúc cơ kỳ tu tiên giả, kim đan kỳ cao thủ. Trương Dương cười đến rất sán lạ, khách đến thăm cũng đồng dạng cười đến chín phần sán lạ. Nhất là vị kia nghe nói là Dạ Ninh thành thiếu thành chủ người trẻ tuổi càng là cười đến 8 điểm sán lạ. À, khách đến thăm bên trong còn có một tồn tại là tổ, đại mộng kiếm tông đệ tử Lý Hàn Thu, hắn đến cùng vẫn là không, có chết mất, liền là phế đi ba đầu thiên mạch, tâm mạch kiếm hoàn phế đi, ý mạch kiếm hoàn phế đi, linh mạch kiếm hoàn phế đi. Cho nên cả người hắn nhìn cũng phế đi. Mà lại kỳ quái hơn chính là, tại hắn trọng thương thời điểm hắn vẫn không quên muốn đem yêu tộc gian tế sự tình hồi báo đại mộng kiếm tông, bây giờ hắn khôi phục, ngược lại không nóng nảy, thậm chí hắn căn bản liền không muốn đi. Trương Dương tại quá khứ những ngày này cũng từng ý đồ cùng vị này phế đi kiếm tu Lý Hàn Thu giao lưu một hai, nhưng đối phương liền là si ngốc ngơ ngác, giống như bi thương tại tâm chết, ân, cụ thể không cách nào hình dung. Nhưng là hôm nay, Lý Hàn Thu tới, hay là bộ kia đổi phế dáng vẻ, liền là nhìn về phía Trương Dương trong ánh mắt nhiều một chút giọng niệm ai. Đạo Hưu chẳng lẽ cảm thấy ta là tại phủ Du lay thụ? lấy trứng chọi đá, không làm không chết. Trương Dương lại gần, mỉm cười hỏi, hắn đối vị này Đại Ngộng kiếm tông đệ tử là không có bất kỳ cái gì ác cảm, cũng cho là hắn đủ tư cách hô một tiếng đạo hữu. Đại mộng kiếm tông đại khái sẽ không bắt người như thế nào, thậm chí là Thiên Nguyên tông không chừng cũng vui vẻ gặp ngươi cái này thiên kiếm môn xuất hiện. Lý Hàn Thu mở miệng, an khớp rất rõ ràng, thanh âm rất bình tĩnh. Trương Dương gật gật đầu, tiếp tục nói tiếp. Ngươi đã cứu ta một mạng, mặc kệ là gia tại cái mục đích gì, ngươi là đã cứu ta một mạng, cho nên ta muốn nhắc nhở ngươi, thừa dịp ngươi sơn môn còn chưa rơi xuống, lại tuyển một chỗ đi, chớ có thành quân cờ của người khác. Cụ thể đâu? Trương Dương cảm thấy rất hứng thú. Cụ thể? Đất đen nguyên tử vài ngàn năm trước vẫn là tu tiên giới dùng để chống đỡ yêu giới xâm lấn giạm sóc chi địa, nhưng ngươi chắc hẳn cũng biết tại vài ngàn năm trước đất đen nguyên nhưng thật ra là một chỗ nhân gian đất mờ mỡ, nhưng bây giờ, không biết bởi vì nguyên nhân gì, yêu tộc vận dụng phi phạm thủ đoạn đem một nửa đất đen nguyên cắt chém đến yêu giới bên trong, cho nên tự nhiên mà vậy, cái này giảm sóc chi địa liền ý. Hiện tại, lấy Quan Sơn tiểu trấn hướng tây 5000 dặm, đều sẽ thành mới đất đen nguyên. Mà đây cũng là vì cái gì Đại Mộng Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Tông hội không nhìn ngươi như vậy tôn tép nhãi nhép hành vi, bọn hắn ước gì ngươi lưu tại nơi này, lại biến thành một cái cái đinh, tựa như là quá khứ mấy ngàn năm qua bọn hắn làm như thế, không ngừng phái ra không có tu hành tiềm lực môn nhân đệ tử tiến vào đất đen nguyên thành lập thôn trấn. Lý Hàn Thu nói đến đây, trên khỏe miệng giễu cợt rõ ràng hơn. Trương Dương liền như mày, nhìn xem Lý Hàn Thu biểu tình biến hóa, hồi lâu mới nói, ngươi không phải nói Đại Mộng Kiếm Tông cao tầng có yêu tộc gian tế sao? Ta chưa hề nói qua, hi vọng Trương trưởng môn cũng không nên suy nghĩ bậy bạ. Lý Hàn Thu trả lời rất quỷ dị. Vì cái gì không tiến công? Trương Dương lập tức đổi đề tài, cảm giác Đại Mộng Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Tông là tại từng bước vượt bộ. Yêu giới xâm lấn không phải vũ lực có thể ngăn cản, đây là hai cái chân giới va chạm, biện pháp tốt nhất liền là dùng thành lập thôn trấn phương pháp chậm rãi thẩm thấu đi qua, tựa như là đại thụ rễ cây, trong này tựa hồ dính đến tầng thứ cao hơn võ sức, ta nghĩ ngươi là sẽ không lý giải. Minh Bạch. Trương Dương gật đầu, chết không được Đại Thiên Nguyên Tông một mực đến đỡ nhân đệ tử về đất đen nguyên Tây Tôn. Chắc không được đất đen nguyên bên trên mỗi một cái thôn xóm đều giống như là một cái nho nhỏ tu tiên môn phái hình thức ban đầu, Ngươi lai, like, đây cũng là văn minh tranh bá chiến trường một bộ phận sao? Tiên hiệp chân giới thế nhưng là thứ ba danh sách tồn tại, vũ lực giá trị rất cao, nhưng coi như thế cũng tránh không được văn minh tranh bá vòng xoáy sao? Ngươi vì cái gì không trở về Đại Mộng kiếm tông?" Trương Dương lại hỏi. Nghe đến lời này, Lý Hàn Thu liền phát ra một trận giống như quỷ khóc tiếng cười. "Ta từ trước đến nay cũng không phải là Đại Mộng kiếm tông đệ tử, nói thế nào trở về? huống chi ta đã là phế nhân một cái." Chỉ có thể chờ đợi chết rồi." Trương Dương hé mắt, bỗng nhiên nói, "Ta Thiên kiếm môn vừa vẫn thiếu khuyết một vị chấp kiếm trưởng lão, không bằng ngươi tới làm đi, ta người này chuyên thu lại phế vật." Lý Hàn Thu liền cười lạnh, "Ngươi không có tư cách thương hại ta, trước vượt qua trước mắt ngươi cửa này đi, những người kia không mời mà tới, có thể không phải là bởi vì ngươi Thiên kiếm môn, bọn hắn là đến đòi nợ." "Đòi nợ?" "Làm sao cái đòi nợ pháp, ta đã hẹn là thời gian một năm a." Trương Dương liền nợ nụ cười, "Cái này mới bất quá nửa tháng thời gian, lại dám đến đòi hắn nợ?" Quan Sơn tiểu trấn tứ đại gia tộc Sở Dĩ sẽ đồng ý ngươi thành lập Thiên Kiếm môn, cũng nguyện ý nhận công phụng, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là bọn họ không dám đắc tội đại mộng kiếm tông, cho nên ngươi là tốt nhất dê thế tội. Nhưng bây giờ, ta đã bị đại ngộng kiếm tông xóa tên, đồng thời Quan Sơn tiểu chấn phương viên mấy ngàn rằm lại bị từ bỏ rơi, như vậy chỉ cần không phải đông đốc, ai cũng sẽ đổi ý, cho nên giờ này ngày này, bọn hắn liền đòi nợ tới. Lý Hàn Thu nói đến đây, liền cười quỷ dị cười, ta hôm nay Sở có thể đứng ở chỗ này, đồng thời tâm tình rất không tệ, nguyên nhân lớn nhất chính là Trên đời này lại còn có người so ta càng không may. Trương Dương ngạc nhiên, sau đó cất tiếng cười to, liền hung hăng tại Lý Hàn Thu trên bờ vai gọi hai lần, "Ngươi không sai nhà, ta bắt đầu thưởng thứ ngươi, ta Thiên Kiếm môn chấp kiếm trưởng lão liền tuyển định cho ngươi, bất quá có chuyện ta nhất định phải làm sáng tỏ, trên đời này xui xẻo nhất người tuyệt đối không phải ta, cũng tuyệt đối không phải ngươi." "Ừm, không tin, không tin liền đánh tôi đi, ngươi cái này người xa cơ thất thế đều đã dạng này nhạo túng, sẽ không liền một cái cược cũng không dám đánh đi." Trương Dương cung tiểu, hoàn toàn không thèm để ý nơi xa những người kia ánh mắt, nói không sai Tác sắc đã không có gì cả, vậy liền cược, ta cực ngươi sẽ biến tên ăn mày. Lý Hàn Thu lắc đầu thở dài, hiện tại hắn cũng tò mò, vị này không hiểu thấu tiên kiếm môn trưởng môn sẽ làm sao. Ba cái kim đan, chín người trúc cơ, còn có dạ ninh thành đại thế, chỉ có thể nói kẻ này quá xui xẻo. Chương 288, thứ 4 loại biến hóa. Chủ nhân nhiệt tình, khách nhân hữu hảo, trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Chí ít ở thời điểm này là như vậy. Đòi nợ người cũng không có lộ ra hung ác sắc mặt, bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi Trương Dương rơi xuống sân môn. Bọn hắn những người này hưng sư động chúng như vậy đến đây, khẳng định không chỉ là muốn về vạn 26000 khối thiên thạch, bởi vì vậy tương đương bồi thường. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, bọn hắn là chuẩn bị cùng Trương Dương ký hiệp ước cầu hòa. Mà được Lý Hàn Thu nhắc nhở Trương Dương cũng không có bị đòi nợ giác nộ, hắn đang tập trung tinh thần cho mình thiên kiếm môn thiết lập sự phát triển của tương lai cơ sở. Lạc Phủ Phong bị hắn làm thiên kiếm môn chủ sân môn, đây là một tòa trí ít cao chừng 3000m, 3 mét, ba mặt vách đá, thế núi dốc đứng, chủ thể toàn bộ vì màu xanh nam thạch sơn phong. Dù là Lạc Phủ Phong đỉnh cao nhất chỉ có không đến 1000m vuông đất trống. Trương Dương ưa thích liền là loại này một phong mặt trời khí thế. Tiêu hao một vạn khối tiên thạch, mua sắm huyền cấp kiến trúc kiếm hơn cùng. Trương Dương tại Lạc phủ phong đỉnh ấn mở tiên hiệp kiến tối lệnh, tự có một đạo bạch quang tản ra, nhưng cũng vô thần dị, bởi vì kiến trúc này là muốn theo sơn môn rơi xuống sau mới có thể một vừa phụ hiện. Tiêu hao một vạn khối tiên thạch, mua sắm huyền cấp kiến trúc phân ly cung. Trương Dương rất nhanh lại đi tiểu dừng phòng, ngọn núi này khoảng cách Lạc phủ phong 18 nhẩm, tương đối bé, mặc dù cũng rất dốc tiểu, nhưng ít ra không phải loại kia ba mặt bích, nơi này có thể bị cải tạo khu vực cũng rất nhiều. Ngoài trừ trọn vẹn mấy vạn mét vuông đỉnh núi, sườn núi chỗ còn có thể cải tạo ra mấy chục vạn mét vuông khu vực. Ở chỗ này Trương Dương cũng kế hoạch phải làm vì thiên kiếm môn đệ tử tương lai ở lại nơi tu luyện, thậm chí mặt khác 5 cái phẩm cấp kiến trúc cũng đều muốn ở chỗ này. Một phen thao tác về sau, 2 vạn 5000 tiên thạch bị tiêu hao sạch sẽ. Tiếp lấy Trương Dương lại lấy ra một vật, đây là một khối to bằng cái tót, có tam trọng vòng tròn điệp ra, mỗi tầng trên vòng tròn đều khắc đầy một loại nào đó cùng loại thiên can địa chi như thế ký hiệu. Đây chính là hậu thiên chế ra địa linh đầu mối then chốt. Một loại có thể thông qua tiên thạch đến bắt thiên địa Linh khí thần kỳ trang bị phí hiệu so là một 3.5 nói cách khác tiêu hao một khối tiên thạch liền có thể thu được 35 đơn vị thiên địa Linh khí nguyên lý Trương Dương là không biết hắn có thể nghĩ tới liền là cùng loại không khí thủy phân tử thu thập trang bị cái này địa Linh đầu mối then chốt vốn là bị đặt ở Quan Sơn tiểu trấn hiện tại Trương Dương tự nhiên là muốn đem nó đặt ở tiểu Dương phong khởi động địa Linh đầu mối then chốt là cần Linh phủ cái này Linh phủ là bị khắc cấn tại một khối ngọc trên đùa chỉ cần đưa vào một đơn vị Linh khí Ngọc Phù liền sẽ bịích hoạt Tiên tới kích hoạt địa linh đầu mối Then Chốt, quả thực là một khóa đồ ngốc thao tác điển hình. Mà trên mặt đất linh đầu mối Then Chốt kích hoạt về sau, một đạo ánh sáng màu trắng phóng lên tận trời, Trương Dương lập tức vào bên trong đầu nhập vào 500 khối tiên thạch. Vẹn vẹn mấy giây, cái này địa linh đầu mối Then Chốt để nhất trọng vòng tròn liền bắt đầu xoay chậm chậm. Nương theo lấy loại này xoay tròn, phía trên kia khắc họa ký hiệu thật giống như sống lại, lấy hình chiếu phương thức phi lên không trung, xuyên qua to bằng ngón núi, một tán đến đường kính 800 dặm khu vực. Cái này mang ý nghĩa địa linh đầu núi Then Chốt thu thập thiên địa linh khí lớn nhất phảng phạm vi là 800 dặm. Theo sát lấy, địa linh đầu mối then chốt đạo thứ 2 vòng tròn bắt đầu xoay tròn, phía trên kia ký hiệu thì là đẳng không mà lên, thẳng lên cửu tiêu, chiếu rọi 9000m không chung. Cái này cũng mang ý nghĩa tại đường kính 800 dặm phạm vi bên trong, thu thập thiên địa linh khí cao nhất độ cao là 9000m. Cuối cùng mới là địa linh đầu mối then chốt đạo thứ 3 vòng tròn bắt đầu xoay tròn, phía trên kia ký hiệu trực tiếp không có vào sâu trong lòng đất 1000m, đây cũng là thu thập linh khí hạn chế hạn chế. Trương Dương còn là lần đầu tiên tiếp xúc cái này địa linh đầu mối then chốt phương thức vận chuyển, cho nên tương đối hiếu kỳ. Đồng thời cũng không nhịn được suy tư, tương lai phải nghĩ biện pháp cho mình sơn môn làm một cái tiên thiên địa linh đầu mối then chốt, bởi vì hậu thiên địa linh đầu mối then chốt chung quy là kém một chút. Cái đồ chơi này tựa như là khai khẩn đi ra đồng ruộng, mùa xuân trồng mầm mống xuống, mùa thu thu hoạch hoa màu, mưa thuận gió hòa còn tốt, nhưng nếu là gặp được thai năm. Tỷ như tám trong phạm vi trăm giảm đột nhiên xuất hiện một cái yêu quái cường đại, tự mình hấp thu thiên địa linh khí, nếu là môn phái không có cách nào bỏ đi, tổn thất nhưng lớn lắm. Mà khác, nếu là có nguyên anh lão quái đột nhiên đi ngang qua. Nhìn nhà ngươi trong đất bắp lại non lại hương cạch cạch một trận tách ra, ngươi có thể làm sao? Ngoại Trư ngậm lấy nước mắt nói quý khách lần sau lại đến ngươi chẳng lẽ còn dám động thủ hay sao? Tu tiên giới là một cái không công bằng địa phương, lại là một cái cực độ công bằng địa phương. Có lẽ, dùng Hậu trường sửa chữa một đợt. Trương Dương nhịn không được toát ra ý nghĩ này, sau đó lập tức liền bị hắn dùng 81 đạo vô hình tâm kiếm giết đi. Không thể tìm đường chết. Bỏ ra một canh giờ, nhương đất linh đầu mối then chốt tiến vào quỹ đạo, lúc này, Dương Phong, Lạc phủ Phong hai ngọn núi này liền bắt đầu bị từng mảnh nhỏ mây mù cho bao phủ lại, có thiết khí Đây chính là địa linh đầu mối then chốt tác dụng. Nó trước thu thập 800 giằm phạm vi lớn linh khí, sau đó áp xúc đến sơn môn xung quanh 30 dặm, cụ thể trị số có thể điều tiết. Những này thu thập tới tiên địa linh khí liền sẽ hóa thành mây mù chậm rãi thoải mái sơn môn bên trong một ngọn cây quặng cỏ, mỗi một khối đá, mỗi tòa nhà, bao quát bên trong mỗi người. Nếu không tại sao nói là tiên phong đạo có đâu, liền là như thế tới. Trực tiếp hấp thu tiên thạch bên trong pháp lực, nhưng không có cái hiệu quả này. Cụ thể liền giống với công ty dần tối tiền, khẳng định vô dụng số tiền này mua một cố làm bùa hộ ý lại càng dễ thu hoạch được mỹ nữ phương tâm. Đến một bước này, một cái tu tiên môn phái không sai biệt lắm liền muốn thành hình, chỉ kém cuối cùng hai cái câu, nhưng vây xem những khách nhân đã hơi không kiên nhẫn. Tỷ như vị kia Dạ ninh thành thiếu thành chủ, hắn là thấy qua việc đời, chỉ ít một thân phận khác của hắn liền là Thiên Nguyên tông ngoại môn đệ tử, muốn đi hôm khắc Nguyên tông sơn môn, cho nên hết sức xem thường trương dương loại này không phang pháng, người ta Thiên Nguyên tông sơn môn chỉ là hạn chế liền bao phủ 3000 dặm, sơn môn đại trận trực tiếp liền là tiên trận. Không sai biệt lắm, Khương Duệ, đi cùng vị này thiên kiếm môn trưởng môn nói một chút đi, thái độ tốt một chút, đừng cho người cảm thấy ta ỷ thế hiếp người. Hoặc là không, có đầu óc. Vâng, công tử." Một ánh mắt linh hoạt thanh niên ứng thanh mà ra, "Đây là Quan Sơn tiểu trấn một trong tứ đại gia tộc chủ nhà họ Khương đích sinh nhi tử, cũng là vị kiệt thiếu thành chủ Tâm Phúc một trong, độc quyền bán hàng cho vay, tiền đồ vô lượng." Lúc này chỉ thấy cái này Khương gia thiếu niên đưa tay thả ra một kiện phi hành pháp khí, một vút đi, tay háo bồng bền, đơn giản liền là người trong chốn thần tiên, cái này nhưng so sánh Trương Dương, cái này thiên kiếm môn trưởng môn xa hoa nhiều. Chỉ ít Trương Dương liền một thanh kiếm khí đều không có, càng không biết ngự kiếm phi hành. Vừa đi vừa về đi tới đi lui lạc phủ Phong cùng tiểu rừng Phong đều là dùng chạy, thật sự là lớp người quê mùa. Trương trưởng môn, xin chờ một chút, ta gọi Khương Duệ, bây giờ có một chuyện cùng ngài thương lượng. Cái kia Khương Duệ phi hành pháp khí cực nhanh, trong nháy mắt liền đến đến Trương Dương trên đầu 30 mét bên ngoài, cửa cao lâm hà hô. Thỉnh giảng. Trương Dương lộ ra vẻ mỉm cười, chủ nợ nha đây là, nhất định phải lễ phép chút. Là như thế này, thiên kiếm môn mới lập, nghĩ đến trăm sự tình đợi hưng, tốn hao khá lớn, ta cùng chư vị đông chủ thương lượng một chút, quyết định cho Trương trưởng môn một cái có thể miễn trừ nợ nền cơ hội. Chỉ cần chương trưởng môn năn ứng, trước đó cái kia 2 vạn 5 ngàn khối tiên thạch vay mượn chẳng những có thể lấy xóa bỏ, chúng ta còn có thể lại cho bên trên 2 vạn khối tiên thạch lễ gặp mặt. Mà cơ hội này chính là, chương trưởng môn tiên kiếm môn, trong tương lai trong vòng 20 năm, nhất định phải thu nạp chúng ta 10 tên con em gia nhập tiên kiếm môn, trở thành tiên kiếm môn hạch tâm đệ tử, đương nhiên, nếu bọn họ không thành tài, chúng ta có thể miễn phí thay người. "No, đây là chuyện của ta." Trương Dương cười ha ha, ngẩng đầu nhìn cái kia trạm xe đang phi hành pháp khí bên trên tên kia, "Bất quá, ta cũng có một câu đem tặng, muốn nghe hay không?" Biết bay không tầm thường a." Trương Dương cười híp mắt nói xong câu đó, không đợi cái kia Khương Duệ lấy lại tinh thần, trong tay liền có thêm một chi đen như mực một mâu, tiện tay một ném, cái kia Khương Duệ phi hành pháp khí liền bị vây thành mảnh vỡ. Thao giác thuật không chỉ có riêng cũng có thể đối phó người sống, tử vật cũng giống vậy. Làm càn. Khương Duệ rơi xuống từ trên không, hắn phản ứng đảo rất nhanh, lập tức liền là một đạo lơ lường thuật, một đạo phòng ngự pháp thuật, càng có một kiện pháp khí công kích lấy ra, hắn nhưng cũng là chút cơ khí kim đạo nhân đâu. Sau đó, theo một tiếng cấm bay, hắn liền giằng giằng chắc chắn Mơ hồ từ cao mấy chục mét không trung ngã cái ngã trùng vó. "Trở về đi, Thiên Kiếm môn hôm nay mở sân môn, bản tọa không muốn đại khai sát giới." Trương Dương nhàn nhạt nói, nhưng không phải nói cho cái kia Khương Duệ nghe, mà là nơi xà đám kia khách nhân. "Làm cản." Có người hô một tiếng, "Thiếu nợ thì trả tiền, Thiên Kinh điểm nghĩa." Tiếng nói như tiếng sấm, quần quần mà đến, lại là một tên kim đăng kỳ tu tiên linh giả, hắn xem kịch nhìn hơn hai canh giờ, đại khái đã sớm không kiên nhẫn được nữa, khoát tay, liền là thủy thải ba đầu sông lên không trung, cách mấy cây số, liền hướng Trương Dương như lưu tinh áp xuống tới. Trong nháy mắt Trương Dương liền cảm ứng được áp lực lớn, tu vi của đối phương khẳng định thâm hậu, liền điều khiển pháp khí trình độ đều không cùng một đẳng cấp. Bởi vì hắn sát sát thật thật cảm ứng được, cái này ba đạo ánh sáng, chỉ có một đạo khóa chặt hắn, mặt khác hai đạo lại là khóa chặt Tiểu Dừng Phong cùng Lạc phụ Phong. "Rất có người nếu khống phục, ta liền hủy ngươi sơn môn ý tứ." Thú vị. Trương Dương chỉ là cười một tiếng, Kim Đan kỳ liền có thể lớn mật như thế sao? Xoay tay phải lại, một đạo thanh khí phun ra, chợt Trương Dương sau lưng hiện ra một tòa núi nhỏ, vừa lúc kết nối tại Lạc Phủ Phong cùng Tiểu Dừng Phong ở giữa đứng không? Một chút cũng không có không hài hòa cảm giác, thật giống như ngọn núi nhỏ này nguyên bản nên ở chỗ này. Mà cái kia trên núi nhỏ còn có một tòa màu đen núi đỉnh, cùng núi đỉnh đối ứng liền là một đầu màu đen đường núi cầu thang. Đây chính là huyền cấp quái dị, Chương Dương dùng để trấn áp sơn môn đòn sát thủ. Giờ phút này huyền cấp quái dị vừa ra, cái kia phô thiên cái địa áp lực lập tức liền không có, sau đó đối diện tất cả mọi người trợn mắt nhìn, tên kia Kim đăng kỳ cao thủ bà kiện bảo bối thật giống như, như diều đứt dây, trực tiếp mất khống chế rơi xuống. Hiu, hiu, hiu. Núi nhỏ kia về sau đột nhiên rũi ra một đầu lưỡi dài tựa như là cóc bắt con ruồi, đem cái kia ba kiện bảo vật cho nướt xuống. Sau đó núi nhỏ kia càng là ở một cái, nhúc nhích một phen, lại là sinh trưởng ra tứ chân, giống như một cái cự đại rùa đen, không đúng, một cái cự đại cái bản, tiến đến Trương Dương bên người, tựa như là đang ra vẻ xảo. Phốc. Đối diện Kim đang kia kỳ cao thủ phun ra một ngụm máu tươi, đây không phải bị tức giận, mà là bị phản vệ, nhất là cái kia ba kiện bảo vật rậm có một kiện là cùng tấm huyết của hắn Tương Liên, đây càng là muốn mạng giả. cấp cái gì? Đối diện có người giật mình gọi lên. Sau đó bao quát còn thừa hai tên kim đan kỳ cao thủ, còn có cái kia dạ Ninh thành thiếu thành chủ sắc mặt cũng thay đổi, theo sát lấy liền là càng lớn vẻ Tham Lam. Huyền cấp quái gì a, mà lại còn giống như là tốt. Rút lui. Cái kia thiếu thành chủ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người trong nháy mắt đi được không còn một mảnh, ngoại trừ cái kia phế nhân Lý Hàn Thu. Trương Dương cũng không theo đuổi, thậm chí đối những người kia Tham Lam chi ý cũng không quan tâm, bởi vì hắn hiện tại khẩn yếu nhất liền là mau đem sơn môn cho dự lên, tối thiểu nhất muốn hình thành chỉnh thể năng lực phòng ngự. Trương Dương quay đầu, Liên đem Huyền Cấp Quái Dị cho phong ấn tại lạc phủ phong cùng tiểu rừng phong ở giữa, trong mấy mắt, một tòa núi nhỏ liền thật cùng hai ngọn núi này liên tiếp, mà lại so trước đó lớn hơn một chút. Thậm chí trên núi bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng ra cây cối hoa cỏ, cấp tốc che dấu đầu kia cầu thang đường núi, còn có ngọn núi kia đỉnh, cùng núi trong đỉnh thêm ra tới một cái phương phương chính chính cái bản. Cái này Huyền Cấp Quái Dị lại là muốn thăng cấp dáng vẻ, về phần tại sao muốn thăng cấp, khẳng định cung nuốt cái kia ba kiện bảo vật không có hệ. Trương Dương nghĩ lại là cái kia hậu trường máy sửa chữa nguyên chủ nhân. Cho nên hiện tại Này quái dị đã bắt đầu ngưng tụ loại thứ tư biến hóa. Tiểu sơn, thang đá, núi đỉnh, cái bàn. Chương 289, chỉ còn phế vật. Huyền cấp quái dị, ta lần này ngược lại là thua tâm phục khẩu phục. Lý Hàn Thu mang trên mặt vẻ kinh ngạc đi tới, huyền cấp quái dị rất trân quý, cũng rất khó được, bởi vì đại mộng kiếm tông dùng để trấn áp sơn môn quái dị mới là tiên cấp mà thôi. Mà một cái tốt huyền cấp quái dị là có khả năng trưởng thành là tiên cấp quái dị. Nhất là vừa rồi, như Lý Hàn Thu không có nhìn lầm, này quái dị đúng là có tứ trọng biến hóa, nếu là lại nhiều hai trọng biến hóa liền là thỏa thỏa tiên cấp quái dị. Mà tiên cấp quái dị đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, Đoan Trừng liền xem như đại Mộng kiếm tông trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão đều không thể chuẩn xác đoán trừng, dù sao Lý Hàn Thu tại đại Mộng kiếm tông trên trăm năm dặm, cũng liền gặp một lần tiên cấp quái dị, lúc ấy liền trưởng môn đều muốn thi lệ vân an, không dám mạo hiểm phạm. Cho nên giờ phút này trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, hắn là phế đi không sai, nhưng đã vị này nhìn không thấu sâu cạn tiên kiếm môn trưởng môn muốn mời hắn đi làm chấp kiếm trưởng lão, cái kia vì sao không đi? Đây có lẽ là hắn một lần cơ duyên. Nhận thua cuộc Vậy liền tới làm Thiên kiếm môn chấp kiếm trưởng lão đi, ta sẽ nghĩ biện pháp để người một lần nữa phục hồi như cũ, nhưng trước đó, còn xin ngươi đi Quan Sơn tiểu trấn, cho ta thu lại chút đám đệ tử người. Trương Dương trực tiếp nơi đó nói. Vừa rồi kia cái gì khương duyệt phải hướng hắn Thiên kiếm môn dạm nhắc người, hắn không đồng ý là bởi vì bồi dưỡng một cái tu tiên giả rất hao phí tài nguyên, càng chớ luận bồi dưỡng một cái hợp cách kiếm tu, đối phương rõ ràng muốn vô căn cứ hắn. Bởi vậy chiêu này mộ đám đệ tử người liền rất trọng yếu, trọng yếu đến Trương Dương chính mình cũng không ám hiểu. Thế nhưng là Lý Hàn Thu ám hiểu, bởi vì hắn là xuất từ Đại Ngộng kiếm tông mà lại khẳng định không phải ngoại môn đệ tử, cho nên dù là hắn đều là phế nhân một cái, Trương Dương vẫn miễn ý cho hắn chấp kiếm trưởng lao thân phận địa vị, càng không tiếp cho ra hứa hẹn. Cần tuân trưởng môn chi lệnh. Lý Hàn Thu không có từ chối cái gì, chắp tay thi lễ, bất quá, chúng ta kiếm tu môn phái, so ra kém Kim Đan đạo, loại kia môn phái, như Thiên Nguyên Tông, thu Đổ đệ đều theo chiếu ngũ trọng tiêu chuẩn, mà như Đại Ngộng kiếm Tông, cũng có tam trọng tiêu chuẩn, không biết ta Thiên Kiếm môn dựa theo như thế nào tiêu chuẩn đến nhận. Ngươi nói trước đi nói Thiên Nguyên Tông ngũ trọng tiêu chuẩn cùng Đại Ngộng kiếm Tông tam trọng tiêu chuẩn đi. Chưởng dương là cái gì cũng đều không hiểu tiểu manh mới, giờ phút này đương nhiên trước giải lại nói. "Vâng, trưởng môn, Thiên Nguyên tông ngũ trọng tiêu chuẩn theo thứ tự là, trưởng môn con trai nữ, trưởng lão, điện chủ con trai nữ là thứ nhất trọng tiêu chuẩn, chưa ra từ trong bụng mẹ liền sẽ được xếp vào môn tưởng, đồng thời bắt đầu thở thánh thai tu luyện, thường thường sẽ hoài thai 3 năm đến 9 năm không giống nhau. Loại nhân vật này đều là chạy trưởng sinh cựu thị, độ tiên kiếp, hóa kim tiên mà đi, bọn hắn bình thường sẽ không tham dự môn phái sự vụ, thậm chí cả đời cũng sẽ không. Cùng ngươi chiến đấu, chỉ lĩnh hội thiên điệu đạo vận." mà chỉ cần có đầy đủ thiên địa đạo vận, lại vượt qua thiên kiếp, cái kia chính là đồng thọ cùng trời đất, đến lúc đó, có hay không lợi hại thuật pháp đều không trọng yếu. Sau đó là đệ nhị trọng, trên cơ bản là từ đệ nhất trọng hài đồng giảm đảo thải ra khỏi tới, bởi vì lĩnh hội thiên địa đạo vận rất khó, cần thiết tài nguyên càng là cực lớn đến làm người tuyệt vọng. Lấy Thiên Nguyên Tông làm thí dụ, bọn hắn là 100 năm đệ tử đời một, có thể mỗi đời đệ tử bên trong, cũng liền giải rất một, hai người có thể lưu lại cuối cùng, nhưng cuối cùng có thể hay không độ kiếp phi thăng thành công, nhưng lại là rất mịt mờ. Thiên Nguyên Tông thành lập vạn năm qua, cũng chỉ Có một vị độ kiếp phi thăng thành công sư tổ. Đệ nhị trọng đệ tử thường thường sẽ trở thành tông môn đời sau tầng quản lý, xem tình huống khác biệt, chiếm cứ 5 đến 8 thành ghế. Sau đó là đệ tam trọng tiêu chuẩn, tức là từ ngoại giới vơ vét thiên tài tu luyện, căn bản là tại 5 tuổi đến 15 tuổi hai đồng, bọn hắn sẽ trở thành hoạch tâm đệ tử, nếu là tương lai biểu hiện ưu dị, cũng sẽ gia nhập vào môn phái cao tầng bên trong. Tiếp theo là đệ tứ trọng tiêu chuẩn, tức là từ đệ tam trọng tiêu chuẩn giặm đào thải xuống, bọn hắn cơ bản sẽ ở cơ kỳ sau liền bị tông môn phái đi ra thành lập trấn, sau đó dần dần trở thành tông môn tài nguyên cung phục lưới. Cuối cùng là đệ ngũ trọng tiêu chuẩn, tức tông môn ngồi dựng ra được chiến đấu đạo nhân, loại này cơ bản không tính là gì tu tiên giả, bọn hắn chỉ hành sát phạt, tông môn để bọn hắn đi chiến đấu, đi giết phạt, liền đi chiến đấu, đi giết phạt, cho đến chết đi, mà nói như vậy, bọn hắn cũng cùng trưởng sinh vô duyên. Trở lên là Thiên Nguyên Tông. Lại nói Đại Mộng Kiếm Tông, sở dĩ chỉ có tam trọng tiêu chuẩn, là bởi vì nội tình tích lũy không bằng Thiên Nguyên Tông, tự xây tông mấy ngàn năm qua, còn không một người có thể thành tựu kiếm tiên chi vị. Đại Mộng Kiếm đệ nhất trọng tiêu chuẩn liền là trưởng con cái. Trưởng lão con cái còn có bên ngoài chọn lựa ưu tú tu tiên thiên tài đều vì Hạch Tâm đệ tử, tương lai sẽ trưởng thành vì cao tầng. Từ Hạch Tâm đệ tử giảm đào thải xuống, tức là đệ nhị trọng tiêu chuẩn bên trong ngoại môn đệ tử, cần ra ngoài thành lập thôn trấn, vì tông môn khuếch trương linh khí bản đồ. Về phần đệ tam trọng tiêu chuẩn, liền cùng trời nguyên tông, đều là lấy chiến đấu kiếm tu, lấy sát phạt làm chủ. Nghe song Lý Hàn Thu giảng giải, Trương Dương nghĩ nghĩ, lên đường, vậy chúng ta liền tạm thời lấy hai trọng tiêu chuẩn đi, một là thiên tài tu luyện, hai là chiến đấu kiếm tu, nhân số cụ thể ngươi xem đó mà làm. Minh Bạch, bất quá Chưởng môn ngươi đại khái là phải thất vọng, Quan Sơn tiểu trấn làm đại mộng kiếm tông kéo dài, thôn dân bên trong phẩm là có chút thiên phú hài đồng thiếu niên, sớm đã bị chọn lựa đi, cho nên nếu như ngươi muốn tìm thiên tài tu luyện, cũng chính là yêu cầu thấp nhất có thể mở ra ba đạo thiên mạch cơ, một cái cũng sẽ không có, ngược lại là chiến đấu kiếm tu rất tốt tìm. "Nô, no, nếu như là dạng này, vừa rồi cái kia Dạ Ninh thành thiếu thành chủ muốn ta gia nhập môn phái 10 tên đệ tử là chuyện gì xảy ra?" Trương Dương lúc này liền nghĩ đến một chuyện, theo miệng hỏi. Dạ Ninh thành thân là một tòa đại thành, mặc dù thụ đại mộng kiếm tông bảo hộ, nhưng nội tình cực cao. Từ trong phạm nhân chọn lựa ra một chút thiên phú tốt hài đồng rất dễ dàng, trưởng môn cự tuyệt là được rồi, bởi vì tu tiên giả bồi dưỡng cực kỳ hao phí tài nguyên, nhất là hạch tâm đệ tử bồi dưỡng, cho nên đối phương tuyệt đối là không có lòng tốt. Lý Hàn Thu bình tĩnh trả lời: "Rất tốt, vậy chúng ta tạm thời liền không chiêu mộ thiên tài tu luyện, liền lấy chiến đấu kiếm tu, nhưng nhất định phải trung tâm." Trương Dương cũng không tiến ối, loại chuyện này vẫn là phải nhìn cơ duyên. Lý Hàn Thu lúc này bỗng nhiên cười cười: "Trưởng môn, kỳ thật trung tâm cái gì, đối với chiến đấu kiếm tu đến nói không có quá tác dụng lớn đâu." Bọn hắn chỉ ở vào môn phái tầng dưới chót nhất, có chút cùng loại với thuê võ sĩ, chúng ta cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành liền ban thưởng kiếm quyết cùng phương pháp tu luyện, tất cả đều vui vẻ, có gì không thể. Bất quá, có đôi khi như vận khí tốt, chiến đấu kiếm tu chúng cũng sẽ có người trổ hết tài năng, mở ra kiếm tu thiên mạch. Ta hiểu được, đã dạng này, vậy liền không quan trọng trung tâm cái gì, chỉ cần kinh nghiệm phong phú, võ kỹ cường đại, già trẻ cũng không đáng kể. Trương Dương lên đường, lúc này hắn lại là nghĩ đến hắn kiếm nhân quốc, còn có hắn bỏ ra giá tiền rất lớn giải quyết bảy tòa kiến trúc. Đã nhiên trong thế giới này thiên tài tu luyện đều đã bị người khác một mẹ hút gọn, vậy hắn cái này thiên kiếm môn liền chuyên môn khai quật phế vật tốt. Ân, có thể tuyệt đối không nên bởi vậy bị người làm cái ngoại hiệu gọi phế vật môn. Trương Dương nghĩ như vậy, lại là tâm tình quái trá, làm ruộng đại nghiệp, ác không, là tu tiên đại nghiệp rốt cục khai trương. Sau đó, Lý Hàn Tu đi chiêu mộ chiến đấu kiếm tu, Trương Dương liền tọa trấn tiểu rừng phong, tại mây mù lượn lờ hiểm hộ dưới, nhìn xem từng tòa kiến trúc trong vòng mấy ngày hoàn thành, sau đó hắn lại căn cứ những kiến trúc này vị trí, tại vách núi cao chót vót bên trên mở ra các loại cầu thang con đường. Tất khả năng để trong này thay đổi càng giống là một tòa tu tiên môn phái. Sau năm ngày, Huyền Cấp kiến trúc Giải Ly cung tại Thiên địa lực lượng tác dụng dưới xây dựng hoàn tất, cái này là có thể cung cấp 36 phân ly ảo cảnh thần kỳ kiến trúc, tác dụng lớn nhất liền là lĩnh hội kiếm ý. Bây giờ Trương Dương người trưởng môn này chỉ nắm giữ một đạo sơn hà kiếm ý, không khỏi quá keo kiện, cho nên hắn liền hào hứng đi. Tòa này Giải Ly cung rất hùng vĩ, ở vào tiểu rừng phong điểm cao nhất, hết thể có 9 tầng, cổ pháp gian trác, tại mây mù lượn lờ dưới, rất là thần Chỉ là Trương Dương đi vào xem xét, liền ngây mẩn cả người. Bởi vì từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, toàn bộ đều là dũng tuyết, đã nói xong 36 đạo phân ly huyền cảnh đâu. Hữu Nghị nhắc nhở, ngươi thân là Thiên Kiếm môn khai phái tổ sư, giải ly cung vì ngươi tự mình kiến tạo, phần cứng có, ngươi còn muốn như thế nào, mà giải ly cung nội bộ có dấu 36 loại phân ly huyền cảnh cũng cần ngươi tự mình bổ sung, tức ngươi nắm giữ cái gì kiếm ý, giải ly cung mới có thể xuất hiện dạng gì hoàn cảnh, trước mắt kiểm tra đến ngươi có được sơn hạ kiếm ý, đánh giá vì phạm phần 3, có hay không đem phong ấn nhập giải ly cung tầng thứ nhất, lấy cung cấp môn hạ đệ tử. Lĩnh hội Tiên hiệp Kiến thôn lệnh lúc này liền cho ra giải thích. Trương Dương rất ngượng, cũng rất bất đắc dĩ. "Vâng, Phong ấn đi. Xin thanh toán một không khối tiên thạch, cũng chậm rãi phong thích Sơn Hà kiếm ý, duy trì 30 giây." Phong ấn hoàn thành. Ba không giây về sau, Trương Dương nhìn xem giải ly cung tầng tứ nhất xuất hiện một viên hạt châu màu đen, như có điều suy nghĩ, sau đó hắn dùng nhẹ tay sờ nhẹ đụng, cả người ý thức trong nháy mắt liền xuất hiện đang phân ly trong ngảo cảnh. Tại cái này huyễn cảnh rộng, hắn lúc trước vì truy tìm Sơn Hà kiếm ý cho nỗ lực hết thảy đều tại, tiến vào người chẳng khác gì là cầm Trương Dương đại hào lại đi một lần. Về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, Thuần túy nhìn cơ duyên và ngộ tính. Mặt khác cái này huyễn cảnh không có mở ra một lần liền cần thanh toán một không, không khối tiên thạch, thật đúng là đủ hắc. Xem ra ta phải nỗ lực, thân là khai phái tổ sư, ta làm sao có thể như thế keo kiệt đâu. Trương Dương thở dài, hắn quyết định tiếp xuống có thời gian liền bắt đầu lĩnh hội phàm cấp kiếm quyết mộ vũ kiếm, về phần huyền cấp kiếm quyết tứ quý kiếm quyết hắn tạm thời còn không có năng lực này lĩnh hội. Mà liền tại Trương Dương tại giải cung trầm tư thời điểm, bên ngoài 120 dặm quan sơn trong tiểu trấn, lấy tứ đại gia tộc cầm đầu tôn dân chính đang điên cuồng di chuyển. Phương diện này là bởi vì đắc tội Trương Dương, một mặt khác thì là bởi vì Đại Ngộng Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Tông thật đã bỏ đi Quan Sơn tiểu trấn, muốn đem khu vực này xếp vào giảm số khu. Dưới loại tình huống này, phàm là có năng lực rời đi, đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Nhưng cũng không phải toàn bộ thôn dân đều có năng lực như thế, bởi vì Dạ ninh Thành cùng Huyền Thiết Thành mặc dù an toàn, nhưng phổ thông thôn dân đi, liền khách sạn cũng không tìm tới, nói thế nào đặt chân. Tại loại này gần như tuyệt vọng mờ mịt thời điểm, Lý Hàn Thu xuất hiện. Các ngươi có thể lựa chọn đầu nhập vào Ta Kiếm môn. Ta Tiên kiếm môn hiện tại cần 100 tên chiến đấu kiếm tu, tuổi tác 15 tuổi đến 35 tuổi, như hiểu được kiếm thuật người có thể nối lòng đến 55 tuổi, mà mỗi tên chiến đấu kiếm tu đều cho phép tự mang một hộ pháp nhân. Mặt khác, ta thiên kiếm môn đồng thời chiêu mộ 5000 tên tiên linh ruộng lúa nông vụ, nam nữ không hạn, tuổi tác không hạn. Lý Hàn Thu tự tác chủ trương an bài, cấp tốc ổn định ước chừng 3000 tên không có hậu trường, cũng không có quá nhiều tài phú thôn dân. Tình huống rất không ổn a, Quan Sơn tiểu trấn đã mất đi đến từ Linh thành, huyền thiết thành thương lộ liền rốt cuộc không phải Quan Sơn tiểu trấn, liền là không biết trưởng môn có hay không làm tốt dự tính xấu nhất. Chương 290, mở cho ta trò đùa đâu. Quan Sơn tiểu trấn giống như trong một đêm liền thay đổi dần dần ra đi, sinh cơ không còn. Cho nên tại ban sơ mở mịt về sau, một loại thật sâu tuyệt vọng khí tức liền ở trong chấn nhỏ truyền bá. Thằng nếu không phải có Lý Hàn Thu thu nạp áp chế, nơi này nói không chừng muốn biến thành như thế nào. Lương thực còn có thể lại ăn 5 tháng, linh mối dự trữ còn có 13 tháng, yêu thú thịt khô dự chữa còn lại 1 tháng, linh quả, rau quả cơ bản có thể tự cấp tự túc. Thôn dân phối cấp là không thể giảm lượng, bởi vì những phàm nhân này dù sao cũng là thân ở tại yêu ma quỷ quái ẩn hiện biên thủy, thọ nguyên đều phải cam đoàn tại 1005 trở lên, mặc khác, linh uối, linh quả phục dụng còn có thể để thôn dân hồn phách kiến cố, sau khi chết có thể bị dẫn dắt đến địa phủ. Điểm ấy rất trọng yếu, một cái thôn trấn tử vong nhân khẩu, muốn đi vào địa phủ số lượng là có chỉ tiêu, nhất định phải đạt tới 8 thành trở lên, nếu không địa phủ không ký chính thức phát quá nhiều linh hồn chuyển thế danh nghịch, không, có linh hồn chuyển thế, con mới sinh xuất sinh liền không có bảo hộ, rất có thể là cái gì cô hồn quỷ đầu thai hoặc là yêu ma quỷ quái đầu thai, bất bắc nhất chính là có người xứ khác đầu thai, đó là sẽ nhiễu loạn thiên cơ. Cho nên, trưởng môn, ta đề nghị chúng ta muốn mời đến thiếu một vị thiên sư đến Quan Sơn tiểu trấn, vốn có thiên sư đã tại mấy ngày trước rời đi, không có thiên sư, liền không có người có thể câu thông địa phủ, không thể câu thông địa phủ, các thôn dân cũng không dám sinh con, liền chết cũng không được căn bình, bởi vì không có thiên sư bảo vệ, người chết linh hồn hơi hơi kém chút liền sẽ tìm không thấy địa phủ lối vào. Khi Trương Dương tại thu xếp tốt sơn môn công việc về sau, liền vội vã đuổi tới Quan Sơn tiểu trấn. Kết quả Lý Hàn Thu biểu hiện để hắn hai mắt tỏa sáng, hắn thế mà ổn định gần 3000 nhân khẩu, một chữ, "ngưu". Bất quá Lý Hàn Thu tiếp xuống cho hắn hồi báo sự tình liền để hắn rất đau đầu. "Còn có, Dạ Ninh Thành cùng Huyền Thiết Thành Thương Lộ khẳng định đã ngừng, tại không cân nhắc chúng ta Thiên Kiếm môn tương lai nguy cơ cùng áp lực tình huống dưới, chúng ta nhất định phải bảo trụ Quan Sơn tiểu trấn, bởi vì nơi này có một nguồn linh tuyển, có 500 mẫu tiên linh ruộng lúa, đây đều là không thể bỏ qua, mà làm ruộng liền cần nhân khẩu, môn phái muốn phát triển, tân sinh nhân khẩu cũng rất trọng yếu. Nhưng Quan Sơn tiểu trấn cái này mấy thôn dân Trong đó chỉ ít hơn phân nửa là dựa vào thương lộ để sinh tồn, không cho bọn hắn tìm sinh lộ, liền cho chúng ta nuôi lấy bọn hắn. Lý Hàn Thu nói thiên đầu vạn tự, Chương Dương không phải là không thể xử lý, nhưng hắn có chuyện trọng yếu hơn, tỉ như đến từ yêu tộc quý hiệp, đến từ Dạ Ninh thành ngắc ngẽ, hắn làm sao có thời giờ cùng tinh lực xử lý những này a. Những chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách, những thôn dân kia không phải dân tâm bất ổn sao? Đem cái kia 500 mẫu tiên linh ruộng lúa xuất ra 100 mẫu đến, chia đều cho mỗi cái thôn dân, mặc kệ nam, nữ, già trẻ, người người có phần. Hiện tại Ngươi tìm cho ta cái kia 100 cái chiến đấu kiếm tu đâu, ta muốn dẫn bọn hắn lên núi, ta phải để bọn hắn trong khoảng thời gian ngăn có được sức chiến đấu. Lý Hàn Thu sững sở. sau đó liền cười khổ nói, trưởng môn ngươi đại khái sẽ không lý giải tiên linh ruộng lúa tầm quan trọng, một môn phái sự phát triển của tương lai, ngạch, tốt ta, liền theo trưởng môn phân phó, Dân tâm lại ổn, những thôn dân kia từ đó sau tuyệt đối sẽ không tùy tiện thoát đi Quan Sơn tiểu trấn, ngoài ra ta lại chỉ huy bọn hắn khai khẩn càng nhiều một chút thổ địa, hẳn là có thể ổn thỏa vài chục năm, nhưng là thương lộ sớm tối đều phải đảm thông, điều này rất trọng yếu. Không đợi Cơ muốn từng miếng từng miếng ăn, Đường muốn từng bước một đi. Trương Dương an ủi một cái Lý Hàn Thu, liền để hắn mang theo đi gặp cái kia 100 tên chiến đấu kiếm tu. "Trương môn, ta theo ngươi phân phó, không có chọn lựa cường tráng võ sĩ, trên thực tế, cũng chọn lửa không đến cường tráng võ sĩ, bởi vì đã cường tráng, lại nắm giữ cường đại võ kỹ võ sĩ đều là tứ đại gia tộc hộ vệ, sớm sẽ theo tứ đại gia tộc di chuyển đi Dạ Ninh Thành, bây giờ còn giữ lại, hoặc là vớ va vớ vẩn, hoặc là liền là tàn phế lão giả, cho nên ta chỉ có thể từ kinh nghiệm phong phú đầu này chọn lựa." Lý Hàn Thu liên tục không ngừng cho Trương Dương giải thích, sợ hắn bạo đầu. Bởi vì tình huống quá ác liệt. Nhất là khi Trương Dương nhìn thấy cái kia cái gọi là một 100 tên chiến đấu kiếm tu người hậu tuyển thời điểm, trong mắt đều muốn nhảy ra khi bóng bàn. Cái này đặc biệt. Bình quân tuổi tác 75 tuổi, lớn nhất có 89 tuổi, trẻ tuổi nhất có 62 tuổi. Tốt à, cái này có thể nhịn, ai bảo trong thế giới này phạm nhân bởi vì các loại nguyên nhân, thọ nguyên đều rất kéo dài, nhất là những tu luyện này các loại từ tu tiên thuật pháp giản lược tới võ kỹ công pháp võ sĩ, sống đến 150 tuổi cũng là có thể. Nhưng, thiếu cánh tay, què chân, thiếu con mắt, đây là cái gì quỷ ta, kinh nghiệm của bọn hắn khẳng định phong phú, tâm cảnh khẳng định cường đại chính là. Lao Lia, ngươi cảm thấy chiến đấu như vậy kiếm tu có thể có cái gì tiềm lực? Không biết, trưởng môn, nhưng cái này đích sắc là ta có thể tìm ra tốt nhất, từ phàm nhân góc độ tới nói, bọn hắn đều xem như nhất lưu cao thủ, chí ít đã từng là. Bọn hắn đại đa số không phải Quan Sơn tiểu trấn người địa phương, đều là cả một đời sờ soạng lần mò, đầu đau liếm vết, tích lũy nhất định thân ra, sau đó cảm thấy Quan Sơn tiểu trấn thích hợp dưỡng lão, lúc này mới ở chỗ này mua bất động sản định cư. Kết quả người tính, kia như thiên tính toán, bây giờ bọn hắn lần nữa cầm lấy đao kiếm, cũng coi là một trận cơ duyên đi, bởi vì trong thiên hạ không có cái nào tu tiên môn phái sẽ quấn bách đến phải dùng bọn hắn làm chiến đấu kiếm tu. Hiện tại, liền xem trưởng môn có đồng ý hay không. Trương Dương nghe răng nết miệng vài giây đồng hồ, cuối cùng chỉ có thể vung tay lên, "Đi thôi, chư vị, thường nói chết sống có số, giàu có nhờ trời, các ngươi đều là kẻ ra đời, tự ứng minh bạch chờ đối đãi các ngươi chính là cái gì." Cứ như vậy, Trương Dương liền lĩnh đi cái này 100 cái tóc trang xóa lão đầu nhi, lão thái thái. Không sai. Có 9 cái lao thái thái, nghe nói đã từng đều là hiên ngang anh tư, danh chấn một phương nữ hiệp. Một ngày về sau, tiều rừng dưới đỉnh, 100 cái lao ra hỏa xếp thành một hàng, trên lưng thuần một sắc con kiếm khí, mặc kệ bọn hắn đã từng dùng chính là cái gì binh khí, đến thiên kiếm môn, chỉ có thể sử dụng kiếm. Các người hiện tại còn chưa có tư cách lên núi, bởi vì còn có cửa ải cuối cùng, không phải ta muốn làm khó dễ các người, mà là nhìn xem thân thể của các ngươi còn có thể không đón thêm thụ cải tạo. Trương Dương bình tĩnh nói, hắn thật không phải tại làm khó dễ mà là tận hắn có khả năng muốn cho những lao ra hỏa này cung cấp một cái thoát thai hoàn cốt cơ hội. Mà cơ hội này liền là tiến kiếm nhân cốc lợi dụng kiếm khí phóng xạ chậm rãi sửa chữa những lao ra hỏa này thân thể kinh mạch. Trương Dương hiện tại rất nghèo, nhưng hắn mỗi ngày có một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí, cái này rất có tác dụng, đi qua hơn 10 ngày qua, hắn đã tại tiểu rừng phong cùng lạc phủ phong ở dưới trả lại một cái tuyệt hào vị trí, đem đánh tạo thành kiếm nhân cốc. Mà khác nếu là có thể, hắn thậm chí có thể chiêm một chút xíu thiên địa đạo vận đi ra. Tóm lại, hắn vật môn không thể biến thành thật phế vật chi môn. Sợ chết Hiện tại có thể đi về." Trương Dương nói xong câu đó, liền nhịn cười không được cười, bởi vì cái này thật là là một chuyện cười, nếu là không dành thế sự người trẻ tuổi, lời này không chừng còn có chút hiệu quả, nhưng là bọn này lao giả, liền cái mí mắt đều không nháy mắt một cái. "Đi vào đi, dũng hết các ngươi có khả năng, có thể còn sống liền còn sống, có thể liều mạng liền liều mạng, trường sinh, cửu thị không dám hứa chắc, nhưng thoát thai hoán cốt không phải là không có khả năng." Trương Dương giống như lang hô, sau đó cái kia 100 cái lao ra hỏa thì là như hung ác dạ, như heo sông đi vào. Có lẽ đây chính là bọn họ duy nhất hữu thế, căn bản không đem sinh tử coi ra gì. Chương 291, học cấp tốc tay chân. Chương 291, học cấp tốc tay chân tiểu thuyết, điên cuồng xây thôn lệnh tác giả, lười chim. Cái này nhìn qua liền là một tòa phổ thông tung lũng, bên trong bày khắp sắc bén đá vụt. cái này nếu là đi qua lời nói, coi như ăn mặc giày ra thú, sợ cũng muốn bị mạnh mẽ tắc đức. Chẳng lẽ nói, đây chính là cửa thứ nhất kiểm tra. Rất nhiều người suy tư, sau đó không đợi bọn hắn nếm thử, chỉ nghe thấy giữa không trung hưu hưu hưu từng tiếng kích bang. Bọn hắn trên chân giày hết thể bị cắt đứt thành mảnh vỡ. Khảo hoạch này như thế đơn giản a? Lao phu ngược lại là ngoài ý muốn hết sức. Lúc này một cái vóc người cao lớn ông lão ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, lại là rất thẳng thắn cởi xuống áo ngoài, cứ như vậy đi chân đất, theo cái kia khắp nơi trên đá vụn xải bước mà qua. Dù là hai bàn chân của hắn, cùng hai chân rất nhanh bị cắt đứt ra từng đạo vết thương, hắn thế mà liền lông mày đều không nhíu một cái, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, thật sự là có một loại núi dao biển lửa cũng có thể như dẫm trên đất bằng hung hãn. Có cái này một cái lão gia hỏa dẫn đầu, những lão đầu khác Lão thái thái, mặc kệ tàn tật hay không, đều là đuổi theo, bọn hắn những thứ này chém giết hơn nửa cuộc đời Lao gia hỏa, cả một đời nhận qua tổn thương, ăn rồi vị đắng đừng đề cập có bao nhiêu, trước mắt bực này khảo nghiệm, thật sự chính là trò trẻ con. Không đến 3 phút, tất cả 100 tên lão gia hỏa đều thông qua được đầu này 500m dài đá vụn tung lũ. Thú vị. Trương Dương lúc này hiện thân đi ra, nhưng trong mắt hắn, nhưng không có cái gì đá vụn tung lũng, chỉ có 100 tên lão gia hỏa bị định ở tại chỗ, bọn hắn bị từng đoàn từng đoàn xương mù bao phủ, đây là lâm vào cảnh, mà bọn hắn chân trần đi qua đá vụn tung lũ bất quá là Trương Dương vì bọn họ đưa lên đợt thứ nhất kiếm khí phóng xạ. Hắn là muốn dùng loại phương pháp này kích hoạt đám lao già này cường đại lực ý chí, không có cách, đám lao già này sớm đã không còn tiềm lực có thể dò móc, ngoại trừ bọn hắn một thân kiên quyết, một ngụm tỏi tiêu ngạo, thật không có đáng nhắc tới đồ vật. Muốn để bọn hắn thông qua kiếm khí phóng xạ khảo nghiệm, nhất định phải bắt bọn hắn xuất sắc nhất, tiêu ngạo nhất đồ vật đến cẩn thận rèn luyện. Có chút kém cỏi a. Những lão đầu này lão thái thái thân thể quá yếu đuối. Trương Dương đi qua, trọng đem từng ngụm bản mệnh linh khí lần lượt rót vào những lão đầu này, lão thái thái trong thân thể Sau đó chậm rãi chữa trị thân thể bọn họ thương thế, cùng với cái kia gần như khô cạn kinh mạch. Một vòng xuống tới, Trương Dương tiêu hao 450 miệng bản mệnh linh khí, cũng mới khiến cái này lao ra hỏa tình hình thoáng tốt một chút. "Ta tập hợp, ta cảm giác đây là tại làm thâm hụt tiền buôn bán a, liền xem như đổi thành người bình thường, cũng không có biết bát như vậy à. Trương Dương rất có điểm im lặng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thở dài, trong quan sơn chấn nhỏ còn thừa lại 3000 trong phạm nhân hoàn toàn chính xác có thân thể cường tráng người trưởng thành, nhưng là bọn hắn có giúp khí chân trần lông mạch đều không đi qua 500 mét dài đá vụn tung lũ sao? Mặc dù nói đây là dùng huyền cấp quái dị chế ra huyến cảnh, nhưng kiếm khí phóng xạ rơi vào trên người lại là thật, cũng thật thống khổ vạn phần. Cho nên từ một điểm này tôi nói, những lao ra hỏa này cũng là đạt yêu cầu. Không thèm đếm xỉa. Cùng lắm thì liền dùng linh khí đến đắp. Sau đó, Trương Dương tiếp tục khống chế huyền cấp quái dị, hướng dẫn những lao ra hỏa này linh hồn tiến vào cái thứ hai huyễn cảnh, ngọn lửa hừng hực huyễn cảnh, hết thảy 1000m, trên mặt đất bày khắp màu đỏ lửa than, thỉnh thoảng còn có ngọn lửa cháy hừng Nhưng trên thực tế, đây là Trương Dương đem kiếm khí phóng xạ độ đề cao 50% cũng tức đau đớn tăng lên tới 50%. Lao gia hỏa cũng không có thật ở phía trên chạy, nhưng bọn hắn cường đại lực ý chí nhưng có thể bảo đảm bọn hắn không đến mức hôn mê chết đi. Lúc này phối hợp với cảnh, sẽ rất dễ dàng để bọn hắn sinh ra càng ra càng dẻo dai. Lao tử thiên hạ đệ nhất vĩnh viễn không chịu thua ý nghĩ. Sự thật chứng minh, đám lao giả này rất chảnh. Ở cửa thứ hai, cũng chỉ có hai cái lao gia hỏa bị đào thải, không phải bị sống sờ sờ đau chết, mà là bọn hắn trước kia tự hỗ trải qua cái gì ác ngộng, kết quả ở trong huyễn cảnh phát động hẳn phải chết tuyệt hạng, không đợi Trương Dương tiến lên, cứu viện sẽ chết rồi tức giận đến hắn vô bàn một cái. "Con dám chần trừ, lao tử đổ ngươi làm tuổi lốt. Cái bàn, hoan uổng a." Cửa thứ hai rất nhanh kết thúc, Trương Dương vội vàng đi qua, đem từ ngụm bản mệnh linh khí không cần tiền rót đi vào, hắn cảm thấy hắn có thể là từ trước tới nay ngu xuẩn nhất trường môn. Một vòng này xuống tới, hắn nhị trọng linh mạch trong kiếm hoàn tất cả bản mệnh linh khí hết thảy bị tiêu hao hết, nhưng hiệu quả cũng vẻn vẹn bình thường người tu tiên sau khi nhập môn 1%. Đơn giản nhất ví dụ, lúc trước Trương Dương dùng 980 miệng bản mệnh linh khí liền chúc cơ thành công, chín đại thiên mạch một mạch mà thành. Mà phổ thông người siêu phàm, nhiều lắm là cũng liền 100 miệng bản mệnh linh khí, không sai biệt lắm liền có thể miễn cưỡng thành công tam đại thiên mạch. Nhưng là bây giờ, đám này lao đại ra, cụ bà trọn vẹn tiêu hao hắn 1200 miệng bản mệnh linh khí a, nhưng mỗi người trúc cơ tiến độ mới 1%, có lúc ta thật hoài nghi ta trí thông minh có vấn đề. Trương Dương nhìn trời thở dài, hắn còn có thể làm sao đâu? Sau đó, hắn liền dùng huyền cấp quái dị đem những lao ra hỏa này vây khốn, để bọn hắn cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Mà Trương Dương thì là liều mạng hấp thu bản mệnh linh khí. Mấy mà hắn bây giờ đã có Huyền cấp Địa linh đầu mối thiên chốt, mỗi ngày 100 đơn vị thiên địa linh khí, cộng thêm từ phía sau đài máy sửa chữa lấy được một đơn vị tiêu chuẩn linh khí, còn chưa đủ dùng. Cũng may theo cửa thứ 3 ảo cảnh bắt đầu, dần dần có lao ra hỏa gánh không được, bởi vì cái này thời điểm kiếm khí phóng xạ đã lan tràn đến bọn hắn hơn phân nửa thân thể, không sai biệt lắm 1/3 kinh mạch, loại đau khổ này giống như bị ngàn đau bầm thây còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đợi đến cửa thứ 4 ảo cảnh thời điểm, còn lại lao ra hỏa chỉ có 62 người. Trương Dương thể đây là hắn đời này gặp phải người áp nhất. Đối với người khác hung ác có thể lý giải, nhưng đối với mình hung ác, cái này mẹ nó, lao tử đầu dạp xuống đất bội phục. Cái bàn, có 44 người có thể đạt thải, bọn hắn sống không qua cửa thứ 5, mà liền xem như bây giờ, bọn hắn cũng có thể làm một tên xuất sắc chiến đấu kiếm tu. Cái bàn ý niệm chuyển tới, Trương Dương không có chút nào kinh ngạc, bởi vì huyền cấp quái dị đến tầng thứ 4 biến hóa thời điểm, hoàn toàn chính xác liền có thể trao đổi. Thậm chí hắn không hoài nghi chút nào, chờ huyền cấp quái dị tiến hóa đến tầng thứ 6, nhất định sẽ biến hóa ra một người đến. Tuyệt. Trương Dương hết sức đồng ý, bởi vì hắn cũng ăn không tiêu còn tiếp tục như vậy, hắn chưa chắc sẽ phá sản, nhưng nhất định sẽ đến mất. Thế là, 44 tên lão ra hỏa theo trong huyễn cảnh tỉnh lại, nguyên bản ở trong huyễn cảnh bọn hắn giống như kinh nghiệm địa ngục dày vò, nhưng là lúc này mới phát hiện, đó bất quá là một trận ảo ngộng, trên người bọn họ không có nửa điểm tương thế, không không không, thân thể của bọn hắn đúng là trở nên tuổi trẻ, toàn thân tràn đầy lực lượng, giống như lập tức trẻ 30 tuổi. Chúc mừng, các ngươi đã chính thức trở thành tiên kiếm môn chiến đấu kiếm tu, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ truyền thụ các ngươi loại thứ nhất kiếm quyết, đó chính là Thanh Vân Ngự kiếm thuật. Trương Dương mặt lạnh lấy đem kiếm quyết truyền tụ xuống, dưới. bây giờ cái này 44 tên lão ra hỏa mỗi người trong thân thể đều trải qua chí ít 30 miệng bản mệnh linh khí tầm bổ, mặc dù khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào trúc cơ, nhưng lên cấp siêu phẩm, nắm giữ ngự kiếm thuật, có thể cùng bình thường trúc cơ cấp người tu tiên đấu ngang tay, lại là không, có vấn đề. huống chi Trương Dương còn dự định để bọn hắn tiến về phía trước giải ly cung đi lĩnh ngộ một đạo sơn hà kiếm ý. Bất kể nói thế nào, đây cũng là Trương Dương ở cái thế giới này giải quyết nhóm đầu tiên học cấp tốc tay chân, có thể dùng đến phái lưu lại đến Quan Sơn trấn nhỏ, cũng có thể dùng để tuần núi. Cái này tránh khỏi chính hắn phân thân thiếu phương pháp, sức đầu mẹ chán. Chương 292, kiếm ý lên cấp. Chương 292, kiếm ý lên cấp tiểu thuyết, điên cuồng xây thôn lệnh tác giả, lười chim. Mặt trời mới mọc, vạn tia ánh sáng vàng. Ở Tiêu Lâm phong đỉnh, Trương Dương ngồi xếp bằng, một thanh kiếm khí đặt ngang trên đùi. Đây không phải hắn mới luyện chế kiếm khí, mà là Lý Hàn Thu kiếm khí tu thủy, huyền phẩm, tương đương gia sức. Mặc dù nói người kiếm tu xưa nay có người ở kiếm ở, người mất kiếm mất truyền thống. Nhưng Trương Dương vẫn là theo Lý Hàn Thu trong tay đem thanh này cực kỳ chân quý kiếm khí muốn đi qua, có thanh này huyền phẩm kiếm khí, phổ thông kim đan kỳ người tu tiên hắn cũng dám tới một cái chảm một cái. Liên là cái này thu thủy kiếm khí trước tiên cần phải rèn luyện một đoạn thời gian. Cho nên mỗi sáng sớm, Trương Dương đều sẽ đối mặt phương đông, lấy bản mệnh linh khí thêm thiên địa đạo vận thêm sơn hà kiếm ý đối với thanh này kiếm khí quá dày đòi hỏi trên một cách giờ. Đừng nói hiệu quả cũng không tệ lắm, mà ở Trương Dương sau lưng, còn có 34 tên mới lên cấp chiến đấu kiếm tu cũng là học bộ dáng của hắn khoanh chân ngồi nhập định, cảm ứng thiên điệu linh khí nếm thử luyện hóa một ngụm bản mệnh linh khí. Nhưng hết sức gian nan, bọn hắn đến chừng 10 ngày mới có thể ngưng tụ một ngụm bản mệnh linh khí, đặt ở người tu tiên trong đội ngũ, thẳng liền là người tu tiên sĩ nhục. Mà có thể làm cho Trương Dương đến nay đều không hề từ bỏ bọn hắn nguyên nhân liền là, cho đến tận này, cái này 44 cái lao ra hỏa đều đã lĩnh nộ sơn hà kiếm ý. Mỗi người bọn họ vẹn vẹn đi một lần giải ly cung, sau đó cứ như vậy nhẹ nhõm vui sướng lĩnh ngộ. Đoán chừng đây là cùng đám lão giả này cả một đời đi nam đi bắc, đã sớm không biết đạp biến bao nhiêu núi cao sông rộng. Cho nên mới tiếp xúc Sơn Hà Kiếm Ý lập tức liền ngầm hiểu, thậm chí càng trò giỏi hơn thầy. Cho nên Trương Dương lập tức truyền thụ cho bọn hắn Sơn Hà Kiếm Quyết cái này càng cường đại phàm phẩm phẩm tiến tu. Sau đó không ngoài dự đoán, đám lão ra này năng lực linh ngộ, phi. Cái gì năng lực linh ngộ, là bọn hắn ở phương diện này vốn có năng lực để bọn hắn dễ như trở bàn tay liền học được Sơn Hà Kiếm Quyết. Dù sao Sơn Hà Kiếm Ý cùng Sơn Hà Kiếm Quyết là hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên bây giờ đám lão gia này lớn nhất nhược điểm liền là cũng không đủ bản mệnh linh khí. Nếu như không có ngoại lực hỗ trợ, bọn hắn đến vất vả tu luyện một tháng. Sau đó mới có thể phóng thích một đạo Cửu Trọng Sơn kiếm thế. Cho nên, tạo thành tiểu đội đi, 10 người một đội, gặp được tình huống, 10 đạo Cửu Trọng Sơn kiếm thế không sai biệt lắm liền có thể giải quyết. Cứ như vậy, Thiên Kiếm môn tuần tra núi tiểu đội nhanh chóng thành lập, 4 cái tuần tra núi tiểu đội chia làm 4 vòng, mỗi chi tuần tra núi tiểu đội phụ trách thời gian 10 ngày, theo Tiểu Lâm Phong đến Lạc phủ phong, lại đến Long đầu phong, cuối cùng lại đi một lần Quan Sơn chấn nhỏ. Dù sao Lý Hàn Thu một người ở Quan Sơn trấn nhỏ áp lực vẫn là rất lớn. Một canh giờ bài tập buổi sớm về sau, Trương Dương đứng dậy. Mà cái kia 34 cái lao gia hỏa cũng đi theo kết thúc tu luyện, bởi vì kế tiếp là bữa sáng thời gian. Trong truyền thuyết người tu tiên ăn gió uống sương, đối với loại thuyết pháp này Trương Dương chỉ muốn xì một ngụm. Hiện tại hắn cái này tiên kiếm môn mỗi ngày đều muốn mở bữa ăn ba lần, mỗi người mỗi bữa một cân yêu thú thịt, đây chính là yêu xoay cấp. Loại này yêu thú thịt đối với tu hành không có trực tiếp giúp ích, sẽ không chống rông thêm ra một giáp công lực, nhưng đối với khôi phục khí huyết, cải thiện thân thể bản nguyên lại là coi như không tệ. Cho nên mắt nhìn thấy những lão gia hỏa này từng cái tóc trắng biến thành tóc đen, nếp nhanh cấp tốc giảm bớt. Ánh mắt theo vận đục trở nên trong suốt, lao thái thái đều nhanh biến thành bác gái. Tóm lại, tình huống ngay tại từng ngày thay đổi tốt. Trường môn sư tôn, đệ tử Khương Dung, đề nghị lại đi một lần giải ly cung. Ăn uống no đủ sau đó, một cái vóc người cao lớn trắng hán, ân, nhất định phải là chẳng hán, Lao nhân này ở đã qua một tháng trong thời gian là tất cả chiến đấu trong kiếm tu biến hóa lớn nhất. Hắn cũng là trong huyễn cảnh cái thứ nhất đập vào đá vụn tung lung cái kia. Đồng thời cũng là tất cả trong lão gia hỏa kinh nghiệm phong cách nhất một cái, bởi vì Khương Dung lúc còn trẻ làm qua thiên sư học đồ, kém một chút liền muốn trở thành thiên sư. Về sau ngược lại tu võ, đi thăm danh sư, tu tập không dưới 20 loại võ kỹ, tinh thông đao thương kiếm kích cung nọ bứa dịu các loại vũ khí. Làm qua sơn tặc đại vương, bị đại tề vương triều chiều an sau dẫn đầu quân đội từng liên tục hạ địch quốc 12 thành. Võ công hiền hách, cưới qua công chúa, làm qua đại tướng quân, thẳng đến 60 tuổi lúc bị tân hoàng đế chết ép, hoạch tội cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, cuối cùng hắn quả thực là mang theo một nhà lớn bé, mấy trăm thân vệ theo trong mấy chục ngàn người giết ra vương thành